chương 436, b á đạo yêu hoàng viễn cổ di hùng một năm vê anh một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy ầm ầm hàng lâm như cựu thiên ngân hà khuyên tiết vừa tựa như vô tận man hoang núi lớn áp tre mà đến như muốn khiến người ta hít thở không thông đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy không có ai có thể chống cự nó tựa như là xuất xứ từ sinh mệnh chỗ sâu nhất linh hồn tầng dưới chót nhất sợ hãi khiến người ta sợ hãi khó nhịp rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hội là tại chỗ sủi lơ ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng lên nay cỗ đáng sợ hung uy làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được mọi người đều bị kinh trụ nghẹn họng nhìn chân chối mục như ngây người kê không đúng đây không phải là yêu tộc người đây là viễn cổ di hung ma hoàng mông vô kỵ dưới đáy lòng gào thét nhưng cũng không dám lên tiếng đường đ ư ờ n g thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc bên ngoài yêu hoàng tri vị đúng là làm cho nhất tôn viễn cổ di hung ngồi lên đây quả thực là trận thiên hạ chi sáu t á m bảy đại kê nhưng yêu tộc người lại không hề dị nghị liền yêu tộc một chúng thần vương làm như cũng tiếp nhận rồi sự hiện hữu của h ắ n điều này nói do cái gì ý vị này hoặc là tân nhiệm yêu hoàng thủ đoạn mặt trời có thể chấn áp yêu tộc trong hết thể khâm phục hoặc là chính là trong này có người ngoại không biết được bí mật vô luận là người đều không phải là ngoại nhân có thể nhiều lời chuẩn đế tột cùng tu vi trước đây có lẽ chưa, chưa từng nghe nghe thấy có tin tức về người nọ a ngông vô kỵ trong lòng kiên rẻ không thôi tân nhậm yêu hoàng gần giống như từ trong đất n ô ra một dạng căn bản là cha không ra bất kỳ nội tình hắn quá khứ tựa như trống rỗng sợ có thể biết cũng vẹn vẹn chỉ là tại hắn trở thành yêu hoàng phía sau tin tức điểm này hết sức kỳ quái đường đường yêu tộc yêu hoàng c h i vị đúng là làm cho một viễn cổ di hung chiếm cứ cũng không biết đời thứ nhất yêu đế ván quá tài còn có thể hay không đẻ ép được ma hoàng n g ô n vô kỵ không dám nói cơ vô tình há lại sẽ cố kỵ lúc này không chút lưu tình trào p h ú n g đứng lên lời này vừa nói ra giữa sân một mảnh xôn xao yêu tộc cao tầng người hoặc là còn biết rõ một hai nhưng trung hạ tầng yêu tộc người cũng là x ô i sùng s ụ tình huống gì yêu hoàng c h i vị không phải từ trước đến nay từ yêu hoàng nhất tộc người đảm nhiệm sao đây rốt cuộc là chuyện gì thế nào sẽ có một ngoại nhân chiếm giữ ta yêu tộc yêu hoàng c h i vị ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật ta yêu tộc yêu hoàng bực nào tôn quý có thể nào từ ngoại nhân đảm nhiệm chúng ta cần một lời giải thích vì sao là một ngoại nhân đảm nhiệm ta yêu tộc tri hoàng một đám trung hạ tầng yêu tộc người không khỏi là nghị luận ở mỹ nhìn về phía một đám yêu tộc cao tầng hy vọng có thể đạt được giải thích hợp lý bọn họ bị yêu hoàng nhất mạch người thống trị đã lâu bên ngoài t r á n h sóc chi vị có thể nói là thâm nhập lòng người trước một đời yêu hoàng đã chết dựa theo l ệ thưởng cho là kỳ tử tự hoặc là huynh đệ kế vị vì sao đột nhiên toát ra một cái viễn cổ di hung chiếm đoạt yêu hoàng chi vị tiếng h huyên não tân nhậm yêu hoàng nộ trên một tiếng như quần quận t i ê n lôi đất bằng phảng nổ vàng lại như thần minh giống giận đinh thai nhức ó c bổn t o ạ chấp trường yêu tộc ai khâm phục đứng ra ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng ngắm nhìn một phía không một phía không một ở tuyệt đối vũ lực trước mặt người y ế u là không quyền lên tiếng những cái này chân chính khôi phục sớm ngay đầu tiên đã bị bên ngoài chém giết sau lại lại lấy được một chúng thần vương chống đỡ tha phương mới ngồi vững vàng yêu hoàng chi vị bây giờ người nào lại dám không nhìn uy nghiêm của hắn sau trận chiến này đông vực tất nhiên bị san bằng ta yêu tộc làm nhập chủ bên trong tân nhập yêu hoàng ngữ âm lạnh lạnh liền như cùng năm đó m ư ợ dạng nhân tộc vì cường tộc thị thực mặc người chém giết cơ vô tình diện vô biểu tình trước người xuất hiện một thanh thanh đồng c ủ mâu trên đó thần hoa rực rỡ như vô thượng bảo thạch m ư t dạng dụ cho người trú m ụ h ắ n nhẹ nhàng huy động c ủ mâu động tác nhẹ vô cùng tựa như là ở kích thích cầm huyền một dạng nhưng hư không bên trong cũng là hiện lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức giết hắn đi phía trước có nhất tôn yêu tộc hoạt hóa thạch cường giả q u á c khẽ xông về phía trước phúc một đạo thân ảnh nổ tung hóa thành đầy trời huyết vũ nhiễm đỏ phía dưới thổ địa đặc biệt thế diễm chuyện gì xảy ra cổ lực lượng này một vị khắc vọt tới hoạt hóa thạch cường giả gào thét xông đến cơ vô tình trước người cũng là khó có thể nhúc ních phúc một tiếng cũng bước dập khôn theo hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống trong né mắt giữa sân hoàn toàn tinh mịch ở bụi này đầy trời m á u chạy thành sông trên chiến trường dĩ nhiên một k i a một hào âm thanh cũng không có cái k i a một người một mâu như vô thượng chiến thần có thể chạm tận thương sinh、Phúc. một tôn hoạt hóa thạch cường giả vào tới không ngoài dự tính hóa thành đ ầ y trời hết u y vũ bay xuống khiến cho người sợ hãi trong nháy mắt ước chừng ba vị hoạt hóa thạch cường giả bỏ mình liền cơ vô tình góp cáo đều chưa từng đụng tới như vậy sức chiến đấu đáng sợ quả thực làm cho người ta sợ hãi phải biết vào giờ phút này cơ vô tình nhưng là liền hắn trời ban pháp tướng đều chưa từng thi triển vậy làm sao có thể khiến người ta không sợ hãi bạch t thành chủ bất động đảm nhiệm hết vũ bay tán loạn h á n mâu quang tâm h thúy nhìn chằm chằm phía trước tân nhậm yêu hoàng trong thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch không có tiếng văn nào ngược lại cũng coi là một vô thượng anh tài chỉ tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết tân nhậm yêu hoàng từng bước một về phía trước tới gần đi rất chậm thần sắc lạnh nhạt nhìn không ra chút nào tâm tình chậm trờn tựa như cơ vô tình ở trong mắt hắn căn bản liền không coi là cái gì một dạng khó gặp nhân kiện hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng có thể nhiều chống đỡ một hồi bạch đ thành chủ diện vô biểu tình không chút sức mẹ trường mâu nhắm thẳng vào tân nhậm yêu hoàng lại tựa như là đàn nói không sợ chết ngươi liền tới ông theo â n n ậ m một nói tia màu làm yêu xuyên thấu hoàng như chất hư không, long chảo đại trường, làm như có thể trường khống không tình. h long vào vàng, nói trường, trường dạng, lang một tia trụ trụt có cơ vũ vô đại cái này một động tác thi triển hư không bên trong nhất t h ờ i hiện lên một cỗ hỗn độn chi khí đột nhiên trong lúc đó chính là ngưng tụ thành một chỉ lớn vô cùng bốn mươi tám long c h ả o như một tọa thần sơn ép xuống khí tức kinh người bạch t i thành chủ huy động c ổ mâu bán ra thiên ti vạn lũ thần mang hóa thành từng đạo quang cùng cái kia long c h ả o v à chạm phát sinh dung trời v a n g dư ba càng là xinh xinh đánh rách tả tơi đại địa một số gần như hình thành một cái nho nhỏ hồ nước ngược lại là ngoài dự liệu của ta tân nhậm yêu hoàng hơi biến sắc mặt lần thứ hai hóa thân tia chớp màu vàng toàn lực nhằm phía cơ vô tình quanh thân tản ra làm người sợ run khủng bố ba động giờ khắc này cả người hắn tựa như hóa thành một cây trưởng t h ư ơ n g sắc bén và phần vô tận hỗn độn chi khí bông u xuống thanh thế lớn không ai bằng hán ý muốn một lần hành động chém chết cơ vô tình đ rs trúc thi vào trường cao đẳng các bằng hữu tâm tưởng sự thành từng bước thăng chức thi đậu tâm nghi đại học chương bốn trăm ba mươi bảy vô thượng hư binh tình thế vi diệu hai năm t mọi người đều kinh hô một cách này quá kinh khủng q u a n diệu thương、cùng. không ai có thể mở mắt giống như là có thể đem bầu trời thái dương đâm tới thần uy cái thế cái này cái này căn bản cũng không giống như là nhất tôn chuẩn đế có khả năng phát ra công phạt vê anh một cách này vượt qua không gian ràng buộc mở ra thời gian công xiềng cơ vô tình liên tục huy kích đều chưa từng đem chống đỡ công phạt vô song không thể ngăn cản quan g hoa tan hết tân nhậm yêu hoàng xuất hiện ở cơ vô tình trước người một chỉ điểm tại mi t â m chỗ nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng thời gian tựa như từ đó dừng lại a sau một khắc không ít sinh linh la thất thanh đứng lên gương mặt khó có thể tin màu sắc cơ vô tình trắng non trên mặt đột nhiên trong lúc đó có vô tận máu tươi chảy ra nhanh chóng nhiễm đỏ hắn bạch t h thê diễm không gì sánh được s ở có nhân tộc tu sĩ đều toàn thân lạnh leo bạch ý thành chủ bị giết sao mà yêu tộc thì là một mảnh tiếng hoan hô mặc dù tân nhậm yêu hoàng cũng không phải yêu tộc người nhưng chém giết cơ vô tình vị này cường giả không thể nghi ngờ là đốt trong lòng bọn họ cùng nhiệt ở quá mười chín đi trong mấy chục năm chết ở cơ vô tình trong tay cường giả yêu tộc vô số k ể thậm chí có không ít người hay là bọn hắn thân bằng hào hữu bây giờ nhìn tận mắt vị này cường giả bị chạm sát nơi này trong lòng bọc một tiếng nổ vang bảy luân mặt trời lên không hiển hóa kinh khủng uy áp mang theo lấy vô thượng tần h uy trên không nghiền ép xuống ở đáng sợ như vậy công phạt dưới tân n h ậ m yêu hoàng cũng không khỏi nhữ mày bước ra lối nhanh lúc này một đám sinh linh mới phát hiện cơ vô tình nơi mi tâm lại là sinh s i nhiều n h hơn một cái lỗ nhỏ trên đó kim mang rực rỡ ngăn cản lấy nó khép lại hiển nhiên cái kia chỉ một cái thương tổn so với trong tưởng tượng lớn rất nhiều không sai không có khiến ta thất vọng đáng giá xuất thủ tân n h i m yêu hoàng lăng không hư lập nhìn về phía cơ vô tình ánh mắt mang theo vẻ hài lòng ở đây chi sinh linh đều kinh hãi c ư ờ n g đại như vậy bạch tý thành chủ vẹn vẹn vẫn chỉ là không sai tân n h ậ m yêu hoàng đến tột u cùng là bực nào c ư ờ n g đại ùn g ùn g cơ vô tình nhiệm cái kêu máu tươi chảy như dòng nước lần thứ hai huy động lên cổ m â u tới t ừ n g đạo hào quang bắt đầu khởi động mà ra tựa như một cái thông tin ê hoàng hà kéo dài không nớt g ở nơi này cái thông tin ê trên đại hà thì là bảy vầng mặt trời trói trang hoành không tản ra vô tận khủng bố vi năng trong nháy mắt trên trời dưới đất s á t khí vô hạn như ngày tận thế khủng bố khó nhịt nên kết thúc thi vi con kiến hôi tân n h i m yêu hoàng lắc đầu long trào huy động mở ra một cái lại một cái tiểu thế giới áp xuống đây là thế giới chi lực bên trong bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt vai đối lập thêm cân bằng chỉ khi nào nổ lên giữa hai người va chạm uy năng không thể tưởng tượng thình thịch bảy vầng mặt trời t r ó i trăng nổ bắn ra vạn đạo thần mang lóng lánh phía chân trời rực rỡ hư không giống như từng chuôi thần kiếm vậy có thể đâm thủng bầu trời nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu c u ộ n trào manh liệt nhi động thông thiên hoàng hà trào đạn g không n ấ t kích khởi tầng vào sóng thần kiếm từ đó xuyên qua mang theo từng đạo thất thải cầu vồng theo sát phía sau trong nháy mắt hư không trong sát khí cùng mỹ áp tựa như đón gió căng phồng lên một dạng biến đến vô cùng kinh người có thể chứng kiến thất thải cầu vồng cùng thần kiếm kết hợp với nhau hóa thành thái sơ ánh sáng giang khắp nơi sức công phạt n ủ i tiên bành bành bành từng cái tiểu thế giới bị phá ra bên trong sáng tạo cùng hủy diện chi lực dễ dàng bị thần kiếm phân ra không có thể như trong dự đoán giống nhau n ổ lên nhưng mặc dù như thế lần này dư ba vẫn là khủng bố khó nhịn sinh sôi san bằng vô tận thanh sơn đại xuyên Cái chẳng, có Có thạch c nhiên điều gì? Dĩ nhiên chẳng, điều này sao có thể? Có hoạt hóa sao hắn một cách này mặc dù không bằng hắn thời kỳ toàn thịnh nhưng dùng để chấn áp chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh sinh linh vẫn dễ như t r ở bàn tay cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột u cùng lạc như thế nào làm được thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra không thể khinh thường nha không thể không nói sự cường đại của ngươi một lần lại một lần ngoài dự liệu của ta nhưng tất cả d ừ n g ở đây a c o n kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi tân nhậm yêu hoàng mâu quang lạnh lùng l ạ n h lạnh không gì sánh được sau lưng đột nhiên hiện hóa ra nhất kiện cổ pháp vô hoa bạch cốt chiến giáp cùng với một cây trắng bệnh vô cùng bạch cốt gậy to siêu bạch cốt chiến giáp vào thân rắn vào không gì sánh được bạch cốt gậy to nơi tay ngập trời hung lệ chi khí bắt đầu khởi động không ngớt giờ này khắc này tân nhậm yêu hoàng như nhất tôn vô thượng manh thú vậy tản ra làm người ta sợ h ã i sắc khí khủng bố phi thường cái này đây tự a hồ là vô thượng viễn cổ manh thú tỉ mỉ tế luyện vô thượng h u n g binh có người nói vô thượng viễn cổ manh thú ở tại thời điểm thành niên lấy bí pháp cắt đoạn thân thể mình một cái bộ vị trải qua bí pháp tế luyện có thể cùng thân mình hoàn mỹ phù hợp bùng nổ u y năng có thể so với cực đạo đế binh không sai có người nói có chút vô thượng viễn cổ manh thú có thể cùng đại đế giao phóng loại này hung binh tác dụng không thể coi thường không ít sinh linh kinh hãi xem không mười bảy hướng tân nhậm yêu h o à n g ánh mắt tràn đầy sợ hãi phòng ngự có bạch cốt chiến giáp công phạt có bạch cốt gậy to bạch ý thành chủ có thể ngăn cản được sao s ở có nhân tộc tu sĩ không đành lòng tận mắt chứng kiến toàn bộ đều tràn ngập sự không c a m l ò n g càng có một loại cảm giác vô lực phẫn nộ mà vừa đành chịu chết tân nhậm yêu h o à n g như một tia chớp hoa phá thương h ù n g cầm trong tay cái k i a bạch cốt gậy to phủ đầu truy dưới trong né mắt thiên hôn địa ám vô tận hỗn độn chi khí hôn tạp vô thượng hung sát chi khí vung xuống như vô ngân tinh không truy lạc thần uy không thể đỡ đây là c không chỉ có như vậy hắn càng là huy động của mâu đánh ra vô tận thần hà kéo theo hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự đón đầu thống kích giờ khắp này toàn bộ sinh linh hai mắt không dám nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong chiến đấu đáng sợ như vậy đối quyết hiếm thấy trên đời không cho phép bỏ qua húng chi lúc này tình thế cực kỳ vi diệu một ngày cơ vô tình thất lợi hậu quả khó có thể dự liệu chương bốn trăm ba mươi tám thành chủ trọng thương thảm liệt chiến trường ba năm ùng ùng vô tận hỗn độn chi khí hôn tạp vô thượng hung sát chi khí vung xuống trùng trùng điệp điệp như vô ngân tinh không ép xuống thanh thế lớn không a i bằng bạch cốt gậy to quả thực có như một cây thông tin ê thần trụ bộ c phát khiến người ta khó có thể tưởng tượng chi thần uy phủ đầu đánh tới đây là cực kỳ đáng sợ một kích có thể vỡ toại thiên toàn bộ sinh linh đều kinh hô một trận đại chiến liền muốn hạ màn kết thúc nhân tộc rất nhiều tu sĩ không đành lòng nhìn thẳng toàn bộ đều tràn ngập sự không cam lòng với oán giận càng nhiều hơn là một loại sâu đậm cảm giác vô lực đáng sợ như vậy công phạt người phương nào có thể kháng cự thình thịch không có chút nào ngoài ý m u ố n bảy luân mặt trời lên không bị bạo cùng lúc đó bạch y thành chủ n h ữ n g mày sắc mặt trắng bệnh phun ra một n g ụ m máu tươi lần thứ hai nhiễm đỏ hắn bạch y ỉ ngay sau đó cái kia vô tận thần hà cũng theo đó bị đánh tán hóa thành đầy trời thất thải chi vũ thưa tất đầy đất tân n h i ệ yêu hoàng công phạt thực sự khủng bố kinh khủng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng ba đại thánh địa chi thánh chủ kể cả một đám hoạt hóa thạch cường giả tê động với một sát na đem bạch đi thành chủ hộ tống ở chính giữa dồn dập thi triển với nhau tuyệt kỹ cùng bí bảo trong nháy mắt hư không bên trong thần hoa diệu thế các loại bí thuật cùng bí bảo h ò a lẫn lúc này mới khó khăn lắm đem tân nhậm yêu hoàng bước lui như thế nào có thể còn gấp hơn nói ban đầu thánh chủ móc ra một viên chữa thương thánh dược không nói lời nào nhét vào cơ vô tình trong miệng không có thương tổn cùng căn nguyên ngược lại cũng không sao chỉ là hắn một kích kê suy giảm tới ta chi đ ă n điển kinh mạch trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ sợ là khó có thể tai chiến cơ vô tình diện vô biểu tình trong con ngươi cũng là một mảnh lo nghĩ b ư ớ c này tộc chiến thời khắc mấu chốt chiến lược của hắn hoàn toàn biến mất phải làm sao mới ổn đây không chỉ có như vậy mới vừa xuất thủ đối phó vị kia siêu cấp cự thú nói ban đầu thánh chủ cũng là suy giảm tới bồn nguyên lúc này cũng bất quá là dáng chống đỡ mà thôi cái này tân n h ậ m yêu hàng o cực bên ngoài cổ quái chỉ sợ bọn ta còn đánh giá thấp hắn thanh dương thánh chủ n ô n ngữ ưu s â m nguyên tưởng rằng hắn tối đa có thể cùng thành chủ ngươi ngang hàng hiện nay đến xem chỉ sợ hắn sớm đã là siêu thoát rồi bọn ta cảnh giới nói ban đầu thánh chủ thần xác cảm đạp nói mọi người cũng vì đó ngần ra sau đó toàn thân lạnh lẽo sắc mặt hoàn toàn thay đổi nếu như liền cơ vô tình cũng không đỡ nổi hắn bọn họ thì như thế nào có thể đem ngăn cản lúc này trung hạ tầng đối quyết đã là bại trận nếu như liền bọn hắn cũng đều chiến bại mặc dù thần vương giữa quyết đấu có thể thắng lợi cũng là một hồi đại bại à. húng chi lúc này thần thành lại có bị phá giống như cuộc chiến hôm nay chẳng lẽ là trời vong ta đông vực trong lúc nhất thời một chúng nhân tộc cao tầng tất cả đều lặng lẽ trong mắt có vẻ tuyệt vọng màu sắc hiện lên tuyệt vọng sao cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu nha chó hay còn ở phía cuối đâu tân nhậm yêu hoàng mặt mỉm cười trong tay bạch cốt gậy to hay không diễn hóa xuất một cổ xương trắng túi có vô tận hôn độn chi khí bông xuống tại chỗ đem một chúng nhân tộc cao tầng bao phủ trong đó một hồi rết chóc thị kiến rốt cục muốn bắt đầu tân n h ậ p yêu hoàng mâu quan g t h i ề m t h ư ớ c vung tay lên điểm như nói n yêu tộc các v i n h đệ huyết tẩy đông vực từ đó khắc thủy một đám yêu ma liên quân không bất hưng phân trắng trận tiếng động lẫn giống vũ động vũ khí trong tay nhấc lên một hồi t ì n h phong huyết vũ trong n g a y mắt tình thế trong sân gần như nghiêng về một bên mất đi một chúng nhân tộc cao tầng điều hành cùng trợ giúp nhân tộc tu sĩ、si、dung manh thuộc về dung mánh cũng là nan địch, cái kia trước mắt địch dần dần chống đỡ hết nội đứng lên trong lúc nhất thời giữa sân huyết vũ t r ù n g thiên phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay l o ạ n như vô gian địa ngục yêu ma hai tộc liên quân tựa như vô cùng vô tận một dạng lại có loại chủng yêu thú trợ trận đánh nhân tộc tu sĩ liên tục bại lui chỉ có thể từng người tự chiến hôn đ à n n g ư ờ i cảnh dám như thế một chúng nhân tộc cao tầng muốn rách cả mí mắt dồn dập thi triển bí t h u ậ t cùng bí bảo ý muốn đánh vỡ cái này bạch cốt túi cứu viện giữa sân nhưng cực kỳ đáng tiếc đây hết thệ cũng chỉ là phi công ở ngay từ đầu lúc bọn họ chính là ý muốn phá vỡ túi cho đến lúc này lại đều là bất lực lúc này há lại sẽ có ngoại lệ đâu tuyệt vọng a phẫn độ a h như ậ nhưng xuyên t ấ u qua u b sau một lát nói ban đầu thánh chủ cũng là lên tiếng chúng ta tiết liệt huyết nhiễm các vàng người trước ngã xuống người sau tiến lên vì h â n tộc ta mở một đường máu thủ vệ dân tộc ta chỗ ở b ọ n ta sống ở nhân tộc khéo nhân tộc cũng sẽ chết ở vì nhân tộc p h â n đấu trên đường chúng ta chi sứ mệnh đó chính là Dết! Dết! Dết! z ế t hắn cái máu chạy thành sông thanh thiên nhiễm huyết tuôn ra nhân tộc ta phong thái vô thượng một chúng nhân tộc cao tầng bao quát cơ vô tình cũng vì đó s ư ớ n g sốt c h ậ t cũng là cùng kêu lên hô to lên chúng ta tiết h liệt huyết nhiễm c ắ t vàng người trước ngã xuống người sau tiến lên vì nhân tộc ta mở một đường máu thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở bọn ta sống ở nhân tộc khéo nhân tộc cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường chúng ta chi sứ mệnh đó chính là z z đây là một cái thần thông đại viên mãn tu sĩ sinh ra bạo tạc hầu như san bằng phương viên mấy chút thước bên trong không một cái yêu ma sống sót Thầy U, thứ ầ y t h cho hài nhi bất tài công ơn nuôi dưỡng nặng như thái sơn hài nhi cũng chỉ có thể k i ế p sau lại báo lại một cái trẻ tuổi tu sĩ vọt vào trận địa địch nghĩa vô phản cố tự bạo như vậy một màn ở phía dưới chiến tràng bên trong không ngừng phát sinh lại là s i n h s i n h để ở y o ma hai tộc tiến công cũng không phải là từng cái sinh linh đều không sợ chết bọn họ cũng là huyết nhục sinh linh cũng sẽ khiết đảm đúng lúc này viễn vương đùi mù cuộn quận như có thiên quân vạn mã đột kích đại địa đều run dày động không ngừng tựa như động đất một dạng toàn bộ sinh linh vì thế mà kinh ngạc lẽ nào đối phương lại tới vệ binh Chương 439, tiêu phàm Giết song. chóc vô mọi a sao man man chưa qua ra, kia man n nhiều như vậy man thú? Đông bên trong, khi nào từng có nhiều như vậy man thú, chưa từng nghe qua nhà. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào sinh linh, nhìn đến tận thú, tại thể thú? thú, tộc Việt thủ? mặt thét khi chi hãi, khiếp thú. cái sợ sợ gào có có vực có đều yêu vậy vậy vẻ vẻ vô Đây xảy đây đây mà m gì là là lẽ Ở người đều biết man thú hơn phân nửa tụ tập ở nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong còn lại chính là khu tiên hữu thường lui tới lúc này cái này giống như đại dương man thú đ à n cũng là phá vỡ tất cả mọi người nhận thức liên tưởng đến tân n h ậ m yêu hoàng viễn cổ di hung t h â n vận một chúng nhân tộc tu sĩ không không đẩy mặt tuyệt vọng màu sắc nguyên bản là đã đánh không lại bây giờ lại thêm ra cả đời này lực quân cái này còn làm sao có thể đánh trong lúc nhất thời lại có không ít sinh lòng tử trí nhân tộc tu sĩ thôi động bí pháp nhảy vào yêu ma liên quân bên trong ẩm ẩm tự bạo nhưng cái t i a như núi như biển một dạng yêu ma hai tộc liên quân cùng với cái tia giống như đại dương man thú đàn không chút nào thay đổi quá lớn lẽ nào trời muốn diện ta đông vực một gã cao tuổi nhân tộc tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét thần tình bí phẫn trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ lòng có b u ồ n b ã hai mắt đỏ thẫm khoe mắt có nước mắt chảy xuống ngay cả là phấn bỏ mình chiến thì như thế nào lúc này tình thế đã không phải là sức người có khả năng đ ổ i tám trăm bảy mươi thay đổi đúng lúc này keng một tiếng trung vang vang vọng đất trời toàn bộ sinh linh đều thất kinh thân thể lay động một hồi đây là thanh â m gì ngay một khắc này toàn bộ đông vực đều đã bị kinh động hoàng trung đại lữ một dạng âm thanh vang vọng một phe này chiến trường vào giờ khắc này sợ có linh hồn của sinh linh đều là di chuyển tâm thần khó an cái này đây là tại chỗ nhân tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn thấy được cả đời khó quên một màn nhất tôn như, như núi h ư n cao đại trung đột nhiên xúc lập ở hư không bên trong tản ra làm người ta vắng lặng đáng sợ ba động ngay sau đó chính là bừng tỉnh diệt thế một màn xuất hiện vị tiêu đại trung rung động tiên địa tiếng trung không có gì không phải thúc giục chỗ đi qua tất cả hóa thành hư vô tựa như cái gì cũng không tồn tại m ộ t dạng tại chỗ chính là có vô tận sinh linh tan t h à n h mây khói mạnh như vô địch trí cường giả cũng đều là liền anh đều không rên một tiếng liền hình thần câu diện căn bản là không có cách phản kháng những cái này may mắn còn sống sót sinh linh cũng không thể trốn qua một kiếp này đều là bị tiếng trung sở chấn thương k h í tức vẻ vải không nớt bây giờ cớm hắt ở trong mắt bọn họ tiếng trung vang lên cái k i a một s á t na toàn bộ thiên địa đều rất giống tan vỡ một dạng bầu trời ở sụp xuống mặt đất bắt đầu ra n ẻ khe hở không ngừng mở rộng hóa thành thung lũng cùng vực sâu đại đ ị a tựa như n ê n đón một hồi động đất một dạng trong nháy mắt thương hải biến tăng điển trong lòng đất nham tương quần trào mãnh liệt mà ra lan tràn khắp nơi toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất cằn cỗi cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng khiến cho người sợ hãi sợ hãi khó nhịt Phương biên trong vòng mấy trăm dặm, tất mấy rằm, cả đột ề u là đáng sợ như sợ vậy m vẹn vẹn nhiên thiên địa cực h ấ n một bộ lớn vô cùng sách cổ hành không che lồng cả phiến thế giới vô thượng uy áp xuyên tấu qua phát mà ra xuống phía dưới trao tới quyển sách cổ này bao dung thiên địa vạn vật thu nạp ba ngàn đại thế giới có thể đem tất cả chấn áp cùng luyện hóa đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh thần uy vô hạn cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập rung động cổ kim tương lai chư thiên vạn giới đều ở đây cùng dung toàn bộ sinh linh sắc mặt cũng thay đổi tất cả đều hoảng sợ thất sắc đại địa ở đình trệ vô tận núi đồi ầm ầm đổ nát hóa thành đầy trời bụi mù l o ạ n vũ sông đo ạ n tuyệt nguồn nước bốc hơi lên ở sách cổ trong phạm vi tất cả sinh linh tất cả đều bạo thể mà chết thần hồn tiêu tán l ư ỡ n g kích vẹn vẹn chỉ là l ư ỡ n g kích thương hải biến tăng đ i ể n thiên băng mà đất dung nguyên bản như núi như biển một dạng yêu ma hai tộc liên quân ở kinh khủng như vậy cực đạo đế biên ớ i như dương xuân bạch tuyết đột nhiên tăng giã đồng hồ hình đế binh sách cổ đế binh vô song vương đây là vô song vương cực đạo đế binh thiên hữu nhân tộc ta thiên hữu nhân tộc ta a vô song vương thật là thiên hạ vô song chốc lát tính mịch qua đi s ợ có nhân tộc tu sĩ tất cả đều lên tiếng hoan hô lên hai vị cực đạo đế binh xuất hiện trong n g á y mắt hóa giải nhân tộc tu sĩ chi nguy cơ sinh tử càng là một lần hành động chấn n h i ế t còn thừa lại yêu ma hai tộc chi sinh linh hai vị cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh là đủ cải biến bộ tộc chi số mạng vô song vương vô song vương vô song vương ở đây nhân tộc tu sĩ lên tiếng hoan hô nhất t ể vì tiêu p h à n ủng hộ đứng lên trên mặt tràn đầy cảm kích cùng tôn sùng màu sắc ngăn cơn sóng g ữ với sống còn chi tế cực đạo đ ế binh chém hết yêu ma t à bị làm sao có thể hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tân nhậm yêu hoàng đồng tử mánh co rụ ù lại gương mặt không thể tin tưởng màu sắc rõ ràng có hai vị thần vương đi vào c h ấ n áp người này hắn tại sao lại xuất hiện ở này như vậy uy năng đế uy hắn chính là một cái dưới bước chuẩn đế tu vi nhân tộc tu sĩ thì như thế nào phát ra ở điều động toàn quân phía trước yêu tộc lao bối thần vương chính là xuất động hai vị chuẩn bị đem tiêu p h ả m c h ấ n áp cũng đếm thử c ư ớ p đoạt tiêu p h ả m hai vị đế binh cùng nhau đi tới còn có một tôn yêu tộc cực đạo đế binh làm sao lại thất thủ càng làm cho tân nhậm yêu hoàng kiên kỳ là cái này hai vị cực đạo đế binh bùng nổ đế uy quả thực khủng bố có thể so với hai vị thần vương sử dụng cực đạo đ chẳng lẽ cái tên này tu vi lần thứ hai tăng vọt hay sao lẽ nào cuộc chiến hôm nay ta yêu tộc đem muốn thua không biết sao tân nhậm yêu hoàng tâm bắt đầu chìm xuống giờ này khắc này hắn cũng không tiếp tục phục phía trước như vậy tự tin đ á y mắt bắt đầu có một tia vẻ sợ hãi hai vị cực đạo đế binh xuất hiện là đủ đánh vỡ lúc này cục diện bế tắc làm cho nhân tộc một lần hành động c h u y ể n bại thành thắng tân nhậm yêu hoàng còn như vậy một đám yêu ma hai tộc cao tầng cũng không khỏi kinh hồn táng đảm đây chính là hai vị cực đạo đế binh ai có thể kháng cự tiêu phàm người dám lấy cực đạo đế binh tàn sát bình thường sinh linh làm thật không sợi phạt sao Yêu ma hai tộc liên quân bên trong ộ c liên bên quân t đột một tiếng thét. nghiệt, tạo Trong nhiên vang lên phẫn gào Lớn như ngươi bi dưới. vậy sao gào dám sắc quá khứ vô tận trong năm tháng cực đạo đế binh đối quyết thường thường đều là phát sinh ở cường giả trong tay đế bi cũng hơn nửa là ở vực ngoại hư không bên trong bạo phát như lúc này như vậy trực tiếp lấy cực đạo đế binh tàn sát bình thường sinh linh sự tỉnh có thể nói là ít lại càng ít cũng không quái tử có sinh linh như vậy b i phẫn hai bay vạ gió đây chính là hai bay vạ gió a ta tiêu phàm trọn đời chưa từng sợ quá chính là thiên h i ể n tiêu phàm như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần minh thần huy sang láng hào quan vạn đạo đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong mâu quan g lạnh lùng như đao dám phạm nhân tộc ta giả giết không tha hôm nay bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi chương bốn trăm bốn mươi lực một người tả hữu toàn trường 5 năm năm ùm ùm theo tiêu phàm thanh â m hạ xuống cái tiết như đại dương mênh mông một dạng man thú giống như là thủy triều dâng lên trong nháy mắt đ ầ y trời bụi mù bay lượn ủng m n g tiếng trà đạp như lũ bất ngờ khuyết tiết lớn không ai bằng tại sao có thể như vậy những thứ này man thú không phải yêu hoàng triệu hoán mà tới sao đây là chuyện gì xảy ra đây không phải là yêu hoàng bệ hạ triệu hoán đến sao Cái thiết như đại dạng lại, hai liên dương dừng mênh mông man nhất nhằm quân, không sông một ma yêu thú, phía chút lại, khí tộc sát để có vậy n Như tiêu. v ngoài ý liệu một màn nhất thời làm được ở đây chi sinh linh đều nha nhưng l i ê n cơ vô tình đám người cũng đều là vẻ mặt m ộ t bức gương mặt không thể tin tưởng cái này chút có thể đều là man t h ú à tính thích giết chóc tại sao lại cô đơn chỉ giết yêu ma hai tộc liên quân lẽ nào đây là tiêu phàm tiểu tử k ê u kiệt tác nói ban đầu thánh chủ nhịn không được thở dài nói không thể nào man thú từ trước đến nay đều là không người nào có thể thúc đẩy tiểu tử kia lại làm sao không phàm cũng không thể nào làm được chứ t h a nhưng d ơ thánh, thánh cho ủ nhịn không được phản được bác. t r n tận trong năm tháng, nam nhân cùng bên ngoài trung quanh cường g quá khứ vô vực với tộc tộc, đến ề u nghĩ h t tất cả b i ệ pháp, m u ố nay thúc dụng cái dụng i k vô tận trong thú. man hoang đại trong núi man、thú. Nhưng, cho đến n a cho đại chưa bao giờ có sinh linh làm được quá chính là mạnh mẽ như thần vương giả cũng chỉ có thể lệnh khiến cho bọn họ khuất phục mà không cách nào khu khiến cho bọn hắn tộc quần chớ đừng nói chi là lúc này như vậy kích thước man thú đàn phải biết trong này man thú vương đủ chuẩn đế tu vi người nào có thể thúc giục tiêu phạm ngay cả là thiên hạ vô song trên đời khó tìm nhưng cũng không thể thúc giục những thứ này man thú mới đúng nhưng một giây kế tiếp mọi người đều kinh hãi chỉ thấy tiêu phàm quanh thân bộ phát ra nào đó tối tăng khí tức hét dài một tiếng qua đi những cái này m a n thú bầy tốc độ nhất thời tăng vọt liền trên người hung sát chi khí cũng biến thành khủng bố phi thường như như đại dương mênh mông man thú đàn bên ngoài ngưng kết ở chung với nhau hung sát chi khí kinh khủng bực nào còn chưa từng giao chiến liền đã lệnh khiến được vô số yêu ma hai tộc l i ề n quân sợ nơi nào còn dám nên chiến trong nháy mắt khí thế hung hung yêu ma hai tộc l i ề n quân như chó nhà có tang ở dạng liệu mạng lui về phía sau chạy không dám chút nào dừng lại thiên một những thứ này man thú đàn dĩ nhiên là vô song vương mang tới thiên vô song vương dĩ nhiên có thể thúc giục mặt thú điều này sao có thể ai tới nói cho ta biết đây không phải là thật một chúng nhân tộc tu sĩ mở to hai mắt nhìn gương mặt không thể tin tưởng vô song vương l à như thế nào làm được dĩ nhiên có thể thúc giục cái này như như đại dương mênh g ô n g man thú đ à n làm cho lệnh khiến cho chúng nó theo lệnh mà làm vô song vương vô song vương vô song vương trong n a y mắt giữa sân lại là một mảnh tiếng hoan hô một chúng nhân tộc tu sĩ tâm tình vui sướng khó có thể ức chế tất cả đều là đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn không thôi vạn, vạn không nghĩ tới trước đây vẫn là sư đ ệ hắn bây giờ đã lớn lên thành có thể tả hữu tộc chiến thông thiên nhân vật a trương khang ánh mắt phức tạp ban đầu ở v ự c ngoại thiên ma t r à n g mới gặp gỡ tiêu phàm lúc hắn vẫn chỉ là khiếp sợ cùng chấn động cảm thấy người này tương lai tất vì nhân t r u n g lắm vượng sau lại ở nói ban đầu thánh địa trong hắn lại chính mắt thấy tiêu phàm cùng nam cung minh trương lao q u y ế t đấu cũng thắng bại khó phân sau đó các loại nịch tiên chiến tích thường thường truyền đến làm cho hắn hiểu được tiêu phàm đã không phải hắn có khả năng kết giao nhưng hắn vạn, vạn không nghĩ tới thời gian qua đi sau đó không lâu hắn đúng là chính mắt thấy như vậy kinh người một màn một người chừng một hồi t ộ c chiến ngăn cơn s ó n g giữ cứu vớt hàng vạn hàng nghìn nhân tộc tu sĩ cái này đây sẽ không là ta đang nằm mơ chứ đừng nói là trương khang chính là cơ vô tình các loại chờ nhân tộc cao thẳng cũng đều là vẻ mặt khó có thể tin màu sắc hắn đến tột cùng l à như thế nào làm được thúc giục cái này giống như đại dương man thú đàn thanh dương thánh chủ khó hiểu vô tận tuyến n g u y ệ t vô số thiên tiêu đều chưa từng làm được sự t ì n h tiêu phàm đến tột cùng lại như thế nào làm được bọn họ lại làm thế nào biết tiêu phàm nắm giữ cổ kinh bên trong có long tộc vô thượng đ ị kinh hôn đ ộ n thánh long quyết có thể thúc giục bất luận cái gì mang cũng có một tia long tộc hết u y mạch màn thú chớ đừng nói chi là chuyến này bên trong còn có hư không thánh hoàng cái này tiên giới lai khách mặc dù tu vi không đủ bên ngoài thời kỳ toàn thị n h một phần bạn nhưng tương trợ tiêu phàm thúc giục những thứ này man thú đản tất nhiên là không nói chơi các loại nguyên do kết hợp với nhau mới vừa có lập tức như vậy kinh người một màn có thể hắn chính là kỳ tích người sáng tạo còn có cái gì là hắn không thể làm được đâu nói ban đầu thánh chủ tự nhiên than thở tiêu phàm lần đầu vào trong mắt h l ú ba loại pháp tướng cùng nam cung minh bất phân cao thấp huyết ma tộc thi luyện tri điệu càng làng địch thiên trạng thánh người phía sau đông vực ốc t h ủ chiến càng làng nhất chiến thành danh thiên hạ kinh lấy một địch sáu chấn áp yêu tộc thiên tiêu liền yêu tộc thánh nữ đều bị bên ngoài bắt được trong các loại càng là giờ nào khác nào cũng đang dẫn động tới một chúng nhân tộc cao tầm tâm chớ đừng nói chi là những thứ khác tộc quần ở nam vực các loại tiêu phàm gần giống như là một viên từ từ bay lên nắng gắt trên người ánh sáng làm cho thiên hạ hàng vạn hàng nghìn thiên tiêu ảm đạm phai mở không vô song vương tên đến tận đây lại không tranh cãi như vậy kinh tài diễm diễm người người nào có thể cùng sánh bay l i ê n yêu đế tử thánh hoàng tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt đều không làm gì được cái này nhân tài mới xuất hiện ai lại dám nói có thể cùng chi đ ặ t song song ta cũng chưa từng nghĩ đến một ngày kia lại vẫn cần nhờ người này tới cứu c h à n g cơ vô tình cũng là sinh lòng cảm khái hắn cùng với nói ban đầu thánh chủ một dạng đều là một đường nhìn tiêu phàm lớn lên nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến tiêu phàm đúng là trưởng thành nhanh như vậy m a u hắn đều cần nhìn lên người này nhưng trong lòng hắn không có chút nào không vui ngược lại là lòng tràn đầy hoan h ỷ cùng vui sướng n h â n tộc có người này sao mà hành thai h â n tộc có người này lo gì bất hưng thịnh đây là thiên mệnh c h i tử đại thế c h ố s u không người nào có thể ngăn cản bên ngoài c u ộ t khởi bất quá lúc này cũng không phải là cảm khái điều này thời điểm cơ vô tình thu liễm một cái tâm thần lên tiếng nhắc nhở tiêu phàm đánh nát vị k i a siêu cấp cự thú nếu không thần thành đem h ủ lúc này trong sân thế cục đã sáng tỏ chỉ cần đem vị t i ê siêu cấp cự thú uy hiếp giải trừ lần này tổ chiến nhân tộc đã là tháng tám phần mười nếu không mặc dù là lấy được thắng lợi cuối cùng thần thành bị hủy nhân tộc tổn thất nặng nề t ố t cùng may mắn được tiêu phạm trong tay nắm giữ hai vị cực đạo đế binh muốn giải trừ thần thành nguy hiểm máy móc chưa chắc không thể h a i anh chính là có đế binh nơi tay thì như thế nào có thể lay động tộc của ta mấy nghìn năm qua tâm huyết sao tân nhậm yêu hoàng lạnh trên một tiếng mâu quang lạnh lùng chương bốn trăm bốn mươi mốt vô thủy thần uy cự thú khó phá một năm ai ở phía cuối con đường thanh tiên gặp mặt vô thủy đạo thành không đây là già thiên trên thế giới thiên hạ thương sinh đối với vô thủy đại đế tôn sùng vô thủy đế trung làm vô thủy đại đế chứng đạo khí t r i n h phạt thiên hạ cực đạo đế binh kỳ thần uy quả thực không thể đo lường mà trước đó thủy trung cực hạn với tiêu phạm tu vi vô thủy đế trung thần uy thủy trung chưa từng bị khai quật nhưng ở tiêu phạm lên cấp làm nửa bước chuẩn đế phía sau vô thủy đế trung thần uy sơ hiện đồ mối ông tiêu phạm n g u quang hừng hực như nhất tông hiếm thế t i ê n trần rực rỡ phát quang lúc này hắn toàn lực xuất kích thôi động vô thủy đế trung vào giờ khắc này vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế trung toát ra như hoàng hà chiếu n h i ê n xuống tràn ngập cựu thiên thập địa đem vị kia siêu cấp cự thú bao phủ b ở, diệt, diệt, ở nơi trên c này một làm người ta sợ hãi sao động lòng người trong quá trình một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm tràn ngập mà ra tản ra vô tận dày tiền quang hướng về kia tôn siêu cấp cự thú trào đắm đi đến tột cùng là vị kia đại đế lưu lại đúng là khủng bố như vậy vị này cực đạo đế binh chi vi năng viễn siêu bọn ta nghĩ tượng a điều này sao có thể đáng sợ như vậy đế binh trước đây sao hoàn toàn không biết gì cả vô thủy đế trung ai dung chuyển trời đất khí thế b ằ n g bạc làm cho ở đây chi sinh linh đều chấn động có nhịn cảm xúc dâng trào khó ngăn cản ở cái kia một thế giới bên trong viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động tản ra vô tận khủng bố ba động bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng sau đó ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng hóa thành một ngụm lại một miệng đại trung uy năng không a i bằng vê anh một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung ép xuống phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng v m vàng ung dung sóng âm chấn vỡ thương khung kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái đ ị a m à đến từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra chỗ đi qua sơn băng địa liệt vạn vật t a n biến thậm chí có mấy vị hóa o hóa thạch c ư ờ n giả g bị trong đó một vệ sóng gợn sở chấn động tại chỗ thổ huyết liên tục cực nhanh chật lui đúng lúc này không đúng không thể công phạt này cự thú viễn không chỗ Mới vừa tự b ạ cơ h x ư n bên trong chạy trốn g túi chạy cơ vô tình sắc kết đại luận ở nơi này tôn siêu cấp tự thú luyện chế lần đầu chính là suy tính chủng trường hợp lúc này tình huống này tất nhiên cũng đang suy nghĩ bên trong tiêu p h ạ n trong lòng nghiêm nghị lập tức liền đem cái k i a m ộ t đạo đế uy đánh về phía vực ngoại hư không sắc mặt tâm tình bất định tiêu phàm thành chủ nói chưa từng vị tiên siêu cấp c ử thú một khi bị nổ nát chắc chắn trước giờ làm nổ hỗn hợp ngươi đế binh chi uy năng chỉ sợ lực phá hoại sâu hơn hào đức đạo nhân xuất hiện ở tiêu phàm bên người vẻ mặt nghiêm túc không n ứ t hắn là trận pháp nhất đạo hành r a chỉ là hơi suy nghĩ một chút chính là nhìn ra hành động này chị không thích hợp tộc của ta một số từ ngàn năm nay mưu hoa há lại sẽ dễ dàng như vậy bị phá giải tân n h i m yêu hoàng vẻ mặt cười nhạt màu sắc lạnh lùng mô quang như một viên sang trói kim cương dạng người rực rỡ cam chịu số ph mặc dù cuộc chiến hôm nay yêu ma hai tộc đại bại có thể chỉ cần có thể phá cái này thần thành đó cũng là buôn bán lời yêu ma hai tộc ở cái tòa này nguy nga thần thành trước mặt không biết hy sinh rồi bao nhiêu cường giả mỗi một lần tất cả đều là vô công nhi phản không làm gì được cái tòa này nguy nga thần thành ngược lại thì những cường giả kêu hết đ ụ c xương cốt cuối cùng đều hóa thành cái tòa này nguy nga thần thành một bộ phận tăng cường phòng ngự của nó cùng mỹ năng mỗi khi nghĩ đến đây các đợi ma hoàng yêu hoàng tất cả đều vì thế cảm thấy sâu đậm vô lực bây giờ cái tòa này giống như ác mộng một dạng thần thành rốt cục muốn ở trong tay của hắn hủy diệt Giờ nhưng à y k ắ à t nếu nhậm như thần thành có thất từ nay về sau đông vực biên giới đem vĩnh viễn không yên bình này mất đi cái này một tòa thần thành hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi từ nay về sau yêu ma hai tộc liên quân như tiếp tục đến đây công phạt nhân tộc tu sĩ tất nhiên sẽ tử thương vô số kể ai có thể tiếp thu như vậy kết quả cơ vô tình thở dài một tiếng tựa như già mấy tuổi một dạng nếu là ở ngay từ đầu lúc có thể còn thượng khả lấy cực đạo đế binh hủy chi nhưng lúc này bên ngoài tự bạo đã bốn trăm ba mươi bảy không cách nào ngăn cản không thể sẽ xuất thủ đem đánh bể một tòa vô thượng đế trận sẽ bị làm nổ kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường chớ đừng nói chi là bên ngoài tích góp vô tận tinh lực nếu như lại vô cùng đạo đế uy đánh cho sẽ chỉ là trợ trụ vi ngược tăng cường bên ngoài lực phá hoại t r i để đem thần thành phá hủy cho là thật không có biện pháp sao. thanh dương thánh tử cũng xuất hiện ở tiêu phàm bên cạnh vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cái kia hai tòa nguy nga cử vật nếu như sớm chút thời gian chạy tới có thể còn có giải quyết khả năng nhưng lúc này đã đã muộn lao hòa thượng lắc đầu nói ra phán đoán của mình giờ này khắc này vị kia siêu cấp cử thú tích góp tinh lực như vô ngân tinh không một dạng lớn không a i bằng một ngày n ổ lên bên ngoài kỳ uy có thể không thể đo lường phương viên mấy trăm dặm đều sẽ bị san thành bình địa chớ đừng nói chi là đông hoàng thần thành nếu như tiêu phàm vô cùng đạo đế uy công phạt chỉ sợ sẽ trong nháy mắt làm nổ những thứ này t i n h lực bên ngoài lực phá hoại chỉ biết càng sâu còn làm sao có thể đạt được giải cứu thần thành mục đích tiêu phàm hít sâu một hơi gắt gao nhìn chằm chằm vị kia siêu cấp cử thú lạnh lùng nói trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu đều chẳng qua là lướt qua mây khói hôm nay vị này cự thú ta tiêu phàm c h é m đ ị n h rồi chương bốn trăm bốn mươi hai cựu lê thần đồ n h ư hoa phá cuộc hai năm hắn thật có thể hóa giải thần thành nguy hiểm sao ở tiêu phàm hiện thân phía sau ở đây chi sinh linh đều trong lòng có này nghi vấn thế nhân đ ư ợ biết vô song vương trong tay nắm giữ hai vị cực đạo đê binh uy thế vô song nhưng lúc này tình huống như vậy chỉ sợ là cực đạo đế binh đều khó hóa giải quả nhiên tiêu phàm tê xuất vị tia đồng hồ hình đế binh phía sau đế b y ở chỉ mảnh treo trung gian cũng là đánh về phía vực ngoại hư không vị tia siêu cấp cự thú tự bạo đã không cách nào ngăn cản vô song vương lại có thể lại chế kỳ tích có dị tộc cường giả lắc đầu thở dài ở bên người dị tộc sinh linh đều r ồ n r ậ p gật đầu nhất là những cái này tu vi lấy vào chuẩn đế cảnh cường giả nhất là nhật đồng lấy n ã lực của bọn họ làm sao có thể nhìn không ra vị tia siêu cấp cự thú tự bạo đã không thể ngăn cản chính là cực đạo đế uy áp chế sợ rằng đều không thể thành hàng bất quá cái này vô song vương ngược lại cũng thực sự đáng sợ hai vị cực đạo đế binh cánh bị hắn như cánh tay thúc giục quả thực đáng sợ nay t ử vũ dực đã phong lại không người nào có thể ngăn cản bên ngoài c ủ a c khởi nhất tôn sinh lần đầu có hai kim s ắ c sừng châu lão giả khàn khàn nói giờ này khắc này hắn ngồi ở một đầu đ ư ớ c chừng có vài chục mét cao cự thú trên người vị này cự thú toàn thân đ e n nhánh giống nhau một con trâu cũng là cưới mây gặp gió cả người tản ra sâu kín kim loại sáng bóng hiện nhiên không phải bình thường màn thú chung quanh một đám dị tộc cơn giả đều rối rít cách xa lão giả này đây là nhất tôn độc lai độc vãng chuẩn đ ế cường giả không người biết kỳ lai lịch tính thích giết chóc h u n g danh hiền hách tiên hữu người dám trêu trọc chỉ sợ lúc này đây đông vực cái tòa này có một k h ô n g hai thần thành sẽ tại hôm nay hoàn toàn bị quét vào lịch sử trần trong đống đất nhất tôn dị tộc cường giả lấy thần vương thân phận hạ chắc chắn một đám dị tộc cường giả đều dồn dập gật đầu biểu thị tán thành Dù sao, lúc này thế cục đã sáng tỏ, vị kia siêu kia bạo, lúc là thú cục cấp cử thú bạo, căn này bản là không thế tỏ, tự đã vị đáng tiếc nếu là ở ba tháng trước có thể ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thành bị hủy nhưng bây giờ tất cả cũng không giống nhau nếu như hắn có thần vương c h i tu vi tất nhiên có thể trực tiếp mở ra đường hầm hư không trực tiếp lấy vô thủy đế trung đem vị này siêu cấp cự thú thu nhập đồng hồ bên trong vứt xuống yêu hoàng cung đều có thể chỉ tiếc tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế căn bản là không có cách làm được nhưng chuyến này hắn cũng không phải một người trong tay hắn cũng không phải chỉ có nhất tôn cực đạo đế binh lập tức tiêu phản quay đầu đối với hào đức đạo nhân nói ra đạo trưởng bây giờ xem ngươi rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía thanh dương thánh tử lắm người nói tiếp đợi chút nữa cho ta hộ pháp kiên trì một chút thời khắc liền tốt những lời này nói như đinh đ ó n g cột mọi người không tự chủ được gật đầu Vâng vân anh,、Thư、không bên trong, phong khởi vân dũng, từng đạo thiên địa sích thần tự, phù hiện ở dưới bầu trời, lòng lánh mà loa mắt. Kèm theo cái này từng đạo thiên địa sích thần tự xuất hiện, miên ngông, ngông ngân, tràn tận huyền lan chẳng địa loa hư khởi sích chật chật phù theo sích chật thêm khí Kem vô bầu tự, trời, mắt. tự xuất một ra. đạo dưới cái đạo địa cỗ tức Cái đầy mà ảo, ẩm mở cho ta vào giờ khắc này tiêu phàm khí chất thay đổi khí chất không linh mà nội liễm lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế đứng ngạo nghệ với hư không bên trong hát phát đón gió mà phát động đôi mắt thâm thụy như mênh mông tinh không đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra phản phất trọn đời bất hủ một dạng tàn ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng b a động sau đó ở một đám sinh linh kinh người không dứt trong ánh mắt đại đạo bảo bình chỗ miệ bình ô quan loại lên có vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động không chỉ có như vậy cái kia từng đạo thiên địa xích thần trật ự càng là giống như từng cái thất thải thần long một dạ lượn lờ ở tiêu phàm một phía cùng kỳ thúc r ụ c mấy ngàn năm hưu hoa thì như thế nào hôm nay lại xem ta như thế nào phá chi tiêu phàm tóc đen bay phấp phới như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng đi ngược lên trời thế phải tiêu diệt thế gian tất cả địch quanh người hắn thần hà bốc hơi dựng lên rực rỡ mà trong suốt tựa như nhất tông không danh hiếm thế của quý thần thánh m à huy nghiêm phi tiên quyết chữ giai quyết chúa t ể h t n ộ n tiêu phàm hét lớn lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp làm một với hắn chiến lực lại tăng vào giờ khác này tiêu phàm cảm nhận được chính mình cường đại trước đó cơ từng có dường như trong lúc rợ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt điệu mà trên thực tế tại hắn toàn lực bạo phát chi tế hắn phía dưới núi đồi đổ nát bốn phía hư không nổ t u n g cực kỳ kinh khủng vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí lúc này làm cho phương viên mấy ngàn thước bên trong thực vật tất cả đều héo rũ chết đi đáng sợ như vậy uy thế làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồ nứa ra khắp cả người phát l ạ n h không hổ là vô song vương thật là khủng bố như vậy đáng sợ như vậy uy thế ai có thể kháng cự đúng lúc này ừng ừng đột nhiên tiên địa kịch trấn một bộ lớn vô cùng sách cổ h à n g che lồng cả phiến thế giới vô thượng uy áp xuyên tấu h qua phát mà ra xuống phía dưới trao tới cựu lê đồ bao dung thiên địa v ậ n vật thu nạp ba ngàn đại thế giới có thể đem tất cả c h ấ n áp cùng l u y ệ n hóa đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh thần uy vô hạn cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập rung động cổ kim tương lai chư thiên vạn giới đều ở đầy cùng dung toàn bộ sinh linh sắc mặt cũng thay đổi tất cả đều hoảng sợ thất sắc hai vị cực đạo đế binh hắn muốn làm cái gì cực đạo công phạt mặc dù lợi nhưng không giải quyết được lúc này khốn cảnh a lý, lý tốt vô song vương hồ đổ a cái này chỉ sợ là cái kia thần thành hủy nhanh hơn. ở đây chi sinh linh đều dồn dập biến sắc ánh mắt phức tạp nhìn về phía hư không trong tiêu phàm tình huống dưới mắt rất là sáng tỏ chính là cực đạo công phạt cũng khó mà ngăn cản vị kia siêu cấp cử thú tự bạo đáng sợ hơn là một ngày cực đạo công phạt bạo phát trước giờ làm nổ vị kia siêu cấp cử thú bên ngoài lực phá hoại sẽ không chút nào yếu bớt ngược lại đáng sợ hơn vô song vương đến tột cùng là nghĩ như thế nào ha ha ha thật là con nghĩ mới xanh không sợ cọp ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ngươi như thế nào phá cục tân nhậu hoàng nhịn không được cất tiếng cởi to vẻ mặt đùa cợt nhìn tiêu phàm hàn thấy thần thanh bị hủy đã thành định cục trong thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo con trụ như kình thiên chi trụ một dạng đâm thủng bầu trời tản ra làm người ta sợ hai khủng bố ba đậu những thứ này con trụ lẫn nhau chiếu rọi có khí tức vô hình đang lưu t h u y ề n lập tức lệnh khiến được vô số sinh linh vị trí động dung cái này đây là không sức mẹ đế trận vô song vương đến tội cùng muốn làm cái gì lẽ nào hắn nhớ muốn mạnh bính cứng rắn tình huống dưới mắt chính là đế trận đều không thể ngăn cản vị kia siêu cấp c ự thú tự bạo a toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi khiếp sợ tiêu phàm nội tình cùng chuẩn bị ở sau quả thực đáng sợ hai vị cực đạo đế binh một tòa vô thượng đế t r ậ n có thể so với một cái nhân tộc thánh địa nội tình có thể mặc dù như thế tình hình dưới mắt cũng là vô lực cải biến mới là vô song vương đến tội cùng ý muốn như thế nào mà lúc này tiêu phàm ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong rốt cục bắt đầu đập thủ Cái kia m xuyên xuyên ộ trong tấm thể có p nháy n cổ mắt đế uy lăng liệt rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi vậy chờ đáng sợ đế uy nhịn không được quý báy một tòa vô thượng đế trận làm cựu lên đồ cung cấp nhiên liệu bên ngoài đế uy quả thực khó có thể đánh giá ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó n h ị n trong ánh mắt cựu lê đồ hơi chấn động một chút rủ xuống vô tận hỗn độn chi khí đem vị k i a siêu cấp c ử thú bao phủ trong đó từ xa nhìn lại gần giống như vị k i a siêu cấp c ử thú bị một cái cái chụp bao lại một dạng có vẻ cực kỳ thần dị nhưng ai cũng biết lúc này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu ngay sau đó vô thủy đế trung cũng bị tế xuất xuất hiện ở vị k i a siêu cấp c ử thú phía dưới từ dưới đi lên đem bao lại anh, vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc vị tia siêu cấp cự thú tinh lực tiếp tế tiếp viện nhất thời bị triệt để chất đức biến thành vô căn trì l ụ bình thậm chí ở cựu lê đồ d ư ớ i áp chế những cái này còn bạo không chịu nổi tinh lực ba động cũng theo đó trở nên bình tĩnh chẳng lẽ nói vô song vương thật sự có nắm chặt giải quyết một lần này nan đề trong lúc nhất thời vô số sinh linh trong lòng đều hiện ra cái này nghi hoặc hỏi tới thậm chí liền tân nhậm yêu hoàng đô thấp thỏm trong lòng đứng lên nếu nói là là người khác trong lòng hắn kiên quyết không phải sẽ như thế có thể người nọ là tiêu phạm một cái được khen là thiên hạ vô song vô thượng kinh thế yêu nghiệt một cái kinh tài diễm, diễm không người nào có thể cùng sánh vai kỳ tích tri tử không được không thể trơ mắt nhìn người này hủy diệt tộc của ta mấy ngàn năm nhu hoa tân nhậm yêu hoàng sắc mặt âm trầm như nước nhìn vậy có như là chiến thần tiêu phảm trong mắt sát khí bột phía trật yêu tộc bên trong đi ra mấy vị cường giả thế hệ trước bên ngoài khí tức trên người không chút nào ở mỗi bên đại thánh chủ phía dưới mấy vị chuẩn đế cường giả trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tinh mịch người nào cũng chưa từng ngờ tới lúc đến tận đây khắc yêu tộc lại vẫn lưu có hậu thủ nhưng bây giờ một chúng nhân tộc cao tầng tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nề đã là vô lực tài chiến mà tiêu phảm giờ này khắc này đang toàn lực thôi động cực đạo đệ binh chủ đạo h ả o đức đạo nhân bố trí xuống vô thượng đế trận toàn lực giải quyết vị kia siêu cấp c ử thú căn bản là không có cách bước ra rốt cục đến phiên bọn ta đ ă n g tràng thanh dương thánh tử hát phát tóc đen bay pháp phới trong mắt tràn đầy bén nhọn sắc khí bước ra một bước chắn tiêu phàm trước người t h ủ y ngưng u y ệ t thích giác phật tử lão hòa thượng cũng đều rối rít đứng dậy vì tiêu phàm hộ pháp mà h ả o đức đạo nhân còn cần tiếp tục chủ trì tòa kia vô thượng đế trận đồng dạng cũng vô pháp bước ra chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người này xuất thủ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có châm đại thụ hai hai đồng căn mẫu sinh càng dựa vào nhau tản ra vô tận hoang vắng khí tức ở hai khoả thông thiên trên cây cự tụ h có mười đám thần hoa long lánh tựa như mặt trời t r ó i trang mở dạng tản ra vô tận khủng bố vi năng ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ mặt trời mọc canh cổ pháp bộ dạng đây là cực kỳ đáng sợ một loại trời ban pháp tướng trên đó mười đám thần hoa có thể tiến hóa thành đáng sợ tam t ú c kim ô trí tướng cùng mặt trời chói trang không giống vô cùng kinh khủng đáng sợ hơn chính là thanh dương thánh tử gần đây cắt nuốt một tia tiên thiên hỗn nộn chất hỏa làm cho này pháp tướng cũng theo đó tiến hóa trở nên đáng sợ hơn đứng lên không hoa hoa hoa đột nhiên một hồi trói hai tiếng kêu chuyển đến thông thiên trên cây cự thụ lao ra từng đạo h ỏ a quang từng cái hát sắc quả thần mang theo ngất trời chân hỏa phô thiên cái địa áp hương cái kia vài tên vọt tới yêu tộc chuẩn đế từng giả nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu ùng ùng thanh dương thánh tử chứng đạo khí phượng hoàng t h ầ n lô cũng ở dây tiếp theo ầm ầm bị tế xuất đó là nhất tôn tiên diễm như máu thần lô rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hòa diễm gặp gió không tiêu tan gặp thủy bất diện tản ra cực kỳ đáng sợ u y thậm chí tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ h ỏ a diễm tính trước cắt trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên nhưng lại cứ kỳ quái cũng là mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực c h ả y ra có vẻ quỷ dị phi thường l ư ỡ n g kích vẹn vẹn chỉ là l ư ỡ n g kích liền là bị cái kia mấy vị yêu tộc chuẩn đế cường giả dừng bước đúng lúc này một vòng trăng sáng hoành không trăng sáng bên trong mơ hồ có tiên khí lở lờ tiên cung ẩn hiện còn có tiên ảnh tốt biến thanh thế cực kỳ lớn trăng sáng trên không ngân huy như nước quyết tiết tiết tiên cung như vậy chân thực tựa như thật cất ở đây các loại chờ tiên gia thánh địa một dạng t h ủ y ngưng nguyệt cũng xuất thủ có thể cùng chuẩn đế cảnh u minh sương giao phong nàng không chút nào ở thanh dương thánh t ử phía dưới một vòng trăng s á n g ép xuống làm cho cái k i a mấy vị chuẩn đế cảnh cừng giả cũng không khỏi không phân tâm xuất thủ chống đỡ hai người đều vì vô thượng yêu nghiệt không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là nhất mình kinh nhân thích giác phật tử cùng lão hòa thượng liên thủ thế xuất nhất tôn cổ phật pho t ư ợ n g vô tận n u hòa phật quan phổ chiếu chuẩn sắc không có lầm chiều xung cái tia mấy vị yêu tục chuẩn đế trên người làm cho bọn họ không thể không lần thứ hai phân tâm chống đ đáng sợ hơn chính là có một hồi lại một trận d ư ợ u âm ở bên thai của bọn hắn vang lên như là có người ở đáy lòng của bọn họ nhẹ tụng làm cho sức chiến đấu của bọn họ nghiêm trọng bị ảnh hưởng mấy vị chuẩn đế mang đến uy hiếp nhất thời bị trừ khử giữa sân trở nên yên t ĩ n h lại toàn bộ sinh linh ánh mắt tất cả đều bị lại ra tay nữa tiêu phàm hấp dẫn vô song vương cái này là chuẩn bị làm cái gì chương 444, ý muốn tiến dài ba lần du t ở thượng nd bốn ở toàn bộ sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong tiêu phàm đỉnh đầu đại đạo bà bình từng bước một đi hướng vị kia siêu cấp cử thú mỗi một bước đều cực kỳ chắc trở mỗi một bước đều mang theo nổ ẩm nổ vang giờ này khác này hai vị cực đạo đế binh đem vị tiên siêu cấp cự thú áp chế sinh ra khủng bố huy áp đáng sợ tới cực điểm chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh cừng giả cũng có thể ngay lập tức bị cái này huy áp n g h i ề n sát tiêu phàm đây là muốn làm cái gì cơ vô tình nói ban đầu thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu màu sắc đừng nói là bọn họ chính là vẫn ở chung với nhau hào đức đạo nhân cũng đều không để ý giải khai tiêu phàm vào giờ phút này hành vi vị tiên siêu cấp cự thú lúc này giống như là một tòa gần phun ra đại hòa sơn tiêu phàm đụng lên đi ý muốn như thế nào lẽ nào hắn nhớ muốn đem cái kia vô tận tinh lực hấp thu một ba ba có sinh linh la thất thanh đứng lên lúc này vị kia siêu cấp c ử thú tự bạo đã không cách nào ngăn cản nhưng nếu là đem những cái này bạo động không chịu nổi tinh lực hấp thu mặc dù là tòa kia vô thượng đế trận tự bạo kỳ uy có thể cũng khó mà lay động hai vị cực đạo đế binh áp chế đây hết thể kết nạn tự nhiên là giải quyết dễ dàng không thể nào kinh khủng như vậy lại q u n bạo tinh lực hắn chính là một cái dưới bước chuẩn đế làm sao có thể hấp thu có sinh linh phản bác vị kia siêu cấp cự thú t í c h góp tinh lực sớm đã là siêu g i a toàn bộ sinh linh tưởng tượng hơn nữa bên ngoài m à đạ dạ tạc bất ham lại cùng bạo không gì sánh được làm sao có thể bị hấp thu cùng hóa giải chưa chắc không có khả năng à, vô song vương đ ụ c thân cử thế vô song có thể so với nửa bước đế binh chưa chắc không thể tương k ỳ l u y ệ n hóa hấp thu có nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả vẻ mặt nghiêm túc c h ậ m g ã i nói chư vị chớ không phải là đã quên trước đây vô song vương nhưng là đánh bể quá thiết khiển trải qua quá t r ạ m đạo thiên kiếp t r u y luyện vô thượng tiên h tiêu chưa chắc không thể làm đến đúng lúc này các ngươi xem vô song vương tiến đi hắn thực sự tiến bảo có sinh linh la thất thanh đứng lên ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong tiêu phàm một mình xông vào sừng sững ở vị kia siêu cấp cự thú ngược r a và anh tiêu phàm như thế nhất tôn vô thượng thần linh ngồi ngay ngắn cựu trọng tiên bao quát thương sinh tại hắn chi b ô n phía có vô tận đạo văn hiện lên thần bí huyền ảo tản ra cực kỳ kinh người ba động lúc này hắn dáng vẻ trang nghiêm như nhất tôn vĩnh h à n g bất hủ thần linh khiến người ta không nhịn được muốn quỷ bái ông h ư không ở chấn động tiêu phàm trên người khí cơ càng phát ra kinh khủng như một tòa vạn cổ bất hủ đại hồng lô luyện thế gian và pháp cầu được cái kia đến thật chi đạo thiết m ộ vô song vương lại là thật muốn hấp thu luyện hóa những cái này tinh lực như vậy điên cuồng hành động vĩ đại chỉ sợ cũng chỉ có vô song vương dám làm thật là thiên hạ vô song vô song vương khó có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy tinh lực bị bên ngoài luyện hóa tu vi chỉ sợ lại làm tăng vọt chứ cái này nhất phương thiên địa sôi trào toàn bộ sinh linh đều bị tiêu phạm điên cuồng cử chỉ sợ c h ấ n trụ hắn dĩ nhiên là thực sự dự định hấp thu luyện hóa kinh khủng kia tinh lực dùng cái này tới hóa giải thần thành nguy hiểm nhân tộc cao tầng không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc thán phục liên tục thiên hữu nhân tộc ta lại được một cái thế yêu nghiệt nhân tộc ta số mệnh kéo dài làm muôn đời bất hủ một ngày thành công t h ầ n thành tất nhiên không việc gì lại tu vi của người này làm lại lên một tầng nữa khó có thể tưởng tượng chuẩn đế cảnh vô song vương lại sẽ có lây đáng sợ đến bực nào vì thế trong lòng bọn họ khiếp sợ s á t mặt hưng phấn thậm chí có chút cảm tính nhân tộc đại năng n h ì n không được lệ nóng danh o trọng mỗi một vị cái thế yêu n g h i ệ t xuất hiện đều ý nghĩa n h â n tộc đem nhiều hơn nữa một tôn kính thiên đại trụ một dạng tồn tại tiêu p h à m vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế toàn lực nhất kích một ngày kỳ thành công tiến nhập chuẩn đế cảnh chiến lược lại đều sẽ là bực nào đáng sợ người này phải chết phải chết ta tân nhậm yêu hoàng trong mắt sát ý càng phát ra nồng nặc lên hắn nhìn về phía một bên ma tộc cao tầng lạnh lùng nói đánh nhanh thắng nhanh một ngày người này công thành hôm nay yêu ma hai tộc lâm uy lúc này trải qua tính dưỡng ma hoàng mông vô kỵ sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận thần sắc gâm tình bất định tân nhậm yêu hoàng nói như vậy cũng không phải là nói chuyện giật gân ngược lại là một lời nói toạc ra hai tộc nguy cơ một ngày thần thành còn chưa bị hủy tổn thương nguyên khí nặng nề yêu ma hai tộc sau này tất phải đem mất đi quyền chủ động công thủ tư thế chắc chắn cải biến có thần thành sắc bén n h â tộc tất phải đem không ngừng tắm ăn lên yêu ma hai tộc lãnh th ngày càng lớn mạnh mà yêu ma hai tộc tướng dần dần suy n h ư ợ c điểm này không thể nghi ngờ đáng sợ hơn chính là một ngày tiêu phàm thực sự tiến ra chuẩn đế cảnh chỉ sợ vực ngoại hư không trong thần vương nhóm cũng đều lâm uy nửa bước chuẩn đế cảnh tiêu phàm thượng hạ lực tiếp thần vương toàn lực nhất kích chuẩn đế cảnh chính hắn lại sẽ c ó lây đáng sợ đến bực nào như thế nghĩ được như vậy ma hoàng ngông vô kỳ đáy mắt phát l ạ n h phân phó nói chuẩn bị xuất thủ nhất định phải hủy diệt cái kia nhân tộc tiểu nhi hành động mấy vị ma tộc chuẩn đế gật đầu nhất tề hóa thành từng đạo cầu vồng bay về phía thanh dương thánh tử đám người cho ở chiến trường chuẩn bị hủy diệt tiêu phàm hành động. không chỉ có như vậy liên ma hoàng mông vô kỵ cùng tân nhậm yêu hoàng cũng đều rối rít xuất thủ lần này đại chiến rốt cục đến rồi cuối cùng giai đoạn không thể có mất cơ vô tình nhãn mâu bên trong tinh mang nổ bắn ra trầm giọng nói chư vị hiện tại làm là chúng ta hiến thân chi t ế nhân tộc ta đương gừng tộc chiến tiến hành được lúc này có thể nói là lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g nhưng tổn thất nghiêm trọng nhất nhưng vẫn là yêu ma hai tộc tiêu phạm mang đến man thú đ à n triệt để áp đảo yêu ma hai tộc liên quân dưới sự so sánh nhân tộc tu sĩ tỷ lệ tử vong cũng là thấp hơn không ít cơ vô tình các loại chờ nhân tộc cao tầng nhất tê gật đầu hóa thân cầu rồng bay về phía thanh dương thánh tử đám người bốn mươi b ố chỉ cần kìm chân bọn họ chờ đợi tiêu phàm công thành đây hết thảy đều muốn là đạt giá dù cho bọn họ bên trong đem sẽ có người v ỡ lạc trong lúc nhất thời thanh dương thánh tử đám người chiến trường trở thành toàn trường nhất chú mục chính là địa phương không biết có bao nhiêu sinh linh ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó mà giờ khác này tiêu phàm trên mặt cũng là hiện lộ ra một nụ cười ước chừng có thể rút thường ba lần không biết lần này ta lại đều sẽ thu được chút cái gì chứ hắn cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy chính là thu được nhiều như vậy cựu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị vượt xa tưởng tượng của hắn bằng không lúc này tình huống nguy cấp hắn đều muốn đi đầu rút thưởng một phen lại nói hiện tại làm giải quyết những thứ này tinh lực chương bốn trăm bốn mươi lăm trọng đồng khai thiên trời d á n g dị tượng năm năm trọng đồng khai thiên tiêu pham hét lớn bắt đầu thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng hắn mở ra một khối nếp bản phương viên một trượng bên trong vắng vẻ không tiếng động khủng bố mà c u ồ n g bạo tinh lực không thể gần sát nơi đó vô cùng tường hòa an bình chỉ có hắn một đôi tròng mắt hừng hực không dị sánh được thật đáng sợ có người nói người này trọng đồng chi lực khủng bố phi thường có kinh thiên vĩ địa khả năng tương truyền người này trọng đồng sinh sôi nghiền ép thánh hoàng tử thần linh mắt quả thực khó có thể đánh giá kỳ ủy có thể a một đám sinh linh thán phục trong mắt đều là chấn động màu sắc nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu trấn tiêu phàm một đôi mắt thần hoa hừng hực oanh một tiếng khai thiên tích địa trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng sương mù h ô n độn tràn ra giống như là ở khai thiên tích địa sáng tạo nhất phương tiểu thế giới trong né mắt toàn bộ không gian đều đã bất đồng cái tia cùng bạo mã mãnh liệt tinh lực thật giống như bị áp xúc vào nhất phương vũ trụ cô quạng bên trong m ộ dạng hình thành một viên loé sáng vô cùng lưu tinh cũng đang không ngừng lớn mạnh anh. tiêu phạm trên đỉnh đầu đại đạo bà bình tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ tựa như mênh mông tinh không m dạng khó có thể cân nhắc trong nháy mắt thần dị vô cùng đại đạo bà bình tựa như có thể nuốt nạp vạn vật m ừ dạng đem viên kia khỏa loe sáng vô cùng lưu tinh thu nhập bạo bình bên trong cũng nhanh chóng luyện hóa vào giờ khắc này tiêu phạm tựa như một cái không đáy lô đen một dạng trắng trận thôn vệ luyện hóa đại đạo bà bình chuyển tới vô tận linh khí không chỉ có như vậy hắn sử dụng ly hỏa thần lô cơ động lấy cái kia vô tận tinh lực xây dựng ra nhất tôn thiên địa đại hồng、lô. h á n ý muốn lần thứ hai luyện thân mình vô tận tinh h ỏ a c u ộ n trào mãnh liệt mà dâng trào ở thiên địa đại hồng lô bên trong bước lên không ngừng thử thách tiêu phàm trên người mỗi một t ấ c máu thịt h á n cơ thể vào giờ khắc này trở nên càng phát ra không giành đứng lên như vô cùng t i n h khiết thủy tinh một dạng b ó n g ánh trong suốt cường đại sóng sinh mệnh càng thêm h n g lớn trong cơ thể hắn vô tận linh khí như thao thao hoàng hà một dạng mãnh liệt lưu động không hề đứt đoạn bị hắn luyện hóa hấp thu hắn đang thay máu huyết đục tài sinh chúng sinh k i ế p sợ vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc tại nơi vô tận tinh hoao tiêu phàm cả người tựa như trở nên trong suốt đứng lên trong cơ thể khí huyết nhan sắc biến ảo không ngừng cuối cùng bên ngoài khí huyết biến được tinh hồng không gì sánh được rực rỡ sinh huy tựa như mỗi một giọt máu bên trong đều lưu động đại đạo c h i lực một dạng vê anh tiêu phàm quanh thân quan g man g v ạ n trượng toàn thân giấy lên một cỗ kim sắc thần diễm sinh sôi đem chống đỡ xương của h ắ n cách hoàn toàn nung khô vỡ tan sau đó một lần nữa sinh trưởng đây là cực kỳ đáng sợ một màn làm cho người ở tại trảng đều thầm giật mình bất quá người nhiều hơn là ước ao bao quát những chuyện lặt vật kêu biến hóa thạch c ư giả bọn h trong này các loại huyền m h ậ ảo liền là bọn hắn hiểu được cũng không thấy nguyện ý nếm thử tái sinh máu thịt xương cốt đã đổi liền ngay cả thể nội tạp phủ lông trên người phát đều đang sáng lên chiếu sáng hết thảy đều ở trọng sinh máu t hành động này đang mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau tiêu phàm tri đạo vạn vật chi thủy đại đạo trí giản diễn biến trí phồn cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật là vì đại đạo c h í lý hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia trí giản một từ cái kia trí giản một diễn biến thế gian văn vật chính như lúc trước hắn biến hóa vô số dị tượng vì chúa tể hỗn độn chính là đạo lý này hắn nói là vì một có ta vô địch phía trước ở trạm đạo thiên kết lúc hắn từng như vậy lại tố bảo thể quá bây giờ lần thứ hai trùng tu chỉ vì bên ngoài bảo vệ càng không r ả n đến gần vô hạn cái kia trí giản một ừng ừng thiên địa chấn động mạnh tiêu phàm khí tức không ngừng lớn mạnh càng phát kinh khủng như muốn có thể so với yêu nhiệt chuẩn đế quả thực làm cho người ta mau c ố t tủng nhiên cổ hơi thở này hùng vĩ mà tràn đầy vô tận u y áp làm cho ở đây không ít người không tự chủ được không lưng túi đầu người này nội tình hiếm thấy trên đời chỉ sợ cổ chi đại đế ở tuổi này lúc đều chưa từng hắn thâm hậu như vậy nội tình chứ khó có thể tưởng tượng kinh khủng như vậy là đủ phá hủy đông hoang thần thành tinh lực đều là như vậy dễ dàng bị hắn sở luyện hóa hấp thu không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a ở tại nửa bước chuẩn đế cánh lúc hắn là có thể l ự c tiếp thần vương toàn lực nhất định nếu như tiến giai chuẩn đế cảnh chỉ sợ thần vương đều không làm gì được hắn chứ một đám sinh linh đều vẻ mặt hoảng sợ màu sắc bị tiêu p h à m cái này sâu dày vô cùng nội tình rung động cái k i a là đủ phá hủy toàn bộ đông hoang thần thành tích lực lại ở trước mắt bao người sinh sôi bị người này sở luyện hóa hấp thu để mà tiến đến giai đáng sợ hơn chính là không lâu người này mới khó khăn lắm tiến giai nửa bước chuẩn đế lẽ nào lúc này lại muốn chuẩn đế bước vào chuẩn đế cảnh sao Dương mắt nhìn lên chỉ thấy cái kia cựu lê thần đồ bên trên đột nhiên hiện hóa ra một phương lôi chỉ điện quan g t h i ể m thước trùng trùng đ i ệ c đ i ệ m thanh thế lớn không a i bằng cái này một phương lôi chỉ vẹn vẹn chỉ là hiện hóa ra bên ngoài một góc băng sơn liền là làm người m a u cốt tủng nhiên thần hồn chấn động cái kia uy thế như cựu thiên ngân hạ ép xuống lại như vô ngân tinh không truy lạc khủng bố không a i bằng đây là cực kỳ sợ hãi một màn vô số sinh linh rồn rập nhất trần chạy sợ bị này đó được lý tốt cấp liên lụy không đúng các ngươi xem cái kia lôi chỉ dường như lại dần dần ở biến mất có sinh linh phát hiện cái kia một phương lôi chỉ biến hóa nhịn không được kinh hô thành tiếng đứng lên mới vừa còn thanh thế thật lớn lôi trì lúc này lại thần uy không hề từng bước đang co giúp lại đây cũng là vô song vương không muốn lúc này độ kiếp tận lực thu liễm bên ngoài khí tức đưa đến có hoạn hóa thạch cường giả từ quan sát kỹ một lát sau chậm dai nói ra có thể vô song vương là muốn lần thứ hai mượn cái kia thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình tiếp tục tích góp từng tí một nội t ì n h trong n a y mắt bốn phía hoàn toàn tích mịch toàn bộ sinh linh khó có thể tưởng tượng đều đã là sở hữu thâm hậu như vậy nội tỉnh tiêu phạm lại vẫn muốn tiếp tục tích góp từng tí một quả thực khủng bố như vậy đúng lúc này s ư n g s ư n g ở vô tận tinh h ỏ a trong tiêu phàm lại có hành động mới chương 446, vô thủy trung gia dẹp đ i ê n tất cả một năm vê anh nhất p h ư ơ n g đại đỉnh bị tế xuất dù xuống hàng vạn hàng nghìn đạo huyền hoàng chi khí tiêu phàm thân hình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ khiến người ta kính nghệ phảng phất đang đối mặt đại đạo mở dạng tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như không đáy như lô đen liên tục không ngừng hút vào cái kia gần như vô tận tinh lực khí tức bắt đầu trở nên càng phát nặng n ề ứ n g lên thiên ộ t nguyễn lai là bọn ta nghĩ sai rồi vô song vương tịnh không phải mượn cái kia vô tận tinh lực đột phá mà vẹn vẹn chỉ là vì ma luyện thân mình m cũng là vì tiến giai một phe này bảo đình có sinh linh kinh hô thành tiếng vô song vương khí vận thật là hùng hồn không gì sánh được nói vậy cái này tôn bảo đ ỉ n h liền là hắn chứng đạo khí có đế binh c h i tư a có sinh linh gọi là nhưng thắng thở vạn vật mẫu khí chính là trong thiên địa của quý là có thể luyện chế vì cực đạo đế binh vô thượng thần tài cực kỳ chất quý bậc này vô thượng thần tài từ trước đến nay đều là đại đế dành diễn vật bình thường sinh linh chớ nói sở hữu liền vẹn vẹn chỉ là cất dấu đều sẽ gặp phải đại họa tiêu phạm vị này vạn vật mẫu khí đình cũng là từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành lại kinh nghiệm tế luyện cùng đánh bóng lúc này đã có đế binh giống như s á c thực để cho người đỏ mắt chỉ là giờ này khắp này thì có ai dám mơ đ ớ c hắn bảo đình thần vương toàn lực nhất kích cũng có thể chống đỡ trong tay lại nắm giữ hai vị cực đạo đế binh chính là thần vương đều được thận trọng tương đối ùng ùng tiêu phàm bảo thể lần thứ hai đạt được đề thăng bên ngoài khí tức càng phát hồn hậu quanh thân bình thản không có gì lạ tựa như một cái phàm nhân một hướng dạng phản phát quy chân đạo hữu hình mà nói lại vô hình phức tạp mà giản đạo quý nhất giờ này khắp này tiêu phàm cảm giác được chính mình cường đại trước đó cơ từng có trong lúc r ở tay nhấc chân chính là đạp nát đại xuyên chấn động phá hư không còn thiếu một chút vẹn vẹn chỉ thiếu một chút ta là có thể bước vào chuẩn đế cảnh tiêu phàm hơi nhũ mày nhìn trước mắt vạn vật mẫu khí đỉnh hơi một tia t i ế n với nguyên bản hắn cho rằng lần này hắn có thể bước vào chuẩn đế cảnh lại đúng là vẫn còn khiếm khuyết một chút tu hành đến mức độ này đối với đạo l i n h ngộ đi ra đạo thuộc về mình phương mới là đ ú n g lý bất quá ngược lại cũng không sao lần này lại tố b ả o thể nội tình lần thứ hai làm sâu sắc đợi một thời gian đột phá tự nhiên là nước chạy thành sông việc ngược lại thì vạn vật mẫu khí đỉnh c h i t để đem cái này vô tận tinh lực cùng vị tiên siêu cấp c ự thú luyện hóa vi năng chắc chắn lần thứ hai tăng vọt hoặc là đem có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh nhìn cái kiết như một tòa vô cùng lớn thần sơn một dạng chìm nổi ở vô tận tinh lực bên trong khởi khởi phục phục vạn vật mẫu khí đ ỉ n h tiêu phảm trong mắt lộ ra một nụ cười lúc trước chạm đạo thiên kiếp bên trong vị này vạn vật mẫu khí đ ỉ n h e rằng ưu tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy b á c h luyện sẽ thành hắn chứng đạo khí đem theo hắn tu vi tăng trưởng mà trưởng thành lúc này có vô tận tinh lực cung kỳ thôn vệ còn có một tòa từ thần kim l không thể bảo là không ổn ùn ùn vạn vật m â u khí đỉnh bên trên hiện hóa ra từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc vô số thần dị phù hiệu tựa như cổ tinh một dạng dạng ngời rực rỡ trong lúc mơ hồ ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên còn lõe ra tiên thiên hỗn độn lôi đỉnh ánh sáng khiến cho người vẽ sợ hãi vạn vật m â u khí đỉnh đ ế cơ càng phát thâm hậu từ nay về sau đỉnh chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể chậm rãi thuế biến cuối cùng sẽ có một ngày tất vị vô thượng cực đạo đế binh đỉnh này đắc đạo này uy năng đem không thể đánh giá chết tiệt tại sao có thể như vậy tân n h ậ m yêu hoàng muốn rách cả mí mắt khó mà tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến ở tiêu p h à m cái kia hai vị cực đạo đế binh giới áp chế t o a kia như thần sơn một dạng vạn vật m â u khí đỉnh sinh sôi đưa bọn họ yêu tộc mấy ngàn năm tâm huyết triệt triệt để để cắn n u ố t không còn một m ả n h cái kia nguy nga đồ sộ tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt siêu cấp cự thú đã là thần v ậ n mất hết tinh túy không hề người nào đều có thể nhìn ra đi qua yêu tộc mấy nghìn năm luyện chế siêu cấp cự thú đã là bị tiêu phản vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa bên trong vô thượng đế t r ợ đều bị mạnh mẽ dung nhập cái kia tôn bảo đỉnh b đó cũng không phải bị người công phạt gây nên là là sinh sinh bị tức đến thổ huyết hắn vạn vạn không nghĩ tới yêu t ộ c mấy ngàn năm tâm huyết đúng là thành tiêu phàm bảo đỉnh cuối cùng đoán hay là hắn tự mình đưa tới cửa cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu hiện tại nên thanh toán hai vị cực đạo đế binh một tả một hữu h u y ề n phù ở tiêu phàm bên cạnh tản ra ngập trời cực đạo khí tước đây hết thạy nên kết thúc vào giờ khắc này tiêu phàm như nhất tôn vô thượng chiến thần đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hòa bên trong khí thế kinh thiên đế binh đột kích mọi người đi mau nhất tôn yêu tập chuẩn đế trong lòng hoáng hốt muốn lui lại nhưng mà tiêu phàm đã xuất thủ ai có thể kháng cự、Phốc. vô thủy đế t r u n g ép xuống tại chỗ đem tên kia yêu tộc chuẩn đế sinh sôi đánh thành cho tàn liên đ ố i lấy hắn chuẩn đế vũ khí đều bị đánh thần hoa ảm đạm một đám yêu ma hai tộc chuẩn đế bao quát ma hoàng mông vô kỵ cùng tấn nhậm yêu hoàng không không phải quá sợ hãi muốn muốn trốn khỏi Vâng! hoành thiên, tại chỗ đem một số tôn chuẩn nhập trong đó, liền rên lên, lên một tiếng Sách số cổ chỗ tộc hai thu thê thảm tại một một yêu đem đế đó, đều ma h ạ n tự nhiên là chướng mắt những thứ này chuẩn đế vũ khí nhưng cũng tương kỳ luyện hóa hoàn nguyên bên ngoài bổn nguyên vật khả dùng ở vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa tăng cường nội tình người tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng ngông vô kỵ hoảng sợ biến sắc bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu p h ả m không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là kinh khủng như vậy một số tôn chuẩn đế cảnh cương giả ở trong tay của hắn cho nên ngay cả một hiệp đều không thể chống đỡ chính là bị cực đạo đế binh đánh thành cho tàn cái này cái này quá đáng sợ vô luận là tân nhậm yêu hoàng vẫn là ma hoàng n ô n g vô kỵ tất cả đều là sợ hãi lúc này trong tay của bọn nọ nhưng là không có cực đạo đế binh hỗ trợ vạn vạn không đỡ được tiêu p h ả m cực đạo công p h ạ n trốn phải trốn không trốn chính là một con đường chết keng vô thủy đế chung nhanh chóng phóng đại tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng trên đó dấu vết n h ậ t nguyệt núi đồi có ước vạn lý giang sơn càng có hoa hơn chim ngư trùng chim bay thú chạy chư thiên tinh thần cũng có thần minh quỳ xuống đất phong cách cổ xưa đại khí diễn biến thiên địa chi thủy bí mật mọi người liền cũng không dám thở mạnh một cái gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia đồng hồ hình thần sơn cũng không n ú c ních tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng nông cố k� có thể tránh được đáng sợ như vậy cực đạo công p h ả t sao đệ 447 n h ư cầu một dạng cái gọi là yêu hoàng hai năm cùng tiến lên bằng không đều phải chết tân nhậm yêu hoàng nhãn thần phát lệnh mạnh s ô n g lên hư không quắt lên một tiếng lớn hắn cầm trong tay bạch cốt gậy to vung mạnh lên trong nháy mắt thiên hôn địa ám vô tận hỗn độn chi khí hôn tạp vô thượng hung sát chi khí vông xuống như vô ngân tinh không truy lạc thần uy không thể đỡ đây là cực kỳ đáng sợ mất kích thân uy chưa đến phía dưới đại địa ầm ầm nổ tung nhất tề sụp đổ một mảnh vô tận địa s á tâm khí bắt đầu khởi động mà ra không chỉ có như vậy bạch cốt gậy to qua chi ra hư không đổ nát vô tận hư vô chi lực theo sát phía sau tăng cường lấy uy năng của nó ma hoàng n g ô n g vô kỵ cũng không dám k i n h thường sử dụng ma tộc bí bảo diễn hóa xuất nhất tôn vô thượng của ma tản ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ hướng về tiêu phàm nào tới mà những thứ khác những cái này yêu ma hai tộc trần đế cùng với một ít cao tầng cũng đều rối rít xuất thủ ngày mồng một tháng năm linh những người này tu v i cùng chiến l ự c hoặc là không kịp tân n h ậ m yêu hoàng cùng ma hoàng nhưng mỗi người mỗi vẻ ước chừng hơn mười 10 hơn trăm người hợp lực uy thế cũng không thể k i n h thường nhưng tiêu phàm không chút nào để ý tới chỉ là ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn về phía tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng ta nói rồi dám phạm nhân tộc ta giả giết không tha tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng mông vô kỵ cả người run run không nói được một lời m a tiêu phạm thì là lệnh dên một tiếng phía sau bước ra một bước kèm theo cái này bước ra một bước cái thiết như thần sơn một dạng vô thủy đế trung trong nháy mắt tiêu d i ệ t tất cả công phạt bản thân cũng là không chút sức mẻ như trước như mây đen che đỉnh một dạng áp rơi xuống nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu bước thứ hai tiêu phạm theo tay vung lên một đạo tiếng trung u n g ra tại chỗ đem đánh tới chấp đ o á nhất tôn chuẩn đế sinh sôi chấn động thành huyết vụ hải q u ố c không còn bước thứ ba tiêu phàm nhãn thần phát lệnh lại là một đạo tiếng trung r u n g ra đem nhất tôn tiêu đốt thần hồn t r ầ đế lần thứ hai chấn động thành huyết vụ thần hồn tiêu hết bước thứ tư, tiêu phàm mỗi bước ra một bước liền giết một người tuyệt không giết nhiều hơn nữa giết người thủ pháp đều giống nhau tiếng trung r u n g ra tất cả đều hóa thành đầy trời huyết vụ thưa thớt có vô thủy đế trung c h ấ n áp những thứ này yêu ma hai tộc nhân ngay cả chạy trốn đều không có biện pháp trốn liền tân nhiệm yêu hoàng cùng ma hoàng mông kỵ cũng đều không ngoại lệ trong n h á n mắt toàn trường hoàn toàn tính mệnh mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía tiêu chết, ũ đáng sợ. Đáng sợ những g k lời này hiển nhiên là đốt chúng người hy vọng trong lòng dồn dập xuất thủ nhất tể chạy về phía tiêu phạm nhưng vô luận là tân nhậm yêu hoàng vẫn là ma hoàng mông vô kỵ lại đều là không chút sứ c mẻ vẻ mặt bi ai màu sắc n g ư ờ i nọ nói bất quá là một chuyện cười mà thôi nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế là có thể làm cho tiêu phàm l ư c k i ệ t sớm lúc trước tiêu phàm liền đã là lực k i ệ t mà chết n g ư ờ i nọ nói bất quá là vì đồ một thông k h o á i như vậy chờ chết cảm giác thật sự là không dễ chịu a dầm dầm dầm quả nhiên tiêu phàm chỉ là từng bước đạp không mà đến mặc cho những người này như thế nào công phạt hạ tất nhiên là dung ra một đạo tiếng trung toàn bộ đem chấn động làm đầy trời hết vụ bay lạc lúc này tiêu phàm chạy tới tân n h ậ m yêu hoàng cùng ma hoàng ngông vô kỵ trước người hắn liên tiếp bước ra ba mươi lăm ước ước chừng chém giết năm mươi bảy cái yêu ma hai tộc cao tầng giết một đám dị tộc cũng vì đó sợ sợ hãi cái kêu năm mươi bảy người bên trong đủ chuẩn đế cường giả vô lịch trí cường giả đó à cứ như vậy dễ dàng bị tiêu phàm chăm s á t quả thực khủng bố như vậy tiêu phàm ta thừa nhận ngươi thật sự bất phàm có thể nói là thiên hạ vô song việc đã đến nước này tân n h ậ m yêu hoàng ngược lại thì tỉnh táo lại cố tự chấn định nói ra ta có thể yêu ma hai tộc cũng không phải dễ bắt nạt đừng quên vượt ngoại hư không bên trong ta yêu ma hai tộc sáu vị thần vương còn chưa từng n g ư ơ i cho ta nói chỉ là nói một chút sao tiêu p h à m diện vô biểu tình chỉ là từng bước tới gần quanh thân tán phát sát khí khiến cho người sợ tiêu p h à m n g ư ơ i dám không nhìn ta tân nhậm yêu hoàng g i ậ n tí mặt hắn làm thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc người n a m quyền chấp trưởng bộ tộc c h i mệnh vận địa vị cao bậc nào chính là liền ẩn lui thần vương cũng không dám đối với hắn lớn tiếng quát lớn nhưng chưa từng nghĩ bị tiêu p h à m cái này nhận tải mới xuất hiện như vậy không nhìn tiếng h huyên não tiêu phạm n h ữ n mày thuận tay một trưởng bộ gia ùm ùm hư không rung động thình thịch một tiếng một con kim quang sáng chói bàn tay to giống như viễn cổ thần minh thủ t r ừ n g hai ba trượng cao thấp từ không trung nhện ra mang lấy thần sơn đẻ xuống tư thế mạnh hướng tân nhậm yêu hoàng vô tới yêu hoàng bệ hạ cẩn thận mấy vị yêu tộc cao tầng đồng loạt ra tay đánh ra các loại bí bảo vô thượng công phạt thuật hội tụ thành một đạo pháp tắc thiên hà nên hướng con kia kim quang sáng chói bàn tay to dầm dầm dầm cái kia một đạo pháp tắc thiên hà đánh vào con kia kim quang sáng chói đại trên tay cũng là liền lay động bàn tay to đều không thể làm được tại chỗ bị bàn tay to đánh tan thần uy biến mất bàn tay lớn màu vàng óng dư thế chưa hết vẫn như c ũ mang theo mênh mông vô cùng lực lượng bỗng nhiên chủ được tân n h ậ m yêu hoàng sắc mặt đại biến vung động trong tay bạch cốt gậy to mang theo ngập trời h u n g s á t chi khí muốn chống đỡ nhưng kết quả lại là phí công bàn tay lớn màu vàng nóng như một tòa vô thượng thần sơn ép xuống uy thế ngập trời cái kêu bạch cốt gậy to tuy là cường hãn cũng là khó có thể chống đỡ thậm chí đang cùng cái kêu bàn tay lớn màu vàng nóng giao kích trong n g á y mắt bạch cốt gậy to bên trên mơ hồ xuất hiện v à i vết rách thình thịch tân n h ậ m yêu hoàng dường như bóng cao su một dạng tại chỗ bị cái này bàn tay lớn màu vàng nóng đánh bay khí tức trong nháy mắt để hoài ở còn chưa rơi xuống đất lúc chính là điên một cách này làm cho tân nhậm yêu hoàng trọng thương không nớt mạnh như vậy một đám sinh linh hoảng sợ nhất thể hít một hơi lanh khí bọn họ nguyên tưởng rằng tiêu phàm bất quá là ỷ vào cực đạo đế binh sắp bén trong lòng còn có chút k h ô n g phục nhưng lúc này liền cơ vô tình đều đánh không lại tân nhậm yêu hoàng đúng là ở tiêu phàm thủ hạ liền một trưởng đều không tiếp nổi người này chi chi ế n l ự c không khỏi cũng quá mức kinh khủng chứ hôm nay ta liền làm cho ngươi xem một chút yêu ma hai tộc l à như thế nào diệt vong tiêu phàm vung tay lên lưỡng đạo xích thần trật tự bay ra đem tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng mông vô k�� t ó i lại như khiên tiểu cầu một d h ba năm vượt ngoại hư không thình thịch n lại là một lần kịch liệt trí cực va chạm một hồi lớn vô cùng đại phá diện lần thứ hai ở hư không bên trong trình diễn hai bóng người như điện chớp chỗ đi qua vẫn thạch nắp ấy cổ tinh tam biến thảm liệt bất kham ở nơi này vâu ngần vũ trụ bên trong hai người bọn họ liền như cùng hai vị thần minh đang đại chiến lúc này đại chiến đã duy trì liên tục mấy ngày lâu lại cầm trong tay cực đạo đế binh dù bọn hắn quý vi thần vương cũng tiêu hao khá lớn thần hồn đều có chút mệt mỏi nhưng việc này liên quan tộc vận người nào lại bằng lòng đơn giản b u n g tay hay anh lúc này mười chín bảy đối với sáu ngươi cảm thấy ta sẽ dừng tay cơ vô mệnh cười nhạt âm thầm bảo hộ tiêu phạm lôi lăng thần vương ở tiêu phạm gạt hái sau đó chính là thẳng đến vực ngoại hư không cùng nhân tộc sáu đại thần vương cùng nhau liên thủ đối kháng yêu ma hai tộc sáu đại thần vương lôi lăng thần vương chỉ là vừa ra sân chính là suýt nữa chém dụng nhất tôn yêu tộc thần vương bằng không kỳ đừng thần vương trong tay lôi cất thiên đao quá mức sắc bén chỉ sợ lúc này trận này thần vương chiến đã phân ra thắng bại trước thực lực tuyệt đối số lượng đều chẳng qua là vô căn cứ ngươi nhân tộc lấy cái gì để chống đỡ ta yêu tộc lôi c ư ớ c thiên đ à o kỳ đừng thần vương không sợ chút nào nói thẳng không kiên kỵ lôi c ư ớ c thiên đ à o yêu tộc đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh uy năng khủng bố phi thường bằng không cơ vô mệnh tu v i thâm hậu lại cẩn thận cẩn thận chỉ sợ lúc này lại là một tình cảnh khác bất quá tha là như thế thời khắc này nhân tộc bảy đại thần vương trừ ra mới vừa đăng tràng lôi lăng thần vương còn lại sáu đại thần vương người người mang thương n g h m trọng nhất tự nhiên là trực diện lôi cất thiên đào cơ vô mệnh cực đạo đối kháng hung hiểm nhất hơi không cẩn thận chính là tan tành mấy khói nhưng cơ vô mệnh tuy là cầm trong tay nói ban đầu thanh kiếm nhưng uy năng nan địch đợi thứ nhất yêu đế lôi cướp t i ê n đ à o bên ngoài đế uy trong hỗn độn lôi đ ỉ n h chi lực ở trong lúc lơ đảng đã là làm cho cơ vô mệnh ở bên trong thân thể cực đạo tổn thương lúc này hắn b ấ t quá là đang cực lực gáp chế mà thôi lúc này mới tất cả như thường có thể đây không phải là kế lâu dài như tiếp tục đại tiếp tục đánh chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho tính mệnh kỳ đừng thần vương chính là nhìn ra điều này mới vừa nói ra cái kia mấy câu nói tới nhiều lời vô ích hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng cơ vô mệnh lắc đầu mâu quang lạnh lùng lần thứ hai cầm trong tay nói ban đầu thanh kiếm đánh dết tới ùng ùng toàn lực thôi phát đế binh vừa ra nhận nguyện vô quang tinh b ự c thất sắc quả thực liền không có gì có thể ngăn cản mở dạng cái kia vô tận hỗn độn kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà đổ xuống xuống tịch quyền cựu thiên thập địa c u ũ n t r à o mãnh liệt mà mênh mông tuân hướng kỳ đừng thần vương ai hà tất phải như vậy kỳ đừng thần vương lắc đầu thở dài hắn thấy thế nào không ra cơ vô mệnh dự định bất quá là muốn liều mạng cũng phải bắt hắn lại chỉ là cơ vô mệnh hoặc là không biết mặc dù hắn thiêu đốt thần hồn cực điểm thăng hoa cũng không làm gì được cầm trong tay lôi cất thiên đao chính hắn a đời thứ nhất yêu đế c như nào, đang hướng đi. Trong mắt, lôi trận đại chiến này chỉ sợ rất nhanh chính là muốn hạ màn kết thúc thế nào nói ra lời này chỉ sợ vẫn là thắng bại khó phân mới là các ngươi không nhìn ra được sao lúc này kỳ đừng thần vương đã chiếm thượng phong nếu không có chuyện ngoài ý m ớ n cơ vô mệnh chắc chắn phải chết đúng ở i a cơ vô mệnh tuy mạnh nhưng bất quá là nọ mạnh hết đà trên người cực đạo tổn thương chỉ h o a n tiếp nữa chỉ sợ chắc chắn phải chết viễn không chỗ một đám quan chiến sinh linh đều nghị luận ở mỹ đều không coi trọng cơ vô mệnh có thể quan chiến ở đây giả tu là thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn chuẩn đế cảnh nhãn quang tự nhiên là không tầm thường bọn họ như thế nào không nhìn ra cơ vô mệnh ở chiến đấu kịch liệt vài ngày sau chính là một mực á p chế một cách cưỡng ép thương thế chiến l ư c hơi có tổn hao trái lại cái kỳ đừng thần vương tuy là tiêu hao rất lớn, cũng mang co thương thế cho dù không đến mức cần muốn áp chế một cách cưỡng ép thình thịch lại một lần nữa vô tiền khoáng hậu va chạm mạnh hai người lần thứ hai xa nhau kỳ đừng thần vương khỏe miệng thấm có vết máu chợt bị hắn nhẹ nhàng lao đi mà cơ vô mệnh nhìn bề ngoài lại tựa như không bị thương nhưng kinh mạch đan điển cực đạo tổn thương càng phát nghiêm trọng nếu không phải trong tay có câu ban đầu thanh kiếm lúc này sớm đã là chi chỉ không nổi việc đã đến nước này hết thể đều đem kết thúc kỳ đừng thần vương khẽ lắc đầu mà không chút thay đổi nói cơ vô mệnh người ta đấu tranh đã lâu đúng là vẫn còn ngươi trước phải đi qua đời bọn ta không khỏi là sống mấy ngàn năm láo ra này các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện tính kế viễn t h â m người hai trăm bảy mươi bảy không kỳ quái vì sao yêu ma hai tộc chỉ xuất động sáu tôn thần vương đâu không tốt cơ vô mệnh biến sắc c h o m à y lẽ nào các ngươi là phân công nhau hành sự trong lòng hắn có một loại dự cảm bất t ư ở n g lại càng phát mãnh liệt yêu ma người tam tộc mấy nghìn năm qua đều chưa từng từng có bực này kích thước đại chiến bọn họ cũng khó mà đoán được yêu ma hai tộc thần vương số lượng nhưng chính như kỳ đừng thần vương nói đều là sống mấy ngàn năm láo quái vật tính kế v i n t h ô n há lại sẽ không có, có hậu thủ chẳng lẽ nói đúng lúc này trong h n chỗ, sắt na h i cái n h k ê a ba đạo tiên hồng hàng lâm ở kỳ đừng thần vương bên cạnh thanh thế bất phàm chỉ là vừa vừa đăng tràng cơ vô mệnh chính là cảm giác được hơi cảm giác ác bách hiển nhiên người tới chiến lược tuyệt đối không tầm thường càng làm cho hắn kinh hãi là ở trong ba người hắn mơ hồ nhận thấy được một tia hơi thở làm người ta run sợ cực kỳ đáng sợ lẽ nào đây cũng là kỳ đừng thần vương chuẩn bị ở sau Trước bốn năm k h kỳ con thần vương kỳ lâm thần vương kỳ nguyệt thần vương có dị tộc thần vương l à thất thanh đứng lên trong nháy mắt thư không bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch rất nhiều sinh linh trở nên thất thanh nhân tộc lấy bảy đỉnh mười trong nháy mắt rơi vào tình thế nguy hiểm cái này ba vị hiện thân thần vương đều vì thế hệ trước thần vương thành danh này vẫn còn ở cơ vô mệnh đám người bên trên thực lực thâm bất khả c h á c ba vị chiến l ự c không hao tổn thần vương đây là tất sát chi của a có dị tộc thần vương lắp bắp nói nhân tộc một chúng thần vương đô sắc mặt hoàn toàn thay đổi đại chiến đến tận đây bọn họ đều tổn hao rất nặng chớ đừng nói chi là tối cường cơ vô mệnh đều đã người bị cực đạo tổn thương lúc này cũng là trợ hiện ba vị chiến lược không hao tổn thần vương n h â n tộc trong nháy mắt rơi vào rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu cơ vô mệnh ngươi vạn vạn không nghĩ tới chứ kỳ đừng thần vương cười ha ha mệt mỏi trên mặt hiện lên vẻ đắc ý ngươi nghĩ rằng ta các loại chờ thật là vì đón về đời thứ nhất yêu đế di vật sao cơ vô mệnh im lặng không lên tiếng đáy mắt cũng là hiện lên một tia sâu đậm cảm giác vô lực lẽ nào hôm nay nhân tộc ta cho là thật muốn thất bại t h ẳ n hại còn lại một chúng nhân tộc thần vương cũng đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc lúc này cái này là tuyệt đối hoàn cảnh xấu liền là bọn hắn hết thể đều thiêu đốt thần hồn cũng không thể đảo ngược c h u y ể n thế cục kỳ đừng thần vương thấy tình hình này trên mặt đắc sắc càng phát ra nồng nặc lên hôm nay nếu như các ngươi thần p h ụ tiếp thu tộc của ta chi cơm chế còn còn có thể sống sót bằng không chính là chết không có chỗ trôn nói xong lời cuối cùng kỳ đừng thần vương mâu quang như điện phá thoái hức không có vẻ vô cùng sự lạnh lẽo cùng sơ xác tiêu điều cơ vô mệnh đám người dù sao cũng là nửa bước đại đế thế giới hiện nay đỉnh cao nhất chiến lực nếu là có thể đem thu nhập yêu tộc dưới trướng yêu tộc chi thực lực t đương nhiên đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái thực sự không được cũng chỉ có thể đem chém chết vĩnh tuyệt hậu hoạn trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều dừng lại ở cơ vô mệnh trên người cũng không núp đ í c h là tham sống sợ chết vẫn là oanh oanh liệt liệt mà chết mà một chúng nhân tộc thần vương thì triệt để tuyệt vọng mới tăng thêm ba vị thần vương cái này còn làm sao có thể đánh ba vị thế hệ trước thần vương chiến lược thâm bất khả chắc mà bọn họ lại làm hể và khu cái này còn làm sao có thể để nổi cái này khiến đông vực nhân tộc là triệt để ngã xuống nha lấy bảy đĩ cửu thì như thế nào có thể đánh được chớ đừng nói chi là yêu tộc còn có ba vị chiến lược không hao tồn lao đối thần vương chỉ sợ một hồi đại chia cắt đem không thể tránh khỏi một đám dị tộc c ư ờ n g giả đều v á n ngạch thở dài đáy mắt cũng là có vài phần khát vọng màu sắc yêu tộc mặc dù có thể dẹp viên toàn bộ đông vực nhân tộc nhưng tuyệt đối không thể có thể một người ăn làm b ố n g sạch dù sao cũng phải cho còn lại cường tộc lưu c h ú t quần quần thủy thủy. còn lại một đám cường tộc là kiên quyết sẽ không để cho yêu tộc đ ộ c đại triệt để tiêu hóa cả cái nhân tộc đông v ự xuất thủ là tất nhiên mà khi đó nhân tộc còn lại tam vực trả thù cũng sắp đến làm cho bọn họ không thể không toàn lực phòng bị chỉ sợ bọn họ thực lực kinh người nội tình thâm hậu nhưng lại có thể đồng thời cùng chín đại cường tộc đối nghịch ở một đám dị tộc cường giả xem ra yêu tộc bắt nhân tộc đông đúc lúc chính là chư tộc quần hoa này n cơ vô mệnh vẫn ở chỗ cũ trầm mặc nhưng trên người hung sát chi khí cũng là càng phát nồng nặc lên hiện nhiên hắn dùng hành động báo cho biết kỳ đường thần vương hôm nay tử chiến không nớt còn lại sáu tôn nhân tộc thần vương cũng đều diện vô biểu tình nắm chặt trong tay thần binh sát khí giả một đám dị tộc cường giả nghiêm nghị theo bản năng đều nhất tề lui nhanh chiến đấu kế tiếp tất nhiên thảm liệt không gì sánh được chỉ sợ lực phá hoại càng kinh người hơn làm cẩn thận mới lạ đúng lúc này một đạo cầu vầng phá không mà đến thanh thế kinh người đúng là một mạch hơi giật mình bay về phía nhân tộc thần vương chỗ trong lòng mọi người cả kinh chẳng lẽ nhân tộc viện q u â n tới chính là kỳ đừng thần vương đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên theo bản năng nắm chặt trong tay lôi c ấ c t h i ê n a o tiểu tử sao ngươi lại tới đây còn không mau mau xuống phía dưới trận chiến này không phải ngươi có thể trộn lôi lăng thần vương tập trung nhìn vào nhất thời sắc mặt đại biến thần tình khẩn trương không nớt hắn vạn vãng nghĩ tới tiêu phàm cái này tiểu ra hỏa đúng là gan to như vậy l i ề nhưng t ầ n v ơ c vậy kinh tài diễm diễm người từ cổ trí kim đều ít lại càng ít yêu hoàng ma hoàng mà yêu ma hai tộc thần vương thì là vẻ mặt chấn động màu sắc bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đúng là ở cái địa phương này gặp được hai tộc tri hoàng chẳng lẽ nói chiến trường phía dưới đã thua ngươi chính là cái kia đánh bại yêu đế tử thánh hoàng tử còn đón đỡ đủ vũ cái kia l á o r a hỏa một k í c h tiêu phảm kỳ đừng thần vương thần sắc k h ắ c thường nhìn từ trên xuống dưới tiêu phảm gần đây trong mấy trăm năm đều chưa từng từng có như tiêu phảm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người quật khởi cực nhanh chiến lược mạnh số mệnh c h i thịnh có thể nói là thiên hạ vô song liên la bọn hắn những thứ này thần vương tôn sư đề cập tiêu phảm lúc đều không khỏi cảm khái rất nhiều ngắn ngủi không đến thời gian ba năm chính là quật khởi với không quan trọng tệ thân khắp thiên hạ đỉnh chiến lược bên trong quả thực khủng bố đ người này trong tay nhưng là nắm giữ hai vị cực đạo đế binh lại không người biết bên ngoài đế binh lai lịch đây mới là đáng sợ nhất nói lý ra t ừ n g có thần vương suy đoán người này phía sau hoặc là đứng nhất tôn đại đế hay là sinh mệnh cấm khu trong vô thượng đại khủng bố tiền bối vị này đế binh tạm thời do ngài tới trường khống có thể hay không vương tiêu phàm cũng không để ý tới kỳ đường thần vương ngược lại đem cựu l ê đ ồ ném lôi lăng thần vương cũng âm t h ầ m chuyển âm thao túng phương pháp lúc này là thời khắc mấu chốt địch nhân lại là thần vương thao túng hai vị đế binh bùng nổ công phạt còn không bằng toàn lực thôi động nhất tôn lôi lăng thần vương cũng không chối tử lúc này đem cựu lê đổ nhận lấy nhưng hắn vẫn lên tiếng c ê nhủ ngươi chính là đem hai vị đế binh lưu lại tự động rời đi à một trận chiến này thắng bại khó liệu bọn ta sợ rằng khó có thể bảo toàn ngươi dù cho mới tăng thêm tiêu phàm hai vị cực đạo đế binh một chúng nhân tộc thần vương trong lòng như t r ư ớ c không có chắc dù sao cái kêu ba vị lao bối thần vương thực lực thâm bất khả chắc cũng không biết đối phương hay không còn có chứa cực đạo đế binh tiêu phàm lắc đầu thản nhiên nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đế lộ tàn khốc làm dũng cảm tiến tới hăng hái mà chiến nếu như chính là chắc trở liền lối bước ta chi đạo còn đâu vô thủy thần uy thần vương bỏ mình năm năm tiêu phạm nữ liệu nói năng có khí phách như kim thạch thanh âm khiến cho người phân c h ấ n không ít thần vương cũng vì đó ngần ra chật nợ nụ cười khổ đúng vậy nếu không c ó dung cảm tiến tới chi quyết tâm tại sao đạo chi tình tiến trong lòng có sợ hãi như thế nào còn có thể chưa từng có từ trước đến nay v ư ở n g phí bọn họ tu đạo mấy nghìn năm lại còn không bằng một người thiếu niên nhìn thấu triệt muốn bóp chết nhân tộc ta ta đây liền bóp giết các ngươi tiêu phạm lên tiếng lần nữa ngôn ngữ không hề tâm tình chập trờn giống như là đang nói lấy một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể nhưng là nghe vào một đám sinh linh trong thai cảm thụ lại bất đồng giống như kinh đào h á i lãng vô luận là nhân tộc mỗi bên đại thần vương vẫn là viên không chỗ xem cuộc chiến dị tộc cường giả hay là yêu ma hai tộc thần vương toàn bộ đều sợ ngây người cái này là nhân vật bậc nào cái này là bậc nào khí phách đ ị c h nhân của hắn nhưng là đương kim thế gian đỉnh cường giả nửa bước đại đế vô luận trận chiến này chi kết quả như thế nào vẹn vẹn chỉ là cái này một phần khí phách cũng đủ để oanh truyền thiên hạ nhưng cũng có sinh linh cũng không cho là như vậy người này quả thực cồn vọng chẳng lẽ lấy vì thiên hạ đã không có thể chấn áp hắn cường giả có dị tộc thần vương cười nhạt không sai chính là cái k i a kỳ đường thần vương đều đoạn không phải dám như thế c u ồ n g vọng kiêu ngạo thiên hạ này lớn đâu một vị k h á c dị tộc thần vương điềm nhiên nói dưới cái nhìn của bọn họ tiêu phàm thật sự là quá mức c u ồ n g vọng bốn trăm sáu mươi cùng lừa lối chính là một cái dưới bước chuẩn đế ngay cả là thiên phú dị bẩm hiệu khởi có thể cùng nửa bước đại đế tranh chấp đơn giản là điên c u ồ n g đến tận trời đơn giản là tinh thần thất loạn triệt để điên còn có nhất tôn yêu tộc thần vương giận quá thành cười ta ta không nghe lầm chứ hắn nói cái gì muốn bóp chết bọn ta nhất tôn ma tộc thần vương cất tiếng cười to nói còn tuổi nhỏ chính là c u ồ n g vọng như vậy nhân tộc chi tiên h tiêu cũng không gì hơn cái này nên c h ẳ n g yêu tộc kỳ còn thần vương càng làm mâu quan g lạnh lùng nhìn về phía tiêu phàm cười khởi nói nhân tộc khí độ vận thật là phải xong rồi c u ồ n g vọng như vậy người đúng là nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân ở đây không ít sinh linh đều dồn dập g đầu kỳ còn thần vương đ á người dù sao cũng là đương đại đình chót đoan chiến lực nói có giải quyết dứt khoát hiệu quả tiêu phạm lại như thế nào n g ư ờ i tiên lại làm sao không phạm bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế cảnh nhân tộc tu sĩ có thể lật lên như thế nào cuộn xong tới nửa bước chuẩn đế cùng nửa bước đại đế giữa h n g c ầ u quả thực như tiên phàm c h i biệt cũng không giống như là tu hành sơ kỳ tùy ý liền là vượt cấp mà chiến nửa bước đại đế cùng chân chính đại đế sự tranh l ệ n h bất quá còn kém như vậy một bước hoàn toàn không phải bình thường chuẩn đế có thể so đo nhưng mà tiêu phạm vẫn chưa trả lời trực tiếp lấy hành động bộ dạng đáp lại keng vô thủy đế chung nhanh chóng phóng đại tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi có ước vạn Lý càng có hoa hơn chim ngư trùng chim bay thú chạy chư thiên tinh thần cũng có thần minh quỷ xuống đất phong cách cổ xưa đại khí diễn biến thiên địa chi thủy bí mật ở một đám quan chiến sinh linh hoảng sợ không thôi trong ánh mắt vô thủy đế trung ép xuống tại chỗ đem tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng m ô n g vô kỵ tiêu diệt thành cho hải quốc không còn tiểu tặc người là tại tìm chết đây hết thể phát sinh quá nhanh đến khi yêu ma hai tộc thần vương khi phản ứng lại tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng m ô n g vô kỵ đều đã hóa thành cho tản trừ khử vô ảnh vô tung đây chính là yêu ma hai tộc trên danh nghĩa người nam quyền đúng là làm của bọn hắn những t r ư ở n ố i này bị chính là một cái tiểu bối tiêu diệt thành c á bộ tộc tri hoàng cũng không phải là mỗi người cũng dám đem giết chết chớ đừng nói chi là ở một đám kỷ tộc thần vương trước mặt đem giết chết muốn chiến liền chiến ít nói nhảm tiêu phàm không nói nhiều thôi động vô thủy đế trung rung ra bên ngoài vô thượng đế uy ở nơi này bờ di ép hở nhất khắc vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế trung toát ra như hoàng hà chiếu nghiêng xuống tràn ngập cựu thiên thập địa thanh thế lớn không hai bằng b ở, diệt, diệt, ở nơi trên này một làm người ta sợ hãi sao động lòng người trong quá trình một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ẩm ẩm tràn ngập mà ra tản ra vô tận dạy tiên quang hướng về nhất tôn yêu tộc thần vương đi người này để binh oai chỉ sợ không ở cái tia lôi cất thiên đào phía dưới a người này chi chiến lực không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ nửa bước chuẩn đế tu vi cầm trong tay đế binh lúc lại có thần vương mai thế quả thực khủng bố như vậy không lâu sau đế lộ tranh hùng ai có thể cùng bên ngoài tranh phong vô thủy đế trung ai d u n g chuyển trời đất khí thế b ằ n g bạc làm cho ở đây chi sinh linh đều chấn động c ó nhịn cảm xúc dâng trào khó ngăn cản tiêu p h à m vốn là phá vỡ đạo chi cực cảnh bước r a trảm đạo bước đầu tiên càng là nhiều lần mượn sức mạnh vô thượng rèn luyện bảo vệ nội tình t â m hậu quả thực không cách nào đánh giá c ộ n thêm hắn tu luyện loại chủng cổ kinh đều vì vô thượng có một không hai chi kinh thần diệu vô biên Các l o một h n thân, ra viên cổ tinh đây hóa thành một cửa i đại trung ép xuống phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng ở vang ung dung sóng âm chấn vỡ hư không kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa mà đến Từng đ rung rung ạ ở vô thủy đế trung tiếng trung dưới vị tia nửa bức đế binh vẹn vẹn chỉ kiên trì mấy chính là ầm ầm nổ tùng đạo vẫn mất hết thần hoa không hề ngay sau đó tiếng trung đã xuất đánh vào vị tia yêu tộc thần vương trên người làm cho bên ngoài tại chỗ nổ tùng huyết vụ p h i ê u tán Vào giờ khắc này, phía hoàn toàn giờ khắc phía tinh bốn một ị c chết Trước h Nhất thần như thần tôn vương, vương định vậy. thương lại giả m năm nhất tôn thần vương à sừng sững ở vạn vạn chúng trên đỉnh tiêm cái thế đại năng đúng là như vậy dễ dàng bị chém giết toàn bộ sinh linh ánh mắt đều t r ừ n g lớn lớn có chút khó có thể tin nửa bước chuẩn đế tiêu phạm mượn vô thượng đế binh sắc bén lại là sinh sinh tiêu diệt nhất tôn cái thế thần vương cái này điều này làm sao có thể người này chiến lược đúng là khủng bố đến tận đây rồi sao lôi lăng thần vương có chút khó có thể tin tưởng dọc theo con đường này tiêu phạm đưa cho hắn quá nhiều kinh hỉ nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến tiêu phàm đúng là có thể chạm sát nhất tôn cái thế thần vương mặc dù làm ư ợ n vô thượng đế binh sắp bén nhưng cái này cũng đầy đủ đáng sợ nhưng rất nhanh có người phát hiện dị thường yêu ma hai tộc nhân quá bình tĩnh thật giống như vị kia cái thế thần vương chưa từng bỏ mình mở dạng bất quá đáy mắt của bọn họ cũng là có từng k i a kiếm kỵ vô luận như thế nào tiêu phàm trong tay vị kia cực đạo đế binh phải không giả kỷ uy có thể cũng thật đáng sợ đúng lúc này cơ vô mệnh nhãn thần phát lạnh vung động trong tay nói ban đầu thanh kiếm chém ra vạn đạo hỗn độn kiếm khí bổ về phía hư không trong nơi nào đó tiêu phà cơ vô mệnh vừa r ứ t lời vô thủy đế trung phía sau đột nhiên có vô biên thần quang v ư t lên lấy cái kia một chỗ làm trung tâm phương viên v h ả i g i m b ư ớ c lên vô biên tiên huy chấn phong lại cái kia một khu vực cùng lúc đó mới vừa vị kia thần vương cũng hiện thân lần nữa khi tức quanh người trầm ổ n thần quang rực rỡ cực kỳ hiển nhiên mới vừa tiêu p h ả m một c á i kia trên thực tế vẫn chưa đem b ằ n chúng tiên huy như ngục uy nghiêm thần thánh tịch quyền nhất phương đem tiêu p h ả m cùng một chúng thần vương ngăn cách toàn bộ quan huy bên trong chỉ còn lại hắn cùng với tiêu phản hai người chết tiệt dĩ nhiên trưởng có vô thượng đế trận tiêu phản cái này phiền thái cơ vô mệnh vẻ mặt nghiêm túc nhất tôn cái thế thần vương chấp trưởng vô thượng đế trận không thua gì nắm giữ nhất tôn cực đạo đế binh kỳ thần uy quả thực khó có thể tưởng tượng tiêu p h à m làm sao có thể địch một chúng nhân tộc thần vương tất cả đều vẻ mặt buồn bã màu sắc bọn họ vạn vạn không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là như thế nghĩ đến cũng đúng tiêu p h à m trung quy chỉ là một nửa bước chuẩn đế mặc dù cầm trong tay vô thượng đế binh thì như thế nào có thể không biết làm sao nhất tôn cái thế thần vương đáng tiếc như vậy tử như vậy kinh tài diễm diễm hạng người đúng là vẫn còn không sống tới đế lộ tranh phong a côn vọng cùng vô tri đúng là vẫn còn tống táng vị này vô thượng cái thế thiên kiêu tính mạnh a thanh niên nhân liên cùng một điểm rất bình thường nhưng như vậy t ử như vậy liền rõ ràng không biết sống chết cuối cùng là vì mình đưa tới họa sát thân một đám quan chiến cường giả lều thở dài nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như đang nhìn một người chết nửa bước chuẩn đế làm sao có thể địch nổi nhất tôn cái thế thần vương h è n mọn dê hai chân ngươi thật sự cho rằng ta bị ngươi tiêu diệt rồi hả vị tia yêu tộc thần vương mâu quang lạnh lùng như đ a o vẻ mặt cơ tiếu nhìn tiêu phàm cực đạo mai mặc dù lợi nhưng bọn ta thần vương đã chạm tới nhỏ tí tẹo mặc dù không đủ để chống đỡ cực đạo đế uy nhưng né tránh một hay vẫn là có thể làm được bất quá hiện tại có đế trận chấn phong nhân tộc thần vương vào không được ngươi chi đế binh cũng bị ngăn cản ở ngoài ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu ngươi còn không giết chết được ta tiêu phàm lắc đầu thản nhiên nói việc đã đến nước này còn tưởng rằng ngươi có thể sống mà đi ra đi không vị tiêu yêu tộc thần vương c ư ờ i nhạt quanh thân bốc lên vạn trượng thần quang như một viên rực rỡ tinh thần khiến người ta sợ hãi vào giờ khắc này tiêu phàm cả người lông tóc dựng đứng cảm nhận được một c ố làm người sợ hãi uy nghiêm thần vương a i quả thật là đáng sợ bất quá đang cần như vậy ma luyện lại có thể một lần hành động tiến quân chuẩn đế cảnh áp lực càng lớn ngược lại kích phát rồi tiêu p h à m bồng b ộ chiến ý hắn trọng đồng bắt đầu phát quang tản ra một cỗ khí thế không tên thần vương tuy mạnh nhưng l ạ i trung quy chính là ta chi đế lộ đá đ ặ t chân v anh vào giờ khắc này tiêu p h à m khí chất thay đổi khí chất không linh mà nội liễm lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế đứng ngạo nghệ với hư không bên trong hát phát đón gió mà phát động đôi mắt thâm thủy như mênh mông tinh không đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào m á ra phản phất chọn đời bất hủ một dạng tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ba đậu sau đó ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt đại đạo bảo bình chỗ miệ bình ô quang nói lên có vô tận đại đạo b u ồ n nguyên bắt đầu khởi động vào giờ khắc này tiêu phàm như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng đi ngược lên trời thể phải tiêu diệt thế gian tất cả địch quanh người hắn thần hà bốc hơi rực lên rực rỡ mà trong suốt tựa như nhất tông không danh hiếm thế của quý thần thánh m à huy nghiêm phi tiên quyết chúa tể hỗn độn tiêu phàm h é t lớn lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp làm một với hắn uy thế quả thực không thể đo lường ở một đám sinh linh khó tin trong ánh mắt tiêu phàm đúng là dẫn đầu phát động thế tiến công vạn vật mẫu khi đỉnh bên trên bị tiêu phàm tế xuất hiện hóa ra từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc vô số thần dị phù hiệu tựa như cổ tinh một dạng dạng ngời rực rỡ trong lúc mơ hồ ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên còn lóe ra tiên tiên hỗn độn lôi đình ánh sáng khiến cho người vẻ sợ hãi tiêu p h à m thôi động vạn vật m â u khí đ ỉ n h phi tiên tri lực ầm ẩ m bạo phát đ ỗ n g nhiên ném hướng vị kia yêu tộc thần vương ngược lại là một tôn bảo đình đ ỉ n h kia tam ớn vị kia yêu tộc thần vương hai mắt tỏa ánh sáng g ắ t gao nhìn chằm chằm vạn vật mẫu khí đình vươn ra bàn tay to như một con vô thượng ma thần thủ ý muốn đem vạn vật mẫu khí đình bắt không vạn vật mẫu khí nguyên căn l thiên kiếp thiên khiển truy đoán đã đúc có đề cơ có vô hạn khả năng là vì vô thượng chứng đạo khí dù hắn vì thần vương cũng chưa từng thấy qua như vậy chân quý đến xa xỉ chứng đạo khí từ là sẽ không bỏ qua nhưng lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy đơn giản lại có tiêu p h ả m vô thượng phi tiên tri lực gia trì khủng bố phi thường như thế nào có thể đơn giản bắt t h ì n h t h ị c h vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phá toái hước không rực rỡ diệu thế không thể ngăn cản ở nơi này tôn vô thượng kiểm chứng đạo khí phía dưới yêu tộc thần vương ma thần thủ tại chỗ bị tiêu phàm anh bạo trong nháy mắt đầy chơi thần hà n ộ tung Vô cuối cùng cơn bão năng lượng bình tức hư không một hồi thanh minh tiêu phản cầm đỉnh dựng thần với hư không bên trong bạo đỉnh loại lên có vô tận huyền hoàng chi khí bông xuống có vẻ thần dị phi thường mà vị kia yêu tập thần vương cũng là tóc dài đầy đầu bay lượn sắt khí bôn phía gác gao nhìn chằm chằm tiêu phản lúc này một đám sinh linh lúc này mới phát hiện tay phải của hắn đúng là máu thịt bé bét tiên huyết không ngừng rơi xuống tiêu phàm chi một k í c h lại là sinh sinh thương tổn tới nhất tôn cái thế thần vương trong n g a y mắt toàn trường tĩnh mịch ở đây chi sinh linh mục như ngây người kê chương bốn trăm năm mươi hai tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy d i ệ t hai năm đáng sợ người này chi chi ế n l ự c quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi thịnh danh chi hạ vô hư sĩ người này cho là thật gánh chịu nổi vô song vương cái này một phong hảo thật là vô thượng kinh thế y ê nghiệt bọn ta lúc còn trẻ kém xa cũng rất nhiều dị tộc cương giả cùng với ở đây thần vương thần s ắ c khác nhau trong mắt cũng có lấy khó tin thần s ắ c nguyên bản mọi người đều cho rằng tiêu phàm bất quá là dựa vào cực đạo đế binh sắc bén mới vừa có sức mạnh cùng thần vương tranh phong nhưng người nào cũng không nghĩ tới ở trong tay không đế binh dưới tình huống tiêu phàm lại vẫn có thể l ị c h thiên m à chiến sinh sôi thương tổn tới nhất tôn cái thế thần vương chỉ kém một chân bước vào cửa liền bước vào vô thượng đại đế cảnh định cấp cường giả cái này tiêu phàm thật là thiên hạ vô song trên đời khó tìm người đang xem cuộc chiến còn bốn hai linh lại như vậy người này phải chết vị này yêu tộc thần vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được trong lòng sát khí như cuộn trào mánh liệt sóng biển không cách nào bình thức bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế là có thể mượn chứng đạo khí làm tổn thương ta nếu như thành tựu chuẩn đế chỉ sợ ta đều khó chấn áp nghĩ được như vậy vị này yêu t ộ c thần vương mâu quang như điện trực tiếp xuất thủ đánh tới đằng trước thần huy sáng láng từ màn sáng bên trong đông xuống ngưng tụ ra một thanh thanh đồng trương kích dạng ngơi rực rỡ tản ra làm người ta sợ hai khí cơ không chỉ có như vậy vô thượng đế trận bị hắn thôi động một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khí cơ ẩm ẩm lan tràn ra không xong tòa kia vô thượng đế trận bị thôi động cái kia tiêu, tiêu p h ả m chính là lại làm sao không p h ả m lại có thể ngăn cản có sinh linh la thất thanh đứng lên cực đạo a i không phải cực đạo bất khả kháng cực đạo đế trận a i không thua kém một chút nào cực đạo đế binh Nếu là có trong h ể đạt được đế trận trận t n rất t khó nháy c tại cực đạo đế trận, n một g thôi đậu, chính là tự chủ vận chuyển. bất thời giờ nhất phương thiên trận thôi thần Trong chính chủ chuyển, phương chi linh khí, dùng cho đế trận chi vận chuyển, căn bản không cần sinh linh giờ đậu, địa đế đậu vận căn cần lực. dùng vận bản Úng Úng. ngay là mắt cái tòa này vô thượng đế trận s á t khí bạo khởi Từng đạo tàn sát, tươi trói mát mang, hóa thành quang, mang, long ngâm đạo đẹp hóa vợ vũ không có một ngọn cỏ thậm chí một ít cổ tinh đều bị bên ngoài xuyên thủng rất nhanh liền là cả cổ tinh t ă n g b ỡ b ộ c phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ bao tác ai cực đạo vừa ra người này chắc chắn phải chết có dị tộc thần vương thợ giải nói nếu như người này cực đạo đế binh còn ở trong trận có thể còn có thể ngăn cản một hai nhưng lúc này hắn cũng là không thể ra sức một vị khác dị tộc thần vương phụ hòa nói không ít sinh linh đều nhất t ề gật đầu cực đạo đế uy không phải cực đạo không thể đỡ đây cơ hồ thành một thưởng thức thậm chí không ít sinh linh len len tới gần t ò kia như thần sơn một dạng vô thủy đế trung muốn hỏa trung thủ lật cướp đoạt vô thủy đế trung Chớ nói bọn họ là, nghĩ như vậy, chính là liền một chúng nhân g nhất nhất như, như tộc đỉnh cấp cường giả cũng là liền một cái hậu sinh vãn bối đều có lẽ nhất hắn thẹn trong lòng lúc này chúng ta nếu như xuất thủ chỉ sẽ đưa tới bọn họ công phạt bằng vào chúng ta lập tức trạng thái phải thua không thể nghi ngờ nhất tôn nhân tộc thần vương trầm giọng nói bọn họ đại chiến mấy ngày lâu đã không sức tái chiến lúc này chính là đại tốt cơ hội có thể mượn máy móc khôi phục một hai mới vừa rồi có lực đánh một trận đừng nói là bọn họ chính là yêu ma hai tộc thần vương lúc này cũng đều là như vậy mượn vô thượng bảo dược khôi phục thân mình nhưng đối diện có ba vị chiến lực không hao tổn thần vương bọn họ bên này cũng chỉ có lôi lăng cái này nhất tôn bằng không tiêu phà mượn m dư cựu lê đồ chỉ sợ lúc này cái k i a ba vị thần vương sớm đã liều chết xuống tới đưa bọn họ chém giết không còn chút nào yên tâm cái tia tiểu ra hỏa ở khai chiến trước từng truyên â m với ta trận chiến này h ắ n có tất thắng chi nắm chặng ngư không để quá mức lo lắng đúng lúc này cơ vô mệnh đột nhiên truyền âm cho lôi lăng thần vương tiết lộ tiêu p h à m ý tưởng chính như vị kia thần vương nói tiêu p h à m vừa mới đến giữa sân lúc liền phát hiện một chúng thần vương đô gần như d ầ u hết nền t ắ t nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục m i yoma hai tộc cũng là có ba vị chiến lược không hao tồn thần vương như tiếp tục đại tiếp tục đánh nhân tộc phải thua không thể nghi ngờ cộng thêm tiêu p h à m còn kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh lúc này mới có tình cảnh vừa nãy hắn thật sự có biện pháp có thể n ị c h thiên mà chiến chiến thắng nhất tôn cái thế thần vương lôi lăng thần vương truyền âm nói cơ vô mệnh trầm mặc vấn đề này hắ lúc này cực đạo chi h i áp cảnh tiêu phàm hắn thực sự có thể ngăn cản sao ở nơi này cực đạo hai phía sau còn có nhất tôn thần vương ngưng tụ đế trận sát khí liều chết xung phong chính là cơ vô mệnh mình cũng không nắm chắc có thể an nhiên tiếp được tiêu phàm thực sự có thể chứ người này vừa chết toàn lực cướp đoạt vị kia cực đạo đế binh kỳ đừng thần vương gắt gao nhìn chằm chằm vô thủy đế trung trong mắt có một màn tham dục màu sắc lõe lên liền biến mất mà giờ khác này đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo công phạt tiêu phàm sát khí bạo khởi tóc đen bay phấp phối trọng đồng tản g a hoành b n h tiết quang có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, người trái tim đập thịnh Năm hắn tả nhãn hóa thành ngân hai hóa ắ tả s cùng một mặt mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm cuộn trắng tinh trong toàn thân sáng tỏ, tỏa cỗ chạy nước chạy cuộn, chính c ra hắn hắn quang như nháy sáng quang xuôi, huy huy. sau bao vây, đó lúc đó một c ỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ hết thể đều thịnh vượng vùng linh bắt đầu tạo hóa vạn vật vào giờ khắc này tiêu phàm trên người đúng là b ộ c phát ra từng sợi tiên quang khiến cho người không cách nào nhìn thẳng phá cho ta tiêu phàm tiếng trầm thấp kêu to mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quan mang lúc này làm cho cả phiến chiến trường run r u y thiên địa nổ vàng thương khung đều tựa như muốn nổ tung ồ quang sáng khắc này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa n g ụ c u minh hỏa thì gác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không vặt mẹo gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt chương bốn trăm năm m trọng đồng vô địch toàn diện áp chế ba năm đây là cái gì từ nơi này đối với trong con người ta cảm nhận được một cỗ vô tận sinh cơ cùng vô tận hủy diệt ý lẽ nào đây mới là người này trung cực nội tình một đám sinh linh kinh hãi vẻ mặt chấn động màu sắc bọn họ từ tiêu phàm trên người cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có đáng sợ khí cơ làm như có thể cùng cực đạo vai đối kháng ưng ưng l i ế t mắt đại biểu hủy diệt l i ế t mắt đại biểu tân sinh âm dương nhị khí lưu chuyển hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn nay cổ sóng lớn tịch quyển cựu thiên thập địa t à n ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ mọi người không khỏi hoảng hốt cái này tuyệt đối là trong thiên địa nhất bùn nguyên phát tắc ưng ưng hư không chấn động mạnh tiên quang như trời rực rỡ lóa mắt tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật m ở dạng phát sinh một hồi lại một trận như quần c u ậ n thiên lôi tiếng nổ vang chấn động tư phương kinh khủng chiến đấu giữa ba như cựu thiên ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu n h i ê n xuống trùng chung, chung điệp điệp tan bi vào giờ khắc này cả tòa đế trận đều đung đưa tựa như không chịu nổi gánh nặng thậm chí liền theo sát phía sau mười chín vị kia yêu tộc thần vương đã ở đáng sợ như vậy va chạm dưới bước ra lui nhanh vẻ mặt kinh hoàng màu sắc trong n h á y mắt bốn phía hoàn toàn tính mịch toàn bộ sinh linh tất cả đều là mục trường khẩu n ố c vẻ mặt khó có thể tin màu sắc đây chính là cực đạo đế uy tiêu phàm vị này kinh tế h yêu nghiệt lại là thật để chặt lại cái này điều này sao có thể tiêu phàm trọng đồng đến tột cùng là lai lịch ra sao vì sao lại có kinh người như vậy chi lực phá hoại trực diện cực đạo đế uy nếu không chưa từng phòng ngự c ò người có thể sinh sôi n ă n cản cực đạo công đạo t r o này g người、Trong、lúc nhất thời, mọi người nhìn thời, phía h tiêu mọi về p m mắt, ánh kinh nghi bất định. Người n bất đều à phía sau tất nhiên đứng nhất tôn khó có thể tưởng tượng đại khủng bố mấy trăm năm chưa từng xuất thế không nghĩ tới thế sự tàn thương hậu khởi chi bối lại là như thế rực rỡ có dị tộc thần vương tự nhiên than thở bực này đáng sợ đồng uy tất không thể kéo dài lần này đại chiến vẫn là thắng bại khó liệu a một vị khác dị tộc thần vương lắc đầu như trước không coi trọng tiêu phạm vị kia yêu tộc thần vương dù sao cũng là nửa bước đại đế tôn sư lại nắm giữ một tòa vô thượng đế trận mà tiêu phàm tuy là trọng đồng ý tiên nhưng đúng là vẫn còn khó có thể triệt để đem đối phương áp chế chính như hắn nói mới v ừ a một cách kia ước chừng tiêu hao tiêu kiến thức nông cạn tử một phần ba thần lực quả thực không thể kéo dài cho nên tiêu phàm đắc thế không tha người dành trước công phản xuất kích chỉ thấy tay hắn cầm vạn vật mẫu khí đỉnh kéo theo hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí lấy mây đen che đỉnh tư thế đánh giết hướng vị kia yêu tộc thần vương hắn bảo thể viễn siêu người tầm thưởng thần lực cử thế vô song dĩ lực hàng tập bội đem ưu thế của hắn phát huy vô cùng nhuẩn thiên băng địa liệt hư không sụp đổ cảnh tượng hết sức kinh người tiêu phạm liền như cùng nhất tôn vô song chiến thần khí thế ngập trời huy động trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h một lần lại một lần đánh vào vị kia yêu tộc thần vương trên người chỉ bất quá lúc này đây vị kia yêu tộc thần vương đã có phòng bị liên tiếp vô số lần đánh kích chút nào không có có thể làm bị thương hắn mảy may có thể cũng không phải hoàn toàn vô công chỉ ít sinh sôi áp chế vị kia yêu tộc thần vương không cách nào phân tâm thao túng đế trận không hổ là cái thế thần vương tà chi công p h ạ vẫn là khó có thể làm gì được hắn tiêu phạm tâm bên trong một hồi khổ sáp hắn có thể lực áp yêu đế tử thánh hoàng tử các loại chờ kinh tế h yêu n g h i ệ t nhưng đối mặt thứ thiệt thần vương đúng là vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào thủ đoạn ra hết phía dưới cũng chỉ có thể đem đối phương áp chế mà không cách nào triệt để đem chấn áp nếu không phải là trọng đồng có thể nhìn xuyên hư vô do thám biết vị kia thần vương được đ i ể m chỗ hắn chính là liền áp chế đối phương đều làm không được đến mà vạn hóa thánh quyết ở một lần này trong đại chiến cũng là lũ xây kỳ công vị kia yêu tộc thần vương các loại công phạt đều bị vạn hóa thánh quyết từng cái hóa giải này mới khiến tiêu phàm lao thẳng đến bên ngoài áp chế gắt đao có thể tưởng tượng được tu hành đến cuối cùng muốn vượt cấp mà chiến ra sao nó chắc trở nhưng như vậy nịch tiên h ư chiến lược h bực này kinh khủng nội t ì n h một ngày tấn thăng làm trần đế chỉ sợ liền thần vương đều có thể bị bên ngoài đơn giản chấn áp thôi viễn không chỗ một đám sinh linh đều mặt mang hoảng sợ màu sắc đáy mắt mơ hồ có một vẻ hoảng sợ ý hiện lên nửa bước chuẩn đế chiến thần vương đúng là toàn bộ hành trình cường thế áp chế đường đường nhất tôn nửa bước đại đế trưởng có vô thượng đế trận lại là sinh sinh bị áp chế liền đế trận đều không thể bắt đầu dùng quả thực làm cho người ta khó có thể tin tiêu p h à m vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt thật là cử thế vô song điều này sao có thể hắn dĩ nhiên toàn bộ hành trình áp chế nhất tôn thần vương kỳ đ ư ờ n g thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc có chút khó có thể tưởng tượng hai mắt của mình chiến lược toàn bộ khai họa nhất tôn thần vương chấp trưởng vô thượng đế trận đúng là thật lâu chưa từng đem đối phương bắt còn ngược lại bị đối phương sợ áp chế đây quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá là chính là nửa bước chuẩn đế tu vi nếu như tiến thêm một bước ai có thể chế không nghĩ tới năm trăm hai mươi ba tiêu p h à m lại là thật làm xong rồi chính là ta cũng không thể có thể so sánh hắn làm t ố t hơn lôi lăng thần vương v ẻ mặt khiếp sợ màu sắc hắn b ạ n vạn không nghĩ tới tiêu p h à m lại là sinh xinh đem nhất tôn thần vương áp chế làm cho đối phương hầu như không còn sức đánh trả chút nào mặc dù tiêu p h à m chưa từng làm cho kích thương đối phương nhưng như vậy kết quả đã là cực kỳ kinh người lôi lăng thần vương để tay lên ngực tự hỏi đang không có cực đạo đế binh dưới tình huống hắn cũng không thể có thể áp chế nhất tôn nắm giữ đế trận thần vương ta cũng không tin ngươi còn có thể vẫn mạnh mẽ như vậy tuyệt dưới sự công kích đi vị t i a yêu t ộ c thần vương biệt khuất không gì sánh được có khổ không thể nói hắn công phạt thuật không ngừng bị tiêu phàm bí thuật hóa giải thần uy không hề mà khi hắn nhớ muốn câu động đế trận chi lẫn lúc đối phương luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất hủy diện đem cắt đ ư ớ c một trận chiến này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay đánh nhất biệt khuất đánh một trận chỉ có thể bị động chịu đòn mà không hề sức đánh trả bất quá đối phương công phạt chút nào không đả thương được hắn cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến sinh sôi đem tiêu phảm hao tổn đến chết không được tiếp tục như vậy thần lực của ta tất nhiên không đâu nào cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh như cũ nội tâm cũng là mơ hồ bất an nên làm cái gì bây giờ chương 454, dị tướng hiển uy thần vương phản kích 45. tiểu tử ta xem ngươi kiên trì tới khi nào một ngày thoát thân hôm nay định đưa ngươi toái thì v ạ n đoạn vị kia yêu tộc thần vương cờ ư i nhạt động t á c trên tay nhưng cũng không dám chút nào thả lỏng tiêu phàm công phạt đã đủ để uy hiếp được hắn bằng không hắn phòng ngự làm chỉ sợ lúc này sớm đã là mình m đ ầ y thương tích hắn có thể quên không được ngay từ đầu lúc tiêu phàm một kích kia mang đến chấn động chính là một cái d ư bước chuẩn đế tiểu tử Đúng tiêu phàm hết ư n g h h thân thể, thực n vương quả lớn à trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình cũng bạo động phun ra vạn đạo hà quang rực rỡ như mặt trời chói trang trong nháy mắt hư không bên trong một hồi chấn động như một hồi đại phá diệt một hộp dạng khiến cho người mao quất tủng nhiên ông hỗn độn tái hiện tiêu p h à m như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ương dáng vẻ trang nghiêm không dị sánh được thần thánh ở phía này trong trời đất nhỏ bé h ắ n chính là không dị không thể thần minh khai thiên tích địa bao quát chúng sinh không bị giàn g buộc kiếm bắt đầu hỗn độn bắt đầu khởi động sáng thế cùng d i ệ t thế chi lực bạo dũng mà ra đan vào không nớt nương tụ ra một thanh vĩnh hằng thần kiếm trong s ắ na trôi nảy vĩnh hằng thần kiếm cực nhanh phóng đại không hề đứt đoạn p h liệt xúc lập ở hư không bên trong chỉ là trong t r ớ c mắt trôi nảy vĩnh hằng thần ki đúng là ước chừng chia ra trăm lẻ tám ngàn c h u ô i mỗi một c h u ô i đều thông thiên động địa không gì sánh được cự đại như vậy thần kiếm mỗi một c h u ô i đều như vậy to lớn đồng thời về phía trước bổ tới thanh thế lớn không gì sánh được đồng thời chúng nó nhìn như chia lịa kỳ thực làm một thể lẫn nhau cấu kết xây dựng mới phát tác hình thành nhất tôn kiếm lô trăm lẻ tám ngàn c h u ô i vĩnh hằng thần kiếm lóng lánh h ư không kỳ phong man g hóa thành trật tự xây dựng thành lô cái tràng diện này kỳ dị thêm đồ sộ đem vị kia yêu tộc thần vương phong ở trong đó vô tận kiếm khí lưu truyền như kiếm mang lại như ngọn lửa đoan đích thị khủng bố phi thường cái này cái này quái sợ viễn không xem hổ là thần vương đáng sợ như vậy công phạt như trước khó có thể phá vỡ một đám sinh linh điểm gật đầu làm như sớm có sở liệu một dạng dù sao cũng là nhất tôn thần vương bên ngoài bảo thể trải qua vô số lần đánh bóng ở có phòng bị phía dưới bên ngoài sức phòng ngự quả thực làm cho người ta tuyệt vọng Thậm chí, c là vạn vật mẫu khí, khí, khí đỉnh âm n thúc giục đạo âm bí lớn như một tòa vô thượng thần sơn bao trùm ở tòa này kiếm lô bên trên cũng rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí trong sana cả chiếc kiếm lô nhanh chóng bị huyền hoàng chi khí bỏ thêm vào khí tức trở nên nặng nề không gì sánh được tựa như một mảnh kéo dài không ngừng sân mạch to lớn mà lâu dài huyền hoàng chi khí vào kiếm lô như từng ngọn thần sơn ép xuống trong nháy mắt liền là bị vị kia yêu tộc thần vương áp lực tăng gấp bội chết tiệt tiểu tử này trầm điệu như vậy khó chơi vị kia yêu tộc thần vương sắc mặt âm tình bất định quanh thân tiên quan g rực rỡ không ngừng đánh ra các loại công p h ạ n chống đỡ tiêu p h à n một lần lại một lần tiến công ở nơi này tôn kiếm lô bên trong dù hắn vì cái thế thần vương chiến lực đều bị áp chế một chút cái tia từng đạo như ngọn lửa kiếm m a n g tràn đầy vô tận sáng thế chi lực cùng diện thế chi lực mặc dù còn chưa từng đại thành nhưng hắn cũng không dám k i n h thường càng làm cho hắn buồn bực là cái k i a không chỗ nào không có mặt lại không đoạn rơi vào kiếm lô trong huyền hoàng chi khí không ngừng đang áp chế chiến l ự c của hắn càng làm cho hắn khó có thể né tránh dù cho vẹn vẹn chỉ là một luồng huyền hoàng chi khí đều nặng quá một toàn n u i lớn chớ đừng nói chi là tiêu p h à m vạn vật m â u khí đỉnh kinh nghiệm đánh bóng bên trong huyền hoàng chi khí càng là khủng bố phi thường đông đông đông vị tia yêu tộc thần vương bắt đầu p h á c kích lần lượt vận chuyển bí pháp toàn thân phát quang chiếu sáng như một tô không ngừng nện bữa lấy kiếm lô hắn có bí thuật hộ thể trực diện cái kia vô tận kiếm mang tuy là không nhỏ áp lực nhưng vẫn như cũng là chưa từng bị kích thương hắn sắp đi ra có sinh linh là thất thanh vẹn vẹn chỉ là k h o ả n g khắc t ò a kia rực rỡ kiếm lò thần hoa chính là ảm đạm rồi một chút h i ệ n nhiên có chút khó có thể chống đỡ nhất tôn thần vương công phạt không chỉ có như vậy vị kia kiếm lô càng là không ngừng phát sinh từng đợt trầm mượn nổ vàng tiếng kỳ hình thể cũng đang không ngừng biến ả o cảnh tượng kinh người giết tiêu phản một tiếng quát khẽ đầu chiến thắng pháp ra lại diễn hóa xuất vô thủy đế trung cùng cự lê đồ bay về phía vị kia kiếm l ý muốn k ế t quả vị yêu vị kia tộc t h ầ n v ư ơ n g t í nháy mệnh. mẫu đem hỗn độn tướng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, đã đem vây khốn, chúa khí thừa thắng truy kích, h Bởi giải vì vì vật vây tể truy quyết dứt đã dị k làm o t giải q u ế chiến t Trong ngay đấu. mắt hư không một hồi chấn động hàng vạn hàng nghìn hào quang nổ tung như một cái rực rỡ ngân hạ ép xuống liên tiếp không ngừng công phạt t h â n lực của hắn tiêu hao khá lớn như tiếp tục đại tiếp tục đánh hắn chắc chắn thất bại lúc này loại này hành vi tuy là mạo hiểm nhưng là thật thì là hành động bất đắc dĩ ha ha ngươi cho rằng ngươi thực sự vây k h ô n ta rồi sao được ly tốt vị tia yêu tộc thần vương quất lệnh cả người buộc phát ra rực rỡ tiên quang đúng là phá tan kiếm lâu cùng vạn vật mẫu khí đỉnh phong tỏa lần thứ hai câu động t ỏ a kia vô thượng đế trận lao phu nhẫn mại đã lâu các loại chờ chính là giờ khắc này không biết ngươi cái tia thần đồng còn có thể lại bạo phát mấy lần d i biến trợt nổi lên tất cả mọi người đều sở liệu chưa kịp từng đạo tàn sát tươi đẹp quang trói mắt mang lần thứ hai tập sát mà đ ế n ở cái này từng đạo tàn sát tươi đẹp quang chi phía sau càng là dựng dục một bàn tay lớn màu và nóng tựa như tùy thời có thể vô xuống, xuống dẹp yên hết thẻ chi ngăn cản vị kia yêu tộc thần vương nhu đồ đã lâu chỉ vì thăm dò ra tiêu phàm sâu cạn ý muốn giải quyết dứt khoát một lần hành động đem tiêu phàm tiêu d i ệ t cuối cùng là lao bối thần vương chọn đ ờ i kinh nghiệm đại chiến tâm tư sự thâm trầm thường nhân khó có thể với tới vì đạt được mục đích hắn chính là ngay cả mặt mũi r a đều trí đến một bên chỉ vì bảo đảm vạn vô nhất thất tiêu phàm lần thứ hai rơi vào khấn cảnh chương bốn trăm năm mươi lăm đòn đánh cuối cùng người phương nào có thể kháng cự 5 năm năm song tiêu phàm lần này là chết chắc bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu vị kia yêu tộc thần vương cực đạo đế trận chi lực hiển nhiên là bóp đúng thời cơ một k í c h chính là muốn lại này tánh mạng của con không phải chân chính sắc khí cho là con kia vẫn còn ở dựng dục trong bàn tay lớn màu và nóng một k í c h kia phương mới thật sự là chỗ kinh khủng không thể không nói người này thật là yêu nghiệt vô song chính là nửa bước chuẩn đế tu vi lại là bị nhất tôn c á i thế thần vương đều thúc thủ vô sách cái này trong quá khứ lịch sử trong năm tháng cũng không nhiều lắm thấy người này ngay cả là t h ầ n tử đạo tiêu cũng chắc chắn tên lưu trong sử sách lấy cảnh giới hậu nhân ở đây chi sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đều tràn đầy thương hại màu sắc một tòa từ nửa bước thần vương thao túng vô thượng đế trận có thể b ù n vị kia yêu tập thần vương mặt mịt cười như đi bộ nhàn nhã vậy ở năm trăm mười bảy tòa kia kiếm lô bên trong thành tàu chỉ là của hắn cải tiên một đôi chòng mắt bên trong cũng là lộ ra vô tận sắc khí lạnh lùng như tháng chạp chi hàn lưu khiến người ta sợ run lên chỉ là cực kỳ đáng tiếc ngươi cuối cùng là số mệnh khó coi tại không thời cơ thích hợp không phải thích hợp điểm giá phát hiện đây là nhất tôn đứng sừng ở thế gian đỉnh phong cường giả cái thế lại trong tay nắm giữ cực đạo đế trận hán châu nói giống như thần linh p h á p trị có thể đoạn người sinh tử không ít sinh linh đều gật đầu lúc này tình thế đã hết sức rõ tiêu phàm chắc chắn phải chết ta bất kể hôm nay chính là l i ề u mạng thân tử đạo tiêu cũng nhất định phải đem người này đưa đi lôi lăng thần vương muốn rách cả mí mắt trong tay cựu lê đồ bắt đầu tỏa ánh sáng chiếu sáng có từng sợi hỗn độn chiếu sáng có từng sợi hỗn độn chiếu sáng có từng sợi Trận liên tục lúc này nếu là muốn cứu viện tiêu phàm nhất định phải đánh vỡ cái kia một tòa vô thượng đế trận tiêu phàm mới vừa có một tuyến sinh cơ nhưng cái này lại nói dễ dàng sao mặc dù yêu ma hai tộc cái kia sáu tôn thần vương lúc này không cách nào xuất thủ nhưng bọn họ sáu người này làm sao không phải là chỉ cần lôi lăng cái này nhất tôn thần vương thì như thế nào có thể phá ba vị thần vương p h o n g ngự đánh vỡ tòa kia vô thượng để ế trận phong tỏa Úng Úng. nhiên tiên chấn, một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không, che lồng cả phiến thế giới, vô thượng áp xuyên thấu qua phát mà ra, xuống dung tiên văn giới, Đột địa đồ, địa một bộ thế thấu phát trao tới. kịch sách che phía dưới lê qua ra, bao cổ cả Cựu mà vô vô v áp uy cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập rung động cổ kim tương lai chư thiên vạn giới đều ở đ â y cùng dung lôi lăng thần vương hung hãn xuất thủ cựu lê đồ hành không mà ra ý muốn đem t ò a kia vô thượng đế trận công phá làm cho vô thủy đế trung lần thứ hai trở lại tiêu phàm trong tay hắn tin tưởng chỉ cần vô thủy đế trung nơi tay tiêu phàm liền không cách nào đánh bại vị kia yêu tộc thần vương cũng có thể bảo vệ thân mình hai anh muốn cứu người hỏi qua ta không có kì còn thần vương cười lạnh một tiếng cũng hung hãn xuất thủ hãn tử kỳ đừng thần vương trong tay đoạt lại lôi cất thiên ao tóc bạc trắng của vũ liều chết sung phong đây là nhất tôn không kém chút nào kỳ đường thần vương c ư ờ n giả g khí tức cực kỳ kinh khủng khiến người ta vẻ sợ hãi lôi các thiên đao bên trên trợ hiện vô tận hỗn độn lôi đ ỉ n h ầm ầm nổ v a n g hám động lòng người vào giờ khắc này không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ trong lòng run lên thiếu chút nữa thì sủi lơ ngã xuống đất cực đạo đế binh ở nửa bước đại đế trong tay lúc dù cho chưa từng toàn diện sống lại kỳ uy có thể cũng là cực kỳ đáng sợ ùng ùng trong n á y mắt vượt ngoại hư không bên trong phản phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sung dài phi nhanh xuống khí thế bằng bạc có hủy thiên diện địa kinh khủng như thế cổ chi đại đế đế binh đang lẫn nhau đang không ngừng đối kháng bắn nhanh xuất ra đạo đạo xích thần trật tự cùng với từng sợi tiên quang cực kỳ kinh khủng ùng ùng thiên địa chấn động mạnh vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng quan g mang l ó a mắt kinh khủng cực đạo sức mạnh to lớn lẫn nhau vướng viễn liên d i ệ t trực đả thiên băng địa liệt một đ ộ ngày tận thế cảnh tượng làm cho một đám sinh linh đều v ẻ sợ hãi thiên địa tựa như sôi trào một dạng từng đạo thiên địa xích thần trật tự như dạ dỡ lập vũ phá thoái h ư không cực kỳ kinh khủng nói cùng đạo va chạm bí thuật cùng cấm khí đ ạ sức có loạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn không người nào có thể n h ế p kỷ phong man nhưng mặc d Vững vững vàng vàng, t mà, từng từng mà giờ a v khác này tiêu phà mới vừa sử dụng trọng đồng chi lực chặn lại tòa kia vô thượng đế trận cực đạo công phạt nhưng hắn vẫn không dám chút nào thả lỏng bởi vì con tia dựng dục đã lâu bàn tay vàng vào giờ khác này rốt cục bạo phát ra không có gì sánh kịp sắc khí con này bàn tay vàng giống như nắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong một dạng tản ra làm người ta sợ hai khí t ứ c làm như nhất tôn vô thượng chiến thần thủ có thể nắm bạo thiên địa trong n g a y mắt hư không l óng ánh khắp nơi kinh quang từng khúc nổ tung vô tận xích thần t r ậ n tự theo sát phía sau như một cái vô tận thiên hạ c ồ n trào mãnh liệt mà dâng trào liên tòa kia vô thượng đế trận ở như vậy năng lượng đáng sợ ba động dưới cũng không khỏi đung đưa làm như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ một dạng đây là phải d é t một kích đây là một tòa vô thượng đế trận đòn đánh cuối cùng đây là nhất tôn thần vương tình thế bắt buộc một kích tiêu phàm hắn còn có thể nịch tiên mà chiến、sau. toàn bộ sinh linh tâm đều không khỏi khẩn trương chương bốn trăm năm mươi sáu t a y không tiếp đế binh cực đạo thối thể một năm hoàng anh ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong con kêu bàn tay lớn màu và nóng chút nào không ngoài suy đoán đem tiêu phàm báo phủ kinh khủng kiếp nạn bắt đầu rồi vô cùng đạo chi lực vô cùng kinh khủng cường hát như hắn bảo thể cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu đầu khớp xương lần lượt rung động phát sinh từng tiếng làm lòng người tê dại khủng bố âm thanh đây quả thực như lột ra quất xương chi hình phạt từng tấp từng tấp đem tiêu phàm thôn vẽ tinh lọc trong đó cực khổ cùng đau đau nhức thường người không thể với tới tiêu phạm cả người đều ở đây run dày mỗi một t ấ c máu thịt đều bị vô cùng đạo chi lực phá hư trọng sinh lấy như vậy nhiều lần nhưng vô cùng đạo chi lực kinh khủng bực nào tiêu phạm bảo t h ể khôi phục xa xa càn không nổi bên ngoài phá hư tốc độ trong nháy mắt tiêu phạm chính là gần như hóa thành một cổ xương trắng toàn thân thần quang sáng láng tựa như một món b á o v ậ t ai nấy đều thấy được tiêu phạm lục thân gần bị hủy diệt có thể sau mực khắc chính là thần hồn bị phá hủy hoàn toàn tan biến tại nhân thế không được ta không thể cứ như vậy chịu thua không phải không phải không phải tiêu phạm lường trước quá vô cùng đạo chi lực biết rất khủng bố nhưng là lại không nghĩ tới như thế quá hắn đều nhanh không cách nào chống lại cũng không biết qua bao lâu tiêu phàm đầu khớp xương đều bị đập gãy nhiều lần toàn bộ thân thể gần như ma diệt không ngừng trọn luyện lại tổ dạng người rực rỡ hắn nhịn đau khổ đối kháng vô cùng đạo chi lực nhất khắc cũng không dám thả lỏng một ngày thả lỏng chính là vô cùng đạo chi lực nhập t h â n hồn hoàn toàn thân tử đạo tiêu Vâng anh. Tiêu phàm vận anh, chuyển huyền pháp, đem sở học cổ kinh từng cái ứng chứng, phàm pháp, học huy tiêu một cái đem cổ cổ sở h không không u t ở đây chi sinh linh không, không phải hít một hơi lanh khí gương mặt khó có thể tin màu sắc thiên nhục thân đối phó cực đạo công phạt ta không sẽ là đang nằm mơ chứ cực đạo công phạt đều không thể đưa hắn ma diện thiếu niên đại đế chi thứ tư a tương truyền nhân hoàng ở chỗ này cảnh giới lúc cái ò n này g t khiến n người ta h sợ hãi không nhịn được nghĩ bắt đầu cổ chi đại đế không bao lâu có người nói ở nhân hoàng phục hy còn chưa từng thành đế trước từng tay không tiếp nhận dị tộc cực đạo đế binh toàn thân trở ra nhất chiến binh tiên lên dưới chưa từng nghĩ vô tận năm tháng trôi qua nhưng a y lại có một n cái cái khi hắn liên tục xác nhận đây không phải là ảo giác lúc cả người hắn đều ngây dại chính là hắn đều không dám nhìn thẳng vô cùng đạo chi lực công phạt mà cái này cái nhân tộc tu sĩ c ũ người là lấy chính là chính nửa b ớ c chuẩn chi lực cực công chí cùng chi lực nhục chỉ là phần này phách, có gánh phạt, thậm thanh thân, phần không phải hắn có thể tu tẩy mượn vẹn vẹn này liền sánh. n đế đạo đạo đám vi, vô là g so ư này hôm nay nếu không vong tương lai tất quân lâm thiên hạ mấy v ạ n năm m à n g ngoại giới một chúng thần vương cũng đều vẻ mặt kinh hãi màu sắc nếu như trong tay vô cực đạo đế binh bọn họ cũng không dám như vậy trực diện cực đạo đế uy chớ đừng nói chi là mượn cực đạo đế uy tối thể người này nếu bất tử tương lai tuy là hay sao đế lại có ai người có thể địch liền cực đạo đế uy đều khó phá hủy bên ngoài nhục thân hắn bảo thể lại là bực nào đáng sợ người này hôm nay phải chết k ỳ i con thần vương nhãn thần lạnh lùng quanh thân sát khí càng sâu liền kỳ lâm thần vương cùng kỳ nguyện thần vương cũng đều sát khí bạo khởi bọn họ đều có thể nhìn ra được tòa kia vô thượng đế trận bên trong nhân tộc tu sĩ chi tiềm lực đơn giản là vô cùng lớn như nếu bất tử chắc chắn quân lâm thiên hạ không người nào có thể địch không liền coi như bọn họ hôm nay đem tại chỗ nhân tộc thần vương tất cả đều chạm sát hầu như không còn chỉ cần người này không chết nhân tộc chắc chắn lần thứ hai hương thịnh đến lúc đó đem p ả i xui xẻo chỉ sợ chính là hắn yêu tộc cùng ma tộc chư vị đánh nhanh thắng nhanh n hôm nay chính là liều mạng lại mạng giả cũng trong lúc nhất thời hư không bên trong kim quan g rực rỡ vô ngân tựa như nhiều hơn ba luân thái dương một dạng khủng bố không n n tựa hai hơn bằng a n rất nhiều tinh thần đều bị dìm ngập ở trong đó liên tiếp nổ tung đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố tình cảnh này đủ để cho bất luận một vị nào thần vương sợ sợ hãi thiêu đốt bộ phận thần hồn kỳ còn thần vương toàn lực thôi phát lôi c ư ớ c t h i ê n đao phía sau bùng nổ vô địch đế uy quả thực làm cho tất cả mọi người đều sợ sợ hãi đây quả thực như một hồi diệt thế khởi nguồn không người nào có thể ngăn trở không ai có thể ngăn cản Vâng, này, khủng không bằng, một cách ph bố ai lại Tại chương ỗ đem lôi lăng thần v t bốn trăm năm mươi bảy mẫu khí đỉnh nữ tở tái hiện từ cục hai năm ùng ùng vô cùng đạo tri lực hung manh vô địch đem tiêu phản triệt để đánh bể không chỉ có như vậy liền hắn vạn vật m â u khí đ ỉ n h đều bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách tựa như tùy thời sẽ vỡ nát một dạng một lần này kiếp nạn có thể nói là hắn trải qua thê thảm nhất kiếp phạt khủng bố không ai bằng nhưng tiêu phàm há lại sẽ khuất phục các ngươi nói bất quá là chết đi nói đường của ta mới vừa rồi là đ ư ờ n g đại tối cường chi đạo đông tiêu phàm trong cơ thể ầm ầm buộc phát ra thiên cổ một dạng tiếng d u n g nổ bắn ra nói, nói nói ánh sáng thần thánh và nóng cái kia, phá toái thân thể, cái kia đức thành từng khúc đầu khắp xương lại một lần nữa gây dựng lại tiếp tục luyện làm một thể một lần gây dựng lại gian luyện làm cho hắn bảo thể càng phát nặng nghề thừa nhận cực đạo công phạt thời gian cũng ngày càng lâu dài thậm chí hắn cái k i a b á n h oanh trắng hai tám bảy sương bên trên bắt đầu dần dần sinh ra máu thịt kiên cường mà ngoan cố trọng sinh lấy thiên một hắn mượn vô cùng đạo chi lực rèn luyện bảo thể dĩ nhiên thành công khó có thể tin người bên ngoài mượn thiên kiếp thối thể liền đã hung hiểm và phần người này đúng là lợi dụng cực đạo sức công phạt thối thể nhưng lại thành công cái này giản một mạch làm cho người không thể tin được này giống như là mượn một vị đại đế chi đạo rèn luyện bên ngoài bồn nguyên thậm chí có khả năng hoàn toàn tiếp xúc được vị kia đại đế chi đạo chỗ tốt không thể đo lường một đám sinh linh nghị luận ở mỹ trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài cái này điều này thật sự là quá bất khả tư nghị quả thực làm cho người ta không cách nào tin tưởng vô cùng đạo chi lực tối thể đồng thời còn nguy hiểm lại càng nguy hiểm thành công khó có thể tưởng tượng người này như vượt qua hôm nay chi k i ế p sau này ai còn có thể cùng bên ngoài tranh phong nó làm cùng ta cùng nhau tiếp thu rèn luyện thoát thai hoa cốt vì tương lai chi đỉnh định thiên hạ đ ú c xuống không thể lay động c ă n cơ tiêu phản chịu đựng tan xương nát thịt đau nhức một lần nữa tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh đem tự thân tri đạo đánh vào cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh trong vết rậm rạc bên trong sau đó tiếp thu vô cùng đạo chi lực rèn luyện ngay từ đầu hắn cũng không dám trắng trận tùy ý vạn vật mẫu khí đỉnh bị tế luyện mà là có ý thức phóng xuất từng đạo vô cùng đạo chi lực cũng từng bước g i a tăng k ỳ l ự c độ vạn vật mẫu khí đỉnh vốn là siêu phàm t h o á t tục chính là đại đế dành riêng tiên đoán chính là vì chế tạo cái thế đế binh mà thành lúc này bị một lần nữa đón tạo tất cả rèn luyện càng có vẻ phong cách cổ xưa cùng tần bí đúng lúc này ùng u n g một mảnh tuyệt thế lôi hải h à lâm kim quan rực rỡ chiếu sáng cả phiến hư không phản phất x ả ra tinh vực nổ lớn một dạng vậy rực rỡ ánh sáng trói mắt thậm chí so với kia vô cùng hàng tinh nổ hư còn khủng bố hơn gấp một vài lần khiến cho người sợ tìm đập nhanh kỳ còn thần vương xuất thủ một mảnh kia tuyệt thế lôi h ả i chính là lôi c ư ớ c thiên đao phát ra cực đạo đế uy liên thủ cầm cựu lê thần đồ lôi lăng thần vương đều bị một kích này coi trọng tổn thương những thứ này lôi quang khủng bố không ai bằng thậm chí đem cái kia vô thượng đế trận vô cùng đạo chi lực đều cho bài xích ra ngoài cực đạo đế uy chính là đại đế chi đạo thể hiện hai người gặp nhau phía dưới lôi cất thiên đao chi lực cho nên ngay cả cái tòa này vô thượng đế trận vô cùng đ c ũ n ai đáng tiếc h ể n g người này nếu không phải v o n g ngày sau tất quân lâm thiên hạ không thể nghi ngờ nhất tôn dị tộc thần vương thở dài một tiếng nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt có chút tiếp cận trong quá khứ vô tận trong năm tháng có thể tiên có sinh linh có thể chọi cứng cực đạo công p h ạ n hơn nữa còn là ở trong tay không đế binh dưới tình huống cho tới nay rất nhiều sinh linh đều chỉ đưa cái này trở thành một cái c h u y ê n thuyết chưa từng nghĩ ở hôm nay bọn họ đúng là tận mắt chứng kiến cái này gần như thần tích một dạng một màn nhưng ai cũng không nghĩ tới mắt thấy người này gần công thành cũng là lần thứ hai tao nộ đại k i ế p liên thủ cầm cực đạo đế binh thần vương cũng không đợi nổi một kích cũng là đánh phía chính là một cái dưới bước chuẩn đế lại trong tay còn không có cực đạo đế binh dân tộc tu sĩ cái này còn có đường sống sao bực này yêu nghiệt đến lịch thiên tiên tiêu nếu như vị ngươi địch ngươi sẽ bỏ qua h ẳ n sao một vị khác dị tộc thần vương cợi nhạt nếu là ta chỉ sợ cũng sẽ liều l ĩ n h đại giới đem chạm sát h u n g chi hiện nay chi thiên hạ không đại đế nếu như người này thành đế lại sẽ có bao nhiêu người sẽ tại t i ế t nối bên trong hóa thành mạch cốt không ít sinh linh ngay vậy r ồ n r ậ p gật đầu nếu như hôm nay tiêu phàm bất tử ngày khác tất nhiên là đế dùng cái này t ử chi yêu n g h i ệ t chắc chắn c h ấ n áp thế gian mấy vạn năm hắn chi đạo đem c h ấ n áp thế gian vạn đạo trở thành cái k i a chí cao vô thượng một mặc người thiên tư yêu nghiện cũng vô pháp thành đế chỉ có thể ở vô tận tiếp nối bên trong già đi hóa thành mạch cốt đế lộ chi tán khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi người người đều là người cạnh tranh cả thế gian đều là kẻ địch người nào cũng sẽ không ngoại lệ bây giờ như tiêu p h à m như vậy yêu nghiệt đại địch chết thảm ở này bọn họ mặc dù t i ế ệ t đối nhưng càng nhiều hơn là may mắn cùng hoan h ỷ người nào cũng không muốn cùng đáng sợ như vậy yêu nghiệt là địch không phải không phải không phải lôi lăng thần vương muốn rách cả mí mắt trong miệng còn đang không ngừng ho khan lấy tiên huyết vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng màu sắc giờ này k h ắ c này hắn đúng là muốn trơ mắt nhìn tiêu p h à m vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt chết thảm ở cực đạo đế bi phía dưới mà hắn đắc vì dân tộc thần vương chịu hàng tỷ nhân tộc cung phụng người hộ đạo cũng là bất、lực. h á n hận h á n hận chiến lược của mình không đủ mạnh không thể đem tiêu phàm rất bảo hộ h á n hận h á n hận cái kia yêu tộc thần vương quá không biết xấu hổ đường đường thần vương trí tôn đúng là dựa vào vô cùng đạo trí lực liên thủ chấn áp chính là một cái không đủ chuẩn đế hậu sinh văn bối nếu như một ngày kia hắn nhưng v ì đế chắc chắn huyết tẩy bốn mươi năm yêu tộc nhất mạch rửa sạch hôm nay mối hận cơ vô mệnh các loại chờ nhân tộc thần vương cũng không nhẫn nhìn thẳng thống khổ nhắm hai mắt lại toàn lực vận chuyển h u y pháp mượn thánh dược chi lực khôi phục chiến lược giờ này khắc này nội tâm của bọn hắn cũng đều cuộn trào mãnh liệt mà phun ra h nín một c ố khó có thể đè nén bị phẫn bọn họ muốn giết người bọn họ muốn chiến đấu cho dù là hết sức thần hoa thiêu đốt thần hồn cũng muốn đem yêu ma hai tộc thần vương vĩnh cửu ở lại chỗ này mà lúc này một mảnh kia lôi quang đã đem tiêu phàm báo phủ trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn tinh mịch mọi người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm nơi đó tiêu phàm còn có thể lần thứ hai người t i ê n chương bốn trăm năm mươi tám thân ta bất d i ệ t ta nói vĩnh hằng ba năm vô anh vô tận hỗn độn thần lôi đến rồi nổ tiêu phàm huyết mục văng tung tóe nhiều lần cựu tử nhất sinh ở nơi này vậy đáng sợ vô cùng đạo chi là dưới tiêu phàm cái kia cường hãn vô cùng sự khôi phục sức khỏe tựa như hoàn toàn mất hiệu lực căn bản là không kịp gây dựng lại chớ đừng nói chi là khôi phục thậm chí tiêu phàm liền thống khổ kêu gạo đều làm không được đến hãn toàn thân cao thấp liền một k i a huyết nhục cũng không có đây là một lần thống khổ dày vò lôi cất thiên đao vô cùng đạo chi lực vượt xa khỏi tiêu phàm tưởng tượng cái kia hầu như thì không phải là hắn có khả năng chống đỡ cực hạn chi lực u n g u n g vô tận lôi quang tiệp h d i ệ u như thao thao sóng biển mượn dạng c u ộ n t r à o mánh liệt mà mênh mông đánh tới chấp đoáng hầu như đem tiêu phàm hoàn toàn vỡ vụn chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn còn ở bánh ánh phát quang mười chín đó là hắn thần hồn vị trí đang tiến hành sau cùng chống lại nếu như có thất chính là thần hồn tiêu tán hoàn toàn tiêu thất ở giữa thiên n i ệ liên vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là như vậy liên tục đánh xuống gần như tứ phân ngũ liệt đây là đ ờ i thứ nhất yêu đế chứng đạo khí uy năng mạnh thần uy c h i thịnh không thể đo lường nếu như đ ổ i thành thường nhân chỉ sợ là trong trước mắt liền đem biết hóa thành cho t à n t u y ệ t không may mắn còn tồn tại lý lẽ lúc này tiêu phàm tuy là để cặn lại nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện chỉ sợ cũng khó mà trốn qua một tiết này vô địch hết toàn bộ sự tồn tại vô địch a có dị tộc thần vương kinh hãi thất thanh kinh khủng như vậy công phạn tiêu phàm mặc dù lại như thế nào người tiên cũng chỉ có bị c h ấ n áp chi kết cục một vị khác dị tộc thần vương thở g i i nói nhất tôn thiêu đốt bộ phận thần hồn thần vương lấy cực đạo đế binh tiêu diệt người này chính là bọ mình cũng là đủ tên lưu trong sử sách một tôn dị tộc thần vương gần như gen dị nói đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí bị nhất tôn thần vương thiêu đốt bộ phận thần hồn thôi động kỳ uy có thể kinh khủng quả thực không thể đánh giá tiêu phàm liền là yêu nghiệt đến người tiên tại bậc này vô địch c h i thần vì giới cũng tất nhiên lại không may mắn còn tồn tại lý lẽ thực sự sắp không k i ê n trì được nữa rồi sao tiêu phàm thần hồn cũng bắt đầu hoảng hốt qua lại một màn một màn không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên từ lần đầu tiên tu luyện cho tới bây giờ chính diện trọi cưng cực đạo đế uy mỗi một màn đều như vậy rõ ràng mỗi một màn đều như vậy khắc cốt ghi xương mà kh làm dũng cảm tiến tới ta chi đạo nên có ta vô địch như thiên muốn đ ạ ta liền phá vỡ ngày đó như muốn t r ô n cất ta liền vỡ vụn cái kia như người muốn vong ta liền oanh bạo này người trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái này mới là của ta nói a trong n g á y mắt này tiêu phàm tựa như đột nhiên thức dậy chỉ còn lại đầu lâu bắt đầu b ộ c phát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức người bất quá là chết đi nói lại có thể đem ta chi đạo chém chết thân ta bất diệt vạn kiếp trường tồn ta nói vĩnh hằng muôn đời không phá tiêu phàm tâm bên trong t ụ n i ệ m yên định đạo của mình tín nhiệm không nghe được ý chí như thần kim mà hắn kim sắc thần hồn cũng càng phát s á n g trói tựa như một vần g mặt trời trói trang m ở dạng mặc dù lúc này vẫn chỉ là cái này một luồng đế uy bắt đầu nhưng tiêu p h à m lại là tìm được hy vọng tin tưởng vững chắc có thể vượt qua một lớp hai làn sóng ba đợt vô số lôi h ả i thao thao một lần lại một lần cọ r ử a tiêu p h à m mỗi một lần đều không giống nhau uy năng nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ đến cuối cùng liền tiêu p h à m thần hồn đều bị đánh tan không biết bao nhiêu lần lại lại một lần lại một lần ngưng tụ gây dựng lại biến thành một cái trình thể、Hán. cũng k hắn ô vô n lần này cực đạo đế dưới tiêu thất, ngược lại trở nên càng kinh khủng. Đúng vậy, khủng bố. Một lần này cực đạo đế bi, liền tiêu phàm thần hồn đều bị rèn luyện vô số lần, càng g có cực cực cho ở trở một Một phàm làm tiêu thất, phát tiêu lại uy vậy, uy, đạo đế đạo đế đều dưới h bố. bị số kiên kiếp, thời Trời định mình, chuẩn tấn chuẩn hắn đạo độ đế đế. thể chức ạ, của có tùy dĩ nhiên kiên trì đến giờ phút này rồi tại chỗ toàn bộ sinh linh đều rung động khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy một màn này chính là một cái dưới bước chuẩn đế tu vi nhân tộc tu sĩ cho nên ngay cả như vậy vô địch cực đạo đế uy đều để c ặ lại đây chính là đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí bị nhất tôn thiêu đốt bộ phận thần hồn thần vương thôi động kỳ uy có thể là đủ chém chết tinh thần người này cũng là để cả lại cái này điều này sao có thể giờ k h ắ c này gần như toàn bộ sinh linh đầu góc đều rất giống đứng máy một dạng gần như không cách nào suy nghĩ cái này gần như thần tích một dạng một màn khiến người ta khó mà tin được khó có thể tiếp thu nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu tiêu phàm đầu lâu phát quang c h i ế u sáng quang mang hừng hực không gì sánh được dự dục vô tận sinh cơ trong t r ớ c mắt ở một đám sinh linh mục chừng ngây mồm trên nét mặt thân thể của hắn ở vô tận lôi quang bên trong trọng sinh mặc dù sống lại tốc độ cực kỳ thong thả nhưng là không lay động từng tấc từng tấc sinh trường đầu tiên là xương cốt tiếp theo là kinh mạch huyết đ h ụ c từng chút một xuất hiện nó mỗi sinh trưởng ra một điểm đều sẽ tao n ộ cái kia vô tận lôi quang u a n h kích nhưng nó cũng là ở vô số lần sau khi biến mất lần thứ hai sinh trường không lay động vĩnh viễn không khuất phục cũng như tiêu phàm c h i đạo không phá thì không xây được không phá thì không xây được nhất tôn thần vương vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm tiêu phàm thân thể trầm giọng nói người này nếu như công thành bên ngoài bảo thể xứng đáng ngạnh hàm cực đạo đế binh mà không tổn hao gì phen này cực đạo công phạt nếu không không phải đem chấn bảy trăm linh bảy giết ngược lại thì tắt thành cho hắn hắn có thể nhìn ra tiêu phàm lần này sống lại bảo thể, viễn siêu phía trước vô số lần ở vô cùng đạo chi lực bên trong dục hòa trọng sinh bảo thể, trời sinh thì có viễn siêu thường nhân khởi điểm kỳ thần uy quả thực khó có thể tưởng tượng đúng lúc này Á á á. tiêu phàm ngửa mặt lên trời gào thét đầu đầy tóc đen bay phấp phới giống như nhất tôn cựu u ma thần tản ra ngập trời khí cơ côn u trào mãnh liệt mà dâng trào vào giờ khác này hắn cả người cơ thể đều đang tỏa sáng tản ra một cỗ hoàn toàn mới mà lại khí thế khủng bố một đám sinh linh đều chớ có lên tiếng nhìn t r ò n g chọc vào hư không trong tiêu phàm muốn biết đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đông đông đông từng tiếng thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng vang vọng đất trời truyền khắp bốn phương tạm hướng dẫn được vô số sinh linh vì thế mà t r ò n g váng sau đó ở một đám sinh linh chấn động không dứt trong ánh mắt tiêu phàm nơi tim có từng đạo dày tiền quan g trào đãng mà ra tản ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh to lớn tiêu phàm từ cái này vô tận lôi quang bên trong đi ra cước bộ kiên định mạnh mẽ mâu quang như tinh thần vậy vẫn diện có vẻ cực kỳ thần dị hiện tại tới phiên ta chứ t ngày hôm nay đệ nhất cảng chương bốn trăm năm mươi chín trọng đồng chu diệt thần vương chết bốn năm cái gì ở đây tất cả sinh linh tất cả đều vì thế mà kinh ngạc tiêu p h à m lời này là có ý gì lẽ nào hắn còn muốn phản kích tiêu diệt cái thế thần vương hay sao hắn mới chính là nửa bước chuẩn đế liền hắn cực đạo đế binh đều bị cắt đứt ở đế trận bên ngoài hắn lấy cái gì cùng bốn tôn thần vương đấu chỉ ngươi vị tiêu yêu tộc thần vương nhịn không được cười lạnh nói tiêu p h à m ngươi đúng là thực lực phi p h à m có thể chọi cứng cực đạo đế bi nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi bọn ta a ngươi không khỏi cũng quá mức với điên cùng đem、ta. vị kia yêu tộc thần vương lời còn chưa nói hết tiêu phàm liền khoác tay sử dụng lại trải qua tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh tiểu đỉnh từ tiêu phàm mi tâm bay ra rất nhanh phóng đại như một tọa thần sơn mở i h dạng thần huy s á n g láng r ù xuống từng đạo vạn vật mẫu khí đấu c h u y ể n tinh di trong sát na liền là xuất hiện ở vị kia yêu tộc thần vương trên đầu h á n tế xuất đỉnh chỉ vì một kiện sự t ì n h tiêu diệt vị này yêu tộc thần vương thân ở vô thượng đế trận bên trong như hết lần này đến lần khác bị đế trận sở khiên vấp khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ùng ùng thiên băng địa liệt vạn vật rực rỡ sinh huy có vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập tại chỗ liền đem vị kia thần vương thu nhập trong đó cái này từng luôn vạn vật mẫu khí tất cả đều chịu qua vô tận rèn luyện lại có tiêu p h à m đạo nhuộm dần kỳ trọng không gì sánh được như hàng tỷ quân gia thân vị kia yêu, yêu tộc thần vương bị chấn áp trong đó căn bản là không thể động đậy thậm chí l i ề n hắn thân nhiệm đều không thể xuyên thấu vạn vật mẫu khí đỉnh câu động tòa kia vô thượng đ ế trận chi lực chết đi tiêu phảm sát khí bạo khởi tóc đen bay phấp phới trọng đồng tản g a hoành b n h tiên quang có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ, một cỗ trắng tinh quang huy chạy xuôi như mặt nước chạy c u ầ n c u ộ n trong nháy mắt đem chính hắn bao vây sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ tỏa ra quang huy cùng lúc đó một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ hết thể đều thịnh vượng phồn vinh bắt đầu tạo hóa vạn vật vào giờ k h ắ c này tiêu phàm trên người đúng là b ộ c phát ra từng sợi tiên quang khiến cho người không cách nào nhìn thẳng tiêu phàm tiếng trầm thấp k ê u to mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang lúc này làm cho cả phiến chiến trường run r u y thiên địa nổ vàng thương khung đều tựa như muốn nổ tung ồ quang sáng k h c nay đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục u Minh t h ị n h ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không và mẹo gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt âm dương nhị khí lưu chuyển mà ra hình thành một cổ q u ỷ dị sóng lớn dũng á n h vào vạn vật m ẫ khí đỉnh bên trong quanh sát hướng vị kia yêu t ộ c thần vương đây là trong tiên h địa nhất bổn nguyên pháp tắc ở tiêu p h à m chưa vô cùng đạo chi lực rèn luyện trước cũng có thể lực gánh vô cùng đạo chi lực lúc này kỳ uy có thể càng sâu trước đây không thể đánh giá ùng ung ở bên trong đỉnh vạn vật m ẫ khí sôi chảo cùng âm dương nhị khí giúp đỡ lẫn nhau sóng biển như mây sau đó gió em sóng lặng một đoàn cho tàn b vị kia yêu tộc thần vương tại chỗ b à o mình trở thành một đám bụi trần sao làm sao có thể đây chính là nhất tôn cái thế thần vương mặc dù không phải cao cấp nhất cái kia kêu h một cái thần vương nhưng cũng không phải là chính là phân nửa bước chuẩn đế có khả năng tiêu diệt ta tất cả mọi người đều cảm thấy ra đầu tê dại toàn bộ đầu góc đều rất giống chết máy một dạng không cách nào suy nghĩ đây chính là nhất tôn cái thế thần vương làm sao có thể bị chính là phân nửa bước chuẩn đế nhân tộc tu sĩ tiêu diệt cái này đây sẽ không là đang nằm mơ chứ thậm chí có sinh linh sứ kính nhi khắc bóp mặt mình cho rằng hết thể trước mắt đều chẳng qua là ảo giác cái này quả thực làm cho không người nào có thể tiếp thu chớ đừng nói chi là khiến người ta tin nửa bước chuẩn đế cùng nửa bước đại đế sự chênh l ệ n h quả thực như tiên phàm c h i biệt lại như thế nào người tiên lại có thể vượt qua trong này hưởng câu tiêu phàm đến tột cùng lại bị dựa vào cái gì làm được hắn cái k i a một đôi trọng đồng đến tột cùng lại là lai lịch ra sao đây hết thể phát sinh quá nhanh kỳ còn thần vương đám người cũng không kịp phản ứng vị kia yêu tộc thần vương đã thân tử đạo tiêu mà không có này tôn yêu tộc thần vương chủ trì tiêu phàm dễ dàng câu động vô thủy đế trung đem cái tòa này vô thượng đế trận a n h mở một cái chỗ rách từ đó chạy ra giờ n à y khắc này tiêu phạm tay trái vô thủy đế trung tay phải vạn vật mẫu khí đỉnh tóc đen bay phấp phới trong con ngươi có vô tận tinh thần h ế n diện như nhất tôn vô thượng ma thần tản ra làm người ta sợ hai khí t ứ c ngươi ngươi d á m chạm s á t tộc của ta thần vương tình hôn lại kỳ còn thần vương trường đao nhắm thẳng vào tiêu phạm lôi quang l ợ a lở nổ tung hư không sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được sắc khí như thao thao sóng c h i ề u vậy c u ộ n trào mãnh liệt mà dân trào chấn động nhất p ư ơ n g đây chính là nhất tôn cái thế thần vương chính là thân là thập đại cường giả tộc yêu tộc trong tộc đều không mấy tôn thần vương giết thì đã có sao ngươi có thể làm khó d trong i cười thôi ê u phạm nhạt, thủy động t vô đế u xuất n g t kích. r ngay thủy mắt, t vô đế sân na h n trong phong h như đại, tựa một mảnh tuyệt thế lôi hải hàn lâm kim quan rực rỡ chiếu sáng cả phiến hư không phản thất xảy ra tinh vực nổ lớn một dạng vậy rực rỡ ánh sáng chói mắt thậm chí so với kia vô cùng h à n g t i n h nổ hư còn khủng bố hơn gấp một vài lần khiến cho người sợ t i m đập nhanh một k í c h này uy năng vô cùng thậm chí còn lúc trước một k í c h kia bên trên chém ra một đ a o tinh vực đều rất giống muốn bể nát một dạng mọi người đều kinh hồn t ă n g đảm làm như ngày tận thế hàng l â m một dạng khiến người ta hít thở không thông lôi cất thiên b ă n g mạnh không thể đánh giá ùng ùng vượt ngoại hư không trong đại chiến như một hồi đại phá diệt hoặc như là hai thế giới ở đại đụng triệu triệu hảo đụng, vô cùng vô tật quang soi sáng nguyên vương bên ngoài mấy trăm dặm vẫn thạch đều ầm ấm, ấm nát ấy th đây là m hai đại cực đạo đế binh ở va chạm cũng hai vị chưa từng gặp lại đại đế trong lúc đó đạo đọc sức sao làm sao có thể kỳ quan thần vương mục trường k h u n g ố c gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khó có thể tin ở kinh khủng như vậy cực đạo công phạt dưới tiêu phạm đúng là không chút sức mẻ không có bị thương chút nào dấu hiệu cái này điều này sao có thể ts ngày hôm nay phần hai chương bốn trăm sáu mươi cực đạo c ấ m khí thần vương thi hải năm năm kỳ quan thần vương có chút không cách nào tin tưởng phía trước hắn một kích trọng thương cầm trong tay đế binh lôi lăng thần vương mà nay kinh khủng hơn một kích cũng là không làm gì được chính là một cái dưới bước chuẩn đế cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu thiên hữu nhân tộc ta thiên hữu nhân tộc ta a lôi lăng thần vương các loại chờ một chúng nhân tộc thần vương đều vẻ mặt nóng bỏng màu sắc trong mắt tràn đầy kích động tiêu p h à m yêu nghiệt trình độ xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ không chỉ có là bọn họ chính là ở đây toàn bộ sinh linh cũng đều chưa từng dự liệu được như vậy kết quả chính là nửa bước chuẩn đế tu vi đang không có đế binh dưới tình huống cường thế chạm sát nhất tôn thần vương sau đó càng là cầm trong tay đế binh cùng thần vương tranh phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái này đã không thể dùng kinh tài diễm diễm để hình dung nhất định chính là yêu nghiệt đến nghị cũng không dám nghĩ trình độ mà vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu điên cuồng hơn một màn xuất hiện chỉ là trong s á t na liền là xuất hiện ở kỳ còn thần vương bên cạnh vô thủy đế trung mạnh mẽ đập xuống như vô ngân ngân hà đẻ xuống uy năng vô cùng kinh khủng đây hết t h ả y phát sinh ở điện quan g hỏa thạch gian mạnh như kỳ còn thần vương cũng không kịp phản ứng chỉ là theo bản năng huy động lôi cước thiên đao phản kích ùng ùng có lòng coi vô tâm vô thủy trung đế uy bạo phát tại chỗ đem kỳ còn thần vương đánh bay trong miệng liền thổ thần vương máu khí tức cơ hội là trong nháy mắt hệ vải xuống tới may hắn theo bản năng phản kích nếu không lấy tiêu phàm lập tức tu vi một kích qua đi liền là bất tử cũng trọng tản cái này cái nhân tộc tiểu nhi lại có thể thương tổ Khi còn thần vương trong lòng đột nhiên căng thẳng tự dưng xuất hiện một tia vẻ sợ hãi ngay vừa mới rồi hắn chính là ở quỷ môn quan phụ cận đi một lượn suýt nữa chính là thần tử đạo tiêu bị đánh giết thành cho t à n hôn đản muốn chết kỳ lâm thần vương cùng kỳ nguyện thần vương giận dữ mỗi người thúc giục nhất tôn đế binh cầm khí công phạt mà đến cái gọi là đế binh cầm khí chính là đế binh hàng lái b ộ c phát ra mấy lần cực đạo đế uy phía sau chính là biết hoàn toàn vỡ vụn không còn chút nào nữa tác dụng loại này cầm khí vô cùng chân quý chính là u ma hai tộc bên trong đều không biết bao nhiều chữ hàng nhưng lúc này nếu như không ra tay nữa chỉ sợ kỳ còn thần vương đều ở kiếp nạn chạy thoát tiêu p h ả m cái này nửa bước cho đế quả thực cường h ã n kỳ cục không phải xuất ra cực đạo cơm khí bọn họ đều không có sức cùng với đối chiến vê anh thủ ra tay trước là kỳ lâm thần vương mi tâm của hắn bên trong bay ra một bộ sách cổ phong quyển tan vân mang một c ố cương phong xé rách hư không tịch quyển hướng tiêu p h ả m ở cái kia vô cùng kinh khủng cương gió bên trong có một tấm từ ký hiệu hóa thành đạo đồ tiếng sấm ầm ầm nổ vang chấn áp xuống trong nháy mắt h ư không bên trong tiếng sấm cùng tiếng gió thổi đều xem trọng vang vọng tinh tế xé rách nhất vương tại này cổ cương phong trước mặt bất kỳ cái gì ngăn cản đều rất giống là cạnh biển x a bảo trong chốc mắt đã bị ên diệt biến mất vô ảnh vô tung ngay sau đó kỳ n g u y ệ n thần vương cũng xuất thủ vây anh kỳ n g u y ệ n thần vương mâu quang lạnh lùng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu phảm mỹ tâm ra bay ra nhất tôn kim sắc thi hải tản ra ngập trời t h á n h khiết khí tức lại lại như nhất tôn vô thượng ma thần sắc khí kinh người đây là một thần vương thi hải bị yêu t ộ c tiên liệt dựa vào các loại thần liêu tế luyện phía sau mới vừa rồi hóa thành nhất tôn cực đạo cầm khí đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo cầm khí uy năng còn tại đằng kia phó sách cổ bên trên thần vương thi hải mở mắt mâu quang sắp bén một đôi đen nhánh như mực con người tựa như ẩn chứa thiên địa vật vật thường thường có hỗn độn khí tức trào hiện mà ra vê anh thần vương thi hải xuất thủ một cỗ trí cường ý chí võ đạo phóng lên cao hóa thành một đạo kim sắc sung dài cột trào mãnh liệt mà mênh mông nhằm phía tiêu phảm sau đó cỗ này thần vương thi hải như một nói tia chớp màu vàng buôn tập hướng tiêu phảm cương phong phía trước thần vương thi hải ở phía sau mọi người sợ cái này hai vị cực đạo cầm khí uy năng tuy là không kịp trôi này lôi cất thiên nào nhưng hai người giáp công phía dưới nhưng lại không tiện phân ra cái cao thật tới cái gọi là th kỳ nguyện thần vương cởi nhát hắn cùng với kỳ lâm thần vương liên thủ dắt hai vị cực đạo cầm khí vây công tự nhiên là lòng tin mười phần bất quá là chính là nhất tôn nửa bước chuẩn đế mà thôi mặc dù lại như thế nào nghi tiên nhiều lần chinh phạt phía sau lại tao nộ hai vị cực đạo cầm khí hành kích h i ệ u khởi có không thất bại để ý tiêu phàm không để ý đến gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a c u ố n tới công phạt chiến ý ngập trời hắn tuy là chưa từng vượt qua chuẩn đế kiếp nhưng là chân thực chiến lược đã đạt được nội tình thâm hậu ưu thế vào thời khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ nếu không phải hắn nhớ lại tích góp từng tí một nội tình nhiều tìm hiểu chút đế kinh hắn tùy thời cũng có thể đi độ cái k i a chuẩn đế kiếp phi tiên quyết chữ a giai quyết chúa tể h ố n n ộ n trong n g a y mắt tiêu phàm cả người khí chất lạ biến như nhất tôn vô thượng đế chủ hùng thị bắc hoàng khí thôn sơn hà khí cơ vô cùng kinh khủng để ở đây không ít sinh linh đều hít thở không thông. Không. Vào giờ này, có vô tận không ắ à có, có gì ngoài hôn khí độn cuộn t r mánh m liệt ra, t ý mớn làm vô thủy đại đế chứng đạo khí vô thủy đế chung ở chiến lược toàn bộ khai hỏa tiêu phàm dưới thao túng buộc phát ra cực đạo đế uy cơ hội là trong n ấ y mắt liền đem cái kia cương phong bên trong đạo đồ x é rách đạo vẫn mất hết ngay sau đó vạn vật mẫu khí đỉnh từ bên trong bay ra vô tận huyền hoàng chi khí trào đạn g không n ớ t tựa như một cái thao thao ngân hà kéo dài qua hư không tại chỗ đem màu vàng kia sông dài để ở thình thịch vạn vật mẫu khí đỉnh có như một đạo thiểm điện hung hăng đánh vào bộ kia thần vương thi hài bên trên làm cho thân hình trở nên bị kiểm hãm ngay sau đó vô thủy đế trung lại ép xuống tại chỗ đem bộ kia thần vương thi hài định trụ không thể n ú c ních vẹn vẹn chỉ là lúc kích chính là đơn giản đem hai vị thần vương cực đạo cấm khí công phạt chống đỡ. Trong lúc nhất thời, ở đại đế không ra đương đại thần vương liền là hiện thời nhất định phong tri chi chiến lược cực đạo vai không khủng bố sao chính là bình thường thần vương đều không dám tùy tiện trực diện kỳ thần uy có thể vị kia yêu tộc thần vương chấp trưởng vô thượng đến trận kết quả lại chết vậy thảm liệt ở tiêu phàm công phận dưới cơ hồ không có một chút sức chống đỡ chính là bị đánh thành cho t à n sau đó liền cầm trong tay lôi c ư ớ c thiên đao kỳ còn thần vương đều không thể không biết làm sao tiêu phàm thậm chí liền kỳ n g u y ệ t thần vương cùng kỳ lâm thần vương cầm trong tay hai vị cực đạo c ấ m khí mà đến đều bị tiêu phàm đơn giản ngăn cản mọi người chấn động toàn bộ sợ từng cái sắc mặt biến đổi không ngừng trong lòng rụt rè tới cực điểm tiểu t ử này rốt cuộc là luyện thế nào thật là muốn cử thế vô địch rồi sao lôi lăng thần vương tự lẩm bẩm nhãn thần đều có chút phiếu hốt không thể không nói tiêu phàm lần lượt đổ hắn mười chín nhận thức vô luận là trực diện cực đ vẫn là mượn trợ cực đạo đế u i tối thể cái này đều là trước đây hắn không chút suy nghĩ q u a sự t ì n h chớ đừng nói chi là đối mặt kinh khủng như vậy lôi cất thiên nao cùng với hai vị cực đạo cầm khí công p h ạ n tiêu phàm đều thong dong như vậy ứng đối kỳ phong t h ả i có thể nói là thiên hạ vô song giang sơn đời nào cũng có tài tử ra bọn ta đúng là vẫn còn già rồi cơ vô mệnh thắt nhẹ khoe miệng tràn ra một vệt máu hắn cực đạo tổn thương đã phát tác cần được tính dưỡng một phen mới được đúng ở ơ ia một số ngàn năm trôi qua còn chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế người quả thực như cổ chi đại đế tái sinh a một vị khắc nhân tộc thần vương gật đầu trong mắt lóe lên một tiếng nóng bỏng. n h â n tộc đại hưng có hy vọng bọn họ cũng có thể thở phào một cái mà bên kia một đám yêu ma hai tộc thần vương sắc mặt đều là âm t ì n h bất định còn ngươi bên trong hiện lên một tia kinh sợ đ ư ơ n g đương một đời thần vương thao túng vô thượng đế trận cánh bị vô song vương tiêu phảm như vậy dễ dàng tiêu diệt cơ hồ là không hề sức chống cự vậy bọn họ đâu đây chính là một đời thần vương à ở hiện nay cái này đại đế không gian n i ê n đại có thể nói là thế gian nhất tột cùng chiến lực chỉ có như vậy đỉnh phong chiến lực đối mặt vô song vương tiêu phảm cũng là không hề sức chống cự thậm chí hai vị cực đạo cấm khí liên kết đột kích như trước tất công chưa thấy tiêu phản quá cường đại mạnh như bọn、họ. cũng đều cảm thấy trong lòng phát lệnh để cho bọn họ sinh ra không cách nào lòng kháng cự giờ này khắc này bọn họ liền cảm giác mình giống như là bị người tắt một bậc hai làm đau làm đau mà người nhiều hơn thì là lòng tràn đầy chấn động bọn họ biết một viên sáng chói võ đạo đế hoàng c u ộ t khởi không thể ngăn cản đúng lúc này kỳ còn thần vương cầm trong tay lôi c ư ớ c tiên nào như n h ấ t tôn vô địch chiến thần một dạng x ô n g đánh tới trong nháy mắt lôi quang như ngục văng đầy hư không trái tim tất cả mọi người cũng vì đó run lên cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tim đập nhanh nhưng mà mọi người ở đây cho rằng một hồi ác chiến gần lúc bắt đầu cái kia lôi q u a n g một hồi loay lên mở ra một nói không gian chi môn một đám yêu ma hai tộc thần vương thân hình loay lên tất cả đều tan biến tại trong đó cái này đây là chạy trốn có sinh linh khó có thể tin nhịn không được la thất thanh đứng lên hắn vạn vạn không nghĩ tới yêu ma hai tộc thần vương lại làm ra lâm trận bỏ chạy chuyện như thế vô song vương tiêu phàm quá mức n ị c h t i ề n bọn họ đã không lòng tin tái chiến tiếp húng chi biên giới chỗ tộc chiến nhân tộc đã thủ thắng mới vừa lại tổn thất nhất tôn thần vương nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ nơi ở của bọn hắn đều muốn không an ổn nhất tôn thần vương sắc mặt có chút hờ hững một chữ một cái điểm ra chờ tướng lần này yêu ma hai tộc trinh chiến đông vực nhân tộc gần như là khuynh xảo mà ra ở lại đại bản doanh thần vương cùng cường giả cũng không phải là rất nhiều lúc này phía dưới biên giới chiến đấu đã thất bại thảm hại vượt ngoại hư không chiến đấu cũng cơ hồ là người người mang thương còn có nhất tôn yêu tộc thần vương bị tiêu phạm chém giết nếu như lại tổn thất mấy tôn thần vương chỉ sợ bọn họ cường tộc địa vị đều muốn khó có thể bảo toàn còn được cẩn thận từng ly từng tí phòng bị còn lại cường tộc mấy trăm năm bên trong cũng phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế còn nữa nói tiêu phàm kinh khủng như vậy vô cùng chiến lực cũng thật đưa bọ trấn nhất hai vị cực đạo cấm khí công phạt chỉ là trong c h ắ p mắt chính là bị tiêu p h ả m đơn giản hóa giải như vậy địch nhân đáng sợ chính là mạnh như bọn hắn cũng đều có chút lòng nguội lạnh nay đây bọn họ ngay cả mặt mũi ra cũng không cần cũng muốn trốn khỏi nơi đây nhưng không có ai chê cười bọn họ để tay lên ngực tự hỏi đối mặt như vậy hoàn cảnh sự lựa chọn của bọn họ cũng hơn nửa là như thế dù sao lưu được thanh xuân ở không sợ không có cử đốt chúng ta cứ như vậy thắng nhất tôn nhân tộc thần vương có chút khó có thể tin nguyên bản hắn đều có hết sức thần hoa thiêu đốt thần hồn tử chiến ý nghĩ cũng là vạn, vạn không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là như thế này một hồi chuyện liên quan đến tộc vận kinh thiên động địa đại chiến khoáng thế đúng là bị chính là một cái dưới bước chuẩn đế tả h ư u lấy yêu ma hai tộc thần vương chạy chối chết là kết cục cần được phản hồi hồi tộc bên trong cảnh cáo những cái này nhãi con ghi nhớ kỹ không thể đơn giản trêu chọc nhân tộc nhất tôn dị tộc thần vương trầm mặc khoáng khắc bỏ lại một câu nói như vậy hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở vực ngoại hư không bên trong con này sáu trăm tám mươi ba là vừa mới bắt đầu rất nhanh càng nhiều hơn c ư n g giả cũng đều rối rít rời sân với lui nơi này chính là có nhất tôn có thể chạm giết thần vương xác tình một phần vạn bọn họ bị bên ngoài nhận định là định nhân cảm giác kia cũng không quá hay bọn họ cũng không muốn bị chấn áp với vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong sau đó bị tiêu phàm sợ tiêu diệt chỉ là mấy hơi thở võ thuật hư không bên trong chính là chỉ còn lại có một chúng nhân tộc thần vương cùng nhân tộc cao tầng cái này yêu ma hai tộc đau đầu hơn lạc hào đức đạo nhân không có tim không có phổi nói rằng tổn thất không biết bao nhiêu lực lượng trung kiên liền đỉnh phong chiến l ự c cũng đều tổn thất một vị bọn họ những ngày kế tiếp chỉ sợ là không dễ chịu lắm lao hòa thượng sắc mặt bình tĩnh ai chỉ sợ đời này đều đổi không kịp tiêu h u n h bước h â n thanh dương thánh tử có chút thất lạc cùng tiêu phàm như vậy yêu nghiệp xanh ở đồng nhất thế thực sự khiến người ta bị đà、kích. Hắn tuy là ở trong thế hệ trẻ danh khí không nhỏ nhưng ở tiêu phàm trước mặt cũng là giống như huỳnh h ỏ a đối với tinh quang quả thực không thể đánh đ ộ n g mà giờ khác này tiêu phàm cũng là những mày lại tựa như là có chút không hài lòng lắm chỉ g i a tăng rồi ba lần rút thưởng cơ hội sao chờ một chút vẫn là lúc này dùng chiếc rơi cái này sáu lần rút thưởng cơ hội ts ngày hôm nay đệ nhất cảng chương bốn trăm sáu mươi hai trên đời khiếp sợ vạn tộc chấn động hai năm trên đời khiếp sợ vạn tộc chấn động khi này chàng kinh thế đại chiến sau khi kết thúc kèm theo tin tức truyền bá thiên hạ vạn tộc rung động lượt một người nghịch chuyển cả một tộc chiến t r ự cực diện ngạnh hám c đạo đế bi, cũng cực đạo đế uy, tộc, tộc, tộc, tộc, u cũng cực ngưỡng kỳ hiển nhiên theo vô song vương tiêu phàm cuộc khởi mạnh mẽ đang đối với đợi h â n tộc về vấn đề tất nhiên cần cầm có một cẩn thận thái độ đây không phải là nhất tôn thông thường yêu nghiệt mà là nhất tôn nắm giữ hai vị cực đạo đế b ì n h càng là đơn giản chạm sát nhất tôn cái thế thần vương vô song yêu nghiệt lấy sức một mình sinh sôi cải biến một hồi kinh thế tộc chiến từ cổ trí kim lại có mấy người yêu ma hai tộc người càng là ở một chúng thần vương trở về phía sau nhanh chóng bày ra cố thủ phòng ngự phong thái hình thái liền phía trước ước định cẩn thận biên giới cũng cũng không cần trận này kinh thế tộc chiến hai tộc có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề nhất là yêu tộc càng là tổn thất nhất tôn cái thế thần vương nhất định chính là tổn thương bảy trăm năm mươi ba đến rồi gân cốt nơi nào còn dám như phía trước vậy điên cuồng vô song vương tiêu phàm chạm s á t nhất tôn thần vương phía sau liên thủ cầm lôi c ư ớ c thiên đao kỳ còn thần vương đều bị bên ngoài gây thương tích quả thực đáng sợ tới cực điểm chỉ có thể nói anh hùng tạo thời thế vô song vương sinh sinh lấy sức một mình vì nhân tộc kiên định không thể lay động chi địa vị ta mơ hồ có loại dự cảm không lâu sau người này chắc chắn quân lâm thiên hạ bọn ta cần được chuẩn bị sớm mới là những cái này không phải cường tộc d ị tộc cũng là vạn phần chấn động đi ngang qua một siêu di tộc hội phía sau dồn dập phái ra sứ giả mang theo bảo vật đi trước nhân tộc đông vực phóng thích t i ệ n ý của mình nửa bước chuẩn đế tu vi cũng là nghịch thiên trạm thần vương m ộ c n à y nghe g ợ n cả người sự t ì n h khiến cái này phụ thuộc vào cường tộc phía dưới tộc yếu không không phải người người cảm thấy bất a n một phần bạn cái kia vô song vương tiêu phàm nhìn bọn họ không h ợ p mắt chỉ sợ là diệt tộc hai tường trong khoảnh khắc chính là biết hàng lông dự tộc tổ điện h o a n h viễn không chỗ một đạo cầu vồng xếp qua phá toái hư không có vô tận thần hà theo đôi u tựa như giống như cầu vồng sáng lạn nhiều màu trong n y mắt tin ê âm lờ l vô tận tường thủy chi tướng bắt đầu khởi động mà ra tốt bức mơ g lại tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh dạng. người tới tóc vàng mất trật tự ra thị t c h u y ể n tuyết bạch sắc dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ toàn thân bị xông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng ngoài ra ở xung quanh có từng vị viễn cổ thánh linh tản ra vô tận rực rỡ thanh quang đưa hắn bao quanh quay t r u n g quanh b ự c này khí thế thanh thế b ự c này quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bài ý điện hạ tu vi lại có tinh tiến chỉ sợ khoảng cách bước thứ hai c h ạ m đạo không xa một cái lao giả râu tóc bạc trắng n ử a hí hai mắt mặt đỏ thắm bên trên tràn đầy thán phục màu sắc đây là hắn dực tộc kiêu ngạo cũng dực tộc chi hy vọng、Hán. chính là được xưng một tôn vĩnh hằng tri chủ vô thượng kinh thế yêu nghiệt vô cùng có hy vọng thành đế tồn tại thánh hoàng tử chạm đạo sao mà khó muốn đi ra một cái không giống người thường độc thuộc về mình c h i đạo càng là khó lại càng khó hơn thánh hoàng tử lắc đầu sắc mặt bình tĩnh không có chút nào h ỉ nộ ai ố bất quá đợi ta b ư ớ c t h ứ hai chạm đạo thành công tiêu phàm người này chắc chắn phải chết đang khi nói chuyện nguyên bản bình tĩnh như giếng cổ một dạng t h ầ n sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn kinh khủng hắn không cách nào quên ngày đó sỉ nhục ở vô tận cường tộc cùng dị tộc sinh linh trước mặt hán, được xưng một tôn vĩnh hằng c h i chủ vô thượng kinh thế yêu nghiện sinh sôi bị tiêu phàm dẫm ở dưới bàn chân nhận hết khuất đ ủ c u ố i cùng càng là làm cho hắn không thể không thi triển cấm thuật liên đối cùng với chính mình thiên truy bách luyện n ụ c thân đều không thể không đ ô n g tha sâu như vậy thù đại hận chỉ có dùng cái này từ máu lại có thể cọ rửa sạch sẽ bất quá cũng may mà hắn làm cho ta đường tu hành trở nên càng bình thản thánh hoàng tử cúi đầu cẩn thận chu đáo cùng với chính mình hai tay của trên đó hóng ánh trong suốt như không g à n h lưu ly dạng người rực rỡ ngày đó phía sau hắn bị dực tộc thần vương mang về t ổ địa kém chút chính là thần hồn cũng vì đó tiêu tán nhưng trời không tuyệt được người h ã n cuối cùng là nhất tôn số mệnh cực mạnh vô thượng kinh thế yêu nghiệt ở sau cùng đúng là lần thứ hai ngộ đạo mượn trí cao thần quốc chi lực nhục thân trọng tố cái gọi là không phá thì không xây được trọng tố thân thể thánh hoàng tử nhân họa đắc phúc tu vi tăng vọt không nói chiến lực càng là không thể so sánh nổi biến đến vô cùng đáng sợ điện hạ nói thật phải chỉ cần bước thứ hai trạm đạo hoàn thành ngài tất có thể đem dâm ở dưới bàn chân từng điểm từng điểm cướp đoạt hắn tất cả lao giả kia gật đầu thâm dĩ vi nhiên lao giả này có thể cũng không có người thường mà là nhất tôn lao đối thần vương từ thánh hoàng tử trọng tố bảo thể phía sau hắn chính là vẫn phục vụ bồi luyện đánh bóng thánh hoàng tử có thể theo thời gian trôi qua hắn không gì sánh được vui mừng lại có chút thất lạc phát hiện chính mình đường đường nhất tôn cái thế thần vương đúng là dần dần không hề địch giống như thánh hoàng tử tiến bộ cực kỳ rất mạnh ngắn ngủi mấy ngày chính là có thể cùng hắn đánh bất phân thắng bại cái này nói theo một cách khác hắn đã là thất bại dù sao tu vi của hắn nhưng là nửa bước đại đế mà thánh hoàng tử lại vẹn vẹn chỉ là nhất tôn chuẩn đế cái này bên trong ở giữa t r a n l ệ thực sự quá lớn đúng lúc này dự tộc đương đại dược hoàng xung vào sắc mặt có chút nghiêm trọng làm sao vậy bệ hạ một bên thánh hoàng tử cũng nghe tiếng xoay người nhìn về phía đương đại dược hoàng đương đại dược hoàng trong mắt thần sắc biến ảo mấy lần cuối cùng vẫn thở dài một hơi chậm rãi nói trước đây không lâu tiêu p h à m với vực ngoại hư không chưa từng mượn cực đạo đế binh phía dưới x i n h sôi chạm sát nhất tôn yêu tộc thần vương sau đó càng làm mượn cực đạo đế binh trí lực kích thương cầm trong tay lôi c ấ c thiên đao kỷ còn thần vương chạm sát thần vương lão giả kia còn chưa kịp phản ứng thánh hoàng tử đã thần sắc của biến không có cực đạo đế binh nơi tay tình huống chém giết nhất tôn thần vương không sai nếu không như vậy người này cường đại làm cho một đám yêu ma hai tộc thần vương. không thể không tị kỳ phong mang chạy trối chết đương đại d ự c hoàng khổ sợ nói thánh hoàng tử sắc mặt biến đổi không ngừng phớt một tiếng phung ra một mùn máu tươi hán đã đạo tâm bị hao tổn mà lúc này tiêu phàm đang ngồi ngay ngắn ở đông hoang bên trong tòa thần thành chuẩn bị tiến hành rút thưởng Đ.S. đệ đại Ngày nay nhất càng. Trường thôn tiên ma quán, 10 lần du tờ thượng ở d. 3 năm.、Theo、lần này đại chiến tin truyền hận giá trị cùng kính ngưỡng giá gi hôm Theo ma ra, tờ tức tiêu trị du bá D. ở mười lần cơ hội mới có thể để cho ta như mượn chứ tiêu p h à m sắc mặt rất bình tĩnh một đôi t r ò n g mắt không hề bận tâm cực kỳ thâm thúy lúc này hắn tùy thời có thể đột phá tới chuẩn đế cảnh nên tiếp chuẩn đế thiên t i ế p bất quá hắn như trước muốn áp chế một phen đem nội t ì n h mài thâm hậu hơn một ít cho nên lúc này hắn cần có nhất vẫn là các loại cổ kinh đế kinh hắn tuy là duyệt lần nói ban đầu thánh địa các loại kinh văn càng là nắm giữ thôn thiên ma công thái dương chân kinh cùng với hôn đồn thánh long quyết nhưng ở hắn xem tới cái này còn xa xa không đủ mỗi một chủng cổ kinh đế kinh đều là tiền nhân đối với đạo thuyết minh là tiền nhân đối với đạo các loại lý giải mà những cái này lý giải cùng t h u y ế t minh đều sẽ hóa thành tiêu p h à m c h i đạo chất dinh dưỡng cho nên tiêu p h à m lúc này muốn nhất rút ra đến vẫn là những cái này cổ kinh cùng đế kinh vạn vật c h i thủy đại đạo trí giản diễn biến trí phồn cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ạ n vật là vì đại đạo trí lý hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia trí giản một từ cái kia trí giản một diễn biến thế gian v ạ n vật hắn nói là vì một có ta vô địch đàn duyệt vật kinh lấy bên ngoài chất dinh dưỡng lộ được thế gian không đôi pháp vô địch khắp thiên h ạ con đường này r ấ tiêu là g a nan, n nhưng t i phạm hồn nhiên không Nghĩ giả thuyết quay. Tiêu rất chờ vậy, tiêu p h mong chúc mừng ký chủ thu được thôn thiên ma quán hệ thống thanh âm lệnh như băng nhất thời làm cho tiêu phàm vui không thắng thu thôn thiên ma quán dĩ nhiên rút được thôn thiên ma quán đây chính là phong hoa tuyệt đại một đời nữ đế ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh ở gia thiên trên thế giới có thể nói là uy danh hiền hách thuộc về xếp hạng cực kỳ cao cực đạo đế binh a tiêu phàm cố nén trong lòng ý mừng lần thứ hai bắt đầu rút thưởng đứng lên chúc mừng ký chủ lấy được, được tự nhiên kinh chúc mừng ký chủ thu được niết bàn kinh chúc mừng ký chủ thu được vô thủy kinh liên tiếp ba lần tiêu phàm đều là rút được mình muốn kinh văn nụ cười trên mặt cảng phát đồng đặt lên cái này ba bộ đế kinh đều là hiếm có chi của quý bên ngoài ẩn chứa chi đạo đều là không thể tầm thường so sánh cử thế vô song hô cuối cùng là không có khiến ta thất vọng tiêu phàm thở một hơi thật dài hơi nhắm mắt lại rút ra lấy cái này ba bản đế trải qua tin tức đại khái lật xem một lần sau một lát hắn lần thứ hai mở mắt cả người khí tức đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ phong cách cổ xưa tự nhiên không hổ là gia thiên trên thế giới tiếng tắm lừng lẫy cổ kinh chỉ là đại khái lật xem một lần đều rất có ích lợi mỗi một chủng cổ kinh đế kinh đều là tiền nhân đối với đạo thuyết minh là tiền nhân đối với đạo các loại lý giải mà những cái này lý giải cùng thuyết、minh. đều muốn hoặc nhiều hoặc ít bờ uff hệ thống lại quất một lần tiêu phàm bình phục một hạ tâm tỉnh lần nữa mở miệng nói lúc này đây kim đồng hồ cũng là dừng lại ở tiêu hao loại chúc mừng ký chủ thu được giả thiên trên thế giới lá tràng ộ i đạo một mảnh tiêu phàm hơi ngẩn r a lại còn là lá tràng ộ i đạo hắn bản còn tưởng rằng biết thu được một gốc cây bất tử thần dược đâu lá tràng ộ i đạo tuy là thần dị có thể trung quy không phải nội đạo cổ t r à thụ a lắc đầu tiêu phàm lần thứ hai bắt đầu rồi rút thưởng nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là liên tiếp năm lần đều là dừng lại ở tiêu hao loại thu được bốn miếng lá t r à nội đạo cùng với một gốc cây chữa thương thánh dược tiếp tục r ú t thưởng tiêu phàm hít sâu một hơi dùng hết sau cùng một lần r ú t thưởng chúc mừng ký chủ thu được giả thiên trên thế giới thái âm chân quyết một phần tiêu phàm trên mặt lần thứ hai hiện lên một nụ cười ở giả thiên trên thế giới thái cổ nhân tộc có hai đại cổ kinh đoạt thiên địa tạo hóa hay có thể tu thành nhất b u ồ n nguyên thái âm cùng thái dương thánh lực huyền ảo khó lường uy lực vô cùng lớn thậm chí những cái này cổ chi đại đế ở khai sáng chính mình vô thượng cổ kinh lúc từ nơi này hai bộ nguyên thủy nhất cổ kinh bên t r o n bị qua không ít dẫn dắt có thể nói bộ này cổ kinh giá trị không thể đo lường dù cho đối với ở hiện tại tiêu phàm mà nói cũng cũng là như vậy kinh này cho hắn nói mà nói giống như một gốc cây vô thượng thuốc đại bồ có thể khiến cho hắn chi đạo tinh tiến không n ớ t hắn đã sở hữu thái dương c h â n quyết lần này lại đạt được thái âm c h â n quyết âm dương hợp tế diệu dụng vô cùng mười lần rút thưởng tổng cộng thu được bốn miếng lá trà ngộ đạo một gốc cây chữa thương thánh dược cùng với bốn bộ cổ kinh cùng thôn tiên ma quán không không thể không nói cái này mười lần rút thưởng tuy là không rất hợp tiêu phàm tâm ý nhưng cũng làm cho hắn đủ hài lòng bốn bộ cổ kinh nhất là cái kia bộ phận thái âm trân quyết đối với tiêu phàm mà nói ý nghĩa trọng đại hắn muốn tiếp tục đánh bóng tích góp từng tí một nội tình các loại cổ kinh với hắn mà nói đều rất có ích lợi mà xem như rất nhiều đại đế tham khảo chi cổ kinh thái dương chân quyết cùng thái âm chân quyết đều cực kỳ hồi nào khó lường có bình thường cổ kinh không thể thay thế làm dùng chớ đừng nói chi là lần này lại rút ra đến thôn thiên ma quán vị này ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh thật sự là làm cho tiêu p h ả m vui không thắng thu dù sao cực đạo đế binh người nào lại sẽ ngại nhiều đâu lúc này nếu như vô sự ta làm bế quan một đoạn thời gian để mà tiêu hóa các loại cổ kinh mới là tiêu p h ạ m trong mắt lóe lên một tia tinh mang như như tinh quan g một dạng rực rỡ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chỉ là tây vực u minh hai tường chỉ sợ là gần gần lan tràn ra trong đó tất nhiên đại có chuyện ta đến cùng muốn hay không đi tìm tòi kết quả đâu v ẫ ngân c á t hải bên trong kinh hiện tạ kinh lần thứ hai bạo phát u minh hai tường cái này phía sau đến tột cùng cất dấu bí mật gì mà tiêu p h ạ m cũng là cùng cái này ta trải qua người sáng lập h u i ệ t minh rất sớm đã có từ trước nhân quả không phải do hắn không suy nghĩ nhiều đây hết thể phía sau đến tột cùng là người phương nào đang là ma t s ngày hôm nay đệ nhất cảng chương bốn hai nữ quy tâm tây vực kinh biến bốn năm đông hoang thần thành trung ương bảo tháp tầm chót t ỷ t ỷ tới đây không biết có chuyện gì a mị như yên xảo cờ ư i yên nhiên đôi mắt lại tựa như một vũng thanh t u y ể n nhìn qua vô cùng trong suốt tinh thuần chẳng thủy ngưng nguyệt lối đi ở phía sau của nàng chính là tiêu phàm nơi bế quan yêu nữ tránh ra cho ta nơi này là nhân tộc thánh địa còn chưa tới phiên n g ư ờ i tới làm cản thủy ngưng nguyệt lạnh lùng nói tiêu phàm từ vực ngoại hư không chiến trường sau khi trở về chính là vẫn đợi ở chính giữa bảo tháp bên trong bế quan thủy ngưng nguyệt thực sự lo lắng bất quá đúng là vẫn còn vùng rủ rẻ qua quả. đây tìm tòi kết、quả. Tấm t là là các c i này ó t r nguyên nhân tộc chính là chỗ này vậy dối trá thích liền đoạt lại ra suy nghĩ nhiều như vậy làm chi nhớ năm đó bạn hoàng ở thượng dưới lúc nhìn chúng nhà kia cô nương trực tiếp liền đánh đến cửa đi đoạt lại nói hư không thánh hoàng nữ ngôi khinh thường nói thảo đức đạo nhân mười tám nụ cười cứng lại rồi sau đó phủi hư không thánh hoàng liếc mắt nói trong tin đồn long tính bản jam nguyên tưởng rằng là truyền thuyết hiện tại xem đúng ra không sẽ tới gió tất nhiên có nguyên nhân a thanh dương thánh tử cùng lão hòa thượng đ á g người đều gật đầu trong mắt mang có mỉm cười hai anh bản hoàng không cùng các ngươi tính toán hư không thánh hoàng khinh thường lắc đầu co i lại thân cũng không biết đi nơi nào mà lúc này hai nữ giữa đối trọi gay gắt dần dần tiến nhập bạch nhiệt hóa ngươi là hắn liên hệ thế nào với dựa vào cái gì ngăn cản đường đi của ta thùy ngưng mệt cười lạnh nói ôi ôi ôi nhìn tỷ lời nói này Ta là h ắ người liên với, tỉ tỉ lý lẽ với, nào nào n hệ thế h tỷ tỷ tâm k ô có một số sao. n h yên như trước vẻ mặt vẻ t h ủ y ngưng nguyệt thân thể r u lên theo bản năng lui về phía sau mấy bước sắc mặt có chút tái nhật trước khi tới nàng chính là có nghe nói tiêu phàm cùng cái này yêu nữ quan hệ không cạn nhưng nàng đánh trong đ ấ y lòng vẫn là chưa tin nhưng bây giờ tình huống này lại lại làm cho nàng không thể không tin sự quan hệ giữa hai người chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng phải thâm hậu nhiều t h ủ y ngưng nguyệt khẽ cắn môi xoay người muốn rời đi cũng là trong khoảnh khắc đó tiến đụng vào một cái ấm áp trong ngực hơi t h ở kia cảm giác kia để cho nàng đều có chút liên tiếp rời đi n g ư ơ i n g ư ơ i bông mau bông ra t h ủ y ngưng nguyệt dùng lực dùng rằng nàng muốn muốn chạy khỏi nơi này thoát đi cái này ấm áp ôm ấp tiêu p h ả m khỏe miệng hơi hơi nhét lên ngược lại càng phát dùng sức ôm lấy nàng ôn nu nói b u ô ngươi n g ra, nếu như bông ra ta chính là kẻ ngu t h ủ y ngưng nguyệt nỗ lực ngẩng đầu lên khuôn mặt xinh đẹp bên trên treo m ấ y hàng lệ ngân k h ẽ cắn ngôi giọng c m hận nói đi ôm ngươi yêu nữ đi ta hận ngươi tiêu phản không chút do dự túi đầu chính là hôn xuống ở nàng ấy tiêu diễn vớt át hồng xuân bên trên thạch lan vừa cùi lấy thù cả người triệt để sủi lỡ ở tiêu phàm trong lòng nhiệt liệt mà chủ động đáp lại sau một lúc lâu tiêu phàm cái này mới ngầm đầu bá đạo không gì sánh được hận ta lại ngại gì đợi này kiếp này ngươi không trốn thoát lúc này thủy ngưng nguyệt vẻ mặt đ ỏ bừng vùi đầu vào tiêu phàm trong lòng làm sao cũng không chịu ngầm đầu yêu tỉ tỉ đây là biến thành đà điều hay sao mỹ như yên ở một bên trêu nói tình cảnh này nội tâm của nàng không phải là không một mảnh chua sót chỉ là nàng biết như tiêu phàm như vậy cái thế anh hùng bên người kiên quyết không thể thiếu n ư nhân nàng lòng tràn đầy đều là tiêu phàm cũng chỉ có thể nhất nhịt tuy h ủ y ngưng n g ệ nhiên g tài t n đều là l nàng, không kém nàng, ngược ạ cũng không coi không nhọ. Quan trọng nhất là, nàng bơi biết i t rõ là, u phàm ca t í h cùng với tiêu r a n h g à làm càng n tình nhân, chẳng tiến, ngược h thể bắt t có được lấy lui lại i phàm tâm. tiêu phàm Quả nhiên, đấy mắt hiện lên một tia hổ thẹn màu sắc vung tay lên đem mị như yên cùng ôm vào lòng ôn nu nói đời này kiếp này ta tiêu phàm tất không phải phụ các ngươi hai nữ đều là đấu tranh nhưng thì như thế nào có thể t r á n h thoát cuối cùng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bị tiêu phàm ôm cảm thụ được hắn ấm áp khí tức một màn này nhất thời làm cho đang âm thầm thăm dò hào đức đạo nhân mục trường cầu đốc lên trời có đức yêu sinh lúc nào nữ nhân là dễ đối phó như vậy rồi hả khoảng cách tam tộc tộc đấu qua đi đã có nửa tháng lâu trong khoảng thời gian này tiêu p h ả m cùng hai nữ du sơn n mặt thủy được không tiêu g i a o khoái hoạt mà trong khoảng thời gian này nhân tộc bành trướng bước chân cũng vẫn chưa từng dừng lại yêu ma hai tộc không ngừng có rút lại phòng tuyến nhóm lớn lãnh thổ quốc gia bị bọn họ vứt bỏ đông vực nhân tộc thận trọng không ngừng đem tiếp thu không chỉ có như vậy liền không ít phụ thuộc vào yêu ma hai tộc chủng tộc cũng đều thay đổi lề lối đầu nhập vào đông vực nhân tộc ô ấp toàn bộ đông vực nhân tộc một mảnh thịnh vượng phồn vinh có đại hưng phong thái hình thái mà cùng chi tướng phản cũng là tây vực nhân tộc ngươi nói cái gì v ẫ ngân b i ể n các u minh t h a i hương tái hiện lan đến phạm vi rộng hơn liền tây vực thần thành đều nhanh kiên không thủ được đông hoang thần thành trong phủ t h à n h chủ cơ vô tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến từ tây vực sứ giả đây là nhất tôn có chuẩn đế tu vi lão hòa thượng vẻ mặt thể vải màu sắc khí tức có chút h ề vải không sai hai trăm sáu mươi lần này u minh t h a i tường kinh hiện một số tôn nửa bước đại đế u minh sương cẳng có vô tận âm thần sâu hỗn loạn trong đó bọn ta thật sự là vô lực thủ vững lúc này mới hướng tam vực cầu viện lão hòa thượng thanh â m có chút chấ không phải nói u minh thai hương đã bị các ngươi giải quyết sẽ không lại xuất hiện sao cơ vô tình trầm giọng hỏi tình huống cụ thể bọn ta cũng không rõ ràng chỉ là lão hòa thượng tiến lên một bước đi tới cơ vô tình bên cạnh thần tình có chút thống khổ chỉ là cái gì cơ vô tình vẫn chưa chú ý tới lão hòa thượng dị thường ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hơi nhũ mày đúng lúc này lão hòa thượng con ngươi trong nháy mắt trở nên trắng mạnh hướng cơ vô tình đánh tới cả người đột nhiên b ộ c phát ra nồng nặc trí cực u minh khí tức ừ n cơ vô tình cuối cùng là thần thành thành chủ khoảng cách gần như vậy lạnh lén như trước không có thể làm gì được chính hắn lập tức cơ vô tình bàn tay lớn vô một cái từng đạo trước thiên đạo vân hiện lên đang dẹp ra vô tận pháp tắc trí lực hóa thành một túi đem dị biến lao hòa thượng tù giam ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hạ tại sao sẽ đột nhiên biến thành u minh sương rồi hả Đờ Đại đế S, ngày nay phần chương hiện. Biển、cắt、kinh biến. 5 năm. Chư vị, liên quan tới cứu viện ngươi nào? tình Tây thấy hôm Chư thế vô tập cắt cứu việc, các thấy thế nào? Ở cơ vượt dư� 465, tái tới triệu vị, Ở Thực sự nghe rợn cả người đến đây cầu viện tây v ự c chuẩn đế đúng là ở cơ vô tình trước mặt sinh sôi hóa thành u minh sương cũng nỗ lực đánh lén chẳng lẽ nói cái kêu u minh sương độ hóa lại vẫn có thể lạc phục ở đ ặ t trước thời gian bạo phát hay là nói có người ở phía sau điều khiển những thứ này u minh sương vô luận là loại nào suy đoán nó hậu quả đều là cực kỳ kinh người nơi đây ta nói một chút ở ta gấp rút tiếp viện đông vực trước chính là ở tây vực vô ngân biển cát bên trong sớm đã là gắn đầy u minh sương có người nói liền trấn thủ vô ngân biển cát phật đồ cũng đều tất cả đều nộ hại tiêu p h à n đứng dậy đem ngày đó nghe thấy nói liên tục Tuổi của h ắ năm t ngàn năm trước tây vực đã từng có những chuyện tương tự phát sinh bị tây vực phật môn khen là u minh thai tướng tử thương vô số cái thêm một chàng thai nạn bên trong nhất tôn nửa bước đại đế đều nối tiếp qua đời tán g thân với vô ngân cắt h ả i bên trong trận chiến ấy ngoại giới người cũng không biết được cơ vô tình cũng là xuyên thấu qua kỳ tổ phụ mới hiểu có chút tình huống có người nói trận chiến ấy vô cùng sự khốc liệt tây vực phật môn t ổ n thất cực kỳ nghiêm trọng liền gấp rút tiếp viện tây vực nửa bước đại đế cũng cơ hồ là người người mang thương mà về nhưng khiến cho cơ vô tình cảm thấy kỳ quái là liền là tổ phụ của hắn đối với lần kia trong sự kiện các loại cũng nói không tỉ mỉ làm như ở e ngại cái gì một dạng tiêu p h à n gật đầu trầm giọng nói sợ là sợ cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu có thể trong đó có khác kỳ quặc sau đó tiêu phạm sẽ tại long mộ bên trong gặp được các loại một một đường tới làm cho tại chỗ nhân tộc cao tầng không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ngớt tổ long thần miếu cùng long mộ trong t ạ kinh có thể đem bất luận cái gì sinh linh tươi sống chuyển hóa thành đô minh sương bất luận cái gì sinh linh mạnh như hoạn hóa thạch cường giả đều khó khăn trốn cái loại này tà trải qua chuyển hóa căn bản không thể n g h chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chuyển hóa thành đô minh sương lại cứ những cái này bị chuyển hóa sinh linh thần tính ăn tưởng lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm cùng cả người nồng đậm u minh từ khí tạo thành so sánh rõ ràng có vẻ cực kỳ tạ dị vậy ý của ngươi là cơ vô tình trầm trọng nói ta muốn một mình đi trước tây vực tìm tòi kết quả tiêu phàm nói như linh chém sát vô luận là long mộ trong tà kinh vẫn là tây vực vô ngân cắt hải trong tà kinh đều là phật môn kẻ phản bội huyền minh sáng chế mà hắn cùng với huyền minh có thể là có thêm không nhỏ nhất quả năm đó ở thần táng tri uyên chính là nhờ vào huyền minh xá lợi tha phương mới vượt qua kiết nạn thành công xông vào thần thông cảnh hơn nữa hắn u tiêu luyện thu, y ề n minh viên kia xá lợi, còn phàm kia lợi, hóa hấp xá bị sở s p hôm ậ Phật p vào là trong. thần hồn của hắn bên trong. Hay bên của m n phản bội huyền kẻ bội i nay h như thế đến cùng người nào, tuột một lại là tại s o tạo lại sáng tạo ra như ra v ậ tà dị k i nắm h phàm h văn. Tiêu phạm đối với lần này, Tiêu tò đối mò. là cực kỳ n h ô nay, nắm giữ ba vị cực đạo đế binh cho là là đủ ứng phó các loại khống cảnh đi trước tây vực ứng cử viên không có so với hắn thích hợp hơn mà lúc này đông vực chiến sự mới vừa kết thúc cần được có đề phòng mới là nếu như đại lượng cường giả gấp rút tiếp viện tây vực chỉ phía sau cháy hai đầu khó cố Không đất, cảnh tượng kinh thiên. ngay sau đó vòng trời tựa như thủy tinh một dạng nghiền nát một con hát sắc chân to mò xuống phô thiên cái điệp bao phủ nông nông sương mù hỗn độn tàn ra làm người ta rợn cả tóc gãy khí tước tàn ra làm người ta rợn cả tóc gãy khí tước mầu sắc sặc sỡ lôi điện lỏng lánh thương khung nứt ra con điện lớn vô cùng hát sắc chân to đã đạp đến rồi mặt đất làm cho sơn hà đổ nát đại địa văng tung t ó é trong nháy mắt một cỗ m ê n h mông vông ngân tựa như có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a một dạng khí tức đột nhiên buộc phát ra cổ hơi thở này quá mạnh mẽ toàn bộ vông ngân b i ể n cắt cũng vì đó hám động mặt đất đang không ngừng ra n ẻ khe hở mở rộng hóa thành thung lũng cùng vực sâu đồng thời không ngừng lan tràn hướng viết vương dưới lòng đất nham tương càng là dường như sôi trào nước sôi một dạng không ngừng dâng lên mà ra khói đặc quần quận hỏa quang trung thiên như ngày tận thế đã tới cái kia uy thế không thể ngăn cản tịch quyền cựu thiên thập địa vô tận biện cắt trong nháy mắt đống h ỗ độn một mảnh hóa thành mạch cốt tan biến tại ánh lửa vô tận bên trong đáng sợ như vậy uy thế thậm chí còn ở cực đạo đế binh bên trên khó có thể tưởng tượng con kia hát sắt chân to chủ nhân có đáng sợ đến b ự c nào y năng Vâng anh, thiên băng địa liệt đó là một cái cự đại không gì sánh được như một tòa núi lớn hát sắt sinh linh vỡ nát thước ơ hùng hàng lâm ở tại vâu ngân c á t hải bên trong cả người sương mù hỗn độn tràn ngập đem bao phủ trong đó không cách nào dò mặt mũi cái này tựa như là nhất tôn từ cựu luyện ngục bên trong đi triệu da ma thần khí tức có như biện gầm b u n đẳng vừa tựa như ngân hà quần quận mê ngông quần quận ở thiên địa bên trong Nếu như tiêu phàm ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Vị này hát sát sinh tiêu phạm chỗ hát được. tất ở sẽ sát gì Vị lúc i n h thế, đ n không g là h ú t này o tại bạch nơi dưới. ảnh Chẳng hư phía đế đ lẽ, â cũng cổ chi Lúc nhất tôn này, là hay đại đế hay sao? Lúc này, vô ngân cắt hải trong dị tượng đã bị cố thủ ở vô ngân b i ể n cắt danh giới tây vực phật môn cao tầng dọ t h á n g biết bọn họ ở chỗ này cố thủ đã đã nhiều ngày rốt cục vẫn phải chờ đến một màn đáng sợ này hàn g lâm tây vực ba đại thánh địa thánh chủ hai mặt nhìn nhau nhăn nhún ra thịt nếp ốn với nhau trong mắt tất cả đều là một mảnh khổ xác người kia lại trở về trưa tờ s ngày hôm nay canh thứ ba chương 466, t ì m đòi bí mật tây vực thần thành nguy hiểm một năm tiểu tử ngươi thực sự chuẩn bị một mình đi trước tây vực luân hồi cổ tự đông hoang thần thành phía dưới h ả o đức đạo nhân thu liễm lại những ngày qua chiêu bài nụ cười thần tình có chút ngưng trọng ngươi nên biết chỗ kia có thể sánh bằng long mộ càng h u n g hiểm không nói cái kia vô tận u minh s ư ơ n g vẹn vẹn chỉ là bộ kia thần quan cũng đủ để cho thần vương cũng vì đó lùi bước h ả o đức đạo nhân từng ở tây vực sinh mệnh cấm khu luân hồi trong c h ù cổ nhìn thấy quá một vô cùng đáng sợ thần quan ở nam vực long mộ bên trong từng xuất hiện ra một giống nhau như lúc thần quan làm cho không người nào không cảm thấy như phụ núi lớn áp lực như núi một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi ầm ầm từ linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong toát ra vào thời khắc ấy mọi người cảm giác trước người của mình làm như xuất hiện nhất tôn vô thượng trí cao tồn tại làm cho bọn họ không tự chủ được muốn thần phục cuối cùng bên trong càng là hiện hóa ra bạch đế h ư ảnh cùng thần tàng chi huyên trong vô thượng đại khủng bố triển khai một phen kinh tiên động địa đọ x ư c vị kia vô thượng đại khủng bố hình thể cực kỳ to lớn có thể so với một khối vẫn thạch khổng lộ như nhất tôn đến từ cựu luyện ngục ma thần khủng bố không ai bằng trước đây hảo đức đạo nhân còn không cho là đúng, thẳng đến l o n g mộ bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc thần quan phía sau tha phương mới hậu chi hậu giác không khỏi toát ra mồ hôi lạnh l o n g mộ bên trong tám trăm tám mươi bộ kia thần quan từ đó hiện hóa ra bạch đế hư ảnh cái kia tây v ự c luân hồi trong chùa cổ bộ kia thần quan trong lại đều sẽ xuất hiện cái gì chứ khó có thể tưởng tượng khó có thể phỏng đoán thần quan bí mật làm như liên quan đến cổ chi đại đế người hậu thế khó có thể biết được kỳ chân bộ dạng tiêu phàm gật đầu trầm giọng nói lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ đây hết thẻ phía sau đến tột cùng là người phương nào q ậ y phá húng chi cái kia tả trải qua người sáng lập về mình c ù n g ta có l ấ y không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả nếu không cha cha rõ ràng lòng ta khó yên cùng một tôn nói không rõ lai lịch không nói rõ thực lực tả kinh người sáng lập có nhân quả mỗi khi nhớ tới tiêu phàm đều có chút phía sau lưng lạnh cả người liên c h u ẩ n đế tu vi phật đồ đều khó khăn ngăn cản cái tia tà trải qua độ hóa khó có thể tưởng tượng cái k i a huyền minh có bực nào thủ đoạn cao minh thậm chí tiêu phàm đều có chút hoài nghi đây hết thảy có hay không cùng hư không thánh hoàng nói thượng giới thánh tiên có quan hệ mà những cái này cổ chi đại đế lại có hay không thực sự còn sống ở thế đang yên lặng bảo vệ thiên h ạ đây hết thảy có thể lần này tây vượt hành trình có thể có được có chút giải đáp ta có thể không đi không h ư không thánh hoàng rẽ rủa thân thể muốn muốn trốn khỏi tiêu phàm t r ư n g khống nhưng cực kỳ đáng tiếc là lấy tiêu phàm lập tức chiến l ự c nó thì như thế nào có thể chạy trốn hào đức đạo nhân trầm mặc khoáng khắc nói lên trời có đức yêu sinh lao đạo đơn giản lại cùng ngươi đi tới một lần nói không chừng ở thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ngươi tiểu tử một mạng thanh dương thánh tử cũng mở miệng nói mặc kệ tin đồn kia thật hay giả ta đều muốn đi, đi tìm tòi kết quả hắn nói ngay đồn chính là luân hồi trong chùa cổ phượng hoàng hiện thế nói đến cuối cùng thanh dương thánh tử hào đức đạo nhân lao hòa thượng thích giáp phật tử cùng với hư không thánh hoàng đám người theo tiêu phàm cùng nhau đi trước tây vực gấp rút tiếp viện mà thủy ngưng n g u y ệ n cùng mỹ như yên thì tại tiêu phàm cường ngạnh thái độ dưới ngoan ngoan ở lại đông hoàng thần thành chuyến này thực sự quá hưng hiểm tiêu phàm cũng không muốn hai nữ theo hắn cùng đi mạo hiểm tây vực đây là một mảnh cổ xưa ấu thổ có quá nhiều truyền thuyết nhưng nhất chú mục chính là nhưng vẫn là có quan hệ với phật môn người sáng lập thích già đại đế nghe đồn thích già đại đế sở hữu đại trí tuệ đại tứ bi đại pháp lực ở mảnh này ốc thổ bên trên để lại vô tận truyền thuyết tương truyền cả cái nhân tộc tây vực đều là vị này đại đế lấy lực một người sinh sôi độ hóa mà đến thành t ự u một khu vực một giáo thần thoại bây giờ cái o không o h lần trước tiêu phàm đám người là trực tiếp bị truyền t ố n g đến tây vực vô ngân trong b i ể n cát vẫn chưa ở tây vực bên trong rừng lại quá lâu lúc này đây gấp rút tiếp viện tây vực từ từng cái trong thành lớn đi ngang qua cũng là nhìn thấy tây vực phật giáo hưng thịnh thái độ toàn bộ tây vực bên trong đây đất đều là phật đồ tín ngưỡng không gì sánh được thành kính đền miếu tùy ý có thể thấy được như thế vạn thiên liên hoan nở rộ dù cho người trú m ụ không thể không nói đây là một loại thịnh cảnh một cái đại vực đều chỉ tôn một giáo khai sáng xưa nay chưa từng có c h i kỳ tích mặc dù tây vực nguy cấp nhưng ven đường đi tới toàn bộ tây vực đáng người cũng không trông thấy chút nào hoảng loạn h i ệ n nhiên là đối với phật môn c ó không thể phá hủy lòng tin rất nhanh đoàn người chính là đi tới tây vực thần thành phụ cận nhân tộc ta bốn đại thần h à n h thật là uy vũ vô song trên đời khó tìm a tiêu phản cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy thần、thành. vô luận là đông hoang thần thành vẫn là nam hoang thần thành hắn đều từng nhìn thấy quá thậm chí còn trong đó đợi qua một đoạn thời gian nhưng ở nhìn thấy tây vực thần thành lúc tiêu p h à m vẫn là miễn không được phát ra cảm khái không thôi bốn tòa thần thành tạo hình đều không có sai biệt nhưng ở cụ thể phương diện chi tiết lại vừa có, có chút ó c bất đồng đông hoang thần thành cùng nam hoang thần thành một dạng trên vách tường đều có khắc vô tận pháp trận dùng để phòng ngự cùng công phạt nhưng tây vực thần thành thì không giống với trên đó tràn đầy phật kinh kim quan rực rỡ tràn đầy vô tận p ậ t lý khiến cho tâm thần người trở nên tường hòa an tĩnh không chỉ có như vậy cái kết sáng chói phật kinh tựa như đang sáng lên chiếu sáng cũng kéo dài ra hình thành liên hoa hình dáng từ xa nhìn lại cả tòa thần thành gần giống như một đoá hoa sen n ở rộ m ừ n dạng nhưng giờ này khắc này cái tòa này tường hòa an t ĩ n h thần thành nhưng l à bị một hồi huyên náo ồn ào náo động sở vùi l ấ p lấy thần thành làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm gần như một mảnh đạn kỵ u minh chi khí t r ù n g thiên tựa như cựu ưu luyện ngục m ừ n dạng đó là vô tận u minh sương ở công thành thư không bên trong thường, thường bỏ ra vạn thiên phật quang như thao thao sóng biển tịch quyển bắc phương phật quang phổ chiếu phía dưới cái tia vô tận u minh sương trong nháy mắt bị dẹt yên hóa thành cho bụi nhưng trận có nhiều hơn l minh s ư ơ n g chen nhau lên đem c h ố n g dâu c h à n đầy không chỉ có như vậy thường thường còn có đạo đạo thần mang tiên quang bông xuống càn quét bắt phương đó là còn lại tam vực gấp rút tiếp viện người công phạt từ lập tức tình huống đến xem tây vực thần thành tình huống quả thực vô cùng nguy cấp đi thôi chúng ta đi trước thần thành đi đầu tìm hiểu tình huống một chút đ ờ s ngày hôm nay đệ nhất cảng mọi người mở một cái tự động đà ta thuận tiện các người đọc sách cũng là đang ủng hộ đáng thương tác giả năm a cảm ơn nhiều chương bốn trăm sáu mươi bảy huyền minh chưa chết luân hồi cổ tự hai năm bãi kiến ba vị thánh chủ tây vực thần thành ba ê n trong thành bố cụ, cùng còn bố b cụ, lại ba tòa thần thành mở dạng, tiêu phàm dạng, mở đại o à thành là n người tiến nhập thần thành phía sau, rất nhanh chính là tìm được rất tìm tây phía sau, ba vực đ thánh chủ. Tây vực Tây ba đại thánh địa ạ i thánh đ theo thứ tự là thiên linh thánh huyền linh thánh trăm đoạn thánh địa ba đại thánh địa đều tự xưng là chính thống cùng còn lại thánh địa ngoài hợp mà trong xa bằng không tình huống khẩn cấp ba đại thánh địa trên cơ bản cũng không biết tụ trùng một chỗ người chính là nhân xưng đông vực nhân kiệt thế vô song không đ ô i vương tiêu phản chứ lên tiếng trước nhất chính là thiên linh thánh chủ nhăn nhún trên mặt một đôi tròng mắt cũng là phá lệ trong suốt sáng gác gao nhìn chằm chằm tiêu phản đoàn người bên trong chỉ có tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nhưng bởi t u ổ i quan hệ hắn liếc mắt chính là nhận ra tiêu phàm tới không nghĩ tới đông vực đúng là phái ngươi đến đây thật là để cho ta các loại trở vô cùng cảm kích huyền linh thánh chủ chân mày thư c h i ể n ra khuôn mặt hiện lên một nụ cười đông vực tộc chiến kinh thiên giới ai không biết ai không hiểu đông vực nhân kiệt vô song vương nắm giữ hai vị cực đạo đế binh càng là ở không đế binh giới tình huống thủ nhận yêu tộc thần vương nhất tôn chấn động hám thiên giới chư tộc rung động vẹn vẹn chỉ là tiêu phàm một người đến đây chính là thắng được thiên quân văn mã cũng không kỳ quái huyền linh thánh chủ sẽ như thế thích giác chuyến này nhưng có thu hoạch trăm đoạn thánh chủ ngược lại là không có chú ý tiêu p h à m ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn thích giác phật tử mâu quang như một vũng giếng cổ bình thản không sóng thích giác phật tử chính là trăm đoạn thánh địa phật tử trước đây theo lão hòa thượng len lén c h u ẩ n ra thánh địa hành tung không rõ đi ngàn dặm đường xem thế gian bất thái có chút tâm đắc thích giác phật tử không buồn không vui hướng trăm đoạn thánh chủ hành lễ ngược lại là cái tia lão hòa thượng ở một bên đoá đoá thiềm thiềm làm như sợ bị trăm đoạn thánh chủ nhìn thấy chỉ tiếc đại sảnh cũng thì lớn như vậy hắn cũng thì như thế nào có thể né tránh được sư minh ngươi cũng tội sao còn là tiểu hài từ tâm tính một lời không hợp chính là biến mất vô ảnh vô t u n g trăm đoạn thánh chủ nhìn chằm chằm lao hòa thượng lại tựa như có một tia oán trách k h á i khái thánh địa quy củ nhiều lắm ngươi cũng biết ta chi đạo thực sự chịu không nổi những cái này đ ớ t thuốc cho nên nha lao hòa thượng làm ho hai tiếng nhăn nhăn nhò nhó nhỏ giọng giải thích trăm đoạn thánh chủ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là bị thiên linh thánh chủ cắt đứt các ngươi sư m i n h đại v i ệ c chờ một hồi rồi nói lúc này hay là trước nói một chút lần này u minh thay t ư ơ n g a nói lên u minh thay t ư ơ n g người ở tại tràng sắc mặt không không trở nên ngưng trọng lần này u minh thay t ư ơ n g Lan đến không ạ m bi r nguy lớn, hại to lớn, tại phía xa năm một lần năm ngàn kia bên chỉ í n h l có như vậy theo thời gian trôi qua xuất hiện u minh sương càng ngày càng tương đại muốn cố thủ ở thần thành chỉ sợ là rất khó cũng phải thua thiệt có tây vực thần thành hấp dẫn những thứ này u minh sương nếu không một ngày những thứ này u minh sương dũng manh vào tây vực quả thực khó có thể tưởng tượng nó hậu quả cái tiêu ý của các ngươi là tiêu phạm mí mắt hơi giật mình chẳng lẽ nói ba đại thánh địa chuẩn bị bông tha cố thủ hay sao ba đại thánh chủ nhất tế lắc đầu trăm đoạn thánh chủ mở miệng nói vô song vương c h ớ n ê n hiểu lầm bọn ta ý tứ cũng không phải là bông tha cố thủ mà là chuẩn bị trực đảo hoàng l o n g hoàn toàn tiêu diệt u minh thai hơn đầu n g ư n hôm nay tiêu phạm mặc dù như trước tuổi trẻ n h ư trước chỉ có nửa bước chuẩn đế tu vi địa vị lại là cung cấp với thần vương thậm chí ở một ít người trong mắt vẫn còn ở thần vương bên trên dù sao không phải ai cũng có thể đang không có cực đạo đế binh dưới tình huống n g h ị c h thiên trạm thần vương thiên linh thánh chủ càng là thở dài một tiếng chậm rãi nói không biết vua song vương có thể từng nghe nói qua huyền m i n h cái này nhân loại tiêu p h à m nghe vậy chấn động cố nén trong lòng rung động hỏi tới thánh chủ có ý tứ là thiên linh thánh chủ trầm mặc khoảng khắc thạch phá thiên kinh nói lần trước u minh thai tương cùng với một lần này u minh thai tương đều là vì vậy người dựng lên mà người này có thể chính là tại nơi luân hồi cổ tự bên trong lời này vừa nói ra toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch không riêng gì tiêu p h ạ m liền hào đức đạo nhân lão hòa thượng thích giác phật tử đám người không khỏi là mục trừng khẩu nốc màu sắc phật môn kẻ phản bội huyền minh dĩ nhiên không chết hai lần u minh thai hương chính là người này chủ trì phát động cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ chớ nói tiêu p h ạ m không thể hiểu được liền lão hòa thượng cùng thích giác phật tử cũng đều không thể nào hiểu được rõ ràng là người xuất g a cho dù là kinh nghĩa có chỗ bất đồng cũng không trở thành lạm sát kẻ vô tội hai họa thiên hạ chứ Thánh chủ, lời ấy thật không? Tiêu c ă năm g tương không cứ chủ việc cần ba bí địa đại đợi đời phải thánh thánh truyền mật, này n đó luân hồi cổ tự đ á không không chi m chiến dây dưa thâm hậu liền nối liền thành công trở về người cũng đều đối với lần này kiên kỵ mặt thâm không dám xem thường ý của ngươi là bọn ta đều là đi trước luân hồi cổ tự đối phó cái kêu huyền minh pháp sư hào đức đạo nhân nhịn không được hỏi thiên linh thánh chủ lắc đầu nói không phải luân hồi cổ tự tự có lấy nó một bộ quy tắc kẻ vô duyên không cách nào tiến vào bên trong bằng không như vậy bọn ta cũng sẽ không hướng còn lại tam vực cầu viện luân hồi cổ tự tồn tại ở vô ngân trong b i ể n cát nhưng cũng là cần h ư u duyến giả mới vừa rồi có thể tiến vào bên trong bọn họ ba đại thánh địa tuy là có thể trực tiếp truyền tống vào đi nhưng kẻ vô duyên như trước không cách nào tiến vào bên trong cho nên vì lý do an toàn tây v ự c ba đại thánh địa không thể không hướng còn lại tam vực cầu viện để có thể một lần hành động hóa giải một lần này u minh hai h ư ơ n g tiêu phàm gật đầu nói việc này không nên chậm trễ vậy liền thỉnh cầu c h ứ vị huyền minh pháp sư cái thứ ở trong truyền thuyết phật môn kẻ phản bội đến tột cùng biết là một người như thế nào đâu đối với lần này tiêu phạm rất là chờ mong tờ s ngày hôm nay phần hai mọi người cho một g i ớ i tự động đại ta cảm ơn nhiều chương bốn trăm sáu mươi tám mới vào cổ tự quỷ dị hát vụ ba năm ưu ưu và năm mỗi ngày thời không sinh tử tự mệnh luân hồi v n g c i n e mới từ truyền thống trận phục hồi tinh thần lại tiêu phạm đám người trong hai chính là vang lên cái này như có như không thở dài theo ba đại thánh chủ nói đã có năm vị thần vương đi đầu một bước vào vào luân hồi trong chùa cổ Hy đối với luân hồi cổ tự ghi chép tây vực ba đại thánh địa cũng không nhiều nhưng có thể khẳng định một điểm là trong này tất nhiên có đại cơ duyên tương truyền luân hồi cổ tự chính là thích già đại đế chứng đạo tri địa nhưng theo thích già đại đế toàn hóa luân hồi cổ tự cũng biến mất theo thường thường sẽ ở vô ngân trong biện cắt hiển hóa trước đây ta bị dị tộc truy sát may mắn chạy trốn tới một tòa cổ tháp bên trong lúc này mới thoát thân phía sau mười chín tới ta mới biết tòa kia cổ tháp chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi cổ tự vào vào luân hồi cổ tự sau đó hào đức đạo nhân cao mày đánh giá chung quanh đồng thời hướng mọi người giải thích trước đây hắn tiến nhập một tòa dị tộc cường giả trong cổ mộ sau khi ra ngoài bị người đổi giết thẳng đến chạy trốn tới luân hồi cổ tự lúc này mới thoát thân hắn cùng với luân hồi cổ tự h ư u duyên nhưng những cái này dị tộc cường giả cũng là vô duyên tiến vào bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn hào đức đạo nhân đi cùng luân hồi cổ tự biến mất ở trước mắt căn bản không làm sao được cổ tự bên trong, tia sáng hôn ám liền t h ầ n nhiệm cũng đều bị áp chế tới cực điểm tiêu phạm cùng hào đức đạo nhân đ o à người n dọc theo đường mòn ở trong chùa cổ bốn phía chuyển động nhưng cực kỳ đáng tiếc bọn họ chưa từng tìm được có chút manh mối càng không đụng tới đi đầu một b ư ớ c thần vương nhóm liền có chút côn trùng kêu vang chim hót cũng không có dường như cái tòa này cổ tự hoàn toàn chính là một chỗ từ địa một dạng tức giận hoàn toàn không có không chỉ có như vậy luân hồi cổ tự vì phật môn t r o n g địa i cũng không nửa phần phật quan phật ý ngược lại là khắp nơi có nùng liền sắc khí liền tiêu phạm bực này tu vi đều cảm giác thật là khó chịu nơi nào giống như là một tôn thần thánh phật tự rõ ràng chính là một chỗ quỷ vực chi điệm đám tia thần vương rõ ràng cũng là tiến nhập trong này vì sao tìm không được nửa điểm tung tích hào đức đạo nhân lẩm bẩm một câu nhịn không được nhìn về phía lao hòa thượng cùng thích giác phật tử cái này dù sao cũng là bọn họ tây vực phật môn thánh đ ị a hai cái con lường ngốc cho là biết chút ít cho phép chứ lại không ao ước lao hòa thượng cùng thích giác phật tử cũng đều là vẻ mặt tò mò đánh giá chung quanh đầy lòng hiếu kỳ sau một lát lao hòa thượng cũng không khỏi lất đầu nói nơi đây ở trong điện tịch ghi chép cũng không nhiều bọn ta cũng không biết cái này luân hồi cổ tự đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thích gi nói bổ sung cái này luân hồi cổ tự truyền lưu đã lâu đi qua vô tận t u ế nguyệt vùi lấp quá nhiều đồ đạc đừng nói là bọn ta liền ba đại thánh chủ tới đây cũng làm mà biết bất tưởng hưởng cho các ngươi một cái phật môn cao tầng một cái thánh địa phật tử không có chút nào chuyên nghiệp hào đức đạo nhân móc lấy lỗ mũi khách sáo lao hòa thượng cùng thích giáp phật tử một phen lao hòa thượng cũng có chút bất đắc dĩ nói bất cứ chuyện gì một ngày cùng đại đế nhiễm phải nhân quả thế gian thì có ai dám nói thấy rõ cái này hào đức đạo nhân không lời chống đỡ liền những người khác cũng đều trầm mặc vô tận t u ế nguyệt vùi lấp quá nhiều bí mật chuyện liên quan đến đại đ đế từ trước đến nay là hoa trong nước tỉnh trung nguyện không cách nào dò chân tướng bọn ta hay là trước đi cùng thần vương hội hợp à, ta luôn cảm thấy nơi đây âm x â m x â m dường như có cái gì không tốt lắm sự tình sắp sửa phát sinh vào vào luân hồi cổ tự phía sau vẫn luôn chưa từng mở miệng thanh dương thánh tử làm hòa s ự lão chỗ này tốt sinh t à dị bản hoàng cũng hiểu được không quá thoải mái thư không thánh hoàng rẽ r ù a t kiểu tiểu long khu cảm giác cả người không được tự nhiên đúng lúc này một bên t i ê n điện bên trong đột nhiên hiện lên một đoàn hát vụ ở giữa tản g a năng lượng vô cùng đáng sợ ba động lập tức liền là bị chúng người vì thế mà kinh ngạc U -minh Sương. t một, một, một, một giây kế tiếp thư không chấn động mạnh cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ không ngừng lớn mạnh phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không nớt nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kèn lớn bên trong có vô cùng sự sợ hãi xốn g lại cùng lúc đó hư không trong đại đạo chân hỏa thật giống như bị hỏa diễm k é n lớn hấp dẫn dồn dập tụ lại trong nháy mắt hỏa thế ngập trời dựng lên l u ộ n đỏ lập tức tất cả kỳ uy vô cùng nhưng mà khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện thanh dương thánh tử đại đạo chân hỏa tại sắp đốt tới cái kia hát vũ lúc thật giống như bị cái gì ngăn trở một dạng căn bản là không có cách đi về phía trước đ ư ợ bước cái này điều này sao có thể thanh dương thánh tử trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn chân hỏa sớm có sợ tiến hóa sản tạp một t i ê u tiên thiên hỗn độn chân hỏa khí tức xa không phải lớn như vậy nói chân hỏa có thể so sánh ba trăm ba mươi chính là chuẩn đế cảnh cơn giả g cũng cũng không dám nhìn thẳng kỳ phong mang chỉ có thể né tránh hoặc lấy bí bảo chống đỡ đương nhiên như tiêu p h à m như vậy vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t ngoại trừ nhưng bây giờ cũng là liền cái này một đoàn thật mỏng hắc vụ đều không thể xuyên thấu bị bên ngoài ngăn trở ngăn cản quả thực bất khả tư nghị cái này hắc vụ có đại c ổ quái mọi người coi chừng hào đức đạo nhân như mày vẻ mặt nghiêm túc lấy hắn bí thuật đều không thể nhìn thấu cái này hắc vụ điều này làm cho hắn đều có chút kinh hãi hắn chính là quanh năm thường l u i tới với từng cái cổ mộ bên trong vật ly kỳ cổ quái sớm đã thấy thưởng thức không ít ủy dị như vậy gì đó cũng là cực kỳ hiếm thấy đến tiêu phạm bất vi sở động một bước tiến lên trước trọng đồng chi lực bạo phát nhìn về phía vậy không đoạn lan tràn hát vụ cái này nhìn một cái chính là liền hắn cũng vì đó kinh hãi nhịn không được thất thanh nói cái này điều này sao có thể cái này hát vụ dĩ nhiên là kinh văn biến thành cái này đây rốt cuộc là chuyện gì tờ s ngày hôm nay đệ nhất cảng khuyên mọi người bảo vệ tốt hàm răng của mình nha ngày hôm nay chạy một ngày răng vấn đề thật để cho người không đả thương nổi ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới cái kia một đoàn đoàn hát vụ thật thì là từ từng đoạn kinh văn biến thành đều là tà dị vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt tiêu phàm đều cảm thấy hết hồn não hải bên trong làm như trong nháy mắt nhiều hơn vô tận ảo giác có vũ hóa phi thăng ý may mắn được tiêu phàm chi thần nghiệm vô cùng bền bỉ chỉ là hơi xương sở chính là thần nghiệm biến hóa đao chém hết chư tạ tha là như thế tiêu phàm đều không khỏi tâm lý vì thế mà kinh ngạc vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt đều như vậy t à dị nếu là bị cái kia hắc vụ chiến thân hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi nơi đây không thích hợp ở lâu đi tiêu phàm hơi b i ế n sắc mặt mang theo mọi người t h ở t h ở t h thở ở thở thở thở đi về phía phật điện sân rộng phương hướng tây bắc đó là duy nhất một cái không có hiện lên quỷ dị hắc vụ địa phương có gì không đúng hào đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói tiêu phàm tâm tình chập trờn luôn luôn đều khống chế tốt h ã n cực nhỏ chứng kiến tiêu phàm như lúc này như vậy nên rời đi trước nơi đây lại nói tiêu phàm không có giải thích nhiều dẫn người mọi từ i ế lúc tiến lao ê n m giả hiện thân chi tế tiêu phàm đã phát hiện đây là nhất tôn ảnh dân tộc thần vương cố mà không có lên tiếng cũng không từng phản kháng cái tòa này thiên điện là một tòa phổ thông chùa miếu răng dấp ở giữa tọa lạc một cái tờ phật rất là hủy diệt trên đó hiện đầy nhiễm bụi bậm mặn n không Cũng cả chỉ còn lại có một cái đường nét, thấy không nhiêu tuyến nguyện, tượng Phật biết bao trải tòa qua lúc ạ này bọn họ đang ngồi xếp bằng bất động trên người tiên hà bốc hơi dựng lên thoạt nhìn dường như đang lấy toàn thân pháp lực c lão、so、còn còn đường đường giả đáp phi sở vấn ngược lại là vẻ mặt tức giận nhìn tiêu phàm đám người băng diệp thần vương vị này chính là đông vực tiêu phàm vị này chính là hào đức đạo nhân vị này chính là bọn ta cũng không phải sông loạn này cấm địa i lúc này một bên thanh dương thánh tử đứng dậy từng cái vì lao giả giới thiệu mọi người từ thân sắc của hắn cùng giọng nói đến xem tựa hồ đối với vị này băng diệp thần vương có chút kính ngưỡng băng diệp thần vương vị kia được xưng bắc vực đệ nhất thần vương băng diệp thần vương hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đ ầ u đôi mắt nhỏ nhất thời chừng thật to lao đại thất thanh kinh hô lên băng diệp thần vương được xưng bắc vực đệ nhất thần vương mấy nghìn năm qua không người nào có thể giao động bên ngoài cao thượng địa vị thậm chí ở mấy ngàn năm trước hắn còn được khen là có hy vọng nhất thành đến người nhưng tiếc là chính là hắn đúng là vẫn còn chưa từng n g i tiên vẫn chưa từng đột phá. sau lại theo thời gian trôi qua băng diệp thần vương ít từng hiện thân thế gian có nghe đồn nói hắn đã tọa hóa chưa từng nghĩ ở luân hồi cổ tự cái này sinh mệnh cấm khu dĩ nhiên gặp vị này lao b ố i thần vương h u y ề n diệp thần vương thành danh chiến chính là mấy ngàn năm trước một người một châu độc đấu dị tộc hai vị thần vương cũng đem c h ẳ m sát nhất chiến kinh thiên liên dưới bên ngoài châu chính là h u y ề n diệp thần vương chứng đạo khí nhất tôn nửa bước đế binh h u y ề n đông châu tương truyền này châu thiên sinh địa dưỡng sinh ra từ bắc vực sinh mệnh cấm khu huyện đông động châu bên trong có vô tận vô tận tiên thiên đ ă khí uy năng vô cùng kinh khủng tiêu、phạm. h u y ề n diệp thần vương nghe vậy trước mắt vì bừng sáng nhưng là cái kia chém giết yêu tộc nhất tôn thần vương đều xem trọng tổn thương kỳ còn cái kia l á o ra tiêu phạm chính là không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết tình huống nơi này tiêu phạm khẽ gật đầu tiếp tục truy vấn nói cái kia hắc vụ thực sự quỷ dị khiến cho hắn cũng vì đó kinh hãi lúc này càng là liền cái thế thần vương đều khó may mắn tránh khỏi tiêu phạm lại có thể thờ ơ đề cập cái này huyền diệp thần vương sắc mặt cũng vì đó ảm đạm rồi hạ bộ trầm giọng nói cái kia hắc vụ thực sự cổ q á i may là lao phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua như vậy cổ q á i lại đáng sợ đồ đạn lúc đầu ta một nhóm người truyền tống đến tận đây muốn mau sớm tìm được cái kia phật môn kẻ phản bội về minh hóa giải u minh thai thương chưa từng nghĩ cái này luân hồi cổ tự cái này nhất phương t i ể u thế giới lớn đến l ạ kỳ bọn ta tìm kiếm thật lâu đều chưa từng tìm được tung tích tích thằng đến một ngày cổ tự bên trong đột nhiên hiện lên vô tận hát vụ bên trong c ả n g có một loại cực kỳ đáng sợ quái vật làm như u minh sương rồi lại có chỗ bất đ ộ n g trải qua dao dưới tay còn lại bốn vị đạo hữu tất cả đều bị loại quái vật kia trọng thương hôn mê bất tỉnh mọi người gần như sợ ngây người đây chính là ngũ tôn thần vương à cương cương dưới sự liên thủ dĩ nhiên không làm gì được cái kia hắc vụ trong tồn tại những quái vật kia đến tột cùng là vật gì thậm chí ngay cả đường đường cái thế thần vương đều không làm gì được lẽ nào chư vị tiền bối liền cực đạo đế binh đều chưa từng mang theo sao tiêu phàm hỏi tới cực đạo đế uy vân g dạ tốt không phải cực đạo đế uy không thể đỡ cái thế thần vương nếu như mang theo cực đạo đế binh xứng đáng đảng bình thiên hạ không ai có thể ngăn cản mới là có thể nếu như liền cực đạo đế binh đều không làm gì được những quái vật kia chuyến này thật là có đại phiền t o á i nhưng mà sự tình thường thường đều là hướng về nhất chỗ xấu phát triển h u y ề n diệp thần vương lắc đầu cười khổ nói làm sao có thể không mang không đi cùng không tròn hai vị thánh tăng mang theo hai đại thánh địa cực đạo đế binh lúc này mới khó khăn lắm che giấu bọn ta lẩn trốn bằng không các ngươi sớm đã không thấy được ta trở lời vừa nói ra tất cả mọi người đều mục trừng khẩu đốc cực đạo đế binh đều không làm gì được những quái vật kia cái này điều này sao có thể Đỡ s ngày hôm nay đệ nhất cảng câu tự động đạt ta các minh đệ đều điểm một cái được chưa a cảm ơn nhiều chương bốn trăm bảy mươi vấn đạo tri lộ di biến lại xuất hiện năm năm tại sao có thể như vậy chẳng lẽ Những q đại kia vẫn là đế thi. h là bực đạo nào h h kinh tài diễm diễm hàng người có thể chấn áp thiên hạ vạn năm lâu cho dù là toàn hóa bên ngoài thi hải cũng đáng sợ chặt uy năng không thua gì cực đạo đế binh thậm chí có còn ở cực đạo đế binh bên trên tiêu phản c h o mày h ỏ i t i ề n bối lẽ nào những quái vật kia các ngươi cũng, cũng không nhận ra sao huyền diệp thần vương cười khổ một tiếng nói không biết mấy nghìn năm qua đừng nói là gặp qua chính là nghe đều chưa từng nghe qua những quái vật kia nếu không đau thương bất nhập thậm chí ngay cả bọn ta bí thuật đều có thể không nhìn chi đáng sợ nhất chính là ở quỷ dị kia hát vụ bên trong cực đạo đế vi tựa hồ cũng bị suy yếu căn bản là không có cách phát huy bên ngoài vốn có chi vi năng chúng người đưa mắt nhìn nhau trong mắt chấn động màu sắc giật vui ngôn biểu quỷ dị kia hát vụ đến tột cùng là cái gì thậm chí ngay cả cực đạo đế vi đều có thể suy yếu tiêu phạm càng là chấn động không nớt cái kia đến t ộ n cùng là cái gì kinh văn thậm chí ngay cả cực đạo đế bi đều có thể suy yếu cái này điều này sao có thể cực đạo v ai không phải cực đạo không thể đỡ điểm này sớm đã là thiên hạ chư tộc chung nhận thức nhưng là hôm nay cái này một phổ biến tính nhận thức cứ như vậy bị phá vỡ quả thực làm cho người ta v ẻ sợ hãi những thứ này hấp vụ chẳng lẽ là cái kia hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh gây nên sao mới vừa tiến vào luân hồi cổ tự liền có đáng sợ như vậy quỷ dị hấp vụ nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới lại đều sẽ gặp phải cái gì t r o nói đúng ra là quỷ dị kia hát c vụ căn bản cũng không từng tới gần bất kỳ một cái nào cổ điện tựa như là cố ý tránh được những cái này cổ điện một dạng kỳ quái tại sao sẽ như vậy tất cả mọi người đều là chăm mối không lời giải chẳng lẽ nói những thứ này cổ điện bên trong có vật gì vậy lệnh khiến cái kia hắc vụ e ngại hay sao h ả o đức đạo nhân n h ị n không được nói lầm bầm đang khi nói chuyện ánh mắt của mọi người đã nhất tề nhìn về phía huyền diệp thần vương huyền diệp thần vương đáng người nhưng là so với bọn hắn trước sớm một bước đi tới nơi này luân hồi cổ tự có thể bọn họ biết cái này kỳ hoặc trong đó chỗ huyền diệp thần vương lắc đầu trầm giọng nói cái kia hắc vụ biết tràn ngập ở toàn bộ luân hồi cổ tự nhưng là lại có quy luật có thể thực hiện mỗi quá bốn canh giờ chính là biết tiêu tán một lần sau hai canh giờ lại sẽ một lần nữa xuất hiện còn như vì sao sẽ không xông vào cổ điện bên trong bọn ta cũng là không hiểu ra sao đối với lần này trăm mối không lời giải bất quá theo không đi thánh t ă n g nói có thể cái này cùng thích giả đại đế có quan hệ mọi người nghe vậy không khỏi có chút thất vọng rồi đứng lên ngược lại là tiêu phàm truy hỏi tiền bối cái kia mấy ngày này các ngươi có thể có phát hiện ở gì huyền diệp thần vương gật đầu nói chu vi chúng ta đã đều tham q u a phần nhiều là một ít tua phật điện hoặc là có chút kinh văn cùng bà bối lại không có tìm được chút nào rời đi manh mối chớ đừng nói chi là tìm được hiền minh bất quá bọn ta tại hậu sân chỗ phát hiện một cái kỳ dị đường nhỏ trên đó đầy kinh văn tràn đầy vô tận thần thánh cảm giác chúng ta thôi chắc có thể phật môn những kẻ phản bội huyền minh chính là giấu kín với cái k i a con đường nhỏ phía sau nghe nói như thế tiêu phàm đám người nhịn không được thở dài một tiếng ngược lại thì lao hòa thượng cùng thích giáp phật tử trước mắt vì bừng sáng xin hỏi đại nhân cái k i a con đường nhỏ có phải là hay không u tính mà thường hòa có phải là hay không còn bạn có vô tận ảo giác lao hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi ngươi biết đó là cái gì huyền d i ệ p thần vương nhịn không được hỏi tới lao hòa thượng gật đầu chậm rãi nói luân hồi cổ tự vốn là ta tây vượt thiên long thánh địa tri chủ giả cần được tiến vào bên trong đi qua khảo nghiệm mới vừa rồi danh chính ngôn thuận mà luân hồi trong chùa cổ khảo nghiệm trừ ra có rất nhiều thánh tăng suy tính bên ngoài là tối trọng yếu nhưng vẫn là luân hồi trong chùa cổ vấn đạo chi lộ không không đang khi nói chuyện lao hòa thượng thần sắc trở nên cực kỳ thần thánh lại trang nghiêm cùng với bình thường r ă n g rớp đại tướng đình kính vấn đạo chi lộ tất cả mọi người đều khó hiểu nhịn không được nhìn về phía lao hòa thượng cùng thích giáp phật tử hay là vấn đạo chi lộ chính là một cái thông hướng thích già đại đ ế ngộ đạo đất đường nhỏ bên trong có nhiều loại ảo giác tràn đầy vô tận n u y cơ có người nói tiến nhập đường này sinh linh đ qua. qua thường thường quan trọng nhất đ là có người nói bên trong có vô tận bản đơn lẻ kinh văn đây đối với thích g i á c phật tử mà nói thật sự là tràn đầy dụ hoặc bất quá lúc này vấn đề là bốn vị thần vương tiền bối tất cả đều ở đây chưa thương không thể đi cùng đi trước ga thanh dương thánh tử cười khổ nói đám người bọn họ bên trong chân chính có tư cách cùng huyền minh chiến đấu giả chỉ có tiêu p h à m cùng cái kia ngũ tôn thần vương mà mọi người còn lại tối đa cũng chỉ có thể hỗ trợ đánh trợ thủ mà thôi lúc này bốn tôn thần vương trọng thương không thể không ở chỗ này chữa thương cũng chẳng biết lúc nào có thể tỉnh táo lại căn bản là không cách nào xuất chiến dưới tình huống như thế chính là may mắn xông qua cái kia vấn đạo chi lộ thì như thế nào có thể giải quyết rơi huyền minh hóa giải u minh thai hương đâu mọi người lặng lẽ chính là liền huyền d i ệ p thần vương cũng đều là như vậy ngược lại là tiêu p h à n trầm tư khoáng khắc móc ra bốn miếng tràng n ộ đạo dán thật chặt ở bốn tôn thần vương nơi mỹ tâm tràng n ộ đạo có thể là đến từ gia thiên trên thế giới bất tử thần dược nộ đạo trên cây có đại huyền cơ cùng thần kỳ có thể có thể giúp lực bốn vị thần vương đúng lúc này ngoài cửa một trận cồn g phong gào thét đụng cổ điện đại môn rầm rầm rung động khiến người ta vẻ sợ hãi chẳng lẽ nói cổ tự bên trong d ị biến lại xuất hiện mọi người điểm một cái tự động đặt ủng hộ một chút tác giả nấm a chương bốn trăm bảy mươi một sơ nộ quái vật tả dị kinh văn một năm không cần kinh hoàng đây bất quá là hắc vụ gần đến đang thịnh lúc biểu hiện huyện diệp thần vương bất động như sơn thần sắc đều chưa từng chút nào ba động không gì sánh được bình tĩnh đến mỗi một thời khắc nào đó luân hồi trong chùa cổ hát vụ chính là biết nồng nặc tột cùng đến bên ngoài đ ỉ n h phong như hải t r i ề u m ở dạng cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được bên trong quái vật chiến lược cũng có rõ rệt tăng cường cái này luân hồi cổ tự đến tột cùng đã trải qua chút gì rõ ràng là phật môn thánh địa lại tựa như cựu hữu quỷ vực m ở dạng như vậy tả tính hào đức đạo nhân trong mày có chút khó hiểu l à m tây vực phật môn đã từng thánh địa luân hồi cổ tự t ă n g huy hoàng trong chốc lát đến tột cùng là đã trải qua chút gì đúng là biến thành bực này quỷ dáng vẻ chẳng những quái vật h o n h h n h l i ê n ngày xưa phật môn kẻ phản bội đều có thể chiếm giữ nơi đây một t á m linh mà xem như tây v ự c phật môn người lại ngược lại được khắp nơi cẩn thận chuyện liên quan đến đại đế người nào lại có thể nói rõ được đâu chính là ta tây v ự c phật môn ba đại thánh địa đối với lần này đều là không hiểu ra sao trong mối không lời giải lao hòa thượng lắc đầu cực kỳ thản n h ư n ó i cái kia hát vụ chính là nào đó kinh văn biến thành bất quá ta không phải quá chắc chắn cái kia kinh văn có hay không chính là huyền minh sáng chế tà kinh tiêu phàm đột nhiên mở miệng đem trọng đồng tất cả những gì chứng kiến báo cho biết mọi người, Chúng người vì thế mà kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía tiêu phàm lời này là thật huyền diệp thần vương đều trở nên đ ộ n g dung vội vàng truy vấn bọn họ ngũ tôn thần vương dưới sự liên thủ ở quỷ dị kia hát vụ bên trong như cũng bị t h u a thiệt nhiều trong này quỷ dị kia hát vụ tuyệt đối là công lao quá vĩ đại nếu không phải hát vụ suy yếu cực đạo đế uy những quái vật kia lại có thể trọng thương bốn tôn cái thế thần vương tiêu phàm gật đầu trầm giọng nói cái kia kinh văn tả dị không gì sánh được ta vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua nao hải bên trong chính là ảo giác mọc thành bụi có vũ hóa phi thăng ú nói tới đây tiêu phàm đều không khỏi trong lòng run lên lúc đó bằng không hắn có trọng đồng t ư ơ n g trợ giờ này k h á c này còn thật không biết có thể đứng ở chỗ này hay không t mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa kém chút một c ư ớ c b ư ớ c vào trong quỷ m ư ơ n quan lúc này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tiêu phàm nhũ mày sắc mặt nghiêm túc nhưng lời còn chưa từng nói xong đột nhiên biến s á c cảnh giác nhìn về phía ngoài điện chớ có lên tiếng hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người cũng không khỏi hơi mẩn ra đề cao cảnh giác ta đi xem lão hòa thượng thân hình như quỷ mị l ạ nhiên không tiếng động đánh về phía điện cửa bên cạnh trong điện trong chốc lát không nửa điểm âm thanh mà hảo đức đạo nhân càng là trực tiếp sử dụng hắn thất thải tế đàn biến hóa ra một mảnh hát vụ đem cái này trong đại điện tất cả trái lấp sau đó hắn một cái bước xa vọt tới thiên môn bên cạnh thăm dò hướng nhìn ra ngoài cái này nhìn một cái liền để cho hắn sợ ngây người lúc này ở cửa điện bên ngoài đang có một cao mười m quái vật đang chậm dại hướng về đại điện đi tới cỗ này quái vật cả người bao phủ một cỗ tà dị ý cả người tựa như một cái ống khói lớn m ộ dạng phun từng đạo hát vụ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra thiên lẽ nào những cái này quỷ dị hát vụ dĩ nhiên là cái quái vật này phun nổ ra hào đức đạo nhân cùng lão hòa thượng l ế n nhau tràn đầy chấn động đối mặt với cái quái vật này lòng của hai người bên trong không khỏi dâng lên nguy cơ mãnh liệt cảm giác này quái không thể địch xôn xao cỗ này quái vật đi thật chậm tựa như ô q u y một dạng nhưng mỗi một b ư ớ c đều rất giống đi ở trái tim của hai người làm cho linh hồn của bọn họ cũng vì đó rung động nhìn bộ kia quái vật chậm dai hướng về đại điện đi tới liền hào đức đạo nhân cái này không sợ trời không sợ đất thường xuyên đào nhân tổ mộ căn đảm đại nhân vật vào lúc này lại cũng, cũng không dám thở mạnh một cái làm sao vậy Mắt phàm sắc thấy thần thường, thanh dương thánh tử thấp Tiêu hai khác nhịn không được thấp do hỏi. người dương rộng càng được do lúc à hào trực tiếp một cái là mình, xuất thướng cái đức hiện người, mình, lấp nhân bên ở đạo này bộ kia quái vật cách đại điện không đến hai mươi m đầu thật thấp tựa như bị bẻ g ã y một dạng cũng là một bước kế một bước kiên định chậm rãi đi hướng đại điện quái vật này t ố t như vậy làm như thẳng đến chúng ta tới tiêu phàm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ xấu xí có trọng đồng hắn đối với con quái vật này c à n thụ có càng trực quan c à n thụ hắn mơ hồ có loại dự cảm nếu như đơn đà độc đấu hắn hoặc là có thể c h ả m giết c ô này quái vật nhưng điều kiện tiên quyết là mượn cực đạo đế binh sắp bén nếu như n huyền ư h diệp thần vương nói cực đạo đế vi bị, bị hắc vụ áp chế hắn đều không nằm chắc giải quyết hết con quái vật này không tại sao có thể như vậy nơi đây ta đã đợi mấy ngày chưa bao giờ có loại sự tình này huyền diệp thần vương cũng chạy tới chỉ là nhìn thoáng qua chính là sắc mặt đại biến bộ kia đang chậm rãi đi tới quái vật cùng lúc trước kích thương bốn tôn thần vương quái vật không có sai biệt vẹn vẹn chỉ là số lượng không bằng lúc đầu mà thôi có thể quái vật này là người được bọn ta mới lúc đi vào khí tức cái này mới đem đưa tới nơi đây chỉ sợ là không an toàn. tiêu phạm suy nghĩ một chút đem suy đoán của mình nói ra không được này mà không thể ở lâu chúng ta nhất định phải rời đi bằng không tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết huyền diệp thần vương lập tức đứng dậy sau đó kéo ra cửa điện liền chuẩn bị đi ra ngoài tiền bối hay là ta đi thôi ngài đối với nơi này hơi chút quen thuộc một ít liền do ngài mang của bọn hắn rời đi ta sau đó liền tới tiêu phạm chắn huyền diệp thần vương trước người cũng hóa thành một đạo cầu rồng chạy ra khỏi đại điện thẳng đến hướng bộ kia quái vợt khả, khả ngơi đối với quái vợt này căn bản không hiểu rõ a huyền diệp thần vương ẩn ra chật nợ nụ cười khổ nhưng là đã không còn kịp rồi tiêu phạm xuất hiện nhất thời làm con quái vật kia thân thể trở nên chấn động p h ụ t lên ba mươi chín h vụ như núi lửa phun trào m ở c dạng trở nên rất mạnh đều là kịch liệt giống con quái vật kia bỗng nhiên ngầm đầu ngửa mặt lên trời gào thét thanh â m như quần c u ộ n t i ê n lôi làm cho tâm thần người trở nên rung động cho đến lúc này tiêu phạm p h ư ơ n g mới nhìn rõ bộ dáng con quái vật này cũng không phải vì nhân tộc ngược lại có chút tương tự với tây vực chung quanh một cái dị tộc nhưng làm cho tiêu phạm mơ hồ cảm thấy kinh hãi nhưng vẫn là con quái vật này trên người tán phát khí t ứ c tạ dị không gì sánh được chỉ là nhìn nhiều vài lần não hải bên trong chính là ảo giác mọc thành bụi Có vũ hóa phi tháng ý. chẳng lẽ nói những cái này, này, này hát vụ thật là những quái vật này sở xanh tiêu p h à n không khỏi hơi s ư ớ n g sở trong mắt lóe lên một tia dị dạng màu sắc nguyên bản hắn cho rằng những cái này quỷ dị hát vụ chính là hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh bí pháp y muốn ngăn cản người tới nhưng từ lập tức tình huống đến xem dường như lại có sợ không đúng con quái vật này trên người sợ phụt lên hát vụ đúng là như phía trước độc nhất vô nhị thậm chí đáng sợ hơn một ít những cái vật này đến tột cùng là lai lịch ra sao những cái này kinh văn biến thành hát vụ đến tột cùng thì là người nào gây nên cho ta c h ấ n t i ê u phạm không d á m k i n h thường chiến lược toàn bộ khai hỏa cả người tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ vào giờ k h ắ c này khí chất của hắn thay đổi khí chất không linh mà nội liễm lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế đứng ngạo nghệ với hư không bên trong hát phát đón gió mà phát động đôi mắt thâm thụy như mênh mông tinh không đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra phản phất chọn đời bất hủ một dạng tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng bà động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 trong lúc mơ hồ ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên còn lóe ra tiên tiên h ô n đ ộ t lôi đỉnh ánh sáng khiến cho người vẻ sợ hãi tiêu phàm thôi động vạn vật mâu khí đỉnh phi tiên c h i lực c ầm ầm bạo phát đống nhiên ném hướng con quái vật kia vạn vật mâu khí đỉnh chính là trong tay hắn gần với cực đạo đế binh bảo vật lại là hắn chứng đạo khí có thể chấn tổn thương thần vương vừa lúc có thể thử một lần quái vật này sâu cạn thỉnh thịch. vạn vật mâu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phá t h á i h ứ không rực rỡ diệu thế không thể ngăn cản nhưng khiến cho tiêu phàm mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện đầy trời thần, hà rực rỡ, vô tận thần liên như thế một hồi rượu thế diễn biến rực rỡ hư không cũng là ở quỷ dị kia h ắ t vụ trước mặt toàn bộ bị ngăn cản sau đó c ố này h ắ t vụ bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường hãn không a i bằng làm như có thể hủy diệt vạn vật khủng bố khí cơ đem vạn vật mẫu khí đỉnh công phạt tư thế đều thôn p h ệ thậm chí tiêu p h à m đều cảm ứng được cái kia h ắ t vụ bên trong đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra không có gì sánh kịp ấ p lực làm như muốn vạn vật mẫu khí đỉnh cướp đi ta ngược lại muốn nhìn một chút khẩu vị của ngươi có thể bao lớn tiêu phản cười nhạt vung tay lên đem vạn vật mẫu khí đỉnh thu hồi không có vào mi tâm của hắn bên trong vạn vật cuối cùng là hắn chứng đạo khí từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đ ỉ n h lại nhiều lần tế luyện thiên kiếp thiên khiển truy đoán đã đúc có đế cơ có vô hạn khả năng hắn cũng không muốn có sợ tổn thương mà lúc này con quái vật kia dường như không muốn cứ như thế mà bung tha vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đúng là một mạch hơi giật mình bạo trùng hướng tiêu p h à m nhấc lên vạn trượng hắc vụ đi theo thanh thế lớn không a i bằng hai anh tiêu p h à m lạnh dên một tiếng sắc khí bạo khởi tóc đen bay phấp phới trọng đồng tản ra h o n h đánh tiên quang có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ hắn tả nhãn hóa thành vân sắc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 ồ quang sáng khắc này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa n g ụ c u minh họa t h ị n h á c bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không vạt mẹo gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt ở chưa cực đạo rèn luyện trước tiêu phàm đều từng bằng vào trọng đồng chi lực kích thương nhất tôn cái thế thần vương mà ở trải qua cực đạo rèn luyện phía sau h ắ n trọng đồng chi lực càng tầm cao lầu ở vạn vật mẫu khí đỉnh dưới sự tương trợ chấn thế hai tục h u diệt nhất tôn cái thế thần vương dẫn được thiên hạ r u n động vạn tộc khiếp sợ lúc này con quái vật này tuy là bất phàm còn có quỷ dị kia hát vụ tương trợ nhưng chưa ùng ùng l i ế t mắt đại biểu hủy d i ệ t l i ế t mắt đại biểu tân sinh âm dương nhị khí lưu chuyển hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn nay cổ sóng lớn tịch quyển cựu thiên thập địa tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ mơ hồ cùng quỷ dị kia hắc vụ rằng co trong n y mắt hư không bên trong bày biện ra vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng toàn bộ hư không thật giống như bị chia làm hai đoạn một mặt là hắc vụ ngập trời như quần c u ộ n sóng biển liên miên bất tuyện mà mặt khác thì là ô quang sáng k h c tựa như tới từ địa ngục liên hòa có thể đốt tận thiên h ạ hủy diện tất cả cái này hắc vụ đến tột cùng năm trăm năm mươi là lai lịch ra sao cho nên ngay cả trọng đồng chi lực đều không làm gì được nhìn như vậy một màn quỷ dị tiêu phàm đồng tử mánh co giụt lại thực sự có chút khó có thể tin lúc này chính hắn trọng đồng chi lực có thể là năng lực chém cái thế thần vương cũng là chút nào không làm gì được quỷ dị kia hát vụ quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi giống trong nháy mắt con quái vật kia chính là sông phá phong tỏa xuất hiện ở tiêu phàm trước người huy động lớn vô cùng nằm đấm hung hăng đập về phía tiêu phàm trong nháy mắt hát vụ phun trào mà ra như thao thao đại giang cộn trào mánh liệt xuống phát sinh một hồi lại một trận cổ quái t h a nhâm cùng lúc đó tiêu phàm não hải bên trong càng là ảo giác mọc thành bụi chém không rứt tiếp xúc gần gũi quỷ dị này hấp vụ so với tiêu phàm trong tưởng tượng đáng sợ hơn thảo nào cái kia bốn tôn thần vương gậy kích với những quái vật k i a thủ có này hấp vụ cái dày chiến l ự c chỉ sợ làm u ố n bằng không bị suy yếu mấy thành thao túng cực đạo đế binh chi lực cũng theo đó bị yếu bớt không cho tiêu phàm suy nghĩ nhiều quỷ dị kia hấp vụ đã mau đem hắn bao phủ trong đó cái loại này chủ não g i á c trở nên càng là càng rằng rỡ một cô cực kỳ kinh khủng khí tức đột nhiên bạo phát phấn thoái hư không c á c đoạn cái k i a thao thao vô lượng hát vụ chắn con quái vật kia con đường phía trước đây là một khẩu ma quán tản ra làm cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run dày khủng bố khí cơ rủ xuống một luồng lại một sợi ô quang áp sập vạn cổ chư thiên sợ phá mười phương anh hùng c ă n đảm quan thể giản dị giống như l à o chế phía trên một ít vết khắc vốn có đẹp đẽ đường nét như một cô thiếu nữ trội hơn tiên khu đóng dấu lên tản ra không gì sánh được làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi ba đ ậ thôn tiên ma quán cái này khiến người ta nghe thấy chi biến sắc chấn động vạn cổ ma quán xuất hiện với dị thế giới. dương kích con quái vật kia chấn vỡ bên ngoài đường đi tới trước bắt đầu thôn nạp cái kia gần như vô cùng vô tận hát vụ đây là nhất tôn kinh tài diễm diễm có thể nói là khoáng cổ t h ư ớ c kim cường giả c h i đế binh ở già thiên trên thế giới vị này đại đế ai không biết ai không hiểu từng giết hết cựu thiên thập địa làm cho chư thiên vạn vực trí tôn giai chiến r u n g dậy vạn linh quý bái chấn động cổ h á m n à y nàng tuy là mất đi không phải ở cái thế gian này thế nhưng thân thể của nó đúc thành ma quán còn sống thậm chí có người ta nói này giống như ngoan nhân đại đế loại khắc trường sinh mà nay vị này vô thượng cực đạo đế binh Ở nơi này dị thậm ế g i ớ chí liền sau lưng cái kia vô lượng hát vụ cũng đang nhanh chóng giảm bớt bị thôn t i ê n ma quán căn nuốt luyện hóa tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tiêu phàm trong mắt sát khí bạo phát vạn vật mẫu khi đỉnh lần thứ hai bị tế h xuất g i a hiện ở trên tay hắn tản ra ngập trời sợ nhân khí máy móc hung hăng huy kích hướng con quái vật kia có thôn t i ê n ma quán chân áp quỷ dị kia c á t vụ không thể nghi ngờ làm cho con quái vật này chiến lược giảm đi tốc độ của hắn cũng vì đó chậm chạp đứng lên thình thịch chút nào không ngoài suy đoán nặng như ngàn tỷ tấn vạn vật m â u khí đỉnh hung hăng đánh vào con quái vật kia trên người vạn vật m â u khí đỉnh chính là từ vạn vật m â u khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đ ỉ n h lại nhiều lần tế luyện thiên kiếp tiên khiển t u y đoán đã đúc có đế cơ có vô hạn khả năng ở tiêu phàm dưới thao túng càng là bộ phát không có gì sánh kịp u y năng đáng sợ. trong n a y mắt không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện con quái vật kia từ phần e o bắt đầu vỡ nát một tấc một tấc trên dưới nhất tề gãy hóa thành từng luồng hấp vụ có vẻ cực kỳ quỳ dị chẳng lẽ quái vật này cũng là có thần bí kia kinh văn biến thành tiêu phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi có chút khó có thể tin cái loại này kinh văn đến tột cùng là ai sợ chứ thế nào sẽ có bực này đáng sợ bi năng thậm chí còn có thể diễn hóa suất quái vật đáng sợ như thế tới thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi may là tiêu phàm đều có chút không thể nào hiểu được chẳng lẽ nói cổ tri đại đế thủ đoạn đều là như vậy nghịch thiên sao cuối cùng con quái vật kia đầu lâu cũng nổ tung chỉ còn dư lại từng luồng kinh văn biến thành hát vụ tản ra làm người sợ hai ba động trong nháy mắt chính là thoát khỏi thôn thiên ma quán thôn p h ệ biến mất vô ảnh vô tung chỉ sợ kế tiếp mới là khảo nghiệm bắt đầu luân hồi cổ tự trong một chỗ nào đó nơi này núi đồi không gì sánh được cự đại cao vút trong m â y không cách nào thấy bên ngoài đ ỉ n h nguy nga mà mênh mông làm như có thể đâm phá thức ư h u n g vừa tựa như là có thể tràn đầy hải dương đứng ở nơi này tôn núi đồi phía dưới khiến người ta sâu cảm thấy mình nhỏ bé giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn ngân hà kém xa sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé tương truyền thu di sơn cao tám mươi bốn phẩy không không không từ tuần giờ này khắc này có một người mặc áo tang láo giả đang mặt mỉm cười nhìn cái tòa này lớn vô cùng núi đồi trong mắt không tình cảm chút nào ba động cbb a một từ tuần nước mười ba ngàn mét cứ tính toán như thế tới tu di sơn độ cao so với mặt b i ể n nhất định chính là một con số thiên văn đương nhiên bên ngoài cao độ khẳng định bị là bị người khoa trương c h ỉ ít láo giả này là không tin cái kia lão gia hỏa đến tột cùng là đang mưu đồ lấy cái gì nhất hoa nhất thế giới hắn hao hết tâm tư sáng tạo một phe này vĩnh hàng tiệu thế giới tất nhiên là có mưu đồ mới lạ là. lão hà sắc mặt có chút sầu khổ c h a u mày không đất nhìn t r ò n g chọc vào cái tòa này nguy nga vô cùng lớn đại tu di núi chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì ta không biết m ở ám l ã o giả vừa đi một bên khổ sở suy nghĩ lấy chút bất chi bất giác lại đi về phía trước không ít khoảng cách vị này lớn vô cùng tu di sơn chỉ là chủ núi ở xung quanh còn có mấy chục tòa dây núi đồng dạng t r ắ n g lệ những thứ này dây núi có có thác nước màu bạc rũ xuống kéo dài qua hư không ở quang chiếu xuống hình chiếu ra ngũ quang thập sắp tới có t h ì là ngâm sướng không dứt phật quang phổ chiếu có vẻ thần dị phi phạm càng phát sấn thác tu di sơn hùng vĩ hùng vĩ căn h cứ phật môn điện tịch cũng chính là thích giả đại đế lưu lại chi kinh nghĩa nói tức là quốc thổ bên trong có thất bảo trì cái này chỉ là thiên nhiên mà không phải người tạo tên cổ thất bảo trì lại xưng tám công nước trì bởi vì bên trong ao tràn ngập tám công nước thủy chất lượng nước trong suốt sáng lại tên là vì tám vị thủy hoặc là tám vị thủy có tám loại thu thắng liền trong vát thanh lãnh thước ngọt mềm nhẹ chân bóng cảnh cùng ngoại trừ đói khát trưởng ngôi gia căn tám công đức thủy cực kỳ chân quý chúng sinh đều khát vọng uống vào nó có nhiều loại r ư ợ u dụng có thể cách xa không sạch sẽ thuần hóa thân thể thanh tịnh tâm linh tăng trưởng dưỡng dục lục căn cách xa bệnh khổ muốn bên trên tu di trước phải vượt biển đường ngang cái này tám công đức hải chẳng lẽ cái này lao ra tu di sơn thật là bên ngoài sáng tạo nhất phương cực l ạ quốc thổ suy nghĩ một chút áo tăng láo giả thần sắc trở nên ngưng trọng liền phía trước chẳng đáng thần tình đều thu liễm bất quá hắn tất cả ký ức ta đều có tài là bốn năm tiền bối cái này thất bảo chỉ có gì thần dị hay sao đang ở lao giả sắc mặt ngưng trọng chi tế một đạo huyết sắc trường hồng xẹt qua chân trời rơi vào lao giả bên cạnh người tới mặc các bảo hình thể thon dài trên người tản ra như có như không mùi màu canh có vẻ cực kỳ tạ dị nếu như tiêu phàm đám người ở này tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra cái này hắc bảo nhân không phải huyết ma t ổ n huyết hư còn có thể là ai đây là cái kia lão gia hỏa lưu lại chuẩn bị ở sau không thể không để p h ò n g a áo tăng lão g i ả trầm mặc khoảng khắc lúc này mới tự nhiên thắng thở t i ê n bối lại để cho ta tới thử xem nhìn có gì thần dị bất phàm nói đến đây huyết hư quanh thân một hồi cổ đảng như hàng vạn hàng nghìn sóng biển bốc lên thanh thế bất phàm trong nháy mắt hư không bên trong huyết quang đ ầ y trời câu động vô tận sức mạnh to lớn thậm chí liền toàn bộ tiểu thế giới đều rất giống rung rung một dạng thanh thế cực kỳ lớn thư không bên trong huyết quang quần quận không nớt ngưng tụ ra một đoá đó tiên diễm trí cực huyết sắc hoa hồng một đoá tiếp nối một đoá phiêu tán thưa thớt bay về phía cái kia thất bảo trì xích huyết thần diễm trung cổ thời đại giết chóc thí nhất cũng nhất đoàn mệnh đại đế cực đạo ma chủ vô thượng sát phạt t h à n h thuật tương truyền nay thần diễm thiên biến văn hóa luyện hóa sinh linh tinh k h í thần với vô thanh vô tức gian đoạt tánh mạng người càng là được xưng có thể luyện thế gian vật vật không có gì không thể đốt năm đó liền đế trận chi đế uy đều từng bị bên ngoài luyện kỳ uy có thể quả thực khó có thể tưởng tượng liền thần bí này áo tang láo gi vẹn vẹn chỉ là chiêu thức ấy liền đủ có thể thấy bên ngoài có chút đầu mối nhưng nếu nói là hắn là nhất đoàn m ệ n h đại đế chỉ sợ chưa chắc ca trong lúc suy tư áo tang trên mặt l ã o giả hiện lên một đùa c ợ t màu sắc hay sao đại đế cuối cùng làm kiến hôi con kiến hôi hữu khởi biết đại đế bí mật Úng m n g đầy trời huyết sắc hoa hồng thưa thất xuống như vô ngân thiên hà truy lạc vừa tựa như vô thượng thần sơn chặn ngang chặn đức r ơ i hướng cái kia thất bảo trì thanh thế lớn không ai bằng một cố mênh mông như tinh h ô n g tản ra vô tận uy năng khí tức ầm ầm lan c h ẳ n ra như thao thao sau chiều kéo d áp sập phía chân trời khiến cho người v ẻ sợ hãi vào giờ k h ắ c này tựa như thiên b ă n g địa liệt một dạng cái này nhất phương thiên địa tựa như gần bị hủy diệt tràn đầy vô tận hủy diệt ý nếu như tiêu phàm đám người ở này tất nhiên sẽ rất là giật mình huyết hư tu vi của người này đúng là trong vòng thời gian ngắn đ ỗ n g nhiên tăng vọt mấy lần đã đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong gần như sắp bước vào nửa bước chuẩn đế cảnh nhưng mà thất bảo chỉ ở huyết sắc hoa hồng gần rơi vào tám công đức thủy lúc đột nhiên buộc phát ra vô lượng p ậ t quang trận trận phật tâm n h t hai nhất thời nhất thời đem cái tia hàng vạn hàng nghìn huyết sắc hoa hồng chặn một đoá huyết sắc hoa hồng đều ch ta không tin huyết hư vẻ mặt chấn động màu sắc nhưng hắn cũng k h n g phục mi tâm trong lúc đó bay ra một huyết sắc tiểu kỳ đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt hư không bên trong phát sinh một hồi run dày dữ dội hàng vạn hàng nghìn huyết vụ liên tục ngưng tụ ra từng đạo khủng bố đạo văn hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực r ũ xuống khủng bố ba động như đại dương mênh mông chi sóng biển t ị c h q u y ể n thiên hạ khiến cho người vẻ sợ hãi huyết ma tụ nguyên kỳ huyết ma tộc viễn cổ thành khí chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thành khí uy năng mạnh mẽ tuyệt đối q u dị tà mị có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả lấy cung ký chủ tăng cao tu vi mặc đại sắc khí giống như là thủy triều tịch quyển thiên hạ mà đến thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc linh khí dường như bị quất ra làm mở dạng sắc trời trong nháy mắt tảm đạm đầy trời huyết vụ nương tụ huyết ma tụ nguyên kỳ dường như quần quẫn huyết lãng ở chân trời bên trong phi nhanh quần quận như mây đen che trời mở dạng phô thiên cái địa tản ra kinh thiên như thế phá cho ta huyết hư quanh thân thần lực như đảo liên miên bất t u y ệ t huyết sắc tiểu kỳ sở rũ xuống chi pháp tắc chi lực hóa thành từng đạo thần kiếm màu đỏ ngọn phô thiên cái địa đẻ xuống đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất thần hoa lóng lánh hàng vạn hàng nghìn thần kiếm cái không cũng xuống vì đó sụp xuống một, một m ả kia h người hàng h vạn hàng nghìn thần kiếm màu đỏ ngòm còn chưa từng tới gần cái kia thất bảo trì liền là sinh sinh bị cái kia đ ầ y trời phật quang sở trừ khử trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng cái này điều này sao có thể huyết hư gương mặt không thể tin tưởng không không cho đến ngày nay hắn đã tấn chức đến chuẩn đế đình phong chiến lược không phải ngày xưa có thể sánh bằng thậm chí hắn có tự tin đang không có đế binh dưới tình huống có thể cùng tiêu p h ả m đấu một trận nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là một cái hay là thất b ả o trì hắn đều không làm gì được điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được đây là cái kêu lão g i a thủ đoạn nếu như dễ dàng như vậy phá giải lão phu h á lại sẽ đến khi hôm nay áo tang lão giả xuất hiện ở huyết hư bên cạnh chỉ là giơ tay lên cân áp liền đem huyết hư huyết ma tụ nguyên kỳ áp chê không thể nhúc đ í c thậm chí vào giờ k h ắ c này huyết hư cảm giác mình giống như là một cái bình thường người thường một dạng không có chút nào thần lực không cái này lao ra hỏa đến tột cùng là lai lịch ra sao sao đáng sợ như thế huyết hư trong lòng một hồi chấn động phía sau toát ra một mảnh mồ hôi lạnh hiện nhiên bị á o tang láo giả thủ đoạn sợ không nhẹ hắn vốn là ở tây vực vâu ngân cắt hải bên trong tìm cơ duyên cũng là trong lúc vô tình gặp phải cái này á o tang láo giả cũng vì đối phương bắt bất quá khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là cái này h o tang láo giả vẫn chưa xuất thủ đưa hắn tiêu diệt ngược lại đưa hắn dẫn tới cái này tiếng tăm lửng tăm lửng lầy sinh mệnh cấ Người không có phát hiện sao, nơi này mỗi một toàn núi, mỗi một giọt nước bên trên, giọt mỗi mỗi phát có một một sao, đ ề u lưu có sức mạnh như đại như dương đang u y n mặc dù là k một một vô tận thuế ể giải nguyện tới nay toàn thế giới phật đồ nhiệm lực hội tụ mã thành trải qua dài dẳng dặc năm tháng tích lũy mới vừa có bây giờ chỉ vì thế hiển nhiên bọn họ đây là gặp phải cửa h ải khó khăn mà bên kia c ũ n g tồn tại luân hồi trong chùa cổ tiêu phàm đám người cũng gặp phải vấn đề khó khăn Đợi ép, may mắn không làm được m ệ n h canh thứ tư vẫn là mã đi ra mặc dù có chút m u ộ n mọi người bỏ qua cho hát c ầ u một lớp tự động đặt vừa vặn bãi nâng mọi người chương bốn trăm bảy mươi năm địa tàng bồ tát tiếp dẫn cổ tháp năm năm đây là chuyện gì xảy ra mới vừa cùng huyền diệp thần vương đám người hội họ tiêu phàm không khỏi trau mày đứng lên giờ này khác này cái kia bốn tôn trọng thương thần vương cả người bốc ra nồng nặc vô cùng hát vụ tà dị không gì sánh được tựa như từ cựu luyện n g ụ c bên trong bỏ ra ngoài vô thượng ma thần mở dạng tản ra làm người sợ hãi khủng bố khí cơ thậm chí ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới cái này hát vụ đúng là cùng cái kia trên người quái vật hát vụ độc nhất vô nhị tất cả đều là do tà dị kinh văn biến thành chẳng lẽ nói phía trước gặp quái vật kia thật là từ sinh linh biến thành nghĩ được như vậy tiêu phàm không khỏi cả người run lên đồng tử bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh hãi màu sắc nếu thật như hắn sở liệu vậy phiên phức có thể to lắm ai biết cái này luân hồi trong chùa cổ từng có bao nhiêu sinh linh n h ư toàn bộ bị chuyển hóa thành loại quái vật kia chính là tiêu phạm đều không nắm chắc ứ n g đối không biết mới vừa rời đi cung điện cổ kia không bao lâu bốn vị thần vương tiền bối đã là như thế ta hoài nghi cung điện cổ kia có chấn m ư ờ i áp h ấ t vụ hiệu quả hào đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói bốn tôn trọng thương thần vương ở cung điện cổ kia bên trong lúc tuy là bị thương nặng khó lành nhưng không có giống như như bây giờ vậy cả người hấp vụ ứ a ra như ma thần mà trước đó bốn tôn thần vương chữa thương mấy ngày đều chưa từng có khắc thường có thể vừa ra cung điện cổ kia chính là sản sinh dị biến không thể không khiến h ả o đức đạo nhân liên tưởng đến cổ điện có bí mật chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái kia nhìn như không có gì l ạ cổ điện vì sao có thể áp chế cái kia vô cùng quỷ dị hát vụ đâu đúng lúc này lao hòa thượng sắc mặt đại biến chỉ về đằng trước vẻ mặt hưng ơ phấn màu sắc xem phía trước có một tòa cổ điện xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa cổ điện ở cổ điện phía trước có một chỗ mênh mông sân rộng bên ngoài chính giữa có nhất tôn lớn vô cùng hương tháp nghĩ đến là luân hồi cổ tự hương thịnh lúc làm bằng mà tòa kia không hao tổn cổ điện thì là cực kỳ nguy nga bên ngoài lang trụ cũng không biết có mấy cao t r ắ n trượng hầu như nhìn không thấy bên ngoài đ ỉ n h cung điện cổ này đ ạ i môn dì xét l n l ộ tựa như trải qua vô tận v ớ ế nguyệt có vẻ tàng thương mà hoa n g vắng ở cửa hai bên vốn nên là có hai bộ phật kệ nhưng ở vô tận trong năm tháng phong thực nghiêm trọng phân do không rõ vốn là rằng rớt chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chúng sinh thành phật có ích lợi gì chuyên tâm tự tại thấy bị n ạ n bất độ ngược lại là thích giác phật tử thấy được như vậy một bức không trọn vẹn phật kệ phía sau suy ngẫm một lát chật thân sắc trở nên chấn động thì thao đọc lên một câu như vậy phật kệ tới có ý tứ tiêu phàm đám người tất cả đều thần sắc kinh ngạc nhìn về phía thích giác phật tử liền lao hòa thượng cũng không ngoại lệ hiển nhiên câu này phật kệ liền lao hòa thượng cái này tây v ự c phật môn cao tầng cũng đều không hiểu ra sao hai câu này phật kệ chính là huyền minh sở chứ chi tả kinh bên trong nhắc tới một cái phật môn đại năng địa tạng lưu lại tương truyền vị này phật môn đại năng vốn nên vì đệ tam đại phật tổ nhưng hắn vẫn cuối cùng không thể thành phật trong truyền thuyết hắn lúc đó phật pháp cao thâm đã sớm tới thành phật cảnh giới liền độ hắn đi trước cực lạc tỉnh thổ thành phật làm tổ tiếp dẫn cổ tháp đều đã hạ xuống trước mặt của hắn nhưng hắn nhìn Hán thân phía sau đó hắn liền phát hạ đại trí nguyện bất độ chúng sinh không thành phật cũng chính là vì vậy phật môn đệ tam đại phật tổ chi vị thủy chung gây trống mà vị phật môn đại năng thủy chung chưa từng thành phật thích giáp phật tử giải thích mọi người nghe nồng nhiệt tiêu phàm cũng là như bị xét đánh phật môn đại năng địa tạng Đây k h ô nhưng g p ả i trái là đất trong vô biên cấp lấy tới tu hành, cấp tu sớm địa tàng bồ tát nguyện muốn độ hết tất cả chúng sinh cho nên ẩn bên ngoài chân thực công đức lấy bản nguyện lực cùng tự tại thần t h ô n g khắp nơi hiện thân thuyết pháp cứu độ chúng sinh Cố, có lang、Già、kinh, nói, giả đại bi Bồ Tát, chất ũ n g k ô tiêu phạm lại nghĩ tới thích già đại đế răng dấp đúng là cùng trên địa cầu như lai pho tượng giống nhau như lúc trong lòng càng là như nộ hải kinh đào mở dạng khó có thể bình tĩnh đến tột cùng là thích già đại đế đi qua trái đất hay là hắn bản thân liền là đến từ trái đất cái kia hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh lại là như thế nào biết được địa tàn g bồ tát lẽ nào hắn đã từng đi qua trái đất hay là tám trăm chín mươi bảy bản thân liền tới từ trái đất sương mù dày đặc như mây thủy trung đem tất cả chân tướng bao phủ có thể phật môn bên trong chưa bao giờ có như vậy nhất tôn nhân vật à chấm tư nửa ngày phía sau l ã o hòa thượng đầu góc mơ hồ nhìn về phía thích g i á c phật tử hắn chính là tây vượt phật môn thánh địa cao tầng đàn duyệt trăm kinh chưa từng nghe qua có như vậy nhất tôn phật môn đại năng thích g i á c phật tử lắc đầu nói có người nói ta tây vượt phật môn sở dĩ nhận định hắn là phản đồ trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ này h u y ề n minh sở chứ chi kinh văn không chỉ có ly kinh phản đạo còn tùy tiện biên soạn nhưng trước mắt cung điện cổ này có thể không phải là cái kia tà kinh bên trong nhắc tới tiếp dẫn cổ tháp huyền diệm thần vương hơi biến sắc mặt trầm giọng nói nếu nói là cái kia huyền minh sở chứ tà kinh chính là tùy tiện biên soạn nơi đây lại làm sao sẽ xuất hiện một tòa tiếp dẫn cổ tháp tương truyền cái này luân hồi cổ tự nhưng là thích g i ả đại đế ngộ đạo chỗ cái này nhất phương tiểu thế giới càng là bên ngoài tự tay chế tạo tại sao lại xuất hiện một tòa tiếp dẫn cổ tháp cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào các minh đệ xin nhờ cho một tự động đà ta cảm ơn nhiều chương theo n thổ, phản hồi trở về trái đất. Một t phản hồi h năm. về huyền minh sở chứ chi tà kinh nói tiếp dẫn cổ tháp chính là thành phật trước cổ lộ cũng có người xưng là thành phật đường hay là bị ngạn chi tiểu thích giác phật tử sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên tà kinh bên trong từng nói mỗi khi có phật đồ tu thành chính quả chính là thiên hoa loạn truy kim liên chạy ra tiếp dẫn cổ tháp tử hư không bên trong xuất hiện chỉ cần vào cổ tháp qua này thành phật đường có thể đến niết bàn bị n g ạ được đại tự tại phật quả vĩnh sinh bất hủ không đau không bệnh vô thai vô nạn nói tới đây thích giác phật tử thần sắc đều có chút ngưng trọng niết bàn bị n g ạ vĩnh sinh bất hủ không đau không bệnh vô thai vô nạn chẳng phải là so với đại đế càng tự tại phải biết chính là liền đại đế đều cũng không phải là vĩnh sinh bất hủ đây không phải là mê hoặc lòng người tà kinh là cái gì nhưng là vì sao thích g i ả đại đế ngộ đạo chỗ đại đế tự tay sáng chế trong tiểu thế giới cũng là xuất hiện tiếp dẫn cổ thắt đâu thích giác phật tử không thể nào hiểu được cũng không cách nào đoán được trong đó huyền ả o đại đế bí mật vĩnh viễn đều là thường nhân không cách nào sánh bằng thích giác phật tử cũng không biết tiêu phàm lại là bao nhiêu hiểu được một ít huyền minh sở chứ chi t ạ kinh bên ngoài kinh nghĩa hơn phân nửa là lấy từ trái đất phật môn mà trái đất phật môn kinh nghĩa sáu trăm chín mươi ba chi tinh túy cũng là tu kiếp này ký thác với kiếp sau hay là phương tây nếp bản là là trái đất phật môn trung cực chi địa tiến nhập t ị n h thổ tròng vĩnh sinh bất hủ không đau không bệnh vô thai vô nạn điểm này tây vực phật môn kinh nghĩa hoàn toàn là không cùng một dạng nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều trái đất phật môn cực lạc tỉnh thổ càng giống như là dược tộc trí cao thần quốc chỉ là càng cao cấp hơn một ít mà thôi dù sao trí cao thần quốc trong sinh linh tất cả đều là không có gì ý thức tự chủ mà cực lạc tỉnh thổ thì không phải vậy nghĩ được như vậy tiêu p h à m tâm bên trong đột nhiên cả kinh chẳng lẽ luân hồi c ổ tự cái này nhất phương t i ể u thế giới cũng không đơn giản chính là thích giả đại đế sáng chế chi cực lạc tỉnh thổ mà cái kia về mình sở dĩ vẫn giấu kín nơi này làm như vậy là để cướp đoạt cái này nhất phương t i ể u thế giới quyền chủ đạo từ bên ngoài sở chứ chi tà kinh đến xem hắn hoặc là cùng thích giả đại đế quan hệ không cạn đã biết thích giả đại đế không ít bí mật hoặc là đến từ trái đất giấu ở đất này có mưu đồ khác nếu là như vậy cái kia thần tàng chi bên dưới thất thải tế đàn có hay không có phản hồi trở về địa cầu phương pháp tiêu phàm nhịn không được trong lòng xê hạp một hồi c u ộ n c u ộ n chuyến này sau khi kết thúc thần tàng chi liên phải đi một chuyến đúng lúc này giống bốn vị thụ thương thần vương nhất tề giống giận diện mục vô cùng dữ tợn cả người chi hát vụ càng phát ra nồng nặc lên hầu như đưa bọn họ đều che phủ ở trong đó bằng không có tiêu phàm vô thủy đế trung c h â n áp cái kia hát vụ chỉ sợ đều lan tràn đến mọi người bên cạnh đi vào trước lại nói bốn vị thần vương đã không kịp đ ợ i hào đức đạo nhân vũ dục lúc này bọn họ đối với cái kia một quỷ dị hát vụ cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể gửi hy vọng vào trước mắt cổ điện có hiệu quả đặc biệt có thể tạm thời chấn áp quỷ dị kia hát vụ mọi người gật đầu bắt đầu cấp tốc đi về phía trước ý muốn tiến nhập cái kia tiếp dẫn cổ điện bên trong không xong có quái vật nhưng mà không chờ bọn hắn tiến vào bên trong cái kia trong quảng trường giữa cự đại hương tháp phía sau đột nhiên xuất hiện bốn cỗ quái vật cả người phụt lên hát v ụ nhất thể hướng về mọi người đi tới bốn con quái vật nhất thể phụt lên hát vụt h a n h thế lớn không a i bằng như thao thao sóng biển chỉ là trong t r ớ c mắt chính là hầu như bao trùn toàn bộ sân rộng các ngươi đi trước để ta ở lại c ả n bọn hắn chỉ hơi trầm âm chính là định ra rồi sách lược tiêu phàm tê xuất thôn thiên ma quán phi thân nhằm phía cái kia bốn con quái v ậ t mà lao hòa thượng đ á n g người thì là ở huyền diệp thần vương dưới sự hộ tống mang theo bốn vị thần vương rất nhanh chạy về phía cái kia tiếp dẫn cổ tháp để cầu có thể chấn áp bốn vị thần vương trên người hát vụ theo tiêu phàm bay ra cái kia bốn con quái v ậ t sửng sờ một chút trợ âm ầm hướng phía tiêu phàm đuổi theo tà dị chi khí phóng lên cao như cựu luyện mục ma thần phục sinh khủng bố không ai bằng quả nhiên quái vật này thực lực cũng là cao có thất có bất quá cái này rõ ràng là thích già đại đế ngộ đạo、chỗ. tại sao có thể có như vậy t à dị quái vật trước mắt cái này bốn con quái vật thực lực hiển nhiên so trước đó vậy chỉ cần mạnh lên không ít tiêu phàm cũng không muốn cùng với cứng đối cứng lập tức chính là sử dụng thôn thiên ma quán che ở cái k i a bốn con quái vật trước người có kinh nghiệm của lần trước lúc này đây tiêu phàm vận dụng thôn thiên ma quán có thể nói là cực kỳ hài lòng đắc thủ ùng ùng thôn thiên ma quán tản ra nhường một chút trừ thiên vạn giới cũng vì đó run dày khủng bố khí cơ r ủ i xuống một luồng lại một sợi ô quáng khí tức kinh người không gì sánh được như vô thượng thần sơn ép xuống vừa tựa như vô ngân tinh không truy lạc khiến cho người vẻ sợ hãi nắp bình nhẹ nhàng thôn thiên nạp địa cái kia vô lượng hắc vụ cơ h ộ i là trong nháy mắt chính là bị thôn thiên ma quán c ă n ư ớ t biến mất vô ảnh vô t u n g vì huyền diệp thần vương đám người dọn dẹp x o n g con đường phía trước cái này đây cũng là từ đâu tới nhất tôn cực đạo đế binh hào đức đạo nhân trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn có thể nói là vẫn đi theo tiêu phàm bên người phía trước xuất hiện hai vị cực đạo đế binh cũng đã làm cho hắn cảm thấy bất khả t h ư n g h ị lúc này rốt cuộc lại nhô ra nhất tôn cái này cái này tình huống gì ạ lúc nào cực đạo đế binh đúng là dường như rau cải trắng một loại muốn là có thể có đừng nói là hắn chính là thanh dương thánh tử lão hòa thượng đám người cũng đều là vẻ mặt n g ộ t bước tiêu phàm đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy cực đạo đế binh ước chừng ba vị cực đạo đế binh à, chính là nhất phương thánh địa cùng không thể có thể có như vậy hùng hậu nội t ì n h chính là huyền diệp thần vương đều là hơi biến sắc mặt hắn thân là đường đường cái thế thần vương đều chưa từng chấp trưởng nhất tôn cực đạo đế binh tiêu phàm một cái nhược quán tiểu nhi cũng là ước chừng nắm giữ ba vị đơn giản là người so với người tức chết người bất quá đố kỵ thuộc về đố kỵ nhưng trong lòng của hắn là không nửa phần cấp độ ý tiêu phàm người này số mệnh kinh thiên chiến lược càng là thiên hạ vô song lấy nửa bước chuẩn đế chi tu vi sinh sôi chạm s á t nhất tôn thần vương hắn cũng không muốn rủi ro huống chi thực lực đã đạt đến hắn trình độ như vậy tu giả đối với cái kia minh minh trong nhân quả có càng nhạy cảm nhận thức tiêu phàm người này nhân quả dây dưa thâm hậu chọc không được có lời gì sau này hắn nói đi mau huyền diệp thần vương thu liễm lại tâm thần mang theo mọi người cấp tốc chạy về phía cái kia tiếp dẫn cổ tháp chương bốn trăm bảy mươi bảy đại đếm lưu hoa tu di thần sơn hai năm cái này đây chính là trong truyền thuyết tiếp dẫn cổ tháp mọi người tiến nhập tiếp dẫn cổ tháp phía sau tất cả đ nhưng trước mắt cái này cũ nát bất ham tràn đầy vô tận âm sát chi khí cổ điện là chuyện gì xảy ra ngay cả là thích già đại đế đa tọa hóa có thể cái này nhất phương tiện thế giới vẫn còn ở vì sao này sẽ như thế tiếp dẫn cổ tháp rất lớn chính giữa chỗ có một tòa hồ sen bên trong sớm đã là chỉ còn lại cành khô lá heo ứa thường thường có từng sợi âm sát chi khí hiện lên mà cổ tháp cuối cùng đoan thì là tọa lạc nhất tôn không có dung mạo phật tượng trên đó đen như mực có vẻ âm ủ khủng bố các ngươi xem bốn vị thần vương đại nhân thương thế thực sự bị áp chế nữa nha thanh dương thánh tử nhịn không được sợ h a i than bọn họ mới tiến nhập tiếp dẫn cổ thắp không đủ một khắc đồng hồ bốn vị thần vương trên người hát vụ nhất thời trừ khử vô ảnh vô tùng tựa như cũng không từng tồn tại một h n p dạng trong nháy mắt trong lòng mọi người đại định một hồi ung dung thần vương không việc gì đúng là rất may a nếu như bốn vị thần vương tận hóa thân loại quái vật kia Bọn họ cần chỉ sợ cần được hiện, vậy, môn, đúng ư phương nhưng như ợ c có còn nội tình hiện, bằng bệnh, nếu bọn ứng môn hướng bội mới đối minh. xuất thể Phật họ phản huyền đều đ là vậy, ra sao kẻ lúc này c ổ tháp đại môn đột nhiên bị mở ra trong lòng mọi người cả kinh đang muốn xuất thủ chi tế lúc này mới phát hiện người tới là tiêu phảm nhất thời lại b ô n g lòng xuống tình huống bên ngoài như thế nào hào đức đạo nhân hỏi không sao cả tạm thời thoát khỏi bọn họ bất quá mới vừa một phen đại chiến cũng là đưa tới càng nhiều quái vật hơn chỉ sợ một chốc chúng ta là không ra được tiêu phảm khoác khoác tay đem tình huống bên ngoài từng cái nói ra hắn vốn là muốn k i ể m chế cái k i a bốn con quái vật nhưng đánh đến cuối cùng cũng là có hy vọng một lần hành động tiêu diệt nhưng chưa từng nghĩ chiến đấu dư ba đưa tới số lượng không ít quái vật trong đó có chút quái vật khí tức mạnh như tiêu phàm cũng không khỏi không tạm tránh kỳ phong mang ta nhớ ra rồi nơi này vị trí xác nhận vấn đạo c h i lộ mới đúng tại sao lại xuất hiện hay là tiếp dẫn cổ tháp thích g i á c phật tử thuần khiết không tì vết trong con người quân quận bắt đầu vô tận nghi hoặc không sai cổ tháp chính giữa chỗ có một ít đường đi thông thích giả đại đế nộ đạo chỗ tu di sơn là vì vấn đạo tri lộ lao hòa thượng bổ sung một câu vẻ mặt nghiêm túc mới vừa bọn ta sợ đi trước phương hướng chính là cổ tháp chính giữa chắc là đến rồi vấn đạo chi lộ mới là a đối thoại của hai người không thể nghi ngờ lại để cho tiêu p h à m tâm bên trong một hồi kinh nghi tu h di sơn cái này có thể là trên địa cầu phật môn vũ trụ quan bên trong nhắc tới trong thế giới a phật giáo vũ trụ quan chủ trương vũ trụ hệ từ vô số thế giới sở cấu thành một nghìn cái một thế giới xưng là một tiểu thiên thế giới một nghìn cái tiểu thiên thế giới xưng là một trung thiên thế giới một nghìn cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới hợp tiểu thiên trung thiên đại thiên tổng xưng là ba nghìn đại thiên thế giới này liền một phật chi nơi tuyệt hảo mỗi một thế giới tầng dưới n h ấ t hệ một tầng khí xưng là phong luân phong luân bên trên làm ộ t tầng thủy xưng là thủy luân thủy luân bên trên làm ộ t tầng kim hoặc gọi là cứng gián thạch xưng là kim luân kim luân bên trên tức là núi hải dương đại châu các loại chờ sở cấu thành chi đại địa mà tu di sơn lên ngôi với này thế giới chi trung ương tương truyền núi này có bảy núi thất hải lượn quanh bốn phía vào nước tám vạn t ừ tuần xuất phát từ thủy thượng cao tám vạn t ừ tuần tung quảng chi số lượng cuối cùng chu vi có ba trăm hai mươi ngàn t ừ tuần từ tứ bảo thành phía bắc diện vì hoàng kim mặt đông vì bạch ngân nam diện vì lưu ly phía tây vì khá lê m hải, hải, hải. Hải, ở trên liệt ra trong núi tu di sơn cùng bảy kim sơn đều vì hình vùng chỉ có thiết vi sơn là tròn hình ở trên cựu sơn tám hải từ ba vòng sở chống đỡ phong luân ở dưới nhất bên ngoài số lượng rộng rãi vô số dày một tỷ sáu từ tuần trên đó có thủy luân thủy luân thượng bộ thì ngưng kết thành kim luân thủy kim nhị luân triều sâu cộng đạt đến mười một thước hai vạn từ tuần phía dưới tám trăm triệu từ tuần là thủy luân mà hai đợt rộng đường kính mười hai ư ớ c ba nghìn bốn trăm năm mươi từ tuần ban đầu bởi vì có tình nghiệp tăng bên chết lực phong luân sinh y dừng vào hư không lại y hữu tình chi nghiệp lực đại vân vũ bắt đầu chú phong luân bên trên tích là thủy luân lại bởi vì nghiệp lực gió nổi lên vỗ lên mặt nước thượng bộ kết làm kim luân không đây là có tình y chỗ liền vũ khí thế gian ở ở chỗ này hữu tỉnh có thiên người a tu la các loại trở sáu thú chư thiên bên trong có ở thiên không ở thiên c h i đừng lục dục thiên trong đ a o lợi tứ vương hai ngày q u y ể n sở hữu ở thiên vị đ a o lợi thiên vị với tu di sơn trên đỉnh bốn vương thiên ở vào tu di sơn đệ tứ tầng cấp lại tu di sơn đệ tam tầng cấp trở xuống có bốn vương thiên thân thuộc dạ xoa t h ầ n ngừng ở tầng thứ ba xưng là h à g k i ê u ở tầng thứ hai xưng là cầm an ở sơ tầng xưng là kiến thủ bảy kim sơn cùng với thiên luân n g u y ệ t luân bên trong cung điện cũng có bốn vương thiên thân thuộc ngừng lục dục thiên dục giới mặt trên có sắc giới bốn thiện mười sáu ngày trên đó còn có vô sắc giới bốn ngày không cái này là trái đất phật môn nguyên thủy nhất cũng trụ cột nhất vũ trụ quan mà trong thế giới này chưa bao giờ có cái gì thần người sáng tạo các loại thuyết pháp cường giả chỗ nào cũng có ai dám nói những cái được gọi là thần không phải càng cường đại hơn tu giả xem ra cái này thích giả đại đế tất nhiên là đến từ trái đất hay là từng đi trước quá địa cầu tiêu p h à n tâm bên trong vạn phần chắc chắc nếu như một chỗ hai nơi tương tự cũng có thể lý giải có thể nhiều như vậy dưới sự trùng hợp tới vậy liền không phải là cái gì trùng hợp bất quá thích giả đại đế hao hết tâm tư sáng tạo cái này nhất phương tiện thế giới l i n tục cùng là ý muốn như thế nào đâu tín ngưỡng chi lực vĩnh hằng c h i chủ không biết sao vào giờ khắc này tiêu phảm nhớ lại vĩnh hằng c h i chủ các loại tới vĩnh hằng c h i chủ dựa vào tín ngưỡng c h i lực liền sống tam thế chính là hất kim vi chỉ, sống lâu đời nhất đại đế một trong đáng sợ nhất chính là tiêu phảm mơ hồ cảm thấy vĩnh hằng c h i chủ dường như vẫn chưa chân chính t ọ à n hóa trí cao thần trong nước cũ này đáng sợ ý chí đến nay nhớ tới cũng làm cho tiêu phảm cảm thấy nghĩ mà sợ vĩnh hằng c h i chủ có trí cao thần quốc thích già đại đế có tu di sơn bọn họ đến tột cùng đều đang mưu đồ lấy cái gì hai ngày trước bị miêu cỏ chảy đánh vaccine phòng bệnh bại đủ một cái phía sau thành công làm cho tác giả nấm lâm vào lo nghị trạng thái thông thường lo tưởng không thể tự k i ể m chế mọi người có bệnh sẽ đi thăm bác sĩ không có chuyện gì thiếu bại đủ bại đủ thật không có lương tâm chết b ấ y cha à. chương bốn trăm bảy mươi tám n i ệ m lực hóa hình phật tượng cổ quái ba năm cái tia lão gia hỏa đến cùng đang lưu đồ cái gì thất bảo chi t r ư ớ c áo tang láo giả g ắ t gao nhìn chằm chằm trước mắt một phe này thánh thổ mâu quang lưu chuyển bất định nơi này một núi một thủy đều là có vô tận tường hòa tinh khiết n i ệ m lực lựa lờ thần thánh mạ uy nghiêm m ê n mông lực lượng dù hắn đều không khỏi kinh hồn tán g đ ạ m đây là vô tận t u ế người tới khắp thiên hạ phật môn tín đồ niệm lực hội tụ m à thành mê ngông vô ngân vô cùng cường đại lúc này tầng tầng quang huy trầm bồng chập trùng s ó ngợn g lan tan tràn ngập hết thẻ trước mắt sự vật có vẻ trang nghiêm thần thánh c h ấ n nhiếp nhân tâm cái này lao ra hỏa rốt cuộc là người nào trong miệng hắn lao ra hỏa tổng sẽ không phải là thích già cổ đế chứ ta rốt cuộc là có bao n h i ê u không may mới đụng tới như thế tên biến thái lao cổ hủ huyết hư trong lòng âm thầm kêu khổ cái này luân hồi cổ tự quả nhiên không hổ là ba t á m bảy nổi tiếng thiên hạ sinh mệnh tầm vẹn vẹn chỉ là cái này một cái thất b ả o trì chính là chuẩn đế tới cũng phải kinh ngạc nhưng càng nguy hiểm nhưng vẫn là trước người hắn áo tang láo giả từ nơi này áo tang lời của láo giả bên trong huyết hư không khó coi ra cái này áo tang láo giả cùng thích giả cổ đế có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ thậm chí rất có thể vẫn là thích giả cổ đế đồng nhất thời kỳ vô thượng tồn tại nếu như trước đây hắn có thể cũng không như vậy cảm thấy có thể long mộ hành trình phía sau hắn cũng bắt đầu hoài nghi những cái được gọi là tọa hóa cổ tri đại đế có thể thực sự chưa từng mất đi mà là một mực âm thầm ẩn nút đúng lúc này keng cổ trung un dung tiếng truyền nghìn dặm từ tu di sơn bên trên t r u y ề n đến một hồi du dương mà xưa cũ tiếng chuông như một bộ cổ kinh lọt vào thai tuyên truyền giấc g ộ để cho lòng người trở nên run lên nghe thế tiếng chuông huyết hư sắc mặt nhất thời của biến nhịn không được kinh hai nói trước tiền bối chớ không phải là trên núi này còn có người chứ long mộ hành trình mang cho hắn chấn động đến nay chưa từng đánh tan nhất là cái k i a một thần quan càng làm cho trong lòng hắn bị trấn loại khí tức đó đơn giản là hủy thiên diệt địa không gì làm không được luân hồi cổ tự làm một cái khác sinh mệnh cầm k h nếu là có cái loại này tồn tại hắn tuyệt không cảm thấy có gì không đúng hắn nhớ mang mang có người nói qua ở tây vực luân hồi trong chùa cổ từng nhìn thấy quá giống nhau như lúc thần quan chẳng lẽ lời đồn đãi kia là t h ậ t nghĩ được như vậy huyết hư muốn khóc tâm đều có phương nào yêu tả can đảm dám xông vào phật môn nhép bản một vị lao tăng xuất hiện ở thất bảo trì sau chân núi mặt giận dữ có ý tứ niệm lực hóa hình còn là sinh linh tri hồn áo tăng láo giả không nhúc ních h chút nào nộ ngược lại nhiều hứng thú nhìn lao tăng kia hai mắt dạng n g ư h i rực rỡ như hai k h ỏ rực rỡ vô cùng kim cương tản ra ánh sáng sáng chói sau một lát hắn chân mày hơi nhữ bắt đầu lẩm cái kia lão gia hỏa thực sự sáng tạo ra cực lạc tỉnh thổ vừa dứt lời hắn vung tay lên một đạo tiên mang sẽ qua đánh thẳng hướng người lao tăng kia đây là một đạo cực kỳ đáng sợ công phạt cái kia tiên mang như sáng thế ánh sáng lại như d i ệ t thế chi mâu kèm theo điện tiếng sấm chớp cùng phong gào thét nhấc lên vạn thiên phong lãng nhằm phía tu di sơn chân núi lao tăng ùng ùng thiên băng địa liệt một dạng cái kia một đạo tiên mang sẽ rách thiên địa giống như là có thể phá hủy tất cả ngăn cản nghiền nát cựu thiên thập địa một dạng đáng sợ tật cùng lao tăng vẻ mặt giận g ữ càng sâu phất ống tay háo một cái tu di sơn bên trên hóa thành một đạo thiên hạ trực tiếp đem cái kia một đạo tiên mang t h ô n p h ệ biến mất vô ảnh vô tung huyết hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi cái này háo tăng láo giả lợi hại hắn sớm đã có sở lính giáo phát ra bất luận cái gì một đạo công phạt đều đủ để gạt bỏ nhất tôn chuẩn đế trước đây nếu không phải là cái này háo tăng láo giả thủ hạ lưu t ì n h chỉ sợ lúc này hắn s vạn vạn không nghĩ tới đột nhiên này xuất hiện láo tăng nhưng cũng là lợi hại như vậy một đạo là đủ gạt bỏ chuẩn đế tuyệt thế công phạt đúng là như vậy dễ dàng bị hóa giải láo tăng này lại là thần thánh phương nào lớn mật yêu tả dám ở phật môn niết bàn độ võ thật là cả gan làm loạn lao tăng như nộ mục kim cương thần tình lãnh m ụ c dối trá thật là dối trá các ngươi những thứ này con lường ngốc không phải chú ý người người bình đẳng người người đều có phật tính cũng có thể thành phật ta là bực nào không thể tới này cái này chính là các ngươi hay là bình đẳng áo tăng láo giả lạnh lùng nói áo tăng lời của láo giả làm cho lão tăng kia nhất thời trở nên bị kiếm hãm sau một lát vẻ mặt xấu hổ màu sắc liền tuyên phật hiệu ba một tiếng thân thể hắn hóa thành một luồng yên hà dung nhập cái kia nguy nga vô ngẩn tu di sơn bên trong không huyết hư trở nên mật a sau đó trừ hơi thở một ngụm lanh khí cái này đây chỉ là một lao t h ầ n n i ệ m cái kia người lao tăng này chân thân lại là bực nào đáng sợ được rồi đi thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia lão g i a cực lạc tịnh thổ có gì chỗ bất p h ẳ m áo tăng láo giả lắc đầu mâu quang lạnh lùng vung tay lên huyết hư như giật dây con rối một dạng bị hắn dễ dàng nói ở sau người từng bước một đi hương cái kia thất bảo trì huyết hư liền phản đối đều không nói ra miệng chính là bị áo tăng láo giả dẫn theo vượt biển trong lòng âm thầm kêu khổ lao giả kia người muốn chết đừng lôi kéo tiểu ra tà nhà ở bên mông vô bờ thất bảo trong ao áo tăng láo giả cùng huyết hư lăng không hư độ từng bước một bước đang i cái i hướng u vâu y nga ngẩn t khi nói Muốn bên trên tu chuyện i biển. Nơi vượt n hào đức đạo nhân ba mươi bốn nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía thích giáp phật tử thích giáp phật tử lắc đầu sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói cái kia tả kinh trong ghi chép đã là như thế tiểu tăng là không có nhìn lầm hào đức đạo nhân sờ lỗ mũi một cái buồn được nói đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ bọn ta muốn bị vây ở chỗ này mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài ngoài cửa chính quái vật chậm chạp không t à n đi hết rất có một thủ rốt cuộc ý tứ mà ngoại giới tây vực mọi người còn đang đợi bọn họ giải quyết nơi này phật môn kẻ phản bội huyền minh không hề nghi ngờ bọn họ là không thể ở chỗ này ở đâu phải mau ly khai nơi đây giải quyết u minh thai ư ơ n g đầu nguồn huyền minh đúng lúc này vẫn chưa từng mở miệo tiêu phàm đột nhiên lên tiếng. Chư vị, Các c ngươi không ả mọi thấy nơi này Phật tượng rất là kỳ quái sao? Trước 479, Phật tiền Sát một chút vị kia không có dung mạo Phật tượng, ngoại trừ hỏi, Hộ. Hảo Nhân nhìn không thấy có chút hưu khủng không chỗ này nơi Môn dung ngoại bên ngoài, đừng quái Kim quái, quái? kia giác quái là gì gì. kỳ kỳ sao? Đạo mạo Cổ có cổ Đức có cảm có có cảm 479, âm m đó vị bố người còn lại cũng đều thấy xem cũng cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng tiêu phàm chỉ vào vị kia không có dung mạo phật tượng trầm giọng nói các ngươi nhìn kỹ một chút hàn tay mọi người ngay vậy nhất tề nhìn về phía vị kia không có dung mạo phật tượng phát hiện tượng phật kia thành đứng yên tư thế tay trái rủ xuống tiếp cùng n g u y ờ n ấn tay phải khuất trên cánh tay dối kết thi vô hủy ấn thích giác phật tử nhịn không được kinh hô nói p h á p ấn hào đức đạo nhân trong chốc lát không phản ứng kịp hỏi tới có ý tứ lao hòa thượng sửng sốt một chút phụ hòa nói không sai đúng là nói p h á p ấn nói p h á p ấn là phật tượng tư thế một t r ồ n g lấy ngón cái cùng ngón giữa hoặc ngón trỏ ngón áp ú t bộ giang nghiệp còn lại mỗi bên chỉ tự nhiên hoạt động g â n cốt phật nói Pháp lúc kết nay ấn biểu lấy pháp luân phá phá p h i a não khiến cho thể sắc và tinh thần thanh tịnh lại xưng chuyển pháp luân ấn ý của ngươi là đường đi ra ngoài cho là tại nơi tôn không có dung mạo phật tượng huyền diệp thần vương nhịu nhữ mày nhưng là mới vừa nơi đó cũng bị kiểm tra qua cũng không có gì mật đạo các loại tiêu phàng gật đầu nói phía trước thích giác phật tử nói nơi này vị trí cho là vấn đạo chi lộ mới là nhưng là bị này cổ tháp c h i ế m cứ mà cổ tháp trong phật tượng lại cứ lại là nói p h á p ấn các ngươi lẽ nào không có nghĩ đến cái gì nay cổ tháp vì tiếp dẫn cổ tháp vì trở thành phật đường làm sao cần phải từ trước đến nay này chi người thuyết pháp có thể hết lần này tới lần khác vị này không có dung mạo phật tượng lại là kết nói p h á p ấn s ắ c thực có chút nói không thông húng chi theo thích g i á c phật tử nói nơi đây nguyên do vấn đạo c h i lộ như vậy kết quả cực kỳ hiển nhiên cần nói pháp cho là tới người nơi này cứ như vậy vị này không có dung mạo phật tượng cũng liền nói thông phật độ người hữu duyên người người đều có phật tính cũng có thể thành phật hỏi thành công phật tượng bên trên chính là người tới dung mạo nhưng là mới vừa chúng ta ở tượng phật kia trước qua lại đi vòng vo mấy lần cũng không còn thấy có cái gì dị tượng a thanh dương thánh tử nghi ngờ nói tiêu phàm đứng ở đó tôn không có dung mạo phật tượng trước hai mắt nhìn thẳng chân mày hơi như bắt đầu hiển nhiên hắn cũng lâm vào hoang mang bên trong lẽ nào suy đoán của ta thật sự có l ầ m đúng lúc này thích giác phật tử đột nhiên mở miệng nói chúng sinh đều l à khổ ta thành phật có ích lợi gì chuyên tâm tự tại thấy bị nạn g bất độ mọi người đều trở nên m ậ n ra còn chưa từng mở miệng hỏi bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy vị kia không có dung mạo phật tượng bên trên h u y ế n ảnh biến biến hóa hiện hóa ra một cái đang ngồi ngay nắn g ở trên bồ đoàn lao tăng một thân áo tăng nhãn từ mi trắng sau đầu có vầm sáng màu vàng nóng huyền p h có vẻ thần thánh lại trang nghiêm muốn tìm thanh tinh thân chi bằng tự tại tâm lao tăng lấy một câu phật kệ mới đầu biểu thị vấn đạo chi lộ bắt đầu rồi trong lòng mọi người trở nên vui vẻ nhất tề nhìn về phía thích giác phật tử cùng lao hòa thượng đoàn người bên trong chỉ có hai người bọn họ là phật lý tinh thông giả có thể hay không quá cửa này còn phải được xem hai người bọn họ người tới mời về ta vừa hỏi cái gì là phật lao tăng sắc mặt đ ạ m nhiên phật tức là phật làm sao cần phải hỏi lại thích giác phật tử lắc đầu cho ra đáp án của mình lao tăng gật đầu hiển nhiên là nhận đồng thích giác phật tử đáp án c h ậ lại ném ra đệ nhị hỏi người tới mời về ta vừa hỏi thế gian nhiều hỗn loạn chúng sinh đều là cực hộ như thế nào xử c h i thích g i á c phật tử c ó c mày nhãn thần biến nào không ngừng hiển nhiên có chút hoang mang tiêu phạm mấy người cũng đều ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ nhưng các loại đáp án còn chưa từng nói ra khỏi miệng chính là bị chính mình bác bỏ lúc này lão hòa thượng đứng dậy cất cao giọng nói tự cầu thanh tịnh quả phật độ người hữu duyên lao tăng trầm mặc khoảng khắc đúng là vẫn còn gật đầu một hỏi một đáp kéo dài tới tận một canh giờ lâu mọi người luân phiên ra trận đem lão tăng k ê u biện cản lời không trả lời được nhất nhất gật đầu một câu sau cùng mời tới giả đáp dám hỏi thế gian nhưng có phật lao tăng sử dụng đáp án cuối cùng trong lòng có phật ta tức là phật trong lòng không phật thế gian cũng không phật tiêu p h ả m chỉ hơi trầm âm cho ra đáp án của mình lao tăng không nói gì sau một hồi trầm mặc thân thể hắn dần dần biến mất cả c h i ế c phật tượng một hồi rung động đen như mực sắc ngoài bong ra từng màng hiện lộ ra nguyên bản rằng rớp giờ này khắc này vị k i a không có dung mạo phật tượng như một tôn thần thánh la hán m ộ t dạng kim quan g rực rỡ q u a n g mang và trượng lộ v ẻ đến vô cùng thần thánh lại trang nghiêm ùng ùng tiếng o anh minh có như lôi đình nộ vang đinh hai nhức ó c tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vị t i ế không có dung mạo phật tượng ở một hồi v ặ n vẹo qua đi diễn hóa thành một tòa kim sắt môn hộ sau đó một mảnh non xanh nước biếc bừng tỉnh tiên gia thánh thổ đó chính là niết bàn bị n g ạ cực lạc thánh thổ hào đức đạo nhân hoa mắt thần mê nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên ai biết được nơi đây biến số nhiều lắm không thể lẽ thường mà nói lao hòa thượng trầm giọng nói nơi đây nguyên do vấn đạo c h i lộ lại bị một tòa tà kinh bên trong sở chứ tiếp dẫn cổ tháp chiếm giữ lúc này cái kia ba trăm linh bảy môn hộ phía sau tiên gia thánh thổ người nào lại dám nói là cực lạc tịnh thổ đâu bốn vị thần vương đại nhân còn không thấy tốt muốn đem bên ngoài ở lại chỗ này sao thanh dương th cho đến lúc này bốn vị thần vương thương thế trên người như trước không thấy khá chậm chạp chưa từng tỉnh lại một phần vạn bước ra cái tòa này cổ tháp chính là thói cũ nảy mầm biến thân thành quét v ậ t cái k i a có thể như thế nào cho phải tiêu phàm chỉ hơi chầm ngâm chậm rãi mở miệng nói h ả o đức đạo nhân cùng thanh dương thánh tử lưu lại chăm sóc bốn vị thần vương nếu như thần vương thanh tỉnh các ngươi sau đó theo tới có thể hay không h ả o đức đạo nhân cùng thanh dương thánh tử lướt nhau chậm rãi gật đầu xem như là đáp ứng chuyện này nơi đây cuối cùng là phật môn thánh địa thích giác phật tử cùng lao hòa thượng cũng không có thể bỏ xuống mà tiêu phàm cùng huyền diệp thần v tất nhiên là không thể lưu ở nơi đây càng nghĩ cũng chỉ có hào đức đạo nhân cùng thanh dương thánh tử thích hợp lưu thủ coi như là sự tình có biến biến hóa tiêu phàm tin tưởng có hào đức đạo nhân ở chỗ này cũng hơn nửa có thể thuận lợi chạy trốn dù sao người này bỏ mạng cuộc đời có thể không phải ngắn nơi đây tuy là hưng hiểm nhưng hẳn là không giữ được hắn đem tất cả an bài thỏa đáng phía sau tiêu phàm đoàn người đi hướng t ò a kia kim sắc môn hộ ánh mắt kiên định mà dứt khoát chương bốn trăm tám mươi đại đại đế、Chọ、bảo lại nổi sóng gió năm năm tây vực thần thành bên ngoài lúc này chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh cùng u minh sương chết đi mà ở chiến trường kia ra trong hư không lại có lấy một đám khách không ngợi mà đến thật muốn vào cái kia sinh mệnh cấm khu lân u hồi cổ tự người nói chuyện thân xuyên áo bảo màu trắng lao giả trên đó có tơ vàng theo bên có vẻ thần thánh mà đ ạ khí ở người này bên cạnh còn đứng một số tôn như vậy mặc giả tất cả đều khí độ bất phàm phong tư chắc việt thích ra đại đế cái kia nhất phương t i ể u thế giới c o i trọng bảo trong quá khứ vô tận tuyến nguyện chư tộc đều muốn cất đoạt nhưng làm gì được nhân tộc ai thế mà không sẽ thành đi mới vừa nói chuyện lão giả áo bảo trắng thần sắc đạc nhiên chậm g ã i nói bây giờ tây vực nhân tộc chiến lược bị cái này vô tận u minh s ư ơ n g sở kiên chế chính là ta các loại chờ đoạt bảo chi thời cơ tốt nhất lúc này không lấy chờ đến khi nào mọi người nghe vậy nhất tề gật đầu trong mắt đều lộ ra một tham dục màu sắc nhất tôn cổ chi đại đế còn để lại t r ọ n g bảo chân quý bực nào nếu là có thể cướp được tay đây chẳng phải là đại nhân đến tột u cùng là bực nào t r ọ n g bảo có người nhịn không được hỏi hai mươi việc này chuyện liên quan đến thành đế cơ mật các ngươi chỉ cần biết điểm này liền là đủ không để hỏi nhiều lão giả áo bảo trắng vẫn chưa quá nhiều nói nhiều tất có mất giờ này k h ắ c này người nào dám cam đoan không người ở dình bọn họ mọi người lặng lẽ được rồi chúng ta đi thôi lão giả áo bào trắng vẫn chưa nhiều lời dẫn theo mọi người bay về phía vâu ngân b i ể n cát nơi đó mới là bọn hắn mục đích cuối cùng yêu tộc đại bản doanh Úng ù n g kinh thiên đại bạo v a n g ầm ầm nổ tung toàn bộ thiên địa đều rất giống chấn động một dạng kinh người tốt cùng vào giờ k h ắ c này thiên đ ị a giao thái mịt mơ đại đạo ầm v a n g ù ù mà phát động diễn biến một mảnh hào quang bất hủ ở nơi này một mảnh hào quang bất hủ bên trong một đám sinh linh cảm ứng được một cỗ thiên hạ trong lòng đất duy ngã độc tôn khí thức làm như muốn đem đại đạo đều dâm ở dưới chân ba khí tại chỗ yêu tộc sinh linh tất cả đều trái tim đập thình thịch lại có một loại không nhịn được nghị t ú i đầu muốn quỳ xuống lệ xung động cái này đây là chuyện gì xảy ra hơi thở này mơ hồ có chút quen thuộc ca chẳng lẽ là chạm đạo thành công đây là lại có người chạm đạo thành công một đám sinh linh giận mình chính là phản ứng k ị nhịn không được vẻ mắt sắc mặt vui mừng đoạn thời gian trước tộc chiến yêu tộc tổn thất nặng n ề trung hạ tầng yêu tộc tử thương vô số tổn th liền thần vương đều bị chém giết nhất tôn giờ này khắc này đúng là may mắn nhìn thấy tộc nhân trảm đạo thành công cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như vậy nhất tôn trảm đạo thành công cường giả nhưng là có hy vọng tiến quân đế lộ dù cho lại làm sao không thế cũng là có hy vọng thành t i ể u cái thế thần vương tôn sư không phải đó cũng không phải thông thường trảm đạo mà là bước thứ hai trảm đạo có kiến thức rộng cường giả thế hệ trước trầm giọng nói chẳng lẽ nói yêu đế tử điện hạ lại đột phá có cường giả yêu tập nhịn không được kinh hô yêu đế tử nguyên bản l ạ yêu nghiệt không được thuận buồn x u ô i do x u ô i dòng thẳng đến gặp phải vô song vương tiêu p h à m vị kia yêu nhiệt g lúc này mới được đền bù bại một lần nguyên bản một đám cường giả yêu tộc cho rằng yêu đế tử hoặc là đem chưa gượng dậy nổi chưa từng nghĩ ngắn ngủi một số tháng trôi qua yêu đế tử đúng là lại làm đột phá ta tộc bên trong đi tới b ư ớ c t h ứ hai kẻ đã chạm đạo ngoại trừ yêu đế tử điện hạ còn có thể là ai yêu tộc cường giả thế hệ trước chắc chắn nói rất nhiều cường giả yêu tộc nhất tề gật đầu hiển nhiên là có chút nhận đồng điểm này yêu đế tử nhưng là được xưng yêu đế truyền thế lai lịch cực kỳ thần bí mười lăm tuổi lúc liền là vô địch với yêu tộc trẻ tuổi, liền thế hệ trước cứng, giả. cũng n khó điện ế t kỳ p h g hạ ngươi t thực sự đi tới bất cứ hai trạm đạo rồi hả kỳ quan thần vương mặt mang sắc mặt vui mừng gác gao nhìn chằm chằm yêu đế tử giờ này khắc này yêu đế tử bừng tỉnh nhất tôn chân chính thiên thần quanh thân tràn ngập vô tận khí tức của đại đạo cái k i a một đôi lạnh lùng trong con người có vô tận tinh thần hệ diện có vẻ cực kỳ thâm thúy quả thực đã hoàn thành b ư ớ c thứ hai trảm đạo bất quá vẫn phải là vượt qua trảm đạo thiên kiếp mới vừa rồi công đức viên mãn yêu đế tử sắc mặt không buồn không vui tốt tựa như nói lấy nhất kiện không liên quan đến mình sự tình một dạng liên liên nói trảm đạo thiên kiếp lúc sắc mặt của hắn đều không có gì ba động hiển nhiên cũng không có đem thường nhân coi như là hồng hoàng manh thú thiên kiếp để ở trong lòng ta tộc có hy vọng ta tộc có hy vọng a đạt được yêu đế chết khẳng định kỳ còn thần vương nhịn không được cảm thán từ xưa đến nay có thể bước vào bước thứ hai c h ả m đạo nhân có thể nói là ít lại càng ít liền cái thế thần vương cũng không thể đi đến một bước này yêu đế tử thật là xứng đáng được xưng yêu đế c h u y ể n thế thật là yêu nghiệt như vậy a à? à cái này còn được đa tạ tiêu phàm người kia tám trăm mười nếu không phải hắn chỉ sợ ta cũng khó mà nhanh như vậy liền đi đến một bước này yêu đế tử mâu quang lạnh lùng xem hướng đông vương cả người khí tức đống nhiên lãnh lệ đợi lần này tiên kết chuyện không thiếu được muốn đi cảm tạ hắn một phen càng là đối thủ cương đại càng có thể khiến người ta kích khởi vô tận chiến ý ma mình. luyện thân mình. ở chiến đấu kịch liệt hắn cùng với tiêu p h à m giao chiến trong quá trình trong ngày thường rất nhiều không lắm linh thông chỗ cũng dần dần hiểu ra lúc này mới trở về đến yêu tộc phía sau một buổi sáng ngộ đạo thông h i ể u đạo lý nếu không phải là có cùng tiêu p h à m trận chiến ấy hắn hoặc là cũng có thể đi cho tới hôm nay bước này nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng là ở một ngày kia mới có thể đi tới trạm đạo bước thứ hai nghe nói người này đi trước tây vực cứu viện ngươi nếu muốn tìm hắn vẫn phải là đi trước nhân tộc tây vực lại có thể nhắc tới tiêu phạm kỳ còn thần vương cũng không nhịn được đằng đằng sắc khí mắt lộ ra hôm quang hắn kỳ còn thành danh đã lâu vì thiên hạ chư tộc cường giả kính ngưỡng cũng là ở một buổi sáng bên trong anh danh mất hết luôn làm trò hề đối mặt một cái nhân tài mới xuất hiện tu vi còn không đến chuẩn đế nhân tộc tiểu nhi hán đường đường một đời cái thế thần vương đúng là không đánh mà lui hôm nay đã sớm là người trong thiên hạ trò cười đúng lúc này trời d á n g dị tượng yêu đế chết bước thứ hai c h ạ m đạo thiên kiếp tới chương bốn trăm tám mươi mốt khủng bố thiên kiếp thủy thiên d i ệ t địa một năm thiên kiếp đã đến ta cần đi vào độ kiếp yêu đế từ khe nói thân xác bình tĩnh dị thường bước thứ hai trạm đạo thiên kiếp uy năng mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng liền hắn đều tâm lý không có chắc nếu là ở yêu tộc đại bản doanh độ kiếp rất có thể sẽ thiên băng địa liệt thủy d i ệ t một phe này tráng lệ non sông khi con thần vương đám người gật đầu đưa mắt nhìn yêu đế tử bay vào băng lánh cùng h ắ t cá vượt ngoại hư không bọn họ thì sau đó đi trước ở một bên tham quan học tập dù sao đây là b ư ớ c t h ứ hai trạm đạo thiên k i ế p cơ hội khó được cho bọn hắn mà nói cũng rất có ích lợi Kiếp, kêu cái sinh linh thôi đế ta nhất tỷ tử bắt định muốn lên đỉnh hàng đỉnh. động hạnh đầu đạo Yêu Hắn cái này nhất ý chí làm như chọc giận đại đạo mực dạng nguyên bản hư vô một mảnh vượt ngoại hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh ngông đại dương mênh ngông đó là một mảnh từ vô tận lôi đình diễn biến ra lôi hải cái k i a một vùng không gian bên trong tất cả sự vật bao quát vô tận vẫn thạch hành tinh đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô ảnh vô tung lôi hải vừa ra vạn vật nghiền á t cái này đây chính là bước thứ hai chạm đạo thiên kiếp lúc này mới chỉ là một bắt đầu lại là đáng sợ như thế từ cổ trí kim sáu mươi bảy tiên hữu đạt được bức thứ hai kẻ đã chạm đạo vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu liền là đáng sợ như vậy dị tượng phía sau này vẹn vẹn chỉ là dị tượng hiển hóa liền là bị một chúng thần vương khắp cả người phát lệnh có vô tận đại khủng sợ ở não hải bên trong hiện lên quả thực không thể tưởng tượng nổi bọn họ là bực nào tu vi vừa có sức chiến đấu cỡ nào có ở đáng sợ như vậy thiên kiếp dị tượng dưới lại như cũng khó tránh khỏi sinh ra ý sợ hãi đủ có thể thấy cái này b ư ớ c thứ hai c h ạ m đạo thiên kiếp lợi hại nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy thiên kiếp dị tượng yêu đế tử cũng là như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh v ậ y đứng sừng ở cái kia hư không vô tận bên trong dáng vẻ trang nghiêm không gì sánh được thần thánh ùng ùng thiên đ i ệ chấn động mạnh yêu đế chết khí tức không ng l i ê n một chúng thần vương đều không khỏi mơ hồ kinh hãi cổ hơi thở này không vĩ mà tràn đầy vô tận u y áp làm cho ở đây không ít yêu tộc sinh linh không tự chủ được k h ô n g lưng túi đầu bọn họ tuy không phải cái thế thần vương nhưng chiến lược cũng đều ở chuẩn đế bên trên có thể thấy được giờ này khắc này yêu đế tử khí hơi thở kinh khủng cabf điện hạ tích lũy dưới đáy vẩn quá mức thâm hậu một tối bạo phát đúng là khủng bố như vậy bước thứ hai trạm đạo thiên k i ế p điện hạ cũng chưa chắc không thể vượt qua lần này trạm đạo thiên tiếp nếu như v ư ợ qua ta yêu tộc làm lần thứ hai của khởi có thể cùng cái tia đông vực dân tộc phân cao thấp không sai nếu là có thể chạm sát tiêu phàm người kia ta yêu t ộ c tất nhiên đại thắng toàn bộ đông vực đều muốn cho ta yêu t ộ c hết thảy một đám cường giả yêu t ộ c tất cả đều hưng phấn vẻ mặt mong đợi nhìn cái kia một vũng lôi hải trước đây c h i tộc chiến bằng không có tiêu phàm xuất hiện thắng lợi cuối cùng tất nhiên là yêu ma hai tộc điểm này không hề nghi ngờ tiêu phàm xuất hiện nếu không c h ừ n g trung hạ tần g bỏ sức liền đỉnh chiến lược q u y ế t đấu cũng bị bên ngoài tả hữu cái này mới đưa đến cuối cùng thảm bại nếu như nếu như yêu đế tử lần này thành công hoàn thành bước thứ hai chảm đạo tất nhiên có thể ngăn chặn tiêu phàm cái kia cái thế yêu nghiệt qu đang ở một đám cường già yêu tộc triển vọng tương lai lúc thiên k i ế p rốt cục giáng xuống vê anh h ư không bên trong một mảnh kia lôi đỉnh đại dương mênh m ô n g triệt để thành hình trùng t r u n g điệp điệp như cựu thiên ngân hà ép xuống lại như vâu ngân tinh không truy lạc uy thế kinh khủng khiến cho người m a u cốt tủng nhiên thần hồn chấn động chỉ trong nháy mắt yêu đế tử đã bị trôn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong t ừ n g đạo như giang hà giống nhau to cự đại đệ mang tường đường bổ vào trên người của hắn đây là cực kỳ sợ hãi một màn ánh mắt chỗ cùng chỗ vạn vật tạm biến hành tinh nổ tùng vô tận khí tức hủy diệt t y muốn hủy diệt thế gian m ừ n dạng vào giờ khắc này tại chỗ toàn bộ sinh linh thân hồn t r ớ nên n bị kiếm hãm thật giống như bị đông lại ở vạn năm hàn băng bên trong m ừ n dạng lanh triệt tâm xương t ở đây chi sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí chận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn bực này có thể so với cực đạo đế b y vô thượng thiên k i ế p quả thực như mạt n h ậ t thiên phạt là một hồi đại hủy diệt cơ hồ là không có ai có thể thừa nhận mênh mông thần uy thiên đáng sợ như vậy thiên tiếp thật có thể vượt qua sao kỳ còn thần vương nhịn không được chấn động nói không ít cường già yêu tộc cũng đều vẻ mặt vẻ buồn b ự c này có thể so với cực đạo đế vì vô thượng thiên kiếp quả thực làm cho người ta tê cả da đầu cả người run r u dày chính là một đám cái thế thần vương cũng đều kinh hồn t ă n g đảm yêu đế t ử thực sự có thể độ quá đáng sợ như vậy thiên kiếp sao vê anh vào giờ k h ắ c này yêu đế chết mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ trói mắt giống như một vầng mặt trời trói trăng vậy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn từng cái lỗ c h â n lông đều đang phun ra nuốt vào đ i ệ n mang làm như đang m ư ợ n trợ cái kia vô tận lôi đ ỉ n h chi lực tiếp tục truy nung bảo vệ đáng sợ như vậy một màn làm cho một đám cường giả yêu tộc đều cảm giác hàm răng lên men đáy lòng phát lạnh tàn nhẫn quá đ ộ ợ c gắt thảo nào yêu đế tử có thể có hôm nay chi thành cựu bên ngoài tâm tính quả thực không có mấy người có thể l c ú n g kinh khủng như vậy thiên kiếp lôi đình chi lực người khác cũng nghĩ như thế nào đi chống đỡ đi qua có thể người này lại là xinh xinh trọi cứng để mà truy nung b ả o t h ể quả thực đáng sợ hơi không cẩn thận liền e m là hồn phi phách tán chi kết cục bi thảm hạng người bình thường người nào dám như thế chật bọn họ cũng là không tự chủ được nghĩ đến tiêu p h ả m cái tia cái thế yêu nghiệt chẳng lẽ yêu đế tử điện hạ đây là đang hướng người kia học tập ý muốn mượn trảm đạo thiên kiếp chi lực rèn luyện bà thệ tiêu phàm người kia cũng là như vậy mới vừa có vậy kinh thiên động địa kinh khủng chiến lược chúng ta điện hạ đây là không cam tỏ ra yếu kém a có cường giả yêu tộc cảm khai nói bọn họ bên trong có không ít cường giả từng mắt thấy tiêu phàm mượn thiên kiếp chi lực thối thể lúc này tái hiện lúc đầu tình hình nhất thời trong lòng run lên người kia thật là yêu n g h i ệ t như vậy trên đời khó tìm a không phải tiêu phàm người kia thối thể bất quá là mượn bước đầu t i ê n trảm đạo thiên kiếp làm sao có thể cùng điện hạ đánh đồng có cường giả yêu tộc phản bác bước đầu tiên trảm đạo cùng bước thứ hai trảm đạo ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đạt được chỗ tốt cũng là cách biệt một trời khó khăn kia t ừ thì không cần phân t r ậ n bất quá điện hạ biết sẽ không thái quá khinh thường cái này bước thứ hai trạm đạo thiên kiếp uy năng chỉ sợ vượt quá bọn ta tưởng tượng a chương bốn trăm tám mươi hai trạm đạo việc trọng đại manh động thiên hạ hai năm đông v ự c nói ban đầu thánh điện ừ m nói ban đầu thánh chủ đang ngồi xếp bằng cùng một chúng nhân tộc cao tầng luận đạo đột nhiên mướn mày thần s á c trở nên n mưng trọng lại có người đi tới trạm đạo bước thứ hai cái này là người phương nào một chúng nhân tộc cao tầng quá sợ hãi nhất tề nhìn về phía vực ngoại bọn họ tất cả đều cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố giống như là thai vạ đến nơi mặt nhật đến một dạng đó là một cỗ diệt thế một dạng khí cơ làm cho sinh linh nhịn không được sợ run thần hồn bất an nhưng phàm là tu đạo giả tất nhiên đều có thể cảm ứng được mọi người nơm nớp lo sợ kinh hãi nhìn xa hướng vượt ngoại nhưng mà nhưng không có ai có thể thấy cái gì quá mức xa vời liền t h i ê n cơ đều bởi vì lôi k i ế p mà bị che đậy thôi toán không ra cái như thế về sau trạm đạo bước thứ hai bực này việc trọng đại bọn ta bảy mươi năm linh hà có thể bỏ qua nói ban đầu thánh chủ đứng dậy mà lên thẳng đến hướng vượt ngoại h ơ không một chúng nhân tộc cao tầng cũng đều rối rít đi trước bọn hắn cũng đều thật tò mò đến tột cùng là người phương nào đi tới trạm đạo bước thứ hai không sai biệt lắm là cùng thời khắc đó thiên hạ chư tộc đều là bị kinh động phàm là có năng lực đi trước vực ngoại hư không giả tất cả đều nhất để chạy tới yêu đế t ử độ kiếp nơi ở bước thứ hai trạm đạo a có thể bọn họ cả đời đều không thể với tới nhưng tham quan học tập bực này hiếm thấy trí cực thiên kiếp tóm lại vẫn có không ít chỗ tốt hay là bước thứ hai trạm đạo chính là luyện thế gian và pháp triệt để đi ra đạo của mình mà sau cùng trạm đạo bước thứ ba chính là nghịch thiên trạm đạo chém tới thiên đạo khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường là vì sau cùng siêu thoát một ngày hoàn thành b ư ớ c t h ứ hai trạm đạo liền có thể hình thành độc nhất vô nhị không giành đạo vực xa không phải bình thường cường giả có ngụy đạo vực có thể so đo cái gọi là đạo vực là là cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải ở tại đạo vực bên trong trời đất bao la duy bên ngoài lớn nhất mà bình thường cường giả ngưng tụ đạo vực vẫn chưa kinh từ thiên địa đại đạo thanh tẩy một ngày đụng với không giành đạo vực cơ hồ là trong nháy mắt chính là biết bị phá hủy đánh vỡ thậm chí sẽ bị không giành đạo vực gáp chế không thể nhúc n í c h là một đám cường giả đã tìm đến vực ngoại hư không lúc yêu đế chết đệ nhất trọng lôi kiếp đã vượt qua trên người khí tức chi hồn hậu Trước hết bước ra đạo bước thứ bước bước chạm hai, ra đạo dĩ nhưng i ê yêu tộc yêu n Đúng Ea, vô tưởng rằng sẽ là à, y tộc tử. t đế vô ở rằng thánh hoàng tử, chưa từng nghĩ cũng sẽ là là dự tộc tử, chưa yêu đều ế tử trước một dành bước. b ằ không, không ngoại lệ đối với này lần đi tới bước thứ hai trạm đạo người là yêu đế tử mọi người đều rất là kinh ngạc đáng tiếc cái kia vô song vương tu thịnh hành gian đúng là vẫn còn đón o chút nếu không ta muốn trẻ tuổi bên trong cho là người này lĩnh trước một bước mới là có dị tộc cường giả nhịn không được cảm khái nói nghe được lời này một đám sinh linh sắc mặt đều là có dị dạng nhưng vẫn là r ồ n r ậ p gật đầu tiêu phàm quật khởi cực nhanh chiến lược mạnh hiếm thấy trên đời nhưng hắn tu đạo thời gian trung quy vô cùng ngắn khoảng cách bước thứ hai trạm đạo chỉ sợ vẫn là khiếm khuyết chút h ỏ a h ậ u bất quá tại chỗ toàn bộ sinh linh đều chưa từng hoài nghi tới tiêu phàm không thể đi đến trạm đạo bước thứ hai nếu như liền như vậy kinh tài diễm, diễm hạng người cũng không thể đi tới trạm đạo bước thứ、hai. vậy bọn họ những người này chẳng phải là càng không hy vọng ai nếu như cho nữa tiêu phàm ba mươi năm không phải dù cho chỉ là mười năm hắn đều tất nhiên đi tới trạm đạo bước thứ hai nói ban đầu thánh chủ thần tình có chút tiêu điều trên c h á n vẻ bồn u dầu chậm c h ạ m chưa từng đánh tan tiêu phàm tuy là bất phàm nhưng chưa chắc có thể nghiền ép mọi người nếu là có thể cho nữa tiêu phàm một ít thời gian tất nhiên có thể quân lâm thiên hạ nhưng lúc này đã là hoàng kim đại thế quân hùng tịnh k h ở i yêu nghiệt không ngờ thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm tây vực bạo phát u minh hai tường nam vực long mộ trong vô thượng khủa đâu v ự c lại nghe đồn có đời thứ nhất yêu đế di vật hiện thế h i ệ n nhiên là đã tiến nhập thời buổi dối loạn thiên hạ chi thái bình không tồn tại nữa đang ở nói ban đầu thánh chủ trong lúc suy tư đệ nhất trọng lôi k i ế p biến thành c h i lôi hải trận tiêu tán thay vào đó cũng là từng đạo không hiểu c á i gì thiểm điện có nhiều loại vô thượng đế khí hiển hóa mà ra không cái này lôi đình a i kinh khủng hơn những thứ này thiểm điện cùng bạo vô biên vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống liền khiến được ở đây không ít sinh linh nhất tề ho ra máu đây là trong thiên địa đại đạo quy tích đại biểu thượng cổ thiên đạo mỗi một lần lôi đình bổ xuống đều là kinh thế hai t ụ có t hư không a i bên trong thường ngực điện quang như mặt trời tròi trang ở từng đạo thần dị lôi đình thời gian lập lụa ngẩn ngơ có một viên thượng của tinh thần tạm biến lịch sử cảnh tượng tái hiện vô cùng vô lượng tiệm điện gia thân yêu đế tử đúng là như tiêu phàm một dạng một mình một mình chống đỡ hắn muốn cùng tiêu phàm tranh phòng đặt chân đế lộ tất nhiên là muốn ở các loại phương diện đều siêu việt trong lòng hắn cường địch bảo t h ể cũng không ngoại lệ chỉ thấy hắn cả người thần hà b ố n phía như vô tận thần hòa bốc hơi dựng lên thần thánh mà trang nghiêm khiến cho người chấn động theo ở mi tâm chỗ có nhất tôn tiểu nhân đang đắm chìm trong vô tận lôi đình bên trong nhận lấy lôi đình hai mươi năm thanh tẩy cùng rèn luyện khi tức càng phát nặng nghề đứng lên sự lựa chọn của hắn cùng tiêu phàm độc nhất vô nhị không chỉ có muốn mượn lôi đình chi lực rèn luyện bảo thệ liền thần hồn cũng đều muốn cùng nhau rèn luyện ở đáng s ợ như vậy mà kinh khủng lôi đình dưới hắn bảo một đám tham quan học tập chi sinh linh đều không ngừng hâm mộ mọi người khó có thể tưởng tượng một ngày bên ngoài vượt qua cái này bước thứ hai trạm đạo thiên tiếp chiến lược của hắn đem sẽ có bực nào đáng sợ đ ể cao vô tận sấm sét cùng tiềm điện b ừ n g tỉnh đại dương m ê n h mông một dạng đ ũ a máy bất hủ bảo thể thanh tẩy màu vàng nguyên thần trăm rèn ngàn luyện chứng đạo định ký lúc này hắn tuy là có thể để ở nhưng hắn vẫn không dám có một k i a một hào thư giãn bởi vì chân chính đại tiếp còn ở phía sau đệ bốn trăm tám mươi ba hỗn độn cương phòng mông ý thân vương ba năm ùng ùng thư không bên trong tiếng a n h minh đại tác phẩm có vô tận vẫn thạch hiển hóa mà ra. như lưu tinh cắt bầu trời đem mở dạng tàn ra lệnh khiến người vì đó sợ hãi k h í tước tại nơi vô tận vẫn trên đá càng là có thêm vô tận điện hoa lõi lên thần thánh mà rực rỡ có một loại khác thường mỹ cảm làm cho người vì đó tâm thần say mê có thể ai cũng biết cái kêu mỹ lệ phía sau cũng là đại biểu cho vô tận sát khí cùng khủng bố nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu hô hô hô ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt thư không bên trong đột nhiên nổi lên trận trận cuồng phong như hình thành từng đạo hát sắc màn trời mở dạng hướng về yêu đế từ áp tre mà đến cái này cồn phong màn trời cực kỳ kinh người chỗ đi qua Không có m ộ t một n liền cỏ, m viên tinh, cổ đám ề u cuồng ở đây phong màn tan nắp ẩm ẩm trời dưới, dã Một quan chiến sinh linh không không phải hít một hơi lãnh khí trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc cơn gió nào sao kinh khủng như vậy hai mươi cái này cái này là tiên tiên hỗn độn cương phòng không có gì không phải thúc giục không có gì không thay đổi có người nói liền thần hồn đều có thể thổi tan. Kỳ con thần vương nhịn không được sợ hay nói bất luận cái gì chỉ cần dính vào tiên tiên hỗn độn bú chữ đều sẽ biến được vô cùng kinh khủng uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng tất cả mọi người đều kinh hãi cái này c h ả m đạo thiên kiếp vừa mới bắt đầu liền đã là đáng sợ như thế phía sau này kiếp nạn quả thực khó có thể tưởng tượng à. nhưng mà đối mặt như vậy cảnh tượng đáng sợ yêu đế t ử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mâu quan g kiếp người tóc dài đầy đầu c u ố n vũ như nhất tôn vô thượng ma thần hàng thế huy không thể cản phá h ắ n cả người t à n mát ra một cỗ kinh người khí cơ xa so trước đó càng đáng sợ khiến cho người vẽ sợ hãi Kiếp, thiên gian thiên đế, chân áp thế áp thập địa, ta tất làm vì chân địch. cả Cựu c muốn muốn những g p o gào n dẫn g dít h đ cái này vẫn thạch mỗi một khoả đều lớn vô cùng hoa đậu ra ánh sáng loáng mắt chúng nó từ hỗn độn hư không mà đến kéo theo diện thế khí cơ ý muốn san bằng thế gian tất cả h i ệ n nhiên yêu đế tử không cam lòng lạc hậu ý muốn cùng tiêu phàm ở dạng đánh bể t h i ê n k i ế p ma luyện thân mình yêu đế tử không hổ là được xưng yêu đế chuyển thế người thủ đoạn s á t thực địch thiên a thủ đoạn nghị tiên nói l i ê n pháp hành tức t á c liền thiên kiếp đánh xuống lúc cũng có thể làm được như vậy quả thực làm cho người ta sợ hãi một đám sinh linh trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài chính là một chúng thần vương sắc mặt đều ngưng trọng dị thường nếu là ở bình thường thời khắc yêu đế tử biểu hiện như vậy bọn họ nhiều lắm cũng chính là kinh ngạc nhưng cũng sẽ không như vậy kinh động nhưng lúc này cũng là đại đạo đánh xuống k ế p nạn muốn ngừng bên ngoài cầu đạo đường hắn còn có thể như vậy nịch thiên hành sự tình không thể không khiến người ta kinh ngạc hám yêu đế tử đạo h à n h sâu đối với đạo tắc lý giải mạnh hiếm thấy trên đời nếu như người này b ư ớ c t h ứ hai c h ạ m đạo thành công chỉ sợ tiêu phàm phải nhiều ra một cái đối thủ mạnh mẽ nói ban đầu thánh chủ sắc mặt mười phần ngưng trọng c h ạ m đạo đường một bước nhanh hơn một bước mạnh mẽ trong đó kém cách như tiên phàm c h i biệt thường nhân hầu như không cách nào tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là một cái đạo vực chính là đủ để cho người cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng yêu đế tử lần này bất cứ hai trạm đạo thành công tiêu phàm như môn chấn áp chỉ sợ là lực có chỗ không bằng đáng tiếc đây là thiết k i ế p bọn ta không cách nào đứng ra ngăn cản chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa cơ vô tình lạnh lùng nói nói ban đầu thánh chủ gật đầu lực chú ý lại trở về giữa sân mà giờ khắc này có cùng loại ý tưởng không hề chỉ, chỉ có h ỉ c hắn một cái tiền bối nếu như người này bước thứ hai c h ạ m đạo thành công ma thần tử có thể địch nổi hắn sao ma hoàng mông vô kỵ hỏi hướng lao giả bên cạnh t h ầ n s ắ c có chút kính cẩn lao giả này trên thân xích loa hạ thân thì bọc một cái ra thú có vẻ hơi thô c n g nhưng tại chỗ ma tộc mọi người không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn cung kính có thừa chính là một ít thần vương đều như vậy lao giả này chính là ma tộc bên trong bối phận dài nhất một vị thần vương mông ý thần vương rất nhiều ma tộc thần vương đều từng bị qua chỉ điểm của hắn liền ma tộc tiền nhiệm thánh tử ma thần tử đều một mực bên người của hắn tiếp thu hắn giáo dục vị này ma tộc thánh tử nhưng là cùng yêu đế tử thánh hoàng tử nổi danh thế hệ trẻ cừng giả bất quá bởi vì hắn vẫn đều đang bế quan tu luyện giới bên ngoài nghe đồn cực nhỏ rất nhiều người đều đã sớm đem bên ngoài quy lãng mông ý thần vương lắc đầu thản như nói người này xác thực bất phản nếu như thành công hoàn thành bước thứ hai trạm đạo hoặc là có thể cùng ma thần tử phân cao thấp nói tới đây mông ý th sau đó mới nói tiếp bất quá các loại chờ ma thần tử suốt quá lúc chính là người này hoàn thành b ư ớ c t h ứ hai c h ạ m đạo đều khó cùng với đối kháng mông ý thần vương thanh nhâm không lớn có thể nghe vào một đám ma tộc cường già trong t hai cũng là không thua gì bình một tiếng xét sinh sôi đưa hắn hai trăm bốn mươi ba nhóm kinh h ả i hoàn thành b ư ớ c t h ứ hai c h ạ m đạo yêu đế tử chỉ sợ là bình thường thần vương đều khó đem c h â n áp cũng là không làm gì được ma thần tử chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời hết thể ma tộc cường già ánh mắt tất cả đều ngưng tụ đang lựa ý thần vương trên người đang mong đợi hắn tiếp tục nói ma hoàng mông vô kỵ càng là không dằn nổi hỏi lẽ nào ma thần tử hắn đã mông ý thần vương gật đầu thản nhiên nói không sai hắn chẳng đ ạ o đ ư ờ n g cũng đã đi tới bước thứ hai bất quá hắn còn muốn lại tích góp từng tí một một chút nội tình mới vừa rồi vẫn áp chế một ngày hắn xuất quan nên tiếp hắn tất nhiên là trảm đạo thiên k i ế p thiên hữu ta ma tộc thiên hữu ta ma tộc a một đám ma tộc cường giả đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng chính là ma hoàng mông vô kỵ đều là như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt hoàng kim đại thế đã h à n g lâm thiên hạ phân tranh tương khởi có ma thần tử như vậy kinh tài diễm diễm hạng người ma tộc phía trước cảnh bất khả hạ lượng a đang ở một đám ma tộc cường giả vui đã muốn cùng cái tia thiên k i ế p đụng vào nhau yêu đế tập trạm đạo thiên k i ế p ai thắng ai thua chương 484, đại đế tái hiện luyện hóa đạo vết bốn năm ùng ùng thiên k i ế p bởi vì yêu đế mà di chuyển vô tận vẫn thạch cùng thiên kiếp sở đánh ra các loại dị tượng va chạm phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng âm thanh dung chuyển trời đất đây là cực kỳ đáng sợ lay động tâm thần của mọi người cũng vì đó chấn động run dày sợ hãi đáng sợ hơn chính là ở hai người va chạm trong nháy mắt một hồi đại phá diệt trong nháy mắt hình thành hà quan và đạo lôi đình và quân tất cả ngăn cản đều trong khoảnh khắc đó hóa thành hư không nhưng những cái này thiên kiếp biến thành dị tượng cũng là chưa từng tiêu thất ngược lại với hủy diệt bên trong trọng sinh b ộ c phát ra nghìn vạn đạo k i ế p quang cơ hồ là trong nháy mắt đem yêu đế tử báo phủ mặc dù là một luồng thật nhỏ k i ế p quang vậy cũng là có tính chất hủy diệt tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể chút nào không thành vấn đề Người anh, ở một đám sinh linh vẻ sợ h ã i khó nhịn trong ánh mắt yêu đế tử toàn thân lỗ chân lông thư giãn có ngàn vạn đạo kết quang bắt đầu khởi động hắn đang hấp thu phun ra nuốt vào những thứ này kết quang m ư bên trong trước t i ê n lôi đình tri lực lần thứ hai truy nung bảo thể h ắ n thấy đây là một cơ may、lớn. quyết định không thể bỏ qua đại cơ duyên tiêu phàm có thể mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình hắn yêu đế tử cũng có thể làm được thậm chí nếu so với hắn làm tốt hơn mới được căn cứ vào loại ý nghĩ này yêu đế tử thậm chí ngay cả thần hồn đều tùy ý những thứ này thiên kiếp chi lực rèn luyện không giữ lại chút nào loại này thiên kiếp chi lực bực nào đáng sợ dù cho chỉ là một luồng vậy cũng là có tính chất hủy diệt có thể yêu đế tử lại nhờ vào đó tới rèn luyện toàn thân mảy may cũng không t h ạ quá quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi tại chỗ sinh linh vô bất vi chi tâm sợ người này có thể có ngày hôm nay cũng không phải là không có đạo lý đối với mình đều như vậy hung ác độc địa há lại sẽ không có cuộc khởi lý lẽ đúng lúc này ông thư không rung động hào quang tia sang kỳ dị toé phát mà ra với vạn trượng hào quang bên trong ẩm ẩm hiển hóa ra một thanh hát sắt trường đao đao này vừa ra nhất thời diễn hóa xuất vô tận tiên tiên đạo đồ văn lạc tản ra vô tận hung s á t chi khí đây là một đạo giống nhau bảy dạ ma đao tiềm h điện uy lực vô cùng lớn tại nơi tiên tiên hỗn độn cương phong cùng vẫn thạch ghép xuống trước yêu đế tử cũng đã bị bên ngoài chém qua mấy đao suýt nữa đem yêu đế chết n ụ c thân chém nát uy năng lớn liền yêu đế tử đều có chịuẩn đây là quá khứ kẻ đã c h ả m đạo còn để lại đạo ngân ta muốn luyện thế gian v ạ n pháp triệt để đi ra đạo của mình trước được rồi giải khai vạn pháp lý lẽ mà những cái này đi qua kẻ đã c h ả m đạo còn để lại đạo ngân chính là ta tốt nhất chất dinh dưỡng đem sẽ khiến cho ta chi đạo càng cường đại hơn hiện tại ta cần phải làm liền đem chúng nó hết thể đánh nát đem đều luyện hóa yêu đế chết đôi mắt ác liệt giống như là hai đợt tiểu thái dương giống nhau buộc phát ra vô tận qua mang rực rỡ tột u cùng bình thường cường giả căn bản là không cách nào nhìn thẳng chi ừng ừng yêu đế từ bắt đầu vung động trong tay tiên thiên tức n g lô mang lấy vô tận hỗ nộn lôi đình đi ngược lên trời công phạt hướng cái k i a từng đạo cực kỳ kinh khủng đạo ngân hắn nếu so với tiêu phạm làm càng triệt để hơn không chỉ có muốn đem các loại đạo ngân đánh b ể càng phải đem đều luyện hóa làm hắn chi đạo chất dinh dưỡng không thể không nói đây là một cái vô cùng bên ngoài cử động điên cuồng chỉ khi nào thành công trong này các loại chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết trong nháy mắt h ư không bên trong hoàng ngông màu sắc trào lay động trời thế sau đó bạn có vô tận tử sắc lôi đ ỉ n h trùng trùng địa điểm thanh thế cực kỳ kinh người ở toàn bộ sinh linh rung động trong ánh mắt yêu đế tử như một cái chưa từng có từ trước đến nay kỵ sĩ vậy đối mặt cái kia minh mông tột u cùng uy năng kẻ địch khủng bố phát khởi một lần lại một lần tiến công trải qua một hồi thường người không cách nào tưởng tượng kiếp nạn nếu như người bên ngoài chỉ cần sống quá thiên kiếp là có thể liền đã xem như là thành công c h à n đạo nhưng yêu đế tử n h ư khác hắn chẳng những muốn đem cái này thiên kiếp đánh bệ càng là ý muốn đem cái tia từng đạo đạo ngân đều luyện hóa chính vì vậy hắn nhớ muốn thành công tràn đạo độ khó không phải lớn một cách bình thường ùng ùng giờ này khắc này thư không trong lôi kiếp sâu hơn vô tận đạo ngân bị hủy lại có nhiều hơn đạo ngân h i ể n hóa số lượng nhiều uy năng to lớn vượt qua xa tiêu phàm bước đầu tiên c h à n g đạo thậm chí trong đó bất luận cái gì từng đạo vết đều đủ để nát bấy nhất tôn thần vương làm cho kỳ hình thể trọng tổ bản thân bị trọng thương theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đạo ngân bị yêu đế t ử đánh bể sau đó bị bên ngoài hấp thu luyện hóa không ngừng tăng cường lấy hắn nói không không. theo hắn luyện hóa không ngừng làm sâu sắc hắn khí tức chế người càng phát nặng nghề càng phát h u n luyện dày quả thực như nhất tôn vô thượng thiên thần hằng thế làm cho quan chiến tri sinh linh đều trong lòng run sợ khó có thể tưởng tượng nếu như lần này công thành chiến lược của hắn đem sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào có dị tộc thần vương v ẻ sợ hay nói đáng sợ như vậy đạo ngân đều bị yêu đế tử đánh b ể cũng luyện hóa hấp thu hóa thành kỳ đạo c h i chất dinh dưỡng nếu như thành công vượt qua trạm đạo thiên k i ế p yêu đế chết chiến lược quả thực làm cho người ta trái tim băng giá hoàng kim đại thế yêu n g h i ệ t xuất hiện lớp lớp đây là một cái đại tranh chi thế a có dị tộc thần vương cảm khái nói trước có vô song vương tiêu phàm lịch thiên trạm thần vương bây giờ lại có yêu đế tử kinh tế luyện đạo vết không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hàng người chớ đừng nói chi là những cái này không kém chút nào một đám yêu nghịt không cái này hoàng kim đại thế chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn tương lai không biết có bao nhiêu cái thế thiên tiêu chết với đế trên đường kế tiếp hẳn là cổ chi đại đế đạo ngân h i ể n hóa yêu đế chết đôi mắt càng phát ra lạnh lùng hắn là tận mắt chứng kiến quá tiêu p h à m c h ả m đạo thiên kiếp tất nhiên là biết kế tiếp phát sinh các loại c h ả m đạo thiên kiếp sẽ d i ệ n hóa xuất đi qua chứng đạo giả cũng chính là những cái này cổ chi đại đế bọn họ phát ra mỗi một đạo thế thiên công vẹn vẹn chỉ kém hơn cực đạo công phạt mà vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên trảm đạo thiên kiếp lúc q u năng mà bây giờ yêu đế tử đối mặt chính là bất thứ hai trảm đạo thiên đang ở yêu đế tử trong lúc suy tư đột nhiên xảy ra d ị biến vê anh viễn không chỗ lôi quang bút hơi dựng lên ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ả n h to lớn đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện hư không bên trong vô tận thiên địa trật tự quần quận mà đến pháp tác chi lực đan vào hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa thản ra vô tận h u n g sắt thần uy đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại có vô tận sức mạnh to lớn đi theo cổ chi đại đế tái hiện chương bốn trăm tám mươi lăm như lai pha tổ kinh người suy đoán năm năm luân hồi cổ tự vấn đạo chi lộ phía sau dĩ nhiên là cái này đi vào kim sắc môn hộ phía sau trước mắt mọi người chính là một mảnh n u hòa phật quang bên hai phật âm lượn lờ không ngừng làm phật quang tận tắn lúc mọi người nhất thời bị một màn trước mắt rung động xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh nguy nga núi đồi làm cho người ta chú ý nhất nhưng vẫn là chính giữa chủ núi cái tòa này chủ núi không gì sánh được cự đại cao vút trong m â y không cách nào thấy bên ngoài đ ỉ n h nguy nga mà mênh mông làm như có thể đâm phá thương hùng vừa tựa như là có thể tràn đầy hải dương đứng ở nơi này tôn núi đồi phía dưới khiến người ta sâu cảm thấy mình nhỏ bé giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn ngân hà kém xa sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé mà chủ núi bốn phía những cái này núi l ồ i có có thác nước màu bạc rũ xuống kéo dài qua hư không ở quang chiếu xuống hình chiếu ra ngũ quang thập s ắ c tới có t h ì là ngâm sướng không d ư ớ c phật quang phổ chiếu có vẻ thần dị phi phạm càng phát sấn thác tu di sơn hùng vĩ hùng vĩ ở nơi này một mảnh núi đồi dưới chân của có đầm nước v ầ n quanh nhìn về nơi xa bất giác cái gì làm đến rồi phụ cận lại làm người ta giật mình vùng nước này diện tích rất như là thực sự thích giác phật từ sắc mặt có hai mươi chút tái nhận nhãn thần phiêu hốt bất định cực kỳ hiển nhiên một màn trước mắt không thể nghi ngờ làm cho hắn thế giới quan bị t r ù n g kích nếu nói là huyền minh sở chứ chi kinh văn là vì tà kinh vì sao phật môn thánh địa thích g i ả đại đế sáng tạo nhất phương t i ể u thế giới cũng là liên tiếp tấn chứng tà kinh trong ghi chép phật tử là có chỗ nào không đúng sao tiêu p h ả m có chút khó hiểu mở miệng hỏi thích g i á c phật tử g ắ t đầu nói theo cái kia tà kinh nói vũ trụ hệ từ vô số thế giới sở cấu thành một nghìn cái một thế giới xưng là một tiểu thiên thế giới một nghìn cái tiểu thiên thế giới xưng là một trung tiên thế giới một nghìn cái trung tiên thế giới là một đại thiên thế giới hợp tiểu thiên trung tiên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 tiêu phàm cắt đứt nhịn í c giác h Phật tử. Từ t không được thấp giọng nhắc tới đứng lên hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định thích ra đại đế cùng huyền minh tất nhiên có một người hoặc là hai người đều từng đi qua trái đất hay hoặc giả là bản thân liền là đến từ trái đất mà trên cái thế giới này phật giáo liền là bọn hắn căn cứ trái đất phật môn giáo nghĩa cải biên mà đến như thích g i ả đại đế đi qua hay là đến từ trái đất vậy hắn vì sao phải bóp méo phật môn giáo nghĩa mà lại cứ chính hắn nhưng lại muốn hóa thành như lai phật tổ răng dấp rồi lại không cần như lai phật tổ danh hào đâu mà hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh hắn tất nhiên là biết đây hết thảy lại là vì sao muốn dỡ bỏ xuyên hắn lại là ý muốn như thế nào càng làm cho tiêu phàm không hiểu là luân hồi cổ tự làm phật môn thánh địa vì sao hết lần này tới lần khác huyền minh cái này hay là phật môn kẻ phản bội ngược lại có thể vẫn tiềm tàng nơi này huyền minh cùng thích già đại đế trong lúc đó, vừa có dạng gì sâu xa. theo đối với phật môn chuyện cũ hiểu rõ tiêu phàm càng phát phát hiện tây vực phật môn thủy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu a các ngươi có phát hiện không nơi này một núi một thủy đều có lấy vô tận tưởng hòa tinh khiết nghiệm lực lượn lờ sớm đã không phải phản thổ như tiên gia thánh địa một loại a huyền d i ệ p thần vương không khỏi chấn động đứng lên cái này có nhược hạo hãn tinh không một dạng nghiệm lực căn bản cũng không có thể đo phi p h à m người có khả năng phá khiến người ta sợ hãi cổ tri đại đế thủ đoạn thật là khủng bố như vậy cái này có thể đều là thứ tốt nha đại bổ tri vật không thể bỏ qua ta hấp ta dùng lực hấp hư không thánh hoàng đột nhiên xuất hiện ở cái k i a mênh mông thủy vực trước mở cái miệng rộng chuẩn bị đem cái k i a vô tận niệm lực hấp thu luyện hóa khôi phục thực lực của chính mình nhưng mà một phe này thủy vực đột nhiên phát sinh vô lượng p h ậ t quang hiện hóa ra từng vị viễn cổ thánh tăng đỉnh đầu công đức bảo luân miệng phun kim liên đ ầ y trời phật tâm ồn ào náo động không ngớt có vẻ thần thánh mà trang nghiêm n h i ệ m hư không thánh hoàng như thế nào thu nạp đừng nói là một luồng niệm lực chính là liền một tia niệm lực đều hấp không tới cái này niệm lực quá mênh mông chỉ sợ là không phải đại đế không thể lay động như muốn hấp thu luyện hóa kho a lao hòa thượng nhìn một chút, nhìn không được Những trong h nhiên là vô tận 5 tháng tích hấp thu luyện hóa, chỉ sợ là không có khả、năng. Huyền、Diệp、thần ứ này niệm tận từng cùng lãng động, muốn man luyện năng. vương đầu, nói là vào là Diệp một lực, lực dựa có tất tí gật vô góp đầu, sợ a t r đó chân đế. chân Trong quá khứ vô tận trong năm tháng một đời lại một đời phật đồ chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá đối với thích già đại đế sùng bái cùng tín ngưỡng tích lũy thắng n g à y phía dưới sở 687 có niệm lực đều lắng động ở chỗ này kết quả của nó có thể tưởng tượng được hư không thánh hoàng c h u chát nói rằng vừa dứt lời hạn chính là lại chui vào tiêu phạm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong vạn vật mẫu khí vô cùng chân quý càng không nói đến tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong có thể là có thêm vạn vật mẫu khí căn càng là vô cùng chân quý b ự c này vô cùng chân quý thần tài đối với với hư không thánh hoàng mà nói diệu dụng vô cùng cho nên dưới bình thường tình huống hắn đều là trốn ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tiềm tu c h ữ a trị thương thế lẽ nào phía trước tiếp dẫn cổ tháp trước mắt tu di sơn đều là cái kia huyền minh gây nên huyền diệp thần vương ngữ xuất kinh nhân nói vô luận là cái kia tiếp dẫn cổ tháp vẫn là trước mắt tu di sơn đều là bên ngoài sở chứ kinh văn bên trong đích sự vật mà tây vực phật môn bên trong chưa bao giờ có t hơn nữa cùng nhau đi tới các loại quái dị làm cho huyền diệp thần vương có như vậy suy đoán kinh người tiêu phàm lắc đầu xuất thần nhìn cái kia nguy nga tu di sơn thản nhiên nói có hay không có chờ sau đó nhìn thấy huyền minh chẳng phải sẽ biết sao ta mơ hồ có loại dự cảm huyền minh có thể chính là ẩn thân tại nơi tu di sơn bên trên chương bốn trăm tám mươi sáu bất tử thần dược thần sơn có quỷ một năm muốn bên trên tu di trước phải vượt biển nhìn trước mắt sóng gợn l à n tăng thất bảo trì thích giác phật tử đem những gì mình biết tất cả từng cái nói ra căn cứ phật môn đ i ệ n tịch cũng chính là thích g i ả đại đế lưu lại chi kinh nghĩa nói cực là quốc thổ bên trong có thất bảo trì cái này chỉ là thiên nhiên mà không phải người tạo tên cổ thất bảo trì lại xương tám công nước trì bởi vì bên trong a o tràn ngập tám công nước thủy bên ngoài chất lượng nước trong suốt sáng lại tên là vì tám vị thủy hoặc là tám định thủy có tám loại thủ thắng liền trong vát thanh lãnh thơ ngọt mềm nhẹ chân bóng cảnh c ủ n g ngoại trừ đói khát trưởng nuôi g i á c a n tám công nước thủy cực kỳ trân quý chúng sinh đều khát vọng uống vào nó có nhiều loại diệu dụng có thể cách xa không sạch sẽ thuần hóa thân thể thanh tịnh tâm linh cổ chi đại đế các loại t h ủ n chung c cũng như ở mê sương mù bên trong khiến cho người khó có thể thấy rõ ngược lại là tiêu phạm nhưng trong lòng mơ hồ có chút hai trăm bảy mươi ba cho phép suy đoán trong này các loại chỉ sợ là cùng nhiệm lực có quan hệ hay hoặc là nói cùng thích già đại đế thành đế bí mật có quan hệ tục chuyên nghe thầy nói thích già đại đế thành đế phương pháp cùng lĩnh h à n g tri chủ m ộ t dạng đều là tín ngưỡng thành đế nhưng cụ thể là như thế nào thao tác trừ ra bản thân bọn họ không người biết đi thôi nơi này là hay không chính là thích già đại đế nói cực lạc quốc thổ chờ sau đó là có thể thấy rõ tiêu p h à m đầu lĩnh l a n g không h ư độ từng bước một đi hướng cái kia nguy nga cao ngất tu di sơn mọi người theo sát phía sau không dám chút nào sơ xuất nơi đây dù sao cũng là cổ tri đại đế ngộ đạo chỗ vừa nghi lại tựa như trong tin đồn cực lạc ố c thổ c ò n cần cẩn thận m ớ i là. Sau đ ó mọi người lo lắng cờ ũ n g là t h aaf d từng h đi hêm s ngọn cây h hiện tình huống h ư ư a từng xuất bất t kỳ dị cọc cỏ đều có như thần thảo tiên chân một dạng dạng nơi rực rỡ trong suốt rực rỡ tất cả đều là vô tận niệm lực sở nhổn dần nếu như ăn rất có ích lợi cổ mộ cứng cáp rất nhiều cổ thụ cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi không gì sánh được cự đại có còn nối liền cùng một chỗ che đậy phương viên không biết bao nhiêu giảm, có vẻ cực kỳ đồ sộ l i ê n nhất dễ dàng tầm thường ngân thạch đều có như kỳ chân dị bảo vệ dạng n ơ i rực rỡ rực rỡ trong suốt nhìn mọi người hoa cả mắt đáng tiếc nơi đây dường như thiếu khuyết c h ú t tức giận nghiệm lực tuy là vô tận lại khó có thể sinh ra chân chính sinh mệnh nghiệm lực tuy là thần kỳ lại trung quy không sánh bằng đại tự nhiên như vậy thần kỳ tri địa cũng là liền một cái sinh vật đều chưa từng nhìn thấy cây có tuy là phồn linh như thần thảo tiên chân cũng là không có thể đạn sinh ra chân chính sinh mệnh không thể không khiến người vì đó t i ế t hận chân chính cực lạc quốc thổ lại có thể không có chân chính sinh linh địa phương tốt thật là địa phương tốt ta thư không thánh hoàng đột nhiên xuất hiện loạn trọn g l o n g khu hóa thành một đạo cầu vồng xuyên toa t r o n g cây cỏ trong lúc đó chỉ trong chốc lát trước người của nó chính là xuất hiện mấy bộ dược vương coi khí t ứ c liền có thể biết bên ngoài niên đại khá lâu đúng là chân phẩm những thứ này dược vương quanh năm tháng g i i bị vô tận niệm lực lùm dần sớm đã là siêu phàm thoát tục d ư c lực kinh người không đúng cái này đây là đắc đạo cao tăng làm sao sẽ như vậy mọi người phát hiện khu vực này ngã trái ngã phải lấy hơn mười cổ xương trắng tất cả đều là hóng ánh trong suốt xương sọ bên trong có hóng ánh trong suốt xá lợi đắc đạo cao tăng nhưng mọi người còn chưa kịp tiêu hóa trước mắt khiếp sợ một giây kế tiếp d ị biến xảy ra cái k i a hơn mười có đủ dịch thấu trong suốt mạch cốt trong nháy mắt chính là khói đen đứa ra tà dị phi thường u minh xương những thứ này đắc đạo cao tăng thi hại làm sao sẽ hóa thành u minh xương nơi này chính là tu di sơn trong truyền thuyết thần sơn tại sao có thể có như vậy tà dị tồn tại lao hòa thượng trấn kinh rồi khó mà tin được một màn trước mắt nơi này chính là trong truyền thuyết tu di sơn phật môn thánh địa càng là thích giả đại đế nộ g đạo chỗ tại sao có thể có u minh sương tồn tại chẳng lẽ nói u minh sương đầu nguồn cũng không phải là h u y ề n minh mà là đế tử huyền diệm thần vương cũng không dám tiếp tục nói đi xuống cái suy đoán này quá mức kinh ngợi chính là hắn đều không thể tin được làm hại tây vực u minh sương bên ngoài đầu nguồn dĩ nhiên là thích giả đại đế cái này điều này sao có thể chứ ùng ùng cái này hơn mười có đủ u minh sương rất nhanh đánh tới vừa lên tiếng chính là khói đen quần quận có vô tận tả dị tri âm văng lên khiến cho người sợ hãi đáng sợ hơn chính là những thứ này khói đen chỗ đi qua không có một mặt cỏ tựa như hóa thành l u minh quỷ vượt một dạng Vâng anh! tiêu phàm lứ mày đôi nhãn quan g mang n ở rộ b ắ n ra một đạo thần huy tại chỗ sắp tối thuốc lá tăng giã sau đó thần huy uy thế không giảm tại chỗ đem các loại ưu minh sương c h â n áp hóa thành cho tàn trọng đồng chi lực như thế nào những thứ này ưu minh sương có thể chống đỡ ngự đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao nơi đây gặp phải một nhóm đắc đạo cao tăng bọn họ lại tại sao lại hóa thành u minh sương không đợi tiêu phàm suy nghĩ nhiều trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh huy có trận, trận hương thơm bay xuống làm cho người vì đó vui vẻ thoải mái tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đắc đạo thành tiên một dạng cái này là một gốc cây bào dược mùi thuốc này là là bất tử thần dược a huyền diệp thần vương trận to trong mắt trong mắt tinh mang nổ b ắ n ra lúc này liền là đuổi theo trong lòng mọi người run lên mặt lộ vẻ vui mừng bất tử thần dược nơi đây lại có bất tử thần dược lập tức mọi người hóa thân cầu v ồ n g cũng đều truy đánh tới đây chính là bất tử thần dược a có thể giúp tu giả lại sống cả đời kinh thế tiên chân người nào lại bằng lòng bỏ qua thanh hà l o a lên cái kia là bất tử thần dược đẳng cùng diệp phát ra bội cây này bất tử thần dược nhiều tu toàn thân trở nên trắng dễ cây như một cái con nít thần tình có chút sợ hãi cực nhanh chạy cái này đây là một gốc cây bạch ngọc qua tố chương 487, t h u phục thần dược cổ đ ế bí mật hai năm bạch ngọc qua tố vô thượng bất tử thần dược bởi vì hình như con nít thân thể như ngọc mà có tên bất quá từ mới vừa tình huống đến xem bội cây này bạch ngọc qua tố hiện nhiên còn chưa kịp thành thục kỳ cùng tiêu phàm phía trước đ o ạ t được bội cây kia bất tử thần dược giống nhau còn không có thể nhảy lên trời qua sông bất quá nó suốt ngày đi qua vô tận n i ệ m lực thánh、thể. so với tiêu p h à m đoạn được bội cây kia bất tử thần dược có thể mạnh hơn không ít đã sinh ra một chút linh trí hơn nữa nó mặc dù là không thể như thành thục kỳ bất tử thần dược một dạng nhảy lên trời qua sông cũng là có thể tùy ý hành tẩu xuyên toa trong điện mạch bên trong rất nhanh đang lúc mọi người dưới sự truy kích bội cây kia bạch ngọc q u a tố bị tiêu phàm bắt lấy được bội cây này bạch ngọc q u a tố cao chừng hai thước hình thái như ngọc ôn nhuận có thựa xúc cảm cực kỳ nhắn nhụi góp hành quả nhiên như trong tin đồn dạng giống nhau con ít cũng là có mũi vô nhãn có miệng không lưới tục truyền nghe thấy bạch ngọ hãy nhìn xuyên tất cả vô căn cứ bên ngoài lưỡi tự sinh có thể tụng đại đạo thật thanh âm có trợ giúp tu giả tu luyện ngộ nói vô cùng chân quý tích đáp tí tách ở tiêu phàm trong tay run lẩy bẩy bạch n g ó q u a tố mặt mũi bên trên hiện ra từng giọt như chân trâu một dạng giọt nước mắt cũng t r u y ề n ra mơ hồ ý thức mời tiêu phàm thả nó một con đường sống bất tử thần dược thông thường đều khó đản sinh ra cường đại thần thức thuốc thân thể có thể trường sinh bất tử có thể nhưng không có thông thiên đạo hạnh dùng lấy bảo vệ mình không thể không nói thiên đạo rất là công bình tiêu phàm gật đầu còn chưa đến thành t h u kỳ bất tử thần dược lại đã đản sinh ra có chút linh trí. hắn cũng không muốn từ đó bốc chết bất quá hắn cũng không muốn từ đó đem bông tha lập tức tiêu p h à m tê xuất vạn vật mẫu khí đỉnh thản nhiên nói ngươi có thể nguyện theo với ta vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong có vạn vật mẫu khí nguyên căn ích lợi nhiều hơn liền hư không thánh hoàng đều thích đợi ở trong đó tiêu p h à m tin tưởng bội cây này bất tử thần d ư ợ n g cũng vô pháp chống đỡ bên ngoài cầm rỗ quả nhiên bội cây kia bạch n g ọ q u a tố n g ầ n ra khuôn mặt từ bi thương chuyển vui liên tục gật đầu tiêu phạm buông tay ra bội cây kia bạch ngọc oa tố chính là nhảy vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong mỹ tư tư chìm nổi với vô t tiêu phàm hướng bên ngoài hỏi t u di sơn trong tất cả đúng là thu được không ít t â n bí. bội cây này bạch ngọc a tố đã ra đời không biết bao nhiêu tới u n g u y ệ t chứng kiến nơi này thịnh suy đã qua tiêu phàm đây coi như là hỏi đúng người bất quá bởi bội cây này bạch ngọc a tố thần thức nhỏ yếu biểu đạt cũng không phải là rất rõ ràng chỉ có thể nói cho tiêu phàm một ít lẻ tẻ sự vật long mộ trong bộ kia thần quan đã ở này núi bên trong lao hòa thượng trong mắt trường lớn lớn phía trước hắn nghe hảo đức đạo nhân đề tập quá ở luân hồi cổ tự bên trong nhìn thấy một thần quan cùng long mộ trong bộ kia giống nhau như lúc bất quá hắn từ không nghĩ tới bộ kia thần quan đúng là ẩn thân với tu di sơn bên trong cái này đây là chuyện gì xảy ra long mộ trong bộ kia thần quan bên trong hiển hóa ra bạch đế hư ảnh cái kia tu di sơn trong c ô này lẽ nào sẽ là thích g i ả đại đế không chỉ có như vậy nó còn nói cho ta biết có cực kỳ cường đại vô cùng thần linh đã tới nơi đây cũng chú lưu một chút thời gian tiêu phàm trong này nói tiếp từ sự miêu tả của nó đến xem những cái được gọi là thần linh vô cùng có khả năng chính là cổ chi đại đế nơi này chính là thích g i ả đại đế tiểu thế giới cũng là bên ngoài ngộ đạo chỗ đến tột cùng cất dấu bí mật gì dẫn tới rất nhiều cổ đế đến đây bộ kia thần quan bên trong lại mai t ă n g cái gì nhưng là c ũ n g thích giả đại đế có quan hệ từ lúc đó long mộ trong tình huống đến xem thần quan làm như ở phong ấn cái gì sau đó cũng vẹn vẹn chỉ là hiển hóa ra bạch đế hư ảnh khiến cho người không thể đo lường được bên ngoài tình huống thật chẳng lẽ nói cổ chi đại đế vẫn chưa bỏ mình thần quan bên trong phong ấn chính là bọn họ thị xương tiêu phàm trong lòng có một cái to gan suy đoán bất quá như vẹn vẹn chỉ là phong ấn thị thân thể thần hồn lại đi chỗ nào bọn họ lại vì sao phải đem chính mình phong ấn chẳng lẽ là vì đối phó cái kia hạ giới mà đến thánh tiên còn có cái kia thần táng chi lên giới vô thượng của bố có hay không chính là cái kia hạ giới thánh tiên hay là bọn họ nanh bớt nghĩ được như vậy tiêu phàm trong lòng càng khó có thể bình tĩnh bạch đế hư ảnh cùng thần táng chi bên giới vô thượng khủng bố đại chiến có thể nói là kinh thế hai tục thiên hạ rung động thật lâu khiến người ta khó có thể bình tĩnh trận chiến ấy kinh thiên động địa tan biến nhất phương có thể nói là cực kỳ kinh khủng hay là thanh toán có hay không chính là nói cái kia hai gã hạ giới mà đến thánh tiên mà ba bộ thần quan trong cổ đế đem chính mình phong ấn trong đó có hay không chính là vì chống đỡ thánh tiên、không. thư không thánh hoàng được xưng là nửa bước tiên vương đúng là không địch lại cái kia hai gã thánh tiên bị bên ngoài truy sát đến hạ giới có thể tưởng tượng được cái kia hai gã thánh tiên chiến lược là kinh khủng cờ nào bất quá thư không thánh hoàng thực lực đều giảm bớt đi nhiều liền tiêu p h ạ m cũng có thể đem c h â n áp cái kia hai gã thánh tiên mặc dù lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng không tốt đến đ ế nơi n đâu đại đế cũng không đến n ổ i sợ hãi bọn họ mới là a nếu là như vậy cái kia cổ đế nhóm địch nhân chân chính đến tột cùng là người nào tiêu phàm càng nghĩ càng loạn thủy trung để y không rõ manh môi tới đã qua các loại thủy trung cũng như ở mê sương mù bên trong khiến cho người kh người có thể hỏi rõ ràng thần quan nơi ở huyền diệp thần vương nhịn không được hỏi tiêu phàm lật đầu ý bảo vạn vật mẫu khí đỉnh trong bạch n g ọ u a t ố dẫn đường hắn cũng rất tò mò tu di sơn trong thần quan thần quan bên trong là có hay không phong ấn là cổ chi đại đế làm thích giả đại đế đạo tràng nơi này bộ kia thần quan có hay không phong ấn chính là thích giả đại đế đây hết h ả y làm cho mọi người đều rất là tò mò muốn tìm tòi kết quả vượt ngoại h ư không trạm đạo thiên kiếp vẫn còn tiếp tục yêu đế tử đã đánh bể vô số đạo vết cũng tương kỷ luyện hóa thu hóa thành chất dinh dưỡng tự dưỡng h ắ nói nhưng theo thời gian trôi qua hắn càng phát cật lực đứng lên cổ chi đại đế không có chỗ nào mà không phải là một thời đại người mạnh nhất huyền áp và cổ vô địch trong vũ trụ những người này vẫn chưa gặp gỡ nhau nhưng đều có một điểm giống nhau đều vì đại đế chiến bại mỗi người thời kỳ mọi người chân chính dưới trời sao vô địch sừng sững của mọi người sinh chi đ ỉ n h t ô i xuống xem cổ kim tương lai bọn họ đạo thân dù cho chỉ là thiên kiếp diễn biến mà ra cũng là cực kỳ đáng sợ càng không nói đến lúc này ước t r ư ờ n g xuất hiện bốn tôn cổ chi đại đế đạo thân một bộ thể phải đem yêu đế tử tiêu diệt gián dấp đây là bất cứ hai trạm đạo thiên kiếp bên ngoài chỗ kinh khủng tại phía xa tiêu phàm bước đầu t i ê n trạm đạo trên thiên kiếp kỳ uy có thể kinh khủng quả thực làm cho người ta tuyệt vọng giờ này khắc này yêu đế tử vô cùng thê thảm máu thịt bé bét máu tơi ư bắn tung tóe cả người đầu khớp xương đều bị đánh nát liền tự lành đều làm không được đến thực sự phải thua sao chương bốn t r ư ơ i tám quyết đấu cổ đế yêu đế tử điên cuồng ba năm thực sự phải thua sao ở đây toàn bộ sinh linh đáy lỏng đều toát ra một ý nghĩ như vậy từ suất đạo tới nay yêu đế tử chẳng bao giờ như vậy thê thảm quá suýt nữa bị bốn tôn cổ đế đạo thân đánh thần hồn tiêu tán Hắn tuyệt là nhất tôn n thê h cái i yêu g m ặ cảnh dù có thể cùng có cổ đế lúc còn có địch c thể trẻ thì thế thể một Tuyệt đánh như đồng, nào bốn? đế lấy lúc này đây là một chắc chắn phải chết tuyệt cảnh ở đây toàn bộ sinh linh đều lòng còn sợ hãi con ngươi bên trong tràn đầy kính nể màu sắc tràm đạo thiên k i ế p thật là khủng bố như vậy yêu đế tử như vậy kinh tài diễm diễm hàng người lại đều thê thảm như vậy uy năng quả thực khó có thể đánh giá và anh bàng bạc vô cùng huyết khí tràn ngập yêu đế tử thi triển yêu tộc bí thuật huyết nục cùng xương bể hợp nhất thai xương gây dựng lại khôi phục chân thân một lần này gây dựng lại hơi thở của hắn lần thứ hai tăng gọn tựa như chẳng bao giờ thụ thương quá mở dạng khiến cho người không có không phải tấp tắc kêu kỳ lạ ta hiểu được yêu đế tử vẫn là đang mượn trợ thiên kiếp chi lực rèn luyện người này lòng dạng cao đạm phét chân quả thực đáng sợ có sinh linh nhịn không được kinh hô thành tiếng vẻ mặt chấn động màu sắc cực kỳ hiển nhiên yêu đế tử cho dù là bị đánh đầu khớp xương đều gãy mất đều chưa từng bông tha ban sơ mục đích mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện loại này huyết n ụ c xương cốt đều bị đánh tan đi qua thiên kiếp chi lực chiều sâu rèn luyện hiệu quả hiển nhiên cao hơn nhưng làm như vậy phiêu lưu cũng là cực đại vạn nhất xuất hiện ngoài ý mới liền là th không hổ là cái thế thiên tiêu yêu đế tử tâm tính cùng đạm phách thật là bình thường người thường không thể cùng c n g có dị tộc thần vương nhịn không được cảm khái nói bình thường sinh linh đừng nói là trạm đạo thiên kiếp chính là bình thường thiên kiếp đều tránh không kịp há lại sẽ nghĩ đến mượn tiên h k i ế p chi lực rèn luyện chớ đừng nói chi là như vậy hung hiểm rèn luyện phương pháp yêu đế tử có thể có hôm nay chi thành thự không riêng gì bên ngoài thiên phú cùng số mệnh càng nhiều hơn chỉ sợ hay là hắn phần này đạm phách ta không ít sinh linh ngay vậy đều dồn dập gật đầu biểu thị tán thành để tay lên ngực tự hỏi ở đây tuyện đại đa số sinh linh cũng không dám như yêu đế tử như vậy các ngươi bất quá là đi qua nói làm sao có thể làm ta thần phục yêu đế t ử tóc dài của vũ như n h ấ t tôn vô thượng ma thần phục sinh khí tức quanh người khủng bố không ai bằng tản ra ngập trời uy thế kinh sợ c ử u thiên thập điện đều hóa thành ta chất dinh dưỡng thành cựu ta chi đạo a l o n g trời lở đất giống như cổ đế sống lại yêu đế t ử quanh thân lóe lên không ngừng vương xuống từng đạo thần tính quan huy tản ra vô tận khí tức của đạo vào giờ khác này ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực phá cho ta gấm lên một tiếng lay động triệu dặm t yêu, hiện hiện yêu đế tử thủ l i n cầm tiên thiên tức vững lô đánh ra một mảnh vĩnh hàng tiệt quang vô vật bứt phá dễ như, trở bàn tay, làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng một vùng biển mênh mông một dạng sức mạnh to lớn che mắt hư không làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ biến thành một mảnh lô đen có vô tận hỗn độn khí thường lùi tới mà bốn tôn cổ đế đạo thân thì đang ở một khối này khu vực đích chính trung ương không ngoài dự tính bị dìm ngập trong đó bước thứ hai c h ạ m đạo thiên tiếp cứ như vậy đi qua có sống linh mục chừng l â y m ộ n trong truyền thuyết lệnh khiến vô số thiên tiêu c h ế t kích trầm xa c h ạ m đạo thiên tiếp liền dễ dàng như vậy bị phá đi yêu đế tử đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào chiến lược ha ha thiên hữu ta yêu tộc thiên hữu ta yêu tộc ta kỳ còn thần vương mặt mày rạp rỡ vẻ mặt sắc mặt vui mừng vượt qua bức thứ hai trạm đạo thiên tiếp yêu đế chết chiến l ư c chỉ sợ còn ở phía c h i n hắn nếu như tay vô cực đạo đế binh liền hắn cũng không dám cùng với tranh phong. dù sao vượt qua b ư ớ c t h ứ hai trạm đạo thiên k i ế p yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực cũng có thể gắt gao đưa hắn chấn áp hắn không có một thân chiến lược cũng không thể phát huy được hai anh xem cái tia tiểu tử loài người còn như thế nào kiêng não ở nhất khắc kỳ còn thần vương não hải bên trong nhất thời nổi lên tiêu phàm thân ảnh sắt khí đột nhiên tăng vọt nếu không phải cái k i a cái tiểu tử loài người hắn đường đường một đời cái thế thần vương há lại sẽ một buổi sáng anh danh mất hết luân vì thiên hạ trò cười thu này không thể không có báo đúng lúc này hai anh từng đạo hỗn độn khí ép xuống nương theo bên ngoài mà đến còn có một cố cực kỳ khủng bố thôn vệ trí lực tựa như vạn vật đều có thể phệ v ậ y tùng tâm thần người thiên n ộ t tế thần ấm có sinh linh la thất thanh đứng lên không phải ngươi xem còn có tế thần ấm chủ nhân ngân nguyện yêu đế có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng lúc này ở hư không bên trong lôi quang rực rỡ vô ngân từ đó tạo ra một thanh ngọc hồ lô cùng với một đạo đồ sộ thân ả n h to lớn tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức áp sập hư không ngay sau đó liên tiếp xuất hiện ngũ tôn cổ c h i đại đế cùng với bọn họ sở tế luyện cực đạo đế binh bên ngoài khí tức như thao thao song triều tịch quyển cựu thiên thập địa khủng bố không a i bằng quả thực đáng sợ đây cũng là trạm đạo thời kỳ cổ đế sao có cái thế thần vương chấn động nói dù cho chỉ là thiên kiếp diễn biến đạo thân cùng cực đạo đế binh dù cho hai người cách xa nhau khá xa có thể một chúng thần vương vào giờ khắc này không không cảm thấy lạnh x u y ê n tim ra đầu truyền hình trực tiếp tế dại cổ hơi thở này quả thực làm cho người ta sợ hãi khiến người ta tuyệt vọng ta nói rồi các ngươi đều chẳng qua là qua lại nói làm sao có thể bao trùm ở ta chi đạo bên trên kinh khủng nhất chiến đấu rốt cục triệt để bạo phát cái này sẽ là cuối cùng chiến đấu lý triệu thắng thì thoát thai h o a n cốt có vô tận quang minh phía trước c ảnh đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sinh linh khó tả kiềm nén hủy thiên diện địa khí cơ bừng tỉnh ngày tận thế từ đó khắc hàng lầm toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thợ mạnh một cái lại tựa như là sợ trêu chọc tới hai hỏa ngập đầu đối mặt ngũ tôn cầm trong tay cực đạo đế binh cổ đế đạo thần yêu đế tử đúng là cầm trong tay tiên tiên tức l ư lô đi ngược lên trời làm như muốn chinh phạt thiên hạ chém hết bất công mở dạng trong lúc nhất thời hư không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch mọi người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm giữa sân yêu đế t â n cổ đế ai thắng ai thua t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín hoàn mỹ đạo vực thành công độ kiếp bốn năm đáng sợ như vậy chiến lược liên t r ả m bốn tôn cổ đế đ ạ o thân người này phía trước cảnh quả thực bất khả hà lượng có dị tộc thần vương chắc chắn nói thái độ cực kỳ kiên quyết ta tại người này trên người làm như chứng kiến vô thượng cổ đế phong thái hoàng kim đại thế người này tất vì một trong những nhân vật chính có hoạt hóa thạch cường giả kinh nói khó có thể tưởng tượng yêu đế tử nếu như thành công độ kiếp thiên hạ còn có người nào có thể chế có gì tộc thần vương sợ hay nói một đám sinh linh chấn động nữ liệu tuy chỉ là suy đoán nhưng là đủ để chứng minh vấn đề người này tương lai tất vì nhân tộc ta hỏa lớn làm ngoại trừ chi cơ vô tình nhãn thần sáng khắc sắc ý như nước thủy triều bằng không lúc này có trạm đạo thiên kiếp chỉ sợ hắn làm là người thứ nhất sông d ế tới t không sai bước thứ hai trạm đạo tiên h kiếp hoàn thành hắn tất sắp có được hoàn mỹ đạo vực đến lúc đó chỉ sợ tiêu phảm đều không làm gì được hắn nói ban đầu thanh chủ trầm giọng nói đáy mắt hiện lên một lệnh lùng ý h đúng lúc này hư không một hồi lay động tựa như một tấm vải rách một dạng manh liệt lay động vô tận thiên địa xích thần trật tự đại đạo quy tắc chi lực như rực rỡ hoa lửa vẫy bắn tung toe mà ra rực rỡ hư không đáng sợ như vậy dị tượng nhất thời hấp dẫn lấy chú ý của mọi người g á t gao nhìn chằm chằm hư không bên trong ánh mắt cũng không mang nháy một cái không xong ngũ tôn cổ đế đạo thân nhất t ề dung ra đế uy cái nào sợ không phải chân chính cực đạo đế uy đó cũng là cực kỳ đáng sợ yêu đế tử có thể tiếp được sao kỳ còn thần vương thần sắc khẩn trương ngũ tôn cổ đế đạo thân nhất t ề dung ra đế uy bọn họ tuy là thiền kiếp diễn biến mà ra cũng không phải là chân tránh đế uy nhưng mi năng người nào lại dám kinh thường bọn họ cuối cùng là đã qua đạo c h i cực trí cổ đế dù cho đều là trạm đạo cảnh giới đó cũng là cùng lúc sự tồn tại vô địch chiến lược khó có thể đánh giá yêu đế tử tuy là kinh tài diễm, diễm nhưng so sánh mới vẫn còn có chút khoảng cách tối thiểu cùng giai vô địch điểm này yêu đế tử t còn còn hư i i ế u rất n h ề không bên trong lôi hại bên trong vô tận kinh văn huyền hóa các loại huyền ảo phù hiệu cùng đạo ngân đan vào không ớt toát ra vô lượng tiên quang như nhất tông có một không hai của quý hiện thế rực rỡ tốt cùng vào giờ khác này toàn bộ sinh linh trái tim đều rất giống dừng lại một dạng một loại không có gì sánh kịp đại khủng bố đột nhiên ở trong lòng mọi người bạo phát mà ra cái loại cảm giác này gần giống như ngày tận thế tới mọi người đều thần phục với thiên đạo h i ể n hách hung uy phía dưới không thể ngăn cản cái này đây là muốn phân ra thắng bại sao trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch như gió thu quá cảnh vạn vật tiên lặng một cỗ sơ s á t tiêu điều ý ầm ầm lan tràn ra mà cổ hơi thở này đầu mởn lại l à tới từ ở tựa như ma thần một dạng yêu đế tử toàn bộ sinh linh trong lòng đều chấn động theo khó nhịn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cái này điều này sao có thể nhất tôn lão bại thần vương mục trường c ộ n đốc quả thực h k ô n g thể t i n được một m à n trước mắt. đ ừng nói là h ắ n c h í n h là c ò n lại mọi n g ư ờ i c ũ n g đều vẻ mặt h o ả n g sợ màu sắc, màu k h ô n g thể n à o tiếp thu được c h í n h m ì n h tất cả n h ữ n g gì c h ứ n g k i ế n Yêu đế chết g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ă n g ừng ừng ừ n h ừng ừng ừng ừng ừ n h ừng ừng i n g ừng ừng ừng ừng t ừng ừng ừ n h ừng ừng ừng h ừ n h ừng h ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n u ừng ừng ừng ừng ừng ừng đây là trạm đạo thiên kiếp diễn biến ra đạo ngân chính là đã qua cổ đế c h i đạo h i ể n hóa giờ này k h ắ c này lại cũng trở thành yêu đế tử c h i đạo chất dinh dưỡng quả thực bất khả tư nghị những thứ này mặc dù không phải chân chính đại đế đạo thân nhưng cũng là trạm đạo thời kỳ cổ đế đạo thân chính là cùng giai sự tồn tại vô địch làm sao sẽ bị yêu đế tử đánh tan lại luận hóa cái này điều này sao có thể xem ra bọn ta cùng yêu tộc quan hệ vẫn là cần được thận trọng suy nghĩ mới là a có gì tộc tộc t r ư ở n g thần sắc có chút khổ sáp từ tình huống dưới mắt đến xem yêu tộc khí độ vật vẫn là kéo dài không nớt sẽ không dễ dàng dao động hoàn thành b ư ớ c thứ hai trạm đạo thiên kiếp yêu đế tử chỉ sợ là vô song vương tiêu phạm ở chỗ này đều không làm nên chuyện gì yêu tộc có đáng sợ như vậy cái thế thiên tiêu người nào dám khinh thị chi vốn cho là yêu tộc cùng nhân tộc tộc chiến tất nhiên sẽ có thể dùng bên ngoài suy s ổ xuống chưa từng nghĩ yêu đế tử vị này cái thế yêu nghiệt đúng là đáng sợ như vậy dù sao cũng là lão bài cường tộc nội tinh thâm hậu không tộc có thể ra kỳ tả hữu nhìn trước mắt một màn có dị tộc thần vương nhịn không được cảm khái hắn mặc dù đã thành công lên cấp làm cái thế thần vương khoảng cách đại đế cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn nhưng chính là một bước kia lại là bị vô số thiên siêu mà phàm, bị bước, bực vô vườn số sầu chết. Dù hắn tự t hắn cho mình h kêu dừng náo Dù ở ấ yêu được y đế tộc ử đáng sợ như vậy chiến lực cũng đều như chiến cũng sợ vậy Yêu lực, mạc cảm. là t tại nơi một hồi tộc chiến bên trong tuy là tổn thất nặng nề nhưng chỉ cần yêu đế tử còn sống một ngày người nào lại dám khiêu khích yêu tộc đâu ta yêu tộc làm đại hưng ta yêu tộc làm đại hưng a thấy như vậy một màn kỳ quan thần vương sắc mặt vui mừng đã không cách nào che giấu yêu đế chết đột phá hiển nhiên cho hệ p h i yêu tộc mọi người tiền vương triệu đ á n một liều thuốc mạnh làm cho rất nhiều cường già yêu tộc sĩ khí đều tan gọn hoàn thành bức thứ hai trảm đạo thiên kiếp yêu đế tử thử hỏi thiên hạ người phương nào có thể địch đừng nói là cái gì vô song vương tiêu p h ả m chính là thánh hoàng tử ở chỗ này chỉ sợ cũng là trong khoảnh khắc chính là sẽ bị yêu đế tử tiêu gì ta hoàn mỹ đạo v ừ a t uy năng đáng sợ quả thực không thể đo lường người nào dám thử kỷ phong mang cuối cùng quang vũ tận tán lôi k i ế p tiêu thất thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh minh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng nhưng giữa sân vẫn là hoàn toàn tính mịch toàn bộ sinh linh đều chấn động có nhịn trong lòng có như kinh đạo hãi lan ở quần quận không n g t m ộ dạng chậm chạp không cách nào bình phục lại nhất tôn hoàn thành bất thứ hai trạm đạo cái thế thiên tiêu ai có thể địch nếu như tiêu p h à m ở chỗ này có thể hay không có thể cùng bên ngoài tranh phong mà giờ k h ắ c này trong lòng mọi người nhắc tới tiêu p h à m đang tao ngộ lấy một hồi đại phiền thoái chương bốn trăm chín mươi nhân hoàng tái hiện hỗn độn thiên hạ năm năm ngươi nói cái gì nhân hoàng phục hy cũng từng tới nơi đây huyền diệp thần vương đám người rung động tốt đỉnh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc phải biết thích già đại đế thành đế này g vẫn còn ở nhân hoàng phục hy sau đó đây chẳng phải là nói cổ chi đại đế hoặc là thật không từng tạo hóa mà là một mửa cơm thầm ngủ đông không sai căn cứ bạch nó qua tổ nói người nọ nhất định là nhân hoàng phục hy tiêu phạm chắc chắn nói liên tiến l trên đường n g đi, Bạch quan tới cái này cực đạo đế binh truyền nói quá nhiều nhiều đến mọi người đều biết đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh trấn áp dị tộc vạn năm lâu dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng nếu không phải là có nhân hoàng phục hy nhân tộc chi của khởi còn không thông báo là lúc nào nhân hoàng toa hóa nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy người hậu thế chỉ có thể từ trong đ i ệ n tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả bất quá nhân hoàng phục hy tới đây làm cái gì là một khai sáng nhân tộc kỷ nguyên mới vô thượng thiên đế vì sao phải tới một người hậu bối ngộ đạo chỗ tiêu p h à m đám người nghi vấn bạch ngọc a tố tử không cách nào giải đáp nó thần chí cũng không lớn chỉ có thể loáng thoáng miêu tả nó chỉ có thể cảm giác được cái tia thần linh vô cùng cường đại người nào đều không thể so sánh cùng nhau chính là chỗ này bạch ngao qua tố mang của bọn hắn một đường đi về phía trước đến rồi một chỗ trước đoạn ngay tiêu phàm lúc này liền ngây dại huyền diệp thần vương mấy người cũng đều là mục trừng k h ổ n đốc đồ sộ thật sự là quá mức đồ sộ quả thực làm cho người ta vô cùng chấn động một đạo ngân hà từ trời rơi xuống che khuất bầu trời một dạng đem chọn cái đoạn ngay ngăn cách mà đây cũng không phải là thật l à thủy mà là hỗn độn sung dài trên đó c ả n g có vô tận hoàng đạo quý khí kim quan g rực rỡ vông ngân bạch ngao qua tố báo cho biết đây chính là năm đó cái kia thần linh lưu lại chi thần tích toàn bộ núi đồi đều không sinh linh có thể đến gần bên ngoài trong vòng trăm thước đây là ngọn núi lớn này cấm kỵ một trong ta từng chính mắt thấy được hắn giơ tay đưa tới một k h o a tinh thần tương k ỳ luyện hóa chấn phong lớn vậy bạch n g ọ c a tố dung giọng nói tiêu phàm rung động trong lòng không gì sánh được cổ chi đại đế thật sự là mạnh mẽ q u á đáng giở tay nhấc chân cũng có thể trích tính chóc nguyện phá vỡ c à n khôn quả thực như sang thế thần một dạng không gì làm không được nhân hoàng đại nhân tới nơi đây đến tột cùng không biết có chuyện gì cái t i ê đoạn ngay phía dưới lại là bị chấn phong lấy cái gì Tiêu có lòng muốn muốn phụ cận xem một chút, muốn Phạm phụ xem có cận còn lòng nhưng không sai hắn gần tới cái kia thần quân cũng không phải là nhân hoàng đại nhân làm bằng bên trong cũng không phải của hắn thi hải hắn không có đạo lý đem chấn phong chứ thích giác phật tử phụ hòa nói bạch n g o a q u a tố gật đầu chuyến ông nói bộ kia thần quan cũng không tại này mà là ở trên đỉnh núi tự miếu bên trong nơi đó quá mức thần thánh không cách nào tiến nhập tiêu phàm gật đầu đem bạch n g o a q u a tố nói từng cái nói ra nhất thời dẫn tới mọi người chấn động chẳng lẽ nói thích già đại đế thi hải thực sự tại nơi có đủ thần quan bên trong huyền diệp thần vương kinh hô lên nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n cái kia trên đỉnh núi tự miếu tiện lợi là thích già đại đế đạo tràng thần quan có thể được an trí ở nơi nào cùng thích già đại đế tất nhiên có kiếp trước quan hệ lại liên tưởng đến long mộ trong bộ kia thần quan hiện hóa ra bạch đế hữ ảnh khiến người ta không thể không hoài nghi tu di sơn trên đỉnh núi thần quan bên trong cất dấu thích giả đại đế thi hải nhưng tiêu p h ả m cũng là nghĩ càng sâu xa từ long mộ trong bộ kia thần quan đến xem cổ chi đại đế hoặc là chẳng bao giờ tọa hóa mà là vẫn ngủ đông ở trong nhân thế mà thích giả đại đế cùng lĩnh hằng c h i chủ một dạng đều là mượn tín ngưỡng c h i lực mà thành đế thần hồn hoặc là có thể muôn đời bất hủ như vậy c ổ này thần quan trong thi hải có thể chính là hắn lại đến nhân thế quân lâm thiên hạ đại sắc khí chỉ là như thích giả đại đế chưa từng tọa hóa vì sao đối với cái kia tổng đang làm hại nhân gian kẻ phản bội huyền minh vẫn luôn bỏ mặc phải biết hai lần u minh hai tương không biết gieo họa bao nhiêu thương sinh bên ngoài s á t nghiệt quả thực làm người ta giận sôi quảng cáo dùm beng lấy phật yêu thế nhân thích g i ả đại đế không có nói n g h ị không ra tay chứ chẳng lẽ nói trong này còn có gì kỳ hoặc hay sao ta hiện tại có chút không thể chờ đợi muốn xem một chút thích g i ả đại đế đạo tràng lao hòa thượng vẻ mặt hưng phấn màu sắc giật vu n ô n biểu toàn bộ tây vực đều tôn thích g i ả đại đế vi tôn thậm chí ngay cả nhân hoàng phục hy cũng không sánh nổi thích g i ả đại đế ảnh hưởng lớn mà bây giờ bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy thích già đại đế đạo tràng dù cho chỉ là đạt được đôi câu vài lời cái kia đều sẽ là được lợ các người nói n à y đạo hôn độn trường dưới sông có thể hay không chính là huyền minh chỗ ẩn thân đang ở l á o hòa thượng hưng phấn chi tế thích g i á c phật tử ngự xuất kinh nhân nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở cái k i a rực rỡ vô ngẩn hôn độn trường trên sông làm tay vượt phật môn kẻ phản bội huyền minh cũng sẽ không tuyển trạch dần thân với trên đỉnh núi chứ mà nơi đây có hôn độn trường hà c h â n áp thường thường dẫn động một tiền vương tốt sợi hôn độn chi khí rèn luyện ích lợi vô cùng có thể nói nơi đây cho là cả tòa tu di sơn điều kiện tốt nhất chỗ ẩn thân một trong tiêu phản gật đầu trầm giọng nói quả thực như vậy hôn đồn chi khí diệu nếu là có thể thường thường dẫn động một luồng tới rèn luyện vô luận là bảo thể, vẫn là t h ầ n lực hay là t h ầ n hồn pháp bảo đều có vô tận đích lợi người tới người bên trong hắn trải qua thiên kiếp có thể nói là nhiều nhất hỗn độn chi khí diệu dụng hắn chính là có quyền lên tiếng nhất huyền diệp thần vương thử tới gần chỗ kia đ o ạ n nay g cũng là thủy t r u n g không cách nào kháo tiền bị một cổ vô hình cấm chế ngăn trở ngăn cản sắc mặt nhất thời tối t ă m xuống tới nơi đây làm, như có cổ đế chế, chúng ta làm sao có thể xuống phía dưới tìm tỏi kết quả chương bốn trăm chín mươi mốt mấy cổ thân quan cổ đế đạo tràng một năm ta lấy cực đạo đế binh hỗ trợ xứng đáng để cho ta các loại chờ an nhiên đi trước tìm tòi kết quả đang khi nói chuyện tiêu p h ả m tê x u ấ t vô thủy đế trung bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người bên trên mang theo mọi người từng bước một đi h ư ớ n g cái kia hỗn độn thiên h ạ quả nhiên ở vô thủy đế trung tương hộ tổng giới mọi người bình yên vô sự đi tới hỗn độn thiên h ạ trước cũng dần dần hướng về phía dưới đi tới nơi đây đến tội cùng cất dấu cái gì đúng là cần nhân hoàng đại nhân tự tay chấn phong tất cả mọi người đều hiếu kỳ nơi đây đến tội cùng cất dấu cái gì kinh thiên đại bí mật đúng là chọc cho nhân hoàng phục hy thần tới cũng tự tay đem nơi đầy chấn phong Mang trong h lúc mơ hồ tiêu phàm làm như chứng kiến đều biết có đủ xích lưu cựu lòng kim đúc thành thần quan tám trăm hai mươi ba phiêu phủ ở vô tận hỗn độn khí bên trong chìm chìm nội nổi、đổi. lẽ ra không rõ thần quang thậm chí còn có mấy có đủ hắn cũng không thể nói rõ tên thần kim đúc thành thần quang khi tức cực kỳ kinh người chỉ là liếc mắt nhìn tiêu phàm tâm thần đều như bị xét đánh vậy thật lâu không cách nào chỉ h o a n tâm thần cái này hay là hắn mượn trọng đồng chi lực mới vừa nhìn một màn những người khác chỉ có thể nhìn được tiên hà đầy trời cực kỳ đ ổ sộ rực rỡ nhiều như vậy thần quang lẽ nào đi qua những cái này cổ chi đại đế đều chưa từng bỏ mình mà là mượn thần q u a n chi lực đem chính mình phong ấn trong đó có thể nếu là như vậy đợi sau những cái này đại đế lại là như hà chứng đạo thành đế bọn họ đều là lúc đó che đậy nhất phương tồn tại vì sao lại phải đem chính mình phong ấn tại thần quan bên trong chẳng lẽ là vì đối phó cái kia hạ giới mà đến thánh tiên sao mới vừa một màn kia mang đến chấn động không thể nghi ngờ làm cho tiêu p h ả m lâm vào càng nhiều hơn hoang mang bên trong từ lúc này manh mối đến xem thần quan bên trong sở phong ấn vô cùng có khả năng chính là cổ chi đại đế n h ụ c thân lại bọn họ sở dĩ phong ấn chính mình hoặc là vì ứng phó cái kia hạ giới mà đến thánh tiên dù sao cái kia truy kích hư không thánh hoàng mà đi tới hạ giới thánh tiên nhưng là liền nửa b ư ớ tiên vương hư không thánh hoàng cũng không là đối thủ càng không nói đến những cái này cổ chi đại đ nghĩ được như vậy tiêu p h à m cảm giác mình tựa hồ là tìm được cổ chi đại đế tiêu thất bí ẩn nơi đây hẳn không phải là huyền minh chỗ ẩn thân xem ra chúng ta là phí công một chuyến á lão hòa thượng có chút phiền muộn nói rằng bọn họ tiến nhập cái này nhất phương tiểu thế giới đã đã nhiều ngày cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào điều này làm cho hắn có chút yêu tâm dù sao đó là sinh ra hắn nuôi nâng hắn tây vực hắn không muốn nhìn thấy u minh thai hương ở toàn bộ tây vực thai họa đi thôi huyền minh chỉ sợ thật là ẩn thân trên đỉnh núi kia tiêu phàng ậ t đầu mang theo mọi người từng bước một đi lên đợi đến mọi người đều ly khai vách núi này cuối cùng phía sau. cái kia đầy trời tiên hà bên trong mơ hồ truyền đến một hồi tiếng thở dài mới chiến tranh lại muốn bắt đầu sao tu di sơn trên đỉnh núi tại sao có thể như vậy cái kia lão ra hỏa lẽ nào thất bại sao trải qua thiên tân vạn khổ phía sau áo t ă n g lão giả mang theo huyết hư rốt cục đăng tu di sơn trên đỉnh núi nhưng một màn trước mắt không thể nghi ngờ làm cho hắn cũng vì đó sửng sốt liền ở phía trước cách đó không xa một gian cổ miếu l ặ n g lặng đặt ở nơi nào thanh đăng cổ phật một điểm ngọn đèn như l ầ u cổ miếu trước một gốc cây bồ đề cổ thụ cứng cấp như cầu lòng toàn thân khô héo chỉ có cách mặt đất hai thức chỗ linh tinh điểm chuế năm sáu mảnh nhỏ lá xanh mỗi mảnh nhỏ đều tinh bê dê vẹn gánh trong sáng lục quang nhấp nháy như phỉ thúy thần ngọc toà miếu cổ kia quy mô rất nhỏ vắng vẻ không tiếng động căn bản chưa nói tới rộng rãi vẹn vẹn một gian cổ điện bên trong lập một tôn tượng phật đá che thật dày bụi bẩm bên cạnh một chiếc thanh đồng cổ đang chậm trần ra điểm một cái q u a n hoa mà viên kia bồ đề cổ thụ sáu bảy người cũng cùng ô n không hết tới cổ xưa thân cây đã trúng không nếu không phải còn có năm sáu mảnh nhỏ lục quang nhấp nháy phiến lá còn làm đẹp ở trên hoàn chỉnh cổ thụ giống như chết khô mở dạng cổ miếu cùng bồ đề thụ gắn bó bộ dạng chuyển tràn đầy nét cổ xưa khiến người ta lại tựa như cảm nhận được mông lung thời gian lưu t r u y ề n năm tháng biến thiên làm người ta cảm thấy vô tận tĩnh mịch cùng thương cổ đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ nói cái kia lão gia hỏa nhất cuối cùng vẫn là thất bại áo tang vẻ mặt ông lão có chút điên cuồng thanh âm đều không tự chủ được k h ẳ n khản hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu một màn trước mắt tu di sơn đều bị hắn mở ra tới vì sao nơi đây cũng là bộ chẳng lẽ nói trong này lại có biến cố gì một bên huyết hư cũng không dám thở mạnh một cái rất sợ đưa tới áo tăng l ử a giận của lão giả cùng nhau đi tới cái này áo tăng lão giả hiển hóa thủ đoạn sớm đã vượt qua hắn nhận thức hắn thậm chí cảm giác có dũng khí cái này áo tăng lão giả chỉ cần một ngón tay là có thể đem chính mình bóc chết cái này lao ra hỏa cung thích giả đại đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào vì sao nhìn thấy một màn trước mắt sẽ là như vậy phản ứng lẽ nào bọn họ không phải là địch nhân sao huyết hư cũng suy nghĩ không thấu tình huống dưới mắt từ đi tới luân hồi cổ tự phía sau huyết hư chính là phát hiện Cái này, áo tăng giả này tăng dường như lão điều ố với nơi này tất cả, đ phá lệ q u e này thuộc. Thậm chí, liền đến nơi đến n hay như chính hắn nhau. tựa ra này này là lão là làm, là tu di sơn, áo tăng đều quen Điều di dễ giả việc nơi giống sơn, cũng áo mở không khỏi làm cho huyết hư nổi lên nói thầm áo tăng lão giả chỉ sợ cùng thích già đại đế có sâu đậm sâu xa mà lúc này phản ứng càng làm cho hắn tin chắc điều này ta không tin ta không tin ta không tin n g ư ơ i cái này lão gia hỏa biết từ đó áo tăng lão giả g ầ m nhẹ thanh âm có vẻ hơi đ i ê u ồ n cả người lạo đạo nghiêng ngã đi hướng tòa miếu cổ kia huyết hư tuy là tâm tồn nghi ngờ nhưng vừa sợ áo tăng lão giả xuống tay với hắn không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau đi hướng tòa miếu cổ kia khoảng cách rất ngắn hai người rất nhanh chính là đi tới phụ cận lúc này huyết hư trong lòng đột n h i ê n dân g lên một loại cảm giác kỳ dị nhìn thấy trước mắt như một bức cũ kỹ lịch sử h o a quyển có hơi thở của thời gian đang tràn ngập không chỉ có như vậy hắn còn mơ hồ cảm giác được một cỗ khó tả cảm giác làm cho hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái nơi đây thật chẳng lẽ là thích giả đại đế đạo tràng nguy nga mà hùng vị núi đồi bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn tựa như quần c u ộ n t i ê n lôi lại như v ô ngân tinh không tan vỡ đinh thái n h ứ c góc kèm theo thanh âm xuất hiện tiêu phàm đám người trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy chục vị la hán tất cả đều kim quan g rực rỡ phật quan g thành vòng thần thánh mà trang nghiêm mà ở cái này mấy chục vị la hán chính trung tâm ra thì là nhất tôn lao tăng dáng vẻ trang nghiêm thân nhóm tiên hà ca xa thần thánh không a i bằng nhưng nhãn thần cũng là cực độ hờ hững tựa như tất cả sinh linh đều như có g á p một dạng đi nhanh đi đi nhanh đi đây là nơi này sân thần bọn họ thật là sẽ ra tay người nhát gan bạch ngó q u á tố sau khi nói xong lời này không có chút dừng lại trực tiếp chui vào tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong hiển nhiên đối với lao tăng này c ũ n g l à hán tràn đầy lòng sợ hãi ta muốn lên núi khấu kiến ngã phật cũng xin thánh tăng n g ư n g đường lao hòa thượng hành lễ tuyên hiệu thần sát trang nghiêm mà tiêu phàm ở một bên im lặng không lên tiếng chỉ là yên lặng quan sát đến hết thể trước mắt lúc này đây hắn trọng đồng như trước thất lợi ngược lại không phải là bởi vì trọng đồng không đủ cường đại mà là bởi vì nơi này tín ngưỡng chi lực quá mức khổng lộ gần như vô cùng b a phủ ở lao tăng kia cùng la hàn trên n ờ i làm cho trọng đồng không cách nào toàn bộ xuyên chư vị cùng ngã phật vô duyên không thể du sơn lao tăng lắc đầu cự tuyệt lao hòa thượng t ì h cầu hôm nay bọn ta không phải bên trên không thể huyền diệp thần vương cười nhạt huy động trong tay nửa bước đế binh đánh đánh tới trong nháy mắt h ư không bên trong đột nhiên b ộ c phát ra vô tận tiên thiên đòn khí tựa như một cái hạo hạo đáng đáng thiên h ạ kéo dài qua thiên địa mà đến tản ra không gì sánh được sợ hãi khí tước trong nháy mắt h ư không như đại phá diệt một dạng vô cùng vô tật q u n g soi sáng một vườn dung chuyển trời đất thanh thế không gì sánh được vẻ sợ hãi ngã phật từ bi ở mấy chục vị la hán trong lao tăng miệm tụng phật hiệu vẻ mặt khổ bi thương màu sắc sau một lát cũng là đ ố n g nhiên ngầm đầu nhắn mô bên trong bắn ra lưỡng đạo hào quang kinh người q u á t lên phật môn tình địa hát cho yêu ma dương a i kèm theo tiếng này q u á t lớn thiên địa chấn động kịch liệt giống như là có vô cùng t h i ể m điện cộng minh tu di sơn bên trên phát sinh vô lượng tiên quang tín ngưỡng chi lực giống như là một vũng đại dương từ trên trời giáng xuống tịch quyển bốn phương t h ắ n hướng tín ngưỡng chi lực như đao vựa tựa như kiếm tê xác vô cùng phá toái h ư không cô trao mãnh liệt mà m ê n mông đánh tới chấp đ á n thanh thế quả thực làm cho người ta sợ thình thị bành thình thị cái tiêu tiên tiên âm khí hội tụ mà thành thi đột nhiên bị cắt đứt bên trong vô tận tiên thiên âm khí tại nơi vô cùng tín ngưỡng chi lực cọ rửa dưới đột nhiên hóa thành hư vô tiêu thất ở hư không bên trong cuối cùng vô tận tiên thiên âm khí toàn bộ tiêu thất cái kia vô cùng tín ngưỡng chi lực đánh vào viên kia huyền âm châu bên trên phốc phốc huyền diệp thần vương đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm tiên huyết trong mắt tràn đầy chấn động màu sắc nửa bước đế binh toàn lực nhất kích đúng là bị một vị lao tăng dẫn động tín ngưỡng chi lực ngăn cản thậm chí đem chính mình chấn thương cái này điều này sao có thể không hổ là cổ tri đại đế đạo tràng tùy tiện đi ra một người đều là đáng sợ như vậy ch cùng ngã phật kẻ vô duyên không thể lên núi ở đánh tan huyền diệp thần vương công phạt phía sau lao tăng tuyên một tiếng vật hiệu cái kia đầy trời đánh tới chấp đoán tín ngưỡng chi lực đột nhiên tiêu tán tựa như cũng không từng xuất hiện một hướng dạng bực này nói buông liền bông nói thu liền thu nhẹ nhàng như t h ư ờ n g làm cho huyền diệp thần vương chấn động không nớt cho là thật không cho bọn ta lên núi tiêu p h ạ m tiến lên một bước thanh âm thanh lãnh không gì sánh được phật môn có đức yêu sinh n h ư chư vị vẫn là khăng khăng một mực đừng trách chờ ta ra tay chấn áp thôi lao tăng thần sắc không thay đổi nhưng khí tức cũng là đột nhiên một g à y cũng cùng chung quanh la hán sâu vào một chỗ có vẻ càng thần thánh. cực kỳ hiển nhiên hán tử tiêu phàm trên người cảm nhận được lớn lao uy hiếp hôm nay ngươi làm cho cũng phải nhường không cho cũng phải nhường tiêu phàm trầm thấp tiêu to mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh qua mang lúc này làm cho cả tu di sơn cũng vì đó r u n l ư dậy thiên địa nổ v a n g thương không đều tựa như muốn nổ tung ồ quan g sáng q u á c n à y đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục u minh h ỏ a t h ị n h á c bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không v à t mèo gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt ở chưa cực đạo rèn luyện trước tiêu phàm đều từng bằng vào trọng đồng chi lực cách thương nhất tôn cái thế thần vương mà ở trải qua cực đạo rèn luyện phía sau h ắ n trọng đồng chi lực càng tầm cao lầu ở vạn vật mẫu khí đỉnh dưới sự tương trợ chấn thế hai tục chu diệt nhất tôn cái thế thần vương dẫn được thiên hạ rung động vạn tộc khiếp sợ lúc này lao tăng này tuy là đáng sợ càng có thể mượn dùng tu di sơn vô tận tín ngưỡng chi lực nhưng chưa chắc có thể làm gì được h ắ n trọng đồng chi lực ùng ùng liếp mắt đại biểu hủy d i ệ t liếp mắt đại biểu tân sinh âm dương nhị khí lưu truyền hình thành một cổ quỵ dị sóng lớn nay cổ sóng lớn tịch q u y n cựu thiên thập địa tản ra làm người ta sợ hãi khó nhị khí cơ tựa như muốn khai thiên t lao tăng k i a mặt như không hề bận tâm lộ vẻ đến vô cùng chấn tĩnh miệng tụng phật hiệu như miệng phun kim liên một hưởng dạng vô tận tín ngưỡng chi lực như thao thao thiên hà hỗn trào mánh liệt xuống làm như muốn phá hủy thế gian một hưởng dạng trong n y mắt h ư không bên trong bày biện ra vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng toàn bộ hư không thật giống như bị chia làm hai đoạn một mặt là tín ngưỡng thiên hà như quần c u ộ n sóng biển liên miên bất t u y ệ t mà mặt khác thì là ô quang sáng khắc tựa như tới từ địa ngục liệt hỏa có thể đốt tận thiên hạ h ủ y diện tất cả cái này tu di sơn tín ngưỡng trí lực lại là đáng s ợ như vậy sao ngay cả ta lập tức trọng đồng chi lực đúng là đều không làm gì được vương nhìn trước mắt như vậy một màn tiêu phàm đồng tử mánh co rụt lại thực sự có chút khó có thể tin lúc này hắn trọng đồng chi lực có thể là năng lực chém cái thế thần vương đúng là chút nào không làm gì được lao tăng kia dẫn động tới tín ngưỡng chi lực quả thực làm cho hắn chấn động lao tăng này đến tột cùng là lai lịch ra sao vì sao có thể tác động đáng sợ như vậy tín ngưỡng chi lực chẳng lẽ nói hắn là thích giả đại đế đạo tràng người thủ hộ sao mà tu di sơn tín ngưỡng chi lực cũng có thể từ hắn điều động chính là thích giả đại đế lưu lại dưới chuẩn bị ở sau nhưng lập tức đã không cho tiêu p h ả m suy nghĩ nhiều cái k i a đầy trời tín ngưỡng thiên h ạ đã nhanh trùng kích đến trước người bọn họ muốn đưa bọn họ lao ra tu di sơn t h ô n t i ê n ma quán luyện cho ta chương bốn trăm chín mươi ba ma quán thần uy không thể cản phá ba năm ùng ùng đột nhiên trong lúc đó khủng bố phát sinh một cỗ đáng sợ trí cực khí thức đột nhiên bạo phát phấn thoái hư không các đoạn cái k i a thao thao vô lượng tín ngưỡng thiên h ạ c h ặ t kỳ công phạt con đường phía trước đây là một khẩu ma quán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 tiêu phạm trong mắt sát khí bạo phát vạn vật mâu khí đỉnh lần thứ hai bị tế xuất ra hiện ở trên tay hắn tản ra ngập trời sợ nhân khí máy móc hung hăng huy kích ư ớ n g thần bí kia lao tăng vạn vật mâu khí đỉnh chính là từ vạn vật mâu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đình lại nhiều lần tế luyện thiên kiếp tiên khiển truy bán đã đúc có lý cơ có vô hạn khả năng ở tiêu phàm dưới thao túng càng là bộ p h á t không có gì sánh kịp vi năng đáng sợ nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy công phạt lao tăng kia không sợ chút nào thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng có biến chỉ thấy hắn mắt sáng như đ ú c nổ bắn ra sang trói thần mang miệng tụng chú ngữ cả tòa tu di sơn đều trở nên không giống nhau càng phát thuần tịnh vô hạn niệm lực như cuộn trào mánh liệt chi sòng lớn mênh ngông khó lường trong n g a y mắt một cố lớn lao uy áp tràn ngập mà ra giống như là nhất tôn đại đế đang thất tỉnh vô cùng kinh khủng nay cổ vô cùng đáng sợ huy áp đúng là tại chỗ đem tiêu phàm vạn vật m â u khí đỉnh định trụ làm cho không cách nào đi tới nửa phần đáng sợ như vậy một màn nhất thời làm cho huyền diệp thần vương đám người mục trường k h ẩ u đ ố c lao tăng này đến tột cùng là lai lịch ra sao sao đáng sợ như thế liền tiêu phàm cũng vì đó hơi ngây người lao tăng này chiến lược có điểm ngoài dự liệu của hắn đúng lúc này ùng ùng một nói kim sắc môn hộ ở hư không bên trong đông mở từ đó truyền ra từng đợt tiếng gào thét như vô thượng manh thú vậy chỉ nghe tiếng chính là làm người ta kinh ngạc run r u y bắt bộ chúng ra chấn áp yêu ma thần bí lao tăng một tiếng q u ấ lớn trong n g á y mắt cái kia nói kim sắc môn hộ bên trong đi ra một đội lại một đội cường giả khí tức khủng bố không ai bằng đều làm ọ c ra dị tướng vừa thấy được những thứ này sinh có dị tượng cường giả thích giác phật tử không khỏi kinh hô thành tiếng dĩ nhiên là bát bộ thiên long huyền diệp thần vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi cái gì bát bộ thiên long không phải bát bộ chúng sao thích giác phật tử giải thích hay là bát bộ thiên long chính là huyền minh s ở chứ tà kinh trong phật môn hộ p h á p thần cái gọi là bát bộ giả một thiên chúng hai long chúng ba giả xoa bốn gà v á ngũ a tu la sáu gà dụ ạ bảy kín nạ dạ tám mạ họ giả、gà. nói tới đây thích giác phật tử dừng lại một chút nghi ngờ nói nhưng những sinh linh này cũng không từng xuất hiện nơi đây tại sao có thể có những thứ này sinh linh mạnh mẽ liền chút bản lãnh này cũng dám lấy ra đối phó ta tiêu phàm cười nhạt vừa dứt lời thôn thiên ma quán cử động nữa quán thể nhẹ nhàng bay về phía cái kia nói kim sắc môn hộ vô song vương đây là muốn làm cái gì huyền diệp thần vương kinh hãi thích giác phật tử cùng lão hòa thượng cũng đều là lơ nơ g mà lúc này thần bí kia lão tăng rốt cục biến sắc nhưng đây hết thảy đã không còn kịp rồi ma đắp được mở ra thôn thiên ma quán có làm người ta sợ hãi khủng bố vi năng không có gì không phải luyện không có gì không thay đổi ở tiêu p h ả m thao túng phía dưới thôn t i ê n ma quán tại chỗ liền đem một đội kia lại một đội b á t bộ thiên long thôn vệ luận hóa sau đó trực tiếp ngăn ở cái kia nói kim sắc môn hộ bên trên bất quá là tín ngưỡng chi lực hóa hình m à thành đồ đạc cũng dám cản rỡ trước mặt ta tiêu p h ả m cười nhạt nhìn cái kia thôn t i ê n ma quán không ngừng địa luyện biến hóa cái kia kim sắc trong môn hộ tinh thuần tín ngưỡng chi lực cái này có thể sánh bằng tu di sơn ở trên tín ngưỡng chi lực còn phải tới tinh thuần bất quá mặc dù những thứ này tín ngưỡng chi lực còn p t i n h thuận nhưng tiêu phản cũng không tính đem vận dụng đây là hắn một loại cố k�� tín ngưỡng chi lực cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy nếu như nhiễm chỉ sợ là sẽ có hậu hoạn ngã phật tử bi thí chủ nếu như các ngươi vẫn là khăng khăng một mực vần tăng thì sẽ không lại hạ thủ lưu tình thần bí kia l á o tăng tận tình khuyên bảo gương mặt đau khổ màu sắc bọn ta có chuyện quan trọng núi này không phải bên trên không thể tiêu p h à n g bình tĩnh nói sự tình quan tây khu vực n h â n tộc xin thứ cho bọn ta mạo bội lao hòa thượng tiến lên một bước miệng tụng vật hiệu huyền diệm thần vương cùng thích giáp phật tử cũng đều im lặng không lên tiếng một bước tiến lên trước biểu lộ thái độ của mình sự tình quan tây khu vực nhân tộc hy vọng dù cho chỉ có một kia bọn hắn cũng đều sẽ không bỏ qua dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc ngăn cản giết chóc không phải ta suy nghĩ cũng không phải ta mong muốn lội lội à thần bí kia lão tăng vẻ mặt đau khổ màu sắc nhưng động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại ừng ừng đột nhiên trong lúc đó ở sau lưng xuất hiện vô lượng vật quang như vô số vần g mặt trời trói t r a n bực kích chiếu khắp thiên hạ 930 vào giờ k h ắ c này đất d u n g núi chuyển thiên băng địa lệ vậy cả tòa tu di sơn đều rất giống nổ tùng toát ra vô lượng vật quang uy thế khủng bố không ai bằng cái này đây là cái gì Tại mọi người rung động trong ánh mắt từ cái kia t ạ c liệt tu di sơn bên trong đột nhiên bay ra một điểm phật quang rực rỡ tột cùng tựa như không danh tiên chân kỳ bảo tản ra làm người ta say mê khí t ứ c rất nhanh điểm ấy phật quang đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt chính là hóa thành một tọa nhỏ tu di sơn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí cơ cái này phía trên này có đại đế khí tức chết tiệt cái này con lửa già ngốc thật là dối trá đúng là kéo dài thời gian thi triển bực này sát phạt thủ đoạn đây hết hệ phát sinh quá nhanh tiêu phản muốn ngăn cản cũng không kịp chỉ có thể trong lúc vội vàng lấy thôn thiên ma quán tương đề ngự một hồi đại phá diệt từ đó hình thành h ư không bên trong một mảnh nhỏ hỗn độn vô lượng thần quang c h ậ p trợn rực rỡ tột cùng nhưng cái k i a tọa tiểu hình tu di sơn vẫn tồn tại như cũ mà tiêu phạm thôn thiên ma quán cũng là lùi lại mấy thước mọi người không có cái nào không biến sắc lao tăng này đến tột cùng là người nào đúng là cực đạo đế binh đều có thể ngăn được Trước Thủy bốn g t h năm Ngoại lai Khách、45. nhất kiện đế binh không được cái kia hai kiện đâu tiêu phạm trong mắt hàn mang nổ b ắ n ra như nhất tông hiếm thế thiên chân rực rỡ phát quang hắn lần thứ hai toàn lực xuất k í c h thôi động vô thủy đế trung ý m bên trên di chuyển cựu trọng tiên dưới háng một mươi tầng vô thủy đế chung giống như là mổ ra cựu thiên thập địa mở ra một thế giới diễn biến thiên địa vật vật dựng dùng sinh và tử tri cực hạn một viên đại tinh ở trong đó sinh ra huyễn diệt huyễn diệt lại sinh ra tựa như thiên địa sơ khai lại như diện thế khởi nguồn ở nơi này một làm người ta sợ hãi sao động lòng người trong quá trình một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm tràn ngập mà ra tản ra vô tận dạy tiên quang hướng về kia tọa tiểu hình tu di sơn trào đắm đi người này đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào gặp ỡ có thể chấp trưởng đáng sợ như vậy cực đạo đế binh Nếu như m ta cũng không thể không biết kỳ quái vô thủy đế trung oai d u n g chuyển trời đất khí thế bàn g bạc làm cho huyền diệm thần vương đám người đều chấn động khó nhịn cảm xúc dâng trào khó ngăn cản ở cái kia một thế giới bên trong viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động tản ra vô tận khủng bố ba động bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng sau đó tại mọi người vẻ sợ h ã i không dứt trong ánh mắt mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng hóa thành một ngụm lại một miệng đại t r u n g uy năng không ai bằng vê anh một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung ép xuống phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng ẩm vàng ung dung sóng âm chấn vỡ thương khùng kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa mà đến từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động bị rung ra chỗ đi qua quần sơn huy ánh nổi lên trận trận rực rỡ thần quang đây là tu di sơn vô tận tín ngưỡng chi lực bị kích phát tự chủ chống lại đáng sợ như vậy cực đạo để uy không chỉ có như vậy ở tiêu phàm thao túng phía dưới t h ô n thiên ma quán cũng ở đại phát thần uy vô lượng thôn vệ chi lực đống nhiên bạo phát không ngừng hấp thu cắn n u ố t đầy trời tín ngưỡng chi lực nhờ vào đó suy yếu cái k i a tọa tiểu hình tu di sơn uy năng đáng sợ như vậy cực đạo a i cho dù là cầm trong tay cực đạo đế binh cái thế thần vương cũng phải n h ư ợ n g bộ l uy binh không dám chút nào đối kháng c h i tâm cái này làm có thể giải quyết lao tăng kia huyền diệp thần vương trong mắt hiện lên một nụ cười nhưng mà không đợi nụ cười của hắn tắn đi một màn trước mắt cũng là làm cho mọi người đều là tri biến sắc ùng ùng cái kêu tọa tiểu hình tu di sơn bên trong hào quang lóng ánh quang mang vạn trựa dựng lên tựa như từng vòng từng vòng mặt trời lên không tản ra không gì sánh được đáng sợ kỹ năng đắp h á p t h i ê t niệm theo cổ hơi t h ở này bạo phát cả tòa tu di sơn cũng vì đó phát quang c h i ế u sáng mơ hồ rung động cái này đây là cái gì mọi người thất kinh thất sắc vẻ mặt chấn động màu sắc nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu bốn phía một mảnh trắng xóa vô tận niệm lực sống lại tựa như trước mắt cái k i a t ò a tiểu hình tu di sơn chính là cả tòa tu di sơn chân thân một dạng có vô tận đến lực lượng mạnh theo cái này vô tận nghiệm lực sống lại mọi người không khỏi cảm thấy một cô áp lực vô hình cùng lực bài xích tựa như cái này nhất phương thiên địa đều ở đây bài xích bọn họ mơ hồ muốn đưa bọn họ đồng hóa một dạng đúng lúc này đầy trời vang lên một mảnh tường hòa thanh â m có chúng sinh thiện sướng âm thanh có la hán g i ả n g kinh thanh â m còn có phật đà đang cùng gieo vang theo cái này khắp nơi thiên tường cùng thanh â m vang lên đầy trời bay xuống dưới đoá đoá trắng đ o a n chi liên hoa toàn bộ tu di sơn vào giờ khắp này đều biến đến vô cùng thần thánh tinh t h u n cái này đây là cái kia lão gia hỏa lưu lại mầm móng đi qua chúng sinh n i ệ m lực g a chỉ đã i thiên áo tang lão tiêu phàm đúng á vậy, vậy mặc dù hắn chi tu vi sớm đã không bằng năm đó nhưng nhãn lực của hắn cùng cảnh giới vẫn còn ở cái kia hai vị cực đạo đế binh vô cùng đạo chi lực không phải bản thổ thế giới hết thảy trong đó chi quy tắc chi lực càng là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy chẳng lẽ nói hắn là thiên ngoại lai khách xem ra chờ sau đó còn cần tìm tòi kết quả áo tang láo giả trong lòng đã quyết định một phe này vũ trụ bên trong không phải cũng chỉ có cái này một cái tinh cầu có thể tu hành ở vũ trụ mịt mờ bên trong có vô số tinh cầu tồn tại trên đó sinh linh có các loại tu hành chi pháp đi hướng con đường bất đồng nhưng cuối cùng điểm kết thúc vẫn là một cái đó chính là tiên giới cái này đây là thích giả đại đế lưu lại mờ móng huyết hư vẻ mặt chấn động màu sắc có cả lam hỏi、Hai、anh chỉ sợ vật này là cho ta chuẩn bị bên trong lực lượng chính là ta thời kỳ toàn thị n h ta đều được cẩn thận ứng đối đi qua huyết hư hỏi lên như vậy áo tang sắc mặt của ông lão nhất thời khó xem đáng sợ như vậy bố trí h i ệ n nhiên không phải vì người tầm thường lưu lại mười có tám chín chính là vì hắn lưu lại không thể không nói cái kia lão ra hỏa đối với tâm lý của hắn vẫn là n ắ m rất chuẩn biết mình nhất định sẽ tới nơi đây nói như vậy tiêu phàm tiểu tử kia chẳng phải là muốn xong đời huyết hư trên mặt nhất thời hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc lúc này chính hắn xa hoàn toàn không phải tiêu phàm đối thủ thậm chí có thể nói tiêu phàm kỳ tử đều sắp trở thành hắn tâm ma lý triệu tốt nếu là có thể trơ mắt nhìn tiêu p h ạ m từ đó vẫn lạc nhất định chính là nhân sinh một vui thú lớn n g ư ơ i biết tiểu tử kia áo tăng láo giả hỏi huyết hư không dám vọng nôn lúc này đem tiêu p h ạ m các loại từng cái nói ra cái này áo tăng láo giả khủng bố hắn sớm có sở lĩnh giáo nếu là có thể gây nên láo giả này chú ý đem tiêu p h ạ m cũng chấn áp thôi hắn là rất vui lòng nhìn thấy chẳng lẽ nói tiểu tử này là n g h e xong huyết hư giới thiệu áo tăng láo giả trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy hiệu kỳ hắn đã quyết định chờ sau đó chính là muốn đem tiêu phàm chấn á mà lúc này phía dưới một hồi va chạm mạnh liền sắp bắt đầu rồi chương bốn trăm chín mươi lăm ba cái đế binh đại lôi long tự 5 năm năm ùng ùng tiên mang vạn trượng dựng lên chọc tan bầu trời một hồi lớn vô cùng đại phá diệt từ đó hình thành thật là khủng bố vào giờ khác này toàn bộ tiểu thế giới đều đang rung rung tựa như lúc nào cũng có thể sẽ văng tung tóe tan tắt một dạng đáng sợ như vậy uy thế quả thực như diệt thế lần đầu thiên địa trật tự tan vỡ vạn vật gần tan biến tiêu vong nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu cái kia tiểu tọa h ì này h h Tu tụ t Di Sơn, ngưng n h một t là, là, là cực đạo à như đối kháng là cổ chi đại đế nói cùng đạo va chạm khủng bố không ai bằng tiểu tư này quả nhiên có chuyện áo tang lão giả thần sắc hưng phấn giọng nói chắc chắc không gì sánh được vô thủy đế c h u n g cùng thôn thiên ma quán vô cùng đạo chi l ự c bạo phát làm cho hắn càng phát khẳng định phỏng đoán của mình tuyệt đối là bản vũ chủ vật áo tăng lão giả biến hóa không thể nghi ngờ làm cho huyết hư trở nên mừng rỡ vô song vương a vô song vương cái này lao bất tử để mắt tới n g ư ơ i ba trăm linh bảy ngươi không có kết quả tốt mà bên kia huyền diệp thần vương đ á n g người sớm đã là mục trường cầu đốc cực đạo đối kháng thật là khủng bố vô song ai có thể kháng cự cái tòa này thần sơn bên trong đến tội cùng cất dấu bí mật gì đúng là có thâm hậu như thế nội tình bảo tồn đ â y quả t h ự c là nhiên tiên địa kịch trấn i n l một bộ lớn vô cùng sách cổ hành không che lồng cả phiến thế giới vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra xuống phía dưới trao tới cựu lê đồ bao dung thiên địa vạn vật thu nạp ba ngàn đại thế giới có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa đây là nhất tôn cực kỳ đ á n g sợ cực đạo đế binh thần uy vô hạn cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập rung động cổ kim tương lai thiên địa cùng dung tam t a m món đế binh hắn dĩ nhiên thực sự chấp trưởng bà cái đế binh huyết hư trận cả mắt lên nao túi bên trong một mảnh nhỏ hỗn độn đây chính là cực đạo đế binh không phải bên đường rau cải trắng tiêu phàm hắn có tài đức gì có thể chấp trưởng bà cái đế binh b ự c này cực đạo thần binh sao có thể đều thuộc về hắn tam u ố n một bên áo tang láo giả thần sắc cũng đều nghiêm trọng hít mắt nhìn tiêu phàm chẳng lẽ nói người này chính là hay là biển số mà một b ê n huyền diệp thần diệp vị ư người, ơ n đắng không không g thì thể ấ cực đạo đế binh thần i bị g sợ uy tây đạo g thương tích. phát i biết, giờ này n g có rốt cuộc c đem vị kia diễn biến g ra phật đà áp đảo trên người vô lượng tín ngưỡng trí lực không ngừng ở tiêu tán dần dần trở nên hư hóa đứng lên nhưng đối mặt như vậy tràn ngập nguy cơ tình huống thần bí kia lao tăng thần s ắ c như trước không thay đổi trong miệng nói lầm bầm không chút nào vì tình huống của ngoại giới sở động tựa như đây hết thể đều là vô căn cứ một dạng mắt thấy ba vị cực đạo đế binh tiếp cận xuống vị k i a phật đà triệt để tiêu tán lúc d ị biến đầu khởi abe tu di sơn đại trấn một ngôi chùa cổ từ hư không bên trong đánh xuống t ả n ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ cái tòa này cổ tự rộng lớn phong cách cổ xưa mà lại đại khí vô cùng đồ sộ giống như là một mảnh bất hủ tiên cung mãi ngói cùng nóc phòng dính vào một tầng thánh khiết q u a n huy một khối biển đồng dì xét loa lộ đọc ở trung ương nhất tòa kia cổ tự bên trên mặt trên k h ắ c có mấy người chữ thiên h ỏ a ngân câu cứng cắp mạnh mẽ chính là đại lôi âm tự cái này bốn chữ tiêu p h ả m cao mày không nói còn lại thế nhưng khối này biển đồng liền khó lường bị đế khí tầm b ổ quá đến nay còn có một loại ba động khủng bố đang tràn ngập đại trung ung dung tuyên truyền giác ngộ thân trung tự đại treo ở đại lôi âm tự phía sau mặt trên phật quang phổ chiếu cũng có đế khí lửa chẳng lẽ nói đây chính là thích giả đại đế chân chính đ thần s ắ c trở nên ngưng trọng dù cho giờ này khắc này tiêu phàm trong tay nắm giữ ba vị cực đạo đế binh trong lòng của hắn như trước không coi trọng tiêu phàm cái tia lão gia hỏa thật là g à o hoạt áo tang lão giả tức giận bất bình nét mặt đầy vẻ giận dữ hiện nhiên trên đỉnh núi đại lôi âm tự cũng không phải là chân tránh đại lôi âm tự lúc này cái tòa này cổ tháp mới thật sự là đại lôi âm tự lúc này đại trung đình chỉ rung động tu di sơn đỉnh một mảnh tường hỏa có trận, trận tiến tụng kinh giống như là chư thiên bồ tát phật đà đang cùng gieo vang thiện sướng không dứt làm cho cả phiến tu di sơn đều có vẻ trang trọng nghiêm túc không gì sánh được thần thánh mà tinh thần nghiệm lực tràn ngập cùng tồn tại với chúng sinh từ kim mái ngói to lớn đền miếu tím nhạt bên trong lóe lên kim loại sáng bóng làm cho cái chỗ này càng trở nên bí ẩn khó lường liếc nhìn lại khí thế bao la hùng vĩ cổ đế đạo tràng thật là bất phàm vẹn vẹn chỉ là khí thế đã làm cho lòng người sinh ý thần phục la o hòa thượng khen nhưng đúng lúc này theo cái tòa này cổ tự xuất hiện thần bí kia lão tăng cùng la hán tất cả đều quỳ xuống đất không dạy nổi thành kính vô cùng quỵ hướng tòa kia cổ tự tựa như đang nên tiếp cái gì mở dạng không phải、đâu. cái này cổ tự bên trong chẳng lẽ còn có đại nhân vật gì hay sao huyết hư không khỏi quái khiếu đạo thủ đoạn vậy đáng sợ thần bí lao tăng đều biểu hiện như vậy chỉ có thể nói rõ cái kia cổ tự bên trong có càng nhân vật đáng sợ hay là có thời cổ thánh hiền tồn tại nhưng vô luận là loại nào đều là cực kỳ đáng sợ nơi đây dù sao cũng là tu di sơn t í c h góp từng tí một lắng động lấy vô tận năm tháng tín ngưỡng chi lực cũng có thể vì phật môn cao nhân sử dụng k ỳ uy có thể không thể đo lường mà một bên tiêu phản cũng không khỏi chấn động trong, lòng, động tác trong tay cũng đều ngừng lại ba cái cực đạo đế binh huyền phù với hư không bên trong yên lặng tĩnh hậu vì thời có thể buộc phát ra đáng sợ m ộ t kích đúng lúc này cổ tự đại môn mở chương 496, đại đế tâm ma huyền minh con đường cuối cùng một năm bầu không khí trong chốc lát cực kỳ ngưng trọng mọi người bao quát nút trong bóng tối h áo tang láo giả đều không tự chủ được ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia đây chính là phật môn người sáng lập t h í c h giả đại đế đạo tràng ai dám k i n h thường mà tiêu phàm đám người tất nhiên là không cần nhiều lời huyền minh hoặc là ẩn giấu trong đó quan trọng nhất là căn cứ phán đoán của bọn họ cái tòa này cổ tháp bên trong hoặc là có dấu một thần quan bên trong vô cùng có khả năng chính là thích giả đại đế thị thân ai dám sơ xuất bọn họ có thể quên không được long mộ trong bộ kia thần quan bên trong hiển hóa bạch đế hư ảnh và thế chiến lược quả thực làm cho người ta triệt đầu triệt đôi tuyệt vọng huyền minh thực sự biết có ở bên trong không lao hòa thượng nhịn không được đánh vỡ trầm mặc không biết nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn cái này dù sao cũng là thích giả đại đế đạo tràng huyền diệp thần vương vẻ mặt nghiêm túc trong tay huyền âm châu tản ra khí tức như có như không hiển nhiên là đã làm hào đại chiến chuẩn bị làm phật môn người sáng lập đạo tràng như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng đúng lúc này một đạo thân ảnh từ cửa lớn đã mở ra bên trong đi ra cao ngất mà kiên định một thân áo tang lại là thế nào cũng thấy không rõ r à n g rớp phù phù hầu như mọi người đều quỳ xuống cảm nhận được một loại vạn cổ huy áp duy chỉ có tiêu phàm cùng cái kia âm thầm dính dập áo tang láo giả ngoại lệ như trước đứng thẳng cái này chấn kinh rồi mọi người chẳng lẽ nói hắn chính là thích giả đại đế trong lòng của mọi người không tự chủ được toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ nói cổ chi đại đế thực sự chưa từng b ằ n hóa mà là vẫn ngủ đông đang âm thầm thủ hộ thiên hạ chúng sinh tiêu phàm tâm đều khó bình tĩnh trở lại hư không thánh hoàng nói thánh tiên quả thực làm cho người ta tâm thần sợ run khó có thể sinh ra đối kháng c h i tâm l i ê n nửa bức tiên vương hư không thánh hoàng đều sinh sôi bị đổi g i ế t đến hạ giới có thể tưởng tượng được những cái này thánh tiên là bực nào đáng sợ đúng lúc này đạo thân ảnh k i a n h ì n về phía tiêu phàm tựa như một đôi vô thượng thần nhãn có thể xuyên thủng tất cả nhìn xuyên hư vô tốc hành bồn nguyên vào giờ khắc này tiêu phàm chỉ cảm giác mình tất cả đều đã bị đối phương biết được không có bất kỳ bí mật ngươi tôi quá sớm thời gian không đúng một tiếng thở dài từ tiêu phàm vang lên bên hai sau đó h ắ vừa nhìn thấy đạo thân ảnh kia áo tăng láo giả nhất thời tức giận một mạch run run dày trong tay tiên mang sáng tối chập trờn hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ mà một bên huyết hư thì là mục trừng c h ẩ u nốc vẻ mặt chấn động màu sắc nguyên bản hắn suy đoán áo tăng láo giả trong miệng lao ra hỏa chính là thích giả đại đế nhưng là vẹn vẹn chỉ là suy đoán chưa từng nghĩ suy đoán của hắn đúng là là thật cái này áo t ă n g lão g i ả thật là cùng thích g i ả đại đế rất có sâu xa không đợi hắn suy nghĩ nhiều đạo thân ảnh kia lần thứ hai pha tay t huyết hư thân ảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ cũng không biết bị đưa đi nơi nào đã nhiều năm như vậy ngươi còn không hết hy vọng sao đạo thân ảnh kia thanh âm dường như vô cùng t i ế t h ậ n một dạng h a anh hết hy vọng ta vì sao phải hết hy vọng áo t ă n g lão già rất là coi thường ta bản sẽ là của ngươi tâm a ta làm tất cả không phải là là ngươi thủ nhi đại chi sao những lời này thạch phá thiên kinh nếu như tiêu p h à m ở chỗ này chỉ sợ là muốn mục trường cổng đốc thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại cái này t h á o tang láo giả đúng là thích giả đại đế tâm m a b ó c méo ta chi kinh nghĩa đem địa cầu phật môn kinh đ i ể n truyền bá ngươi cũng biết ngươi những thứ này hành vi biết tạo thành h à các loại chờ đáng sợ hậu quả đạo thân ảnh kêu uu nói rằng cái này t h á o tang láo giả lại chính là hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh tiêu p h à m đám người nếu là ở này chỉ sợ là đầu cũng phải đứng máy hay là phật môn kẻ phản bội h u y n minh lại chính là thích giả đại đế tâm a làm phật môn người sáng lập thích giả đại đế dĩ nhiên cũng sẽ có tâm a còn đường hoàng xuất hiện trong mắt thế nhân cái gì cho má hậu quả ta chính là phải phá hư ngươi tất cả triệt để đưa ngươi phá hủy áo tàng láo giả ngoan lệ nói mà thôi mà thôi hết thể đều nguyên vua ta chi tham niệm tất cả cũng nên kết thúc không không đạo thân ảnh kia lắc đầu quanh thân phật quang đại tác phẩm chiếu dọi hư không sinh sôi đem chọn cái tiểu thế giới đều chiếu sáng vào giờ khắc này cái này nhất phương trong tiểu thế giới tất cả q u á i vật đều rất giống bạch tuyết gặp phải nắng gắt trong n h á n mắt chính là hóa thành hư ảo tựa như cũng không từng tồn tại m ộ dạng không chỉ có như vậy liền liên tiếp dẫn cổ tháp các loại chờ nguyên vốn không thuộc về cái này nhất phương t i ể u thế giới kiến trúc cũng đều trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh cùng lúc đó tây vực vô ngân cắt hải bên trong vậy đột nhiên phật quan g đại thịnh chiếu khắp thiên hạ tất cả u minh sương âm thần sâu đều vào giờ khắp này biến mất vô ảnh vô t u n g tựa như cũng không từng tồn tại một dạng đạo thân ảnh kia làm tất cả áo tang láo giả đều có cảm lộ nhưng hắn vẫn là không sợ chút nào ngược lại cười lên ha h a ngươi đây là sợ sao lao lao gia hỏa ngươi là diệt không xong ta ta là ngươi tầm à trừ phi ngươi chết bằng không ta chính là vĩnh sinh bất diện mà chỉ cần thế gian còn có h á cám cùng tạ ác những cái này u minh sương cùng âm thần sâu như trước biết tái sinh hết thảy đều đem lần thứ hai tái diễn ngươi có thể làm khó dễ được ta áo tăng láo giả càn rỡ cười to vẫn chưa làm cho đạo thân ảnh kia chút nào tâm tình chậm c h ở n hết thảy đều như lúc ban đầu bình tĩnh m à thường hòa ngươi không hiểu ngươi thật không hiểu ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu vừa dứt lời đạo thân ảnh kia chính là tiêu tán ở cổ tháp trước cửa cùng lúc đó áo tăng láo giả thân ảnh cũng dần dần ở tiêu tán không phải không phải, không phải. ta không muốn bôi phong ấn ta làm sao sẽ bị phong ấn chết tiệt những cái vật kia quả nhiên không thể tin ta rốt cuộc lại bị lợi dụng không phải ta không cam lòng không cam lòng mặc cho áo tang lão giả như thế nào dãy r u ộ n hắn tiêu tán lại là không thể vẫn hồi thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở cổ tháp trước cửa tựa như cũng không từng tồn tại mở dạng theo hắn tiêu tán đại lôi âm tự đại môn cũng dần dần đang đóng bên trong mơ hồ chuyển ra một đạo như có như không tiếng thở dài đại chiến buông xuống chúng sinh sao mà khổ quá chương bốn trăm chín mươi bảy đại tranh chi thế trời d á n g dị bảo hai năm tây vực thần thành ngươi nói cái gì yêu đế tử bất thứ hai trạm đạo thành công thánh hoàng tử cũng bất thứ hai trạm đạo thành công theo theo cái kia hư hư thực thực thích già đại đế xuất hiện thần thành bên ngoài u minh sương cùng âm thần sâu tất cả đều tìm không thấy biến mất vô ảnh vô tung tây vực nguy hiểm từ đó giải quyết cái này làm cho trong lòng mọi người hơi thả lỏng một hơi lại lại tự dưng sinh ra càng nhiều hơn nghi hoặc nhất là tiêu phàm tu di sơn trong đạo kia hỗn độn thiên hạ bên trong mấy cổ thần kim hòm quan tài bên trong đến tột cùng là cái gì cuối cùng mới xuất hiện đại lôi âm tự thật chính là thích giả đại đế chân chính đạo chẳng sao từ năm sáu linh t ò a kia đại lôi âm tự đi ra thân ảnh đến tột cùng là còn sống thích giả đại đế vẫn là có ẩn tính khác không thể nghi ngờ một lần này tây vượt hành trình vẫn chưa làm cho tiêu p h ả m triệt để giải thích nghi hoặc ngược lại bình thiêm càng nhiều hơn nghi hoặc bọn họ dù sao cũng là một đại thiên tiêu lại dốc hết k ỳ tộc bên trong tài nguyên trường thành hậu thích b á t phát có thành tựu này chẳng có gì lạ tiêu phản như nói thân xác không biến hóa chút nào mặc dù hắn mới hoàn thành bước đầu tiên tràn đạo nhưng đối với hai cái này đã từng bại tướng dưới tay hắn cũng không quá nhiều lo l không thể không nói hoàng kim đại dưới lời thiên tiêu yêu nhiệt g liên tiếp xuất hiện chỉ sợ thiên hạ này đem sẽ đại loạn lao hòa thượng có chút ít lo làm nói thiên hạ không đế đã lâu lẫn nhau cạnh tranh loạn không nớt lại giá trị này hoàng kim đại thế thiên tiêu tần suất tranh đoạt cái k i a m ộ t đường thành đế cơ hội huyết tinh tàn khốc tất nhiên không xa hoàng kim đại thế làm sao không phải là huyết tinh loạn thế không biết có bao nhiêu thiên tiêu yêu nhiệt g đem phải nuốt hận đế trên đường khiến cho người vãn ngạch thở dài có người nói yêu đế t ử người kia đang chạy tới tây vực tuyên bố muốn đem ngươi dâm ở dưới chân vì lúc đầu thủ hào đức đạo nhân ngày n h y mắt một bộ nhìn có chút h hắn có thể nói là một đường nhìn tiêu phàm của thời chẳng bao giờ thấy tiêu phàm kinh ngạc quá đột nhiên nghe được tin tức này trong lòng hắn ít nhiều có chút nhìn có chút h ả hê bại tướng rơi tay m à t h ô i không đáng để lo tiêu phàm thản n h i ê nói n tiêu phàm tuyệt đối không thể sơ xuất ra yêu đế tử dù sao cũng là một đại thiên tiêu không thể khinh thường thú n g chi hắn chính là vượt qua b ư ớ c t h ứ hai trạm đạo thiên tiếp nắm giữ hoàn mỹ đạo vực chiến lược thâm bất khả c h ắ c thanh dương thánh tử lo lắng nói người có tên cây có bóng hắn đối với tiêu phàm tuy là có lòng tin nhưng yêu đế tử chính là thành danh đã lâu cái thế thiên tiêu lúc này lại thành công vượt qua bất cứ chiến lược khó có thể đánh giá hắn lo lắng tiêu phàm biết từ đó chịu thiệt tiêu phàm lắc đầu lại cười nói việc này không cần nhắc lại trong lòng ta biết rõ mọi người mắt thấy hắn như vậy cũng liền không cần phải nhiều lời nữa dù sao tiêu phàm trong tay nắm giữ ba vị cực đạo đế binh mặc dù không địch lại nói vậy cũng là có thể an nhiên rời đi đúng rồi chư vị có tính toán gì không lao hòa thượng đột nhiên hỏi lúc này tây vực nguy hiểm đã giải ngược lại cũng vô sự không bằng liền do con lửa già ngốc n g ư ờ i tới mang ta các loại c h ờ du lịch một phen hào đức đạo nhân tiếp lời nói bất quá hắn gái kia đôi lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động h i ệ n nhiên là có mưu đồ có người nói tây vực phật đồ xá lợi tử có thể là đồ t ố t nha thanh dương thánh tử gật đầu nói như vậy cũng tốt đã sớm nghe nói tây vực phật gió đang thịnh lúc này vừa lúc có thể tìm tòi kết quả đông tây hai khu vực cách xa nhau khá xa may là thanh dương thánh tử cũng tiên hữu giao thiệp với tây vực đối với cái này chỉ tôn phật môn nhân tộc lãnh thổ quốc gia hắn cũng là h i ể u kỳ chặt tiêu phàm trầm mặc khoảng khắc nói vậy thì làm phiền nghi ngờ của hắn càng phát nhiều hơn có thể ở du lịch tây vực trong quá trình sẽ có cái gì kinh dù sao tây vực nhưng là thích già đại đế khởi nguyên t r i địa để lại quá nhiều truyền thuyết yêu tộc lãnh địa toàn nào đó sơ g ố c nghe nói yêu đế tử điện hạ đã thành công vượt qua bước thứ hai t r ạ m đạo tiên k i ế p không hổ là ta yêu tộc vô thượng cái thế thiên tiêu đúng vở ơ ơ ía cái gì đó vô song vương chỉ sợ là tiêu dao không được bao lâu yêu đế tử điện hạ lần này đi trước tây vực tất nhiên có thể tiêu diệt đi hai anh cái gì đó vô song vương cũng liền ỉ vào cực đạo đế binh sắp bén há lại sẽ là yêu đế tử điện hạ đối thủ vài tên yêu tộc đang ngồi vây chung một chỗ nói chuyện tiếm nói n u t bọn bay ngang tốt không phải khoái hoạt ở sau lư thì là có mấy cổ khổng lồ vô cùng man thú thi hại hiển nhiên đây là cái này vài tên yêu tộc chiến lợi phẩm đúng lúc này thiên không bên trong hơn mười đạo lưu tinh chạy xuống kéo thật dài diễm hỏa xẹt qua chân trời trong đó có một đạo diễm hỏa hướng phía yêu tộc linh phương hướng đập tới cuối cùng rơi ở tòa sơn cốc này đang hướng chính đông đại địa cũng vì đó run dậy một chút giờ k h ắ c này không biết có bao nhiêu sinh linh nhìn thấy mặt này sáng chói diễm hỏa giống như pháo hoa sáng l ạ thoáng qua rồi biến mất chỉ là thời gian một cái nháy mắt vô số sinh linh dồn dập chạy về phía lưu tinh truy lạc địa phương tìm bỏi kết quả đây chính là thiên ngoại tới vật nếu là có cái gì kỳ chân dị bảo cũng chưa chắc không có khả năng a trong quá khứ vô tận trong năm tháng chuyện như vậy cũng không phải chưa có phát sinh qua cái này vài tên yêu tộc cũng làm ra rất nhiều sinh linh một dạng tuyển c h ạ c h chạy về phía lưu tinh truy lạc chi điểm các ngươi nói cái này có phải hay không là trời giáng dị bảo nếu như trong đó có cái gì cổ dược thì tốt rồi có thể bọn ta cũng có thể một đêm công thành dương danh thiên hạ vài tên yêu tộc thập phần hư p h ấ n chạy trốn tốc độ cũng mo mấy phần không ngừng đối với cái kia xẹt qua chân trời lưu tinh chẳng đầy t r ờ mong cái gì gọi là cơ duyên đây chính là cơ duyên vào giờ k h ắ c này trừ ra đối với cái kia lưu tinh ông trờ mong bên ngoài cái này vài tên yêu tộc trong lòng cũng ba mươi sáu đang yên lặng cầu nguyện hy vọng đoàn người mình sẽ là nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường sinh linh nếu không mặc dù thật có kỳ chân dị bảo vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ cá lớn nuốt cá bé ai dám k h ô n g phục lưu tinh truy lạc c h i địa khoảng cách tòa sơn cốc này cũng không phải là rất xa xăm chỉ trong chốc lát cái này vài tên yêu tộc chính là chạy tới hiện trường rơi vào bọn họ mi mắt chỉ có một như trong tranh đi ra mỹ nam tử cùng với một cái sâu đậm hố to nhưng bọn họ đang mong đợi kỳ chân dị bảo cũng là không thấy tung t í c h người là ai b ả o b ố i đâu tớ s có điểm tạp văn c ậ u thêm mấy ngày nay đang chuẩn bị sách mới cho nên càng mới xảy ra vấn đề mọi người thứ lỗi chương bốn trăm chín mươi tám tinh gọi lai khách lai、like、giả bất thiện ba năm cái tiết như họa một dạng mỹ nam tử cũng không để ý tới cái này yêu t ộ c người câu hỏi ngược lại m ạ n đ i ề u tư lý lấy ra một khối bạch sắc kim loại dạng gì đó thuận tay đeo ở cổ tay lập tức bên trong truyền ra vài tiếng tích tích âm thanh cho đến lúc này cái tiết như họa một dạng mỹ nam tử lúc này mới mắt lạnh nhìn về phía cái này vài tên yêu tập người trong ánh mắt ngạo nghệ không gì sánh được các ngươi chính là viên tinh cầu này dân bản xứ dân bản xứ cái này vài tên yêu tộc người trong đầu tiên là sửng sốt chật hiểu rõ r a n h ã n thần biến đến vô cùng lạnh lùng đường đương thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc hắn làm sao dám như vậy chính là còn lại chín đại cường tộc cũng kiên quyết không phải dám như vậy nục nhã yêu tộc cái này cái nhân tộc nhất định chính là muốn chết tiểu tử ngươi là hoạt nị vai thật sao dám can đảm ở ta yêu tộc lãnh địa như vậy cùng vọng chính là vô song vương ở chỗ này cũng kiên quyết không phải dám như thế ngươi cái này là muốn chết còn nói với hắn lời vô hết gì bắt bảo bạ ổn định liền ở trên người hắn vài tên yêu tộc nanh hai mươi sáu cởi rộ lên thành vây kín tư thế đem cái kết như h ỏ a một dạng mỹ nam tử bao bọc vây quanh cũng thuận tay ném vài lần trợ kỳ phòng bị cái này cái nhân tộc chạy trốn cực kỳ hiển nhiên bọn họ là đem điều này như h ỏ a một dạng mỹ nam tử trở thành con mồi của bọn họ cái kết như h ỏ a một dạng mỹ nam tử cười nhạt nhìn một chút lấy cổ tay sức chiến đấu mới bảy ngàn thật là cái rát rưởi cũng dám vọng l u ôn tiểu tử thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin cũng dám như thế c u ầ n vọng ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói đi yêu tộc đầu mục ư ờ i gần nói cũng từng bước hướng cái kết như họa một dạng mỹ nam tử đi tới hắn đường đường một cái trường sinh thất trọng tiên cương giả há lại sẽ sợ hãi một cái không hề khí tức cường giả nhân tộc thật là chê cười chỉ là hắn cũng là không hề nghĩ rằng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cái này như h ỏ a một dạng mỹ nam tử nhưng là chưa bao giờ có vẻ sợ hãi chi tầm a mà thôi các ngươi loại g i á c r ờ i này nghĩ đến cũng đúng không chiếm được cái gì tình báo hay là trực tiếp siêu hồn a cái tiếp như h ỏ a một dạng mỹ nam tử lắc đầu mặt coi thường màu sắc trên người đột nhiên hiện ra một lóng lánh ngân sắc trong chấp mắt chính là bao trùm toàn thân một màn kiêng â n sắc tựa như một bộ chiến giáp đem cái tiếp như họa một dạng mỹ nam tử đều bao trùm ngay cả m ặ trong mũi bộ p nháy mắt đứng n thư không h bên trong sống chớp đang sợ khí lãng thành xóm gợi quyết tán uy lực không thể khinh thường càng nắm chắc hơn món uy năng không tầm thường pháp bảo bị tế xuất mang theo kinh khủng huy áp hướng phía cái tiên ngân giáp người bay đi không dám chút nào bảo lưu nhưng mà cái này tất cả đều là phí công làm điện quang tản ra lúc mấy cái này yêu t ộ c người đều sợ ngây người nghẹn họ nhìn chân chối giữa sân cái kia ngân giáp người không chút sức mẹ bên ngoài màu bạc chiến giáp bên trên càng là tìm không thấy có chút bị công kích vết tích tựa như mới vừa một màn kia chỉ là kính hoa thủy nguyện một dạng cái này điều này sao có thể không nên nha chính là trường sinh cảnh công giả cũng kiên quyết không có khả năng như vậy buông l ò n g tiếp được bực này công phạt mới lạ mấy cái này yêu tập người tuyệt vọng bọn họ bên trong tu vi cao nhất giả cũng bất quá là trường sinh cảnh cũng là liền ngân giáp nhân chiến giáp đều chưa từng công công phá còn làm sao có thể đánh à viên tinh cầu này dân bản xứ cũng bất quá như vậy thôi lao già kia nhóm lo lắng chỉ sợ là dư thừa từ bộ kia vai hùng bất phàm ngân giáp bên trong chuyển đến cái kia như họa v ậ y mỹ nam tử thanh âm vài phần chẳng đáng vài phần hèn m ọ n ngay cả ta chiến giáp cũng không thể phá vỡ thật là rát rưởi rát rưởi nên bị hủy diệt kèm theo thanh âm hạ xuống ngân xác chiến giáp bên trên hiện lên một ngân quang thành vòng hình quyết tán như thao thao sóng chiều một dạng phô thiên cái đ i ệ anh ngân quang hiện lên mấy cái yêu tộc người hai mắt mở thật to c ũ trận trận ngân l giáp người đi tới mấy cái này yêu tập người trước người bên ngoài chỗ đầu ngón tay nổi lên một ngân quang không có vào mấy cái yêu tập chi thân thể của con người bên trong sau một lát ngân giáp người đột nhiên cất tiếng cười to lao giả kia nói quả nhiên không sai v i ê Nếu như có thể lấy được cho bọn họ thi hài ta diệp ra tất nhiên có thể chế tạo ra cựu cấp gen dịch nhất thống ma nhi tinh trong tầm tay nghĩ được như vậy tám trăm tám mươi cái này ngân giáp người cả người nổi lên từng đợt thần quang như thiên thần hạ phà mực dạng bốn phía thổ địa cùng núi đồi lại là không thể chịu đ ư ợ c như vậy đáng sợ huyết áp sụp đổ tựa như ngày tận thế tới mực dạng mà cái kêu mấy cổ yêu tộc người thi hài trong chớp mắt chính là tiêu t á n ở đại địa bên trên tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng liền khí tức đều biến mất vô ảnh vô tung sau đó ngân giáp người tốt lại tựa như một đạo tia chớp màu bạc xông thẳng vào phía chân trời bên trong hoàn toàn biến mất tìm không thấy mà tương tự một màn ở tinh cầu mỗi bên địa phương trình diễn nhưng bên ngoài kết quả lại là có bất đồng riêng có thiên ngoại lai khách trực tiếp rơi vào sinh mệnh cấm khu bên trong ngay cả một bọ sóng đều chưa từng nhấc lên chính là hoàn toàn tiêu thất tựa như cũng không từng tới một dạng có thiên ngoại lai khách rơi vào rồi tộc yếu lánh địa trong đó cấp đốt dễ hiếp không từ bất cứ việc xấu nào cũng có thiên ngoại lai khách thì là xui xẻo rơi vào cường tộc cảnh nội cũng là không có ngân giáp người tốt như vậy v ậ n vừa xuất hiện liền bị quần đầu không thể không chạy chối chết thậm chí có chút thiên ngoại lai khách còn bị bắt giữ bị cường giả siêu hồn bại lộ rất nhiều tin tức mà giờ khác này tiêu p h à m một nhóm người cũng đ a o nộ rồi một vị thiên ngoại lai khách